t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi lăm chiến chữ nghiên ép bò họ một tiếng trâu ngâm thanh â m vang vọng v ạ n giới toàn bộ phục mưu sơn trong nháy mắt bị h ô n độn khí bao phủ trong h ô n độn này một tiếng kéo dài gọi tiếng vang lên đông đông đông một cái bóng dáng chậm rãi từ trong h ô n độn đạp đi ra con này bóng dáng bốn vó như vớt rồng thân là thân bò vô cùng to lớn để cho người ta ngưỡng vọng che lậy c h o a i c h o a i cái bầu trời từng mai từng mai lân phiến bám vào nó thân loé ra l ạ n h leo hạc bàng cứng rắn vô cùng lực phòng ngự kinh người cực kỳ giống vệ rồng thật lớn đầu cũng không phải là đầu trâu mà là lâu đầu hai đầu thô to d â u rồng tại miệng bờ bốn lượn q u a n quanh hai cái sừng rồng nghiêng lập đỉnh đầu khoảng chừng ngàn dài trăm trượng như hai căn thông thiên trường mâu l o ạ ra ưu lánh hàng quang dạng này sừng rồng phảng phất nhẹ nhàng khéo động liền có thể sẽ rách hỗn độn tùy tiện hủy diệt một phương thế giới khi cái này bóng dáng từ trong hỗn độn bước ra thời điểm toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc vạn đạo gào thét toàn đều phủ phục tại dưới chân hắn phảng phất hắn liền là vạn thú c h i tổ tại thời khắc này toàn bộ cựu giới vạn vực vô số hung thú liền cảm nhận được cái kia cố đến từ tâm linh u y áp cái kia chuyển thừa từ huyết mạch làm hắn nhóm sợ hai lực lượng từng cái hung thú tại lục trần lộ ra ý cười quả nhiên cùng hắn tưởng tượng như thế thái thượng lao quân đem như long chấn áp ở đây chu sát tạo thành phục ngưu sơn mà như long c h i hồn cùng huyết mạch c h i lực vậy dung nhập mảnh này mặt đất chỉ cần có không thể kháng cự lực lượng phá hư cái này phương mặt đất lập tức liền có thể đem như long tỉnh lại lục trần đang đánh cược với lại chắn rất lớn tại như long hiện thân một khắc này hắn biết mình c ó thắng hóa đạo khởi nguyên c h i lực loại lực lượng này đã vượt ra khỏi cựu giới phạm vi chịu đựng không thể ngăn cản chỉ có loại lực lượng này mới có thể tỉnh lại như long tri hồn có thể nói tại toàn bộ cựu giới dám cầm mình mệnh như thế đánh cược cũng chỉ có lục trần chỉ có hắn dám làm như thế loại chuyện này một khi chắn thất bại cái tiết chính là hình thần câu diện tại thời khắc này liền là m ụ c đ i ể n thiếu đế vậy minh bạch là chuyện gì xảy ra một mặt hoảng sợ nhìn qua lục trần điên l ê n rồi đế chủ sư phó người điên l ê n rồi liền hắn đều không thể tin được lục trần cũng dám hạ lớn như thế tiền đặt cược suy nghĩ một chút để hắn vị này đường đường chuẩn đế đều là đáy lòng phát lạnh một trận hoảng sợ bỏ ọ vợ a lưu long vừa xuất hiện phát ra một tiếng kinh triệt vạn cổ gầm rú vốn vó đặc không dấm nát hư không toàn g lên bộ ầ u t linh giới vô số mặt đất băng liệt thường đạo cái khe lớn xuất hiện tại mặt đất phía trên thân nhà sụp đổ nước sông ngăn nước hồ nước khô cạn mặt đất nham tương từ địa mạch chỗ sâu sông ra sông lên thiên cung đem thiên khung đều che l ậ y giống như một cái màu đỏ hỏa đ o à n từ trên trời gián g xuống thanh cái này màu đỏ hỏa đ o à n g ặ p lạnh trong n g á y mắt ngưng kết thành nhất phương to lớn màu đen nham thạch tại thiên khung sụp đổ từng khối màu đen nham thạch giống như thiên khung lưu tinh x ẹ t qua hư không đánh tới hướng mặt đất trong chốc lát đem mặt đất đánh xuyên chuẩn của tui nephoen vê n h vê n h đây quả thực là tập thế thiên khung sụp đổ mặt đất trong ù i hết thảy đều không còn tồn tại toàn bộ linh giới lâm vào một hồi chưa từng có hạo tiết tại hai đại khởi nguyên lực lượng va chạm phía dưới hủy diệt không gian những vật khác càng là khó có thể ch hai đại trong thành lớn tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng bệnh một mặt giật mình nhìn qua tại c ố lực lượng này phía dưới liền thuật chi thủ hộ đều kịch liệt biến hình phản phất tùy thời đều có thể phá diệt bình thường toàn bộ linh giới đều bao phủ tại một mảnh khí tức tử vong phía dưới đang lúc hai đại khởi nguyên chi lực đấu hỏa nóng thời điểm sụp đổ linh giới mặt đất đột nhiên nở rộ từng sợi tiên quang đại địa khôi phục hình rắn g cũ thiên cung cũng là như thế hết thể hết thể phản phất xưa nay chưa từng xảy ra rốt c u c xuất thủ lục chân nhìn ở đây trong lòng cái này mới hoàn toàn đến yên tĩnh trở lại yên lòng muốn dựa vào n ư u long thủ thắng cái kết là không thể、nào. Hai một khi nguyên tri linh giới thủ hộ giả đều dùng sức mạnh vậy liền sẽ cùng hai đại khởi nguyên chi lực sinh ra bài xích từ đó làm hắn nhóm không chiến tự tan có thể nói lục trần cái này một đánh cược so với thứ nhất tính toán ác hơn nhiều nguy hiểm nhiều hơi không cẩn thận hoặc là linh giới thủ hộ giả không quản cái kia toàn bộ linh giới ước ước vạn sinh linh đều muốn đi theo bọn hắn trong cùng nếu để cho người khác biết lục trần như thế đánh cược nhất định hội mắng to hắn là một người đ i ê n chỉ có lục trần vẫn là một mặt p h o n g khinh vân đạm bởi vì hắn biết dù cho linh giới thủ hộ giả không muốn xuất thủ vậy nhất định phải xuất thủ nếu không linh giới sụp đổ hắn cũng muốn thân lục trần liền là chắn hắn còn không muốn chết dù sao cựu giới bên trong thiếu đi bất luận cái gì một giới cái kia đều vì tương lai đại chiến lưu lại không thể xóa nhòa thai hoàng ẩm bình sinh để từ đó chế ước về sau đại đế lực lượng hử toàn bộ linh giới vang lên hử lạnh một tiếng nói ra tức pháp đạo pháp đi theo vô tận thiên địa uy áp hướng hai đại khởi nguyên nghiền ép mà đi mà hai đại khởi nguyên cũng không dễ chịu ẩn chứa có linh giới chi lực thân thể lên mánh liệt lực bài xích hai người bóng dáng run run, run khi tức chập trùng không chừng phảng phất tùy thời có thể tiêu tan oanh toàn bộ chân trời một viên cổ phù g á n g lâm một viên chiến c h i chữ cổ trước khi không đập xuống tiên uy quần quận chúng kích lướt ướt ướt vạn thương cung chiến chữ vừa ra hai đại khởi nguyên chi lực cũng muốn lư tránh phảng phất gặp ủy bình thường cựu giới vạn cổ chế nước đâu nay chiến ước là tập vạn cổ đến nay vô số đại đế cùng hệ thống chủ nhân các loại võ đạo c ử phép hợp lực bố trí xuống có được không thể địch nổi lực lượng chiến ước vừa ra thương thiên đều muốn lùi tránh bỏ ọ giống hai đạo khởi nguyên gầm thét liền liền bị cái này mai chiến chữ ép không ngóc đầu lên được một thân lực lượng sụp đổ bọn hắn cuối cùng chỉ là thiên địa quy tắc chi lực một bộ phận nhỏ không thể cùng chân chính thương thiên so sánh tại chiến ước phía dưới hai đại khởi nguyên trong nháy mắt bị chấn áp t r o n đế chi lực thêm vạn thế võ đạo cự phép chi lực dị minh n n g trực tiếp đem hai đại khởi nguyên nghiền ép thanh Hội tụ thành hai đại ảnh lực lượng trong nháy mắt tiêu tán, hai đại tụ bắn l ự chương sáu trăm tám mươi sáu ngộng tiết tử thời gian đều ở trong lúc lơ đãng trôi qua trong nháy mắt phúc nhu sơn phát sinh sự tỉnh đã qua ba ngày lục trần trung quy là đem mục điền thiếu đế cứu ra có thể nói là tất cả đều vui vẻ chỉ có hắn trong lòng mình rất là bất khuất hận đến răng căn ngứa hắn lần này mặc dù nói là tính kế một thanh linh giới thủ hộ giả mà mình không phải là không bị linh giới thủ hộ giả tính kế một thanh nói đến cả hai xem như theo như nhu cầu đi suy nghĩ một chút không duyên cớ đáp ứng linh giới thủ hộ giả b à i chuyện lệnh lục trần một trận khí không thuận hẳn là liền đáp ứng một kiện mới đúng ba kiện nhiều lắm hắn nhưng là người bận rộn có rất ít người có thể mời được mình mặc dù linh giới thủ hộ giả bị mình hố một đi nhưng là cũng không trở thành nỗ lực ba chuyện đại giới ba ngày nay lục trần thế nhưng là một điểm không có nhằn rỗi cùng mục điển thiếu đế đàm luận rất nhiều đồng thời lục trần cũng là xa xỉ một đi chuyên môn vì mục điển thiếu đế khai lò luyện đan luyện thành một lò tuyệt thế bảo dượng bồ t h ọ đan có hỏa cự nhân c h i tổ bảo khấu tại muốn cái gì dược liệu không có ngược lại cho lục trần tiết kiệm không ít sư đồ giá trị làm cho người cực kỳ kinh ngạc là mục điền thiếu đế danh tự vậy mà xuất hiện tại lục trần hệ thống đệ tử trong danh sách đương nhiên vẫn là cùng hắn thân truyền đệ tử cùng thụ đạo đệ tử khác biệt mục điền thiếu đế cái kia một cột hiện ra là chưa hề xuất hiện từ ngữ cách một thế hệ truyền đại đệ tử lục trần nghiên cứu tốt lửa này rốt cuộc hiểu rõ s ư n g hô thế này ý tứ đệ tử vẫn là ngươi đệ tử vậy sẽ cho ngươi cung cấp sư đồ giá trị nhưng là rất ít với lại loại này đệ tử không thể sử dụng hệ thống truyền thụ công năng muốn chỉ điểm chỉ có thể t r u y ề n miệng điểm ấy lục trần cũng không quan tâm hắn quan tâm là có cho hay không sư đồ giá trị chỉ cần cho trên danh nghĩa liền trên danh nghĩa đi không quan trọng có cái chuẩn đế làm đệ tử cái kia cũng rất tốt tối thiểu nhất cũng là một sự giúp đỡ lớn tại dược đạo thành cùng đan đạo thành chờ đợi ba ngày lục trần thuận tay chỉ đạo một cái hai đại đại thành dược thần bia cùng đan thần bia trên dược đạo cùng đan đạo để từng cái dược đạo thành cùng、đan、đạo thành cao tầng hai mắt thẳ như nhặt được trí bảo an bài tốt về sau lục trần một nhóm đứng dậy cáo tử còn lại năm nay mới chiêu thu đệ tử đặc biệt là lần này đại hội thắng được người lục trần cũng không có kéo kiệt đồng dạng thuận ngón tay chỉ một phen nên làm hắn đều làm còn lại liền xem chính bọn hắn nếu như những người này thật là bất tranh khí t r ô n vùi cũng liền t r ô n vùi đi cũng không thể để hắn một mực khi bảo mẫu thường thường còn muốn trở về chỉ điểm một phen sống ở tổ tiên cánh chim phía dưới kết quả là chúng quy là không được chỉ có thông qua mình cố gắng hiểu được kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn phát tác mới có thể tốt hơn tồn sống xuất số bốn ngay mùa hè ánh nắng phi thường độc ác thiêu nướng m ặ t đất một mảnh nóng hôi hổi một tia cơn gió thổi tới không chỉ có không có giải trừ nóng bức chi khí ngược lại thổi tới một cỗ sóng nhiệt để cho người ta phiền muộn ngạt thở hai bên đường hoa cỏ thảm thực vật tại loại này k h ố c hạ cũng không chịu nổi cành b ệ ngoài diệp nhi co rút nhanh mất đi rất nhiều nước điểm thu l i ệ m đối với lục trần một nhóm tu hành người mà nói loại này n h i ệ t độ bọn hắn một điểm cảm giác không có tự thân một mảnh mát m ẻ bách biến chiến xa tại thiên làm t ử yên cùng doan không phạm dẫn rắt giới thành thơi tự tại đi chỉ trên đại đạo dừng xe đột nhiên vốn là ngồi tại trong chiến xa lục trần đột nhiên mở hai mắt ra. phân phó một tiếng làm sao vậy thiếu ra m i n h y gì h ã nhiên bọn người một mặt không hiểu có khách nhân đến thăm chúng ta đi hội hội lục trần có chút một cười chậm dãi đứng dậy dậm chân đi ra bách biến trên xa đám người theo sát mà tới liếc nhìn tứ phương thân thức tìm kiếm đám người không có phát hiện một cái quỷ ảnh không khỏi toàn đều thẳng nhữ mày đầu một mặt mở mịt hướng lục trần nhìn lại đã tới gì không hiện thân gặp mặt lục trần bình chân như vại tìm một chỗ bóng cây tùy ý làm s ù n dưới hai tay vung lên một tòa tiên t r ạ n ngọc khắc bản trà xuất hiện trong mắt mọi người tại trà này trên này một bình rượu đ ụ số một ly rượu lục trần g i a hiệu đám người tới uống một ngụm chuẩn của tôi đốt nét cùng lục trần ở trung lâu đám người đều biết lục trần tính tình vậy không khách khí với lục trần bọn hắn biết nếu như khách khí với lục trần nhất định lại nhận trách cứ mỗi người bưng một chén ngọc lộ quỳnh tương tìm cái bóng cây ngồi xuống cái miệng nhỏ uống mà bắt đầu để bọn hắn uống đó là lục trần thông cảm bọn hắn nhưng là bọn hắn cũng không dám cùng lục trần ngồi cùng bàn tỏ vẻ tôn kính chỉ có đi theo lục trần lâu nhất minh ý gì h ề nhiên vẫn còn đang bên cạnh phục thị lấy trong chúng nhân cũng liền nàng dám cùng lục trần như thế tùy ý cửa vào ngọn nào mắt mẹ thuận hoạt để cho người ta không khỏi một trận thoải mái. toàn thân lỗ chân lông đều phản phất tản mát ra xay lòng người quỳnh tương ngọc dịch thơm khí lục công tử thật có nhã hứng chính khi mọi người đắm chìm ở ngọc lộ quỳnh tương rượu cảnh bên trong lúc vang lên bên thai một đạo thanh thúy êm thai thanh n m đám người hỏi rõ sắc mặt đại biến hàn vô song cùng doãn không phạm thực lực cao nhất phản ứng nhanh chóng nhất phanh một cái đứng lên như lâm đ ạ i địch đường đường một tôn đại thánh một tôn thánh nhân thần thức đã sớm đem chung quanh giám thị lấy vậy mà không có phát hiện đối phương nhưng gặp thực lực đối phương sự cao cường không cần khẩn trương người tới là khách lục trần phất, phất tay tùy ý nói ra đến tận đây hàn vô song cùng doãn không phạm mới một đạo bóng dáng đột ngột xuất hiện tại lục trần đối diện màu hồng phấn hà bảo c h e kín thân thể tóc dài x ó a vai tùy ý tản mát bên thai về sau thỉnh thoảng theo gió bay múa dáng người tinh tế dương liệu eo nhỏ nhất động nhất tính ở giữa tiên khí lửa lờ không dính khói lửa trần gian mặt che mạng che mặt ngăn trở khuôn mặt tại cái kia dưới khăn che mặt có thể mơ hồ trong đó thấy được nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn mặt mày như h o a g a thị thắng t tuyết hai con mắt phi thường câu hồn nhã hứng chưa nói tới ngày mùa hẹ trò trang đã tới vậy liền uống một chèn a lục trần ra hiệu dưới minh y hi h n h i n tâm lĩnh tần hội bưng lên bình ngọc, nhẹ nhàng vì thế nữ đổ đầy một chén tiểu nữ tử kia liền đa tạ lục công tử người tới yên nhiên một cười bưng lên chén ngọc uống một hơi cạn sạch rượu ngon quỳnh tướng ngọc dịch vào ăn nữ tử hai mắt hiện lên một đạo tinh quang tán thắng nói rượu ngon phối giai nhân lục công tử cực kỳ biết hưởng thụ lục chân lạnh nhạt một cười nhìn n à n g một cái ngươi không phải là đến nói với ta cái này a dĩ nhiên không phải nữ tử lắc đầu có việc nói sự tình ta không thích con con q u o n quấn mệt mỏi hoảng lục chân hai mắt nhắm lại chăm chú nhìn nữ tử này trước tự giới thiệu mình một chút ta gọi mộng phi huyên nữ tử chậm rãi mở miệm nói ra mộng phi、huyên. ngươi làm mộng tiên tử mộng phi huyên hàn v u song biến sắc hoảng sợ nói chính là mộng phi huyên yên nhiên một cười bó lấy mái tóc xem ra ta vẫn là có chút danh khí lại có thể để đường đường hàn tùng cổ quốc tiền nhiệm thánh chủ giật mình t hàn v u song hít một hơi lanh khí một mặt hoảng sợ nhìn qua nữ tử này như lâm đại địch đây chính là một nhân vật nguy hiểm không qua loa được chương sáu trăm tám mươi bảy phi tiên t h ầ n thể mộng phi huyên đế đạo truyền thừa tam thánh sơn đương đại truyền nhân người xưng mộng tiên tử cùng công đế lanh vô thú hoành tiên vương tọa hoành ngự thần nội danh là đương đại công nhận mạnh nhất tam đại tuổi trẻ cường giả cũng là có hy vọng nhất thành đế. mà cái này trong ba người cùng đế lanh vô thú xếp tại cuối cùng không phải là bởi vì hắn không lợi hại mà là hắn là nhất p h ư ơ n g tàn tu không gia nhập bất kỳ môn phái nào độc lai độc vãng không có cường đại hậu thuẫn tiếp theo liền là h o à n h thiên vương tọa cùng tam thánh sơn cả hai đều là đế đạo truyền thừa nhưng mà h o à n h thiên vương tọa xuất từ h o à n h thiên đại đế tri thủ so với tam thánh sơn loại này một môn tam đế truyền thừa c h u n g quy là kém một đoạn cho nên h o à n h ngự thần sắp xếp thứ hai mà mộng phi huyên thì sắp xếp ba người đứng đầu đương nhiên nàng cái này tam đại tuổi trẻ cường giả hạng nhất đầu cũng không phải dựa vào, môn phái đạt được, mà là dựa vào nàng thực lực bản thân đã từng có người nói qua. trong ba người luận thực lực bản thân mậu phi huyên cùng lánh vô t h ú thuộc về đồng điện mà hoành ngự thần thứ hai nhưng là cái này chăm chú là một loại suy đoán ba người đến cùng ai mạnh nhất còn có đối đãi luận chứng trong ba người chỉ có mậu phi huyên đã từng xuất thủ qua quyết đấu thánh nhân vương truy sát thánh nhân vương ước vạn giảm xa đem đánh giết nhất chiến thành danh nhìn thấy trong truyền thuyết nhân vật hàn vô s o n g một đôi mắt đẹp không ngừng đánh giá mậu phi huyên lông mày hơi nhăn dựa theo nàng lúc này thực lực giống như lục trần đều là hoàn cảnh định phong tại sao có thể có quyết đấu thánh nhân vương thực lực để nàng có một vẻ hoài nghi thiếu ra nhà mình là cái đồ biến thái không thể tính toán theo lẽ thưởng cái kia thì cũng thôi đi mà cái này mộng phi huyên chẳng lẽ vậy cùng thiếu ra nhà mình như thế tam thánh sơn lục chân gật gật đầu tam thánh sơn không kín tại linh giới rất là nổi danh tại toàn bộ cựu giới vậy cũng là nghe tiếng đã lâu liền lấy linh giới thánh tuyệt cung cùng vô cực ma tông cái này hai đại truyền thừa tới nói bọn hắn tại linh giới xem như thế lực bá chủ truyền thừa uy c h ấ n nhất phương nhưng là bọn hắn cùng tam thánh sơn so ra cái kia chính là sâu kiến một dạng tồn tại tam thánh sơn vạn cổ đến nay cực kỳ địa thấp bọn hắn pháp tắc liền là không hiện tại thế an tâm phát triển người không phạm ta ta không phạm người. người nếu phạm ta tất gấp mười gấp trăm lần hoàn lại đương nhiên bọn hắn loại này ẩn thế quy tắc cũng là có biến động gặp được kiểu giới chiến loạn tuyến n g u y ệ t bọn hắn vậy không hội chỉ lo thân mình ngược lại người sáng lập hội ra tay trước lên phản kích thủ hộ kiểu giới có thể nói tam thánh sơn tại toàn bộ kiểu giới từng câu từng chữ đều đủ để chấn nhiếp tất cả thế lực không phải bình thường đế đạo truyền thừa có thể so sánh với tam thánh sơn tại toàn bộ kiểu giới tất cả mọi người trong lòng cái k i a chính là đỉnh phong tồn tại được vạn người ngưỡ ngộ liền lấy hiện tại tam thánh sơn tới nói bọn hắn vô ý tranh bá v à n g không hắn nhóm phát ra một đạo lệnh triệu tập toàn bộ linh giới hội có vô số môn phái hưởng ứng xưng ơ bá linh giới chỉ cần một câu liền có thể tam thánh sơn tại cựu giới trong mắt mọi người rất là thần bí không ai biết bọn hắn tổng bộ ở nơi nào không ai biết bọn hắn có thực lực gì nhưng lại nhưng không ai dám k i n h thường dám đi tìm bọn họ để gây sự nhưng là lục trần lại biết bọn hắn lai lịch nghe được tam thánh sơn khoe miệng của hắn không khỏi hiện lên vẻ tươi cười mộng tiên t ử đại gia q u a n lâm không biết có chuyện gì minh y h i nhiên ở một bên hiếu kỳ hỏi vô sự không đăng tam bảo điện muốn cùng lục công tử hợp tác một thanh Mộng Huyên nhìn Phi trong qua Minh Nhiên, Hà Rì lúc p t quay đầu nhất thời n mậu phi huyên vậy suy nghĩ không tấu lục trần tâm tư song phương trong nháy mắt yên tĩnh trở lại với thật lục trần mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại c trần n mặt g o bát đại thần suối ề n hắn trầm đều có các h không lấy vật diện dụng trong đó đại d i ễ n ma tuyển liền có thể gột rửa tâm ma để tâm ma ly thể gột rửa hết thảy nhường đường tâm trở nên trong suốt sáng long lanh hoàn mỹ không một tỷ vết đại diễn ma tuyển đây chẳng qua là t r u y ề n thuyết lục t r â n mặc dù muốn biết đại diễn ma tuyển vị trí cụ thể nhưng là vẫn giả trang ra một bộ lơ đ ế n bộ dáng lắc đầu nói ra không phải t r u y ề n thuyết n g c phi huyên lắc đầu ta có đầy đủ tin tức chứng minh đại diễn ma tuyển s á t thực tồn tại với lại muốn tại gần đây như thế cho nên chuyên tới để mời lục công tử giúp ta một chút sức lực ta ngược lại thật ra kỳ quái ngươi vì sao tuyển c h ọ n ta lục t r â n nhìn n g c phi huyên một chút bình tĩnh nói ra bởi vì lục công tử thực lực chém giết vô cực ma tông phó tông chủ chấn sát cổ l a n ma vương dạng này thân thủ là nhân tuyển tốt nhất n g c phi huyên đại diễn ma tuyển chỗ nơi hung hiểm m ộ n phần không có cường đại chiến l ự c căn bản vốn không nhưng có thể đến gần ta có chỗ tốt gì lục trần n h u lông mày nói ra ngươi người này ngọc phi huyên trợn mắt một cái chừng lục trần một chút tức giận nói ra nước suối mặc cho người lấy đi thong thả không tạo lục trần không nói hai lời trực tiếp liền muốn đứng dậy rời đi các ngươi hội ngọc phi huyên khó thở lường hắn một cái ngươi người này tại sao như vậy nói đi là đi không hội có kẻ mặc cả ngươi nói đồ vật không đủ để đả động ta ta tại sao phải trả giá với lại đại diễn ma tuyển nước suối mặc ta lấy ngươi xác định không phải đang đùa ta sao người muốn như thế nào Mộng huyên ôn nu nói ra, nhãn hướng phi phía thì thầm ra, bị về lục trần t hai ẳ n phóng g mắt h hồi u người cấy vặt, đột nhiên c ạ n biến hóa một xanh một xám song sắc hoang mang xen lẫn trong nháy mắt mậu phi huyên như rơi vâu ngần hắc cám bên trong toàn bộ thân thể đều không bị k h ô n g chế một cố bảng bạc sắt ý trực thấu nội tâm của nàng kém chút làm nàng sụp đổ ông đột nhiên mậu phi huyên trên thân quang mang l ó e lên cả người quần áo khẽ động giống như phi tiên bóng dáng l ó e lên một cái rồi biến mất đây chỉ là cảnh cáo nếu có lần sau nữa t h ứ lục trần đột nhiên thu lại khí thế nhìn xem sắc mặt trắng bệnh mậu phi huyên chậm rãi nói ra cảnh cáo ý vị rất đậm lục công tử cứ như vậy đối đối đại bằng hữu mậu phi huyên đứng ở đằng xa giả bộ như hơi sợ bộ dáng hướng về phía lục trần nói ra phi tiên thần thể đại thành tam thánh sơn nuôi dưỡng một cái tốt truyền nhân chương sáu trăm tám mươi tám cho ta làm thị nữ. tại mộng phi huyên khẽ động trong nháy mắt lục c h â n một chút liền nhìn xuyên nàng thể chất phi tiên thần thể minh y hiển nhiên một mặt kinh ngạc che miệng nhỏ đôi mắt đẹp chăm chú nhìn mộng phi huyên đám người đồng dạng cũng là như thế toàn đều một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng thập đại thần thể phi tiên thần thể vậy nhưng là không tầm thường thể chất truyền thuyết phi tiên thần thể lại thành ủng có vô biên lực lượng không kín có thể bảo trì dung nhan không giả c à n g có thể làm cho một người cả đời đều ở vào trạng thái đ ỉ n h phong phi tiên thần thể nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi là hắn có thể làm cho người sở hữu ủng sẽ vượt qua thường người lực lượng để kỳ thành vì lịch đại vô số đại đế đều đã từng vì loại này thể chất mà điên cuồng khắp nơi tìm mà không được không nghĩ tới lại có người tu luyện loại này thân thể phi tiên thân thể tại thập đại thân thể ở trong đó cũng là đứng hàng đầu gần với c h ấ n thiên t h ầ n thể cùng thái dương t h ầ n thể thái âm t h ầ n thể cùng bất bại t h ầ n thể nội danh lục công tử tuyệt nhãn ngẫu phi huyên không có chút nào ngoài ý m u ố n bị nhìn xuyên thể chất ý nguyên cười nhẹ nhàng kỳ thật nàng vậy là cố ý như thế dù sao muốn tìm cầu hợp tác cũng nên lộ ra điểm bản lĩnh thật sự mới được dạng này mới có thể làm cho người tin phục phi tiên thân thể không sai đáng tiếc còn không có luyện đến nhà ủng có tí vết lục trần bình chân như vại nâng trung trà lên uống một ngụm ngọc lộ quỳnh t ư ơ n g chậm rãi mở miệng nói ra ngọc vi huyên thần sắc biến đổi một mặt ngưng trọng nhìn về phía lục trần ánh mắt lấp lóe mang theo một k i a h ổ nghi lục công tử vậy hiểu phi tiên thần thể thể vóng ánh thần huyền phủ nội hàm tiên căn ngọc vi huyên thần sắc đại biến phản phất gặp quỷ bình thường một mặt c h ấ n kinh nhìn xem lục trần bờ môi n ú p ních một mặt không tin tưởng lục trần nói mấy câu nói đó tại người khác trong lỗ hai khả năng nghe không rõ nàng thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở đây chính là phi tiên thần thể tu luyện tổng cơ ngươi Ngọc phi huyên vô cùng ngạc nhiên nhìn xem hắn tâm tư xoay chuyển chẳng lẽ lục trần là tam thánh sơn vị nào lao tổ đệ tử không thành lập tức nàng lắc đầu cảm giác điều đó không có khả năng phủ định rơi mất dù sao làm tam thánh sơn đương đại t h á n h nữ trong môn bên trong nàng đều biết chưa hề có dạng này người chẳng lẽ là hắn chui vào tam thánh sơn trộm lấy phi tiên thần thể bí quyển không có khả năng Ngọc phi huyên lại lần nữa phủ định phi tiên thần thể bí quyển tại tam thánh sơn trong cấm địa từ các đại thần vương lão tổ chăm sóc thủ vệ xâm nghiêm vô cùng liền con ruồi cũng bay không đi vào như thế nào sẽ bị người đánh cắp nhìn xem mậu ph chỉ là phi tiên thần thể không phải chỉ có các ngươi tam thánh sơn mới có hô mậu phi huyên tối thư một hơi khẽ gật đầu giống như là đồng ý lục trần lợi nói cựu giới vạn vực chi lớn không thể tưởng tượng s á t thực phi tiên thần thể không có khả năng chỉ có bọn hắn cái này một nhà có được nhưng là vậy tuyệt đối không phải môn phái bình thường sẽ có được giờ k h ắ c này mậu phi huyên đối với lục trần lai lịch càng thêm tò mò đồng thời cũng đối với chính mình tìm kiếm hợp tác với lục trần nhìn phi thường nặng nang tin tưởng có lục trần gia nhập tuyệt đối sẽ để sát xuất thành công gia tăng thật lớn lục công tử có thể nói ra người thủ lao tiểu nữ tử dựa hai lắng nghe mộng phi huyên trầm ngâm một lát tiên nhiên m ộ t cười mở miệng nói ra cùng để cho mình nói thủ lao không nếu như để cho lục trần mình mở miệng trước tìm kiếm lục trần ngọn n g u ồ n nghe nói như thế lục trần không khỏi cười cùng mình chơi tâm nhãn vẫn là quá còn non chút đã để cho ta mở miệng vậy dễ làm muốn cho ta xuất thủ có thể ta thủ lao thế nhưng là giá trên trời lục trần cười ha hả nhìn xem mộng phi h u y ê n bộ dáng rất là lười nhác tiểu nữ tử thế nhưng là nghèo gấp lục công tử cần phải thương hương tức ngọc mộng phi huyên khỏe miệng ngọc cười con mắt như một vũng xuân thủy hướng về phía lục trần nháy mắt mấy cái ta ra giá mã ngươi khẳng định có thể lộ lục trần bình chân như v ậ y nói ra tiểu nữ tử dựa thai lắng nghe ngọc phi huyên vậy không làm bộ nhẹ nhàng gật đầu làm ra một bộ nghiêng thai lắng nghe bộ dáng cho ta hiệu mệnh m ộ ư ơ i năm lục trần nói không kinh người nữ không nớt c h u ẩ n cua trái tim đen đu ám tui nẹt cái gì ngọc phi huyên biến sắc lúc này lạnh xuống tiên khí minh mông con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm lục trần cao ngất bởi vì kích động chập trùng không chừng cho ta hiệu mệnh m ộ ư ơ i năm m ộ ư ơ i năm về sau ngươi như muốn rời đi tới lui tự do vọng tưởng ngọc phi huyên lạnh giọng yêu kiểu đường nàng đường, đường tam thánh s ơ đương đại thánh nữ người xưng ngộng tiên tử địa vị cao thượng vô vậy mà vọng tưởng để nàng dạng này một cái thiên tri tiểu nữ cho hắn khi bàn tay lớn quả thực là lẽ nào lại như vậy để cho ta cho người làm tay chân n à m mơ Ngọc phi huyên hung hăng t r ừ n g lục trần một chút lạnh giọng nói ra khuôn mặt nhỏ lạnh như băng để cho người ta ngạt thở mặc dù lúc này nàng rất là sinh khí nhưng là lại có một loại khác loại đẹp không thể không nói làm y nữ tức giận lên vậy đồng dạng gây tâm thần người sai lục trần lắc đầu không phải tay chân mà là thị nữ m u ố n chết Ngọc phi huyên sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nhìn xem lục trần s á t cơ lành lạnh phù hiện giữa thiên địa kinh khủng sát ý trực chỉ lục trần thực chất hóa sát ý lập tức để thiên địa biến sắc sinh khí về sinh khí ngậu phi huyên lại là không có xuất thủ lục trần chiến lược nàng thế nhưng là có nghe thấy vô cực ma tông phó tông chủ chết rồi liền cổ lão ma vương đều chết trong tay hắn dưới cái này khiến nàng vô cùng e rẻ không n g u y ệ n ý quên đi lục trần chậm rãi đứng người lên dôi cái lưng mệt mỏi cũng không quay đầu lại phân phó nói thu dọn đồ đạc rời đi ta thời gian quý giá chậm trễ một lát vậy cũng là lãng phí sinh mệnh đây là đáng xấu hổ hành vi phốc phốc minh y di nhiên che miệm nhỏ bật cười là một đám người tay chân lanh lẹt thu thập phía dưới theo lục trần hướng bách biến chiến xa đi đến nhìn qua bách biến chiến xa biến mất tại trước mắt mình m ậ p h i huyên kèm chút tức nổ tung khí tức thâm trầm ngực chập trùng hung hăng trà trà chân nhỏ khảm tơ bạc một bên điều khác tiên chim dày rơi tại hư không lập tức để hư không che kín vết d ạ n cái này h ú n đản nói đi là đi cắn thật chặt răng à sinh khí nói ra rượu tinh thái ra ra ra a hỏa này quá khinh người m ậ p h i huyên sinh khí hướng về phía hư không nói ra ông nếu g phi như c ạ không phải hắn cái tia mái đầu bạc trắng còn có n g n g phi huyên xưng hô thật rất khó tưởng tượng hắn là một vị tuổi tắc rất đại lão người thật là thần bí tiểu gia hỏa mậu phi huyên tiểu nữ nhi trạng hướng lão nhân làm n ũ n g cái này nếu là có người nhìn thấy m ộ n g tiên tử cái dạng này nhất định hội kinh bạo đầy đất ánh mắt chương 689, c ự kiếm thánh tử t i ể u g i a hỏa này là cố ý chỉ sợ hắn đã sớm phát hiện ta tồn tại m ộ u phi ệ u t i n h m ộ ầ m ngâm một lát, cảm g i á c xảy r a c h u y ệ n k h ô n g giống b ì n h thường cái này sao có thể. mậu phi huyên một mặt c h ấ n kinh dưới khăn c h e mặt miệng nhỏ đều mở ra có thể nhét hạ một quả trứng gà. mậu diệu tinh là ai đường đường tam thánh sơn đại trưởng lão một thân tu vi thâm bất khả chắc tại toàn bộ linh giới đều thuộc về nhân vật đứng đầu liền xem như gặp được thần vương dạng này thực lực ẩn nấp bóng dáng làm sao có thể bị một cái hoàn cảnh đ ỉ n h phong tiểu t ử phát giác đây quả thực là đang nghe thiên phương dạ đàm không có gì không có khả năng ngọc diệu tinh sóng mắt lưu chuyển chăm chú nhìn lục trần biến mất phương hướng bình tĩnh nói ra tiểu gia hỏa thủ đoạn rất cao minh là cái không sai nhân tuyển ngọc diệu tinh chậm rãi nói ra ngọc phi huyên thần sắc đại biến một mặt c h ấ n kinh nhìn xem lão nhân nghẹn nào g hô thái gia gia ngươi không phải là muốn ta đáp ứng h ắ n a việc này đã định về trước đi gặp một lần lão tổ làm tiếp định đoạt ngọc diệu tinh thở dài căn hệ trọng đại hắn cũng không làm chủ được vẫn là cần muốn trở về xin chỉ thị ngươi trước đi theo hàn nhóm ngọc diệu tinh nói xong vội vàng rời đi ngọc h i huyên thần sắc biến hóa tại chỗ phiền muộn thật lâu lúc này mới cẳng hắn răng hóa thành một đạo hồng quang hướng lục trần bọn hắn đuổi theo thiếu gia ngươi thật là xấu đường đường ngộng tiết tử ngươi đều muốn để người ta cho ngươi làm thị nữ mục vũ một mặt đấu kỵ trận nhìn lục trần một chút nhị thanh nói ra tốt đại đ ấ u kỵ thật chua lục trần cố ý nhún nhún cái mũi một mặt chế nhạo hử mục vũ lạnh hư một tiếng hung hăng loan lục trần một chút nghiêng đầu đi ra vẻ sinh khí mà khuôn mặt nhỏ lại một m người đùa dỡn người ta cũng phải có cái có chừng có mực người ta thế nhưng là tam thánh sơn t h á n h nữ đường đường tam đại thiên tiêu một trong ngộng tiên tử một khi đem ngươi hận lên cũng là đủ phiền phước mình y gì ạ nhiên vậy mở miệng thảo phạt lên lục trần đến chỉ hơn hết ngôn ngữ mịt mở rất nhiều đùa dỡn lục trần kiên định lắc đầu phủ nhận ta nhưng không có đùa dỡn ta thế nhưng là nghiêm túc đám người nghe được lục trần lời nói một mặt vô cùng mấy nam nhân một mặt bội phục thiếu ra không hổ là thiếu ra ta p h ủ sư phó liền là lợi hại liên liên lục trần mấy cái đồ đệ đều là hai mắt phát sáng trong lòng suy tư đi theo sư phụ mình học tập cho giỏi học cơ gái kỹ xạo mấy cái đại nam nhân đối lục trần thế nhưng là bội phục ngũ thể ném địa còn kém quỳ xuống hát chinh phục ngươi thật đúng là muốn cho mộng tiên tử cho ngươi làm thị nữ minh y hiển nhiên một mặt kinh ngạc cái này chơi cởi cũng không tốt cởi mộng tiên tử là ai đây chính là tùy ý một câu đều có vô số thiếu niên anh kiệt vì nàng sông pha khói l ử a nhân vật để cái kia chút biết chuyện này mộng tiên tử người theo đuổi nhất định không hội từ bỏ ý đồ đến lúc đó bọn hắn đoàn người này mặc dù không sợ nhưng là không chịu nổi đối phương nhiều người bị phiền cũng muốn phiền chết húng chi còn có tam thánh sơn tôn này địa vị siêu phàm hậu thuẫn một câu chỉ sợ hắn nhóm, một nhóm nhất định phải bị n g ư ơ i thiếu gia ta đã nói lão sao lục trần một mặt lơ đễnh nói ra thế nhưng là m i n h y gì hạnh i ê n muốn nói lại thôi cũng không phải là hắn không muốn nói nữa mà là không thể nói đột nhiên đứng người lên hướng chiến xa đi ra ngoài lục trần đâu để hắn cút ra đây nhận lấy cái chết phía trước con đường bên trên một người nam tử khuôn mặt tuần tú mày kiếm đang nằm rắn người gầy yếu một thân ngân sắc chiến giáp tới người gánh vác một thành cùng thân thể của hắn cực kỳ không phù hợp cự kiếm hai tay khoanh ở trước ngực lạnh lùng nhìn chăm chú lên xe ngựa lạnh giọng nói ra làm cản trên xe ngựa thiên làm tự n ê n đôi mắt đẹp d ự n lên sắc cơ đột nhiên dâng lên ngươi là người phương nào cũng dám ngăn cản thiếu ra nhà ta tỏa giá hừ các ngươi còn không có tư cách biết tên của ta nam tử b á k h í mười phần chỉ bất quá hắn ngự a k h í động tác cùng hắn dáng người so ra thực sự có chút buồn cười suy nghĩ một chút một cái g ầ y yếu như là một trận phong liền có thể bị thổi nã g nam tử có một t h a n h so chính hắn còn muốn to lớn cự kiếm một mặt b á k h í nói xong ngọn thoại cái kế hoạ phong thấy thế nào làm sao không thích hợp liên liên thiên l a m tử yên đều là một trận mắt trận trắng ha ha ha. nơi xa đỉnh núi từng đạo bóng dáng phù hiện nhìn xem ngăn ở giữa đường ngưng nam tử một trận tốt cười các ngươi liền hắn cũng không biết thật là có mắt không trọng chính là chính là liền cự kiếm thánh tử cũng không biết thật là toi công lan l ộ t t r u n g quanh đỉnh núi phù hiện từng đạo bóng dáng tất cả đều là một bộ xem kịch bộ dáng trong xe ngựa lục t r ầ n khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một nụ cười quỷ dị đọc c h u y ệ n ở trọn nụ ạ t h o ạ chấm nét mộng tiên tử bây giờ liền bắt đầu cho ta gài bẫy có chút ý tứ đối với mộng phi huyên có thể nhanh chóng như vậy triệu tập dạng này một nhóm người lục t r ầ n cũng là có chút kinh ngạc đừng quên đây chính là giã ngoại hoang vu không phải tại trong thành đối với mộng phi huyên lực hiệu triệu lục trân vẫn là muốn cho nàng điểm một cái tán cự kiếm thánh tử trong xe ngự hàn vô song nghe được cái tên này s ư n g sở lập tức nhìn lục trần một chút lộ ra một tia khổ cười cự kiếm thánh tử làm hàn tùng cổ c u ố c người linh giới người làm sao lại không biết đây chính là ngộng tiên tử cường lực người theo đuổi một trong một thân thực lực càng là cường đại kiếm thuật vô song một thanh trọng kiếm tại cùng thế hệ bên trong chưa gặp được đối thủ mà là hắn là xuất từ đế đạo truyền thừa cự kiếm thánh địa tại thế hệ trẻ tuổi ở trong cũng coi là thiên tri kiêu tử cự kiếm thánh tử chưa nghe nói qua cái kêu mát mẹ cái nào lại đi chớ cả đường thiên lam tử yên lạnh lùng nhìn hắn một cái lạnh giọng nói ra lúc này minh ý n h i ê n bọn người đều đi đến trước xe ngựa. thường ra phía ngoài nhìn lại dấu đầu lộ đôi chỉ hội trốn ở nữ nhân phía sau s a u cự kiếm thánh tử hai tay ôm ngực một mặt khinh thường nói ra muốn chết thiên lam tử h i ê n lập tức nổi giận có người cũng dám ngay trước nàng mặt nói như thế thiếu ra nhà mình lẽ nào lại như vậy siêu thiên lam tử h i ê n bóng dáng lóe lên một cái rồi biến mất ngọc t r ư ờ n g trong suốt một bàn tay hướng cự kiếm thánh tử vô tới trong lòng bàn tay tiếng long ngâm v a n g vọng uy lực kinh thiên hử cự kiếm thánh tử lạnh dọn g một tiếng không chút hoang mang rút ra sau lưng trọng kiếm lập tức một sợi kiếm ý phóng lên tận trời cự kiếm chặn lại trực tiếp ngăn trở một cỗ cự lực chuyển đến cự kiếm thánh tử cùng thiên làm t ử yên hai người đồng thời biến sắc đột nhiên lui về phía sau a cự kiếm thánh tử phát ra một tiếng ngạc nhiên thanh âm nhìn về phía thiên làm t ử yên ánh mắt lập tức ngưng trọng không ít vậy mà có thực lực như thế khó trách phách lối như vậy cự kiếm thánh tử có chút ngoài ý m u ố n nhìn xem thiên làm t ử yên phảng phất thấy được đối thủ hai mắt hiện lên một tia hưng phấn đến mà không trả lệ thì không hay tiếp ta một kiếm cự kiếm huy động mang theo một mảnh liệt không thanh âm một đạo cự đại kiếm mang phóng lên tận trời đột nhiên bổ về phía thiên làm tự yên ba thế vô cùng lăng lệ vô song một kiếm ra kiế phát ra bá thế một kích chương sáu trăm chín mươi ngự binh cầm tiên quyết vê anh kiếm thế bá đạo lăng lệ vô cùng không gì không phá mang theo không thể địch nổi lực lượng của tới thư không giới một kiếm này đều bị xé mở một đạo kinh khủng cái khe lớn hướng hai bên tách ra trực tiếp hướng thiên lam tử yên p h ó n g đi như muốn thôn phệ thật mạnh một kiếm đột nhiên nhìn thấy cự kiếm thánh tử xuất thủ nơi xa quan chiến một chút người toàn đều một mặt hoảng sợ hít một hơi lanh khí không hổ là cự kiếm thánh địa đương đại thánh tử đủ để cùng m ộ n tiên tử ba người sánh vai có thế hệ trước tu sĩ nhìn chăm chú lên cự kiếm thánh tử một kiếm không khỏi cảm khái nói cử thiên lam tử yên cũng không phải bình hoa tại mọi người đó là bá thế một kiếm tại nàng đường đường một thôn ngũ đế về sau truyền trong tay người còn chưa đủ lấy hủ đến nàng nga ô một tiếng long ngâm kinh thiên vang một đầu chân long đột nhiên từ thiên lam tử yên trong thân thể trôi ra ngừng ở sau lưng nàng to lớn mắt rồng không mang theo mảy may tình cảm lạnh lùng nhìn chăm chú lên cự kiếm thánh tử từng sợi long uy tràn ngập giữa thiên địa mãn hoang khí tức tràn ngập toàn bộ thiên địa cho người ta một loại phảng phất thân ở vạn cổ đất hoang cảm giác tiềm lòng thăng thiên thiên lam tử yên kiều quát một tiếng cả người vừa bay trùng thiên sau l ư n g chân long hư ảnh ngử thật giống là chân long đẳng cựu thiên oanh đang lên cao quá trình bên trong thiên lam tử yên bóng dáng trong nháy mắt dung nhập chân long trong thân thể trong nháy mắt giữa cả thiên địa chỉ có còn lại một đầu ngựa mặt lên trời gào thét chân long long uy tàn phá bờ bãi trúng kích trăm vạn dặm thương không đây là nơi xa vô số người nhìn thấy thiên lam tử yên xuất thủ đều bị hạ kêu to một tiếng đế đạo bí thuật là đế đạo bí thuật có thế hệ trước kiến thức phi phạm tu sĩ cũng là một mặt rung động từ hàm răng gạt ra mấy chữ o a n chân long gào thét đột nhiên hướng cự kiếm thánh tử phóng đi to lớn long thân sẽ rách hư không hướng cự kiếm thánh tử phóng đi âm vang. cự kiếm thánh tử kiếm mang c h ạ m tại long trên khuôn mặt phát ra một tiếng kim loại giao kích thanh âm chăm chú tại trên thân rồng lưu lại một đạo vết tích mà chân long không có chút nào ngăn cản thẳng tiến không lùi hướng hắn vọt tới oanh to lớn long thân lực phòng ngự kinh người không kín không nhìn điểm bá mãnh liệt kiếm mang càng là vọt thẳng tiến bị đánh mở hai nửa hư không t r o n g cái khe giống như rồng về biển lớn nhanh chóng hướng cự kiếm thánh tử phóng đi đế thuật lúc này cự kiếm thánh tử hét lớn một tiếng trên thân đột nhiên b ộ c phát một cỗ cường đại huyết khí oanh một tiếng một sợi kinh khủng kiếm y xông thẳng lên trời cự kiếm dơ cao thiên một đạo kinh tiên h kiếm mang vọt lên sẽ rách bầu trời thẳng vào thiên không chỗ sâu lực lượng kinh khủng lệnh v ự c ngoại tinh không vô số tinh thần lay động giết ỷ thiên kiếm mang chém xuống một cái giống như đại đế phạt thiên một kích b ộ c phát ra trước đó chưa từng có lực lượng thần cản sát thần ma cản chu mang oanh hai đại đế thuật giao phong không gian sụp đổ hư không phá diệt giao chiến chỗ một vòng giống như mặt trời trói trang bình thường sáng trói quang đoàn phụ hiện trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ thiên địa mạnh liệt quang mang gai đám người trận không ra hai mắt đông, đông đông cự kiếm thánh tử cùng thiên làm tử yên tại cái này kịch liệt giao ph hai người tại hư không liên tục rời khỏi trên trăm bước mới đứng vững bóng dáng phóng tầm mắt nhìn tới hai người rút lui trên đường đi hư không bên trên phủ hiện từng cái dấu chân chung quanh hoàn toàn đều đ t n át vết dạn dày đàn tê nơi xa quan chiến đám người từng cái đại khí không dám thở chỉ hút hơi lạnh uy lực như thế dù cho thế hệ trước tu sĩ cũng vì đó biến sắc chớ đừng nói chi là một chút người trẻ tuổi sớm đã bị dọa nằm xuống có thể tiếp ta một kiếm ngươi rất không tệ có tư cách làm đối thủ của ta cự kiếm thánh tử mặt lạnh lấy nhìn t i ê n lam tử yên một chút lạnh giọng nói ra tiếp xuống ta muốn làm thật ngươi bây giờ thối lời nói thiên lam tử yên đứng trên không trung khí chất r a bụi huyết khí ủ như chân long phát ra từng tiếng tiếng long âm long uy cuộn cuộn như một tôn nữ chiến thần đứng sừng sững ở chỗ đó trong lúc giờ tay nhấc chân bá khí mười phần một nữ tử có như thế bá khí không kín không để cho đám người sinh ra n g h i hoặc ngược lại cảm thấy vốn nên như vậy tốt tốt rất lâu không có gặp được dám như thế cùng bản thánh tử nói như thế xem ra muốn chuẩn bị cho người bàn tiệc cự kiếm thánh tử không giận phản cười phóng ngựa tới thiên lam tử yên ngọc thủ vung lên đạo vận mười phần một mặt bình tĩnh oanh nói ra tay liền xuất thủ không có chút nào mập mờ c tại trong điện quang hòa thạch tất cả mọi người đều bị cự kiếm thánh tử cái này một khoái kiếm cho sợ ngây người dạng này tốc độ mau lẹ một kiếm đổi lại bọn hắn bất cứ người nào không ai có thể tránh ra ngoài trong chốc lát tại cự kiếm thánh tử xuất thủ trong nháy mắt thời gian phảng phất đình chỉ tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn phảng phất dừng lại tại đó không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này Một kiếm này đột này phá chính ự c tốc, tốc độ quá n a ta n người này người lòng phòng Khen. h cho hào cho khó mới loại giác, c để bị. Chính khi mọi người vì thiên lam tử h i ê n lo lắng thời điểm một cái màu xanh cự thủ tản ra phỉ thúy chi quang bắt lại trôi này cự kiếm nhìn như rất nhẹ nhàng tùy ý vô một cái lập tức ngăn cản cự kiếm thế công lệnh cự kiếm ngừng trên không trung với lại bàn tay lớn phảng phất có vô tận lực lượng lúc ấy hai tòa núi lớn đặt ở cự kiếm bên trên lệnh cự kiếm thánh tử tránh thoát không ra liền cái này chút thủ đoạn ạ còn không bằng ngươi lai thiên lam tử yên một mặt k i n h thường nói ra ánh mắt mang theo một tia miệt thị cứ như vậy thân thủ vậy muốn khiêu chiến tiếu ra nhà ta không biết tự lượng sức mình nàng làm sao xuất thủ ở đây tất cả mọi người đều thấy được cự kiếm thánh tử xuất kiếm nhưng lại không ai thấy rõ ràng thiên lam t ử yên như thế nào xuất thủ ở đây không thiếu có thế hệ trước tu sĩ nhưng là bọn hắn cũng như mắt mù như thế căn bản không có thấy rõ thiên lam t ử yên xuất thủ cái kêu bàn tay màu xanh là bí thuật gì lại có thể tay không tiếp được cự kiếm thánh tử binh khí có mắt sắc bén người trong nháy mắt phát hiện trong đó mấu chốt một mặt hoảng sợ hoảng sợ nói cự kiếm thánh tử cự kiếm đây chính là cự kiếm đại đế thợ thiếu thời kỳ sử dụng binh khí mặc dù sau đó tới đã bỏ đi không cần nhưng là nó uy lực tuyệt đối không thể so với thánh binh kém cỏi lại bị đối c ứ n g ở thực tại không thể tưởng tượng n ổ i a đây là cái gì bí thuật làm sao cho tới bây giờ không gặp tử yên dùng qua nhìn thấy dạng này bàn tay trong xe minh y y hiển nhiên bọn người đều là một mặt ngạc nhiên phi long đại đế thành danh đế thuật ngự binh cầm tiên quyết nhìn thấy thiên lam tử yên dùng ra cái này một đế thuật lục trần vậy hơi hơi kinh ngạc một phen bộ bí thuật này không nghĩ tới nha đầu này mới thời gian vài ngày liền học hội chương sáu t r h i ế u niên đại đế ngự binh cầm tiên quyết đám người không hiểu ra sao phi long đại đế không phải cũng là tu luyện tiềm l o n g quyết sao làm sao có thể còn có bực này bí thuật minh y d ì h a nhiên một mặt mê mang hỏi ai quy định đại đế chỉ có thể có một loại bí thuật lục trần trầm rãi nói ra đại đế vậy cũng là nhân trung long phượng tư chất múc trời tập hợp một thời đại đại thành người thiên c h i kiêu tử là một thời đại truyền kỳ bọn họ đều là một thời đại đỉnh phong nhân vật dù cho vạn cổ tuế nguyện bên trong những người này đều là trong đó người nổi bật uy danh hiền hách với lại mỗi người đều là đại đạo đ ộ hành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả một ngựa đi đầu đem tiền nhân hậu nhân xa xa bỏ lại đằng sau l à trường không mấy cái bí thuật đó cũng là không gì đáng trách ai quy định một người chỉ có thể có một loại bí thuật có thể nói từ lục trần biết cái này chút đại đế bên trong cái nào không phải thủ đoạn ngàn vạn bí thuật sao mà nhiều mỗi người một ngày dùng một loại bí thuật hàng trăm hàng ngàn năm cũng chưa chắc có thể làm cho một tôn đại đế bí thuật hao hết nguyên lai、like、phi long đại đế còn có thủ đoạn như thế nhìn xem rất lợi hại bộ dáng mọi người tại trong xe nghị luật lên lục trần yên lặng mất cười có chút lắc đầu tất cả mọi người vẫn là quá vô tri vậy mà nói ngự binh cầm tiên quyết nhìn rất lợi hại thật tình không biết há lại chỉ có từng đó là lợi hại bộ bí thuật này tại năm đó nhưng điều vô số người đau đầu phi long đại đế còn chưa thành đế thời điểm lấy bí thuật tay không đoạt đế binh vậy cũng là chuyện thường ngày nói đến cái này ngự binh cầm tiên quyết cùng lục trần binh chữ chân ngôn có dị khúc đồng công chi diệu chỉ là binh chữ chân ngôn khăn văn diện hóa vạn binh năng lực mà ngự binh cầm tiên quyết chỉ có ngự cầm hai đại công năng dù vậy ngự binh cầm tiên quyết đã cực kỳ người tiên năm đó này bí thuật vừa ra địch thủ binh khí trực tiếp phản xác mình thế nhưng là để vô số cùng phi long đại đế là địch nhân chịu nhiều đau khổ cẳng có đến trước khi chết đều không minh bạch là chuyện gì xảy ra ông cự kiếm thánh tử thân thể tỏa ánh sáng huyết khí phủ văn tuân r a hiện huyết khí bao phủ thiên địa phủ văn a sáng chói đường y quần quận toàn bộ thân thể đột nhiên bộ phát ra vô tận lực lượng mở cho ta cự kiếm đột nhiên bộ phát ra nhưng mà vô tận lực lượng mở cho ta cự kiếm đ ố bàn tay lớn liền phán phất một tòa không có thể dung chuyển cự nhạc kẹp chặt cự kiếm không n ú c nhích tí nào cái gì cự kiếm thánh tử đột nhiên biến sắc mình lực lượng hắn nhưng là biết toàn lực bộc phát có thể bạt núi đo nhạc n nhưng mà lại tiếp bất động một cái bàn tay lớn kỳ thật hắn làm sao biết thiên lam tử yên đây là mượn ngự binh cầm tiên quyết bí thuật được một món hời lớn dĩ xảo phá lực lấy cầm chữ quyết bắt cự kiếm sau đó lấy ngự chữ quyết ngự ở cự kiếm cả hai hợp nhất dù cho cự kiếm thánh tử lại có sức lực đó cũng là không tốt thật là vô dụng một chỗ hư không ngậu phi huyên đạc không mà đứng nhịn lên trước mặt thi coi là dạng này liền xong rồi ạ mơ tưởng ngươi sẽ biết tay lục trần ngươi chờ đó cho ta Ngọc phi huyên tức giận lạnh hư một tiếng cũng lời xem tiếp tục đánh thắng bại đ ã điểm nàng muốn tại đi nghĩ biện pháp đang cấp lục trần cả điểm p h i ê n phước lấy giải mối hận trong lòng ngươi không phải đối thủ của ta cút đi thiên lam tử yên một mặt bình tĩnh bàn tay lớn đột nhiên vung lên cự kiếm thánh tử cự kiếm đột nhiên tột tay hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa chân trời phóng đi mơ tưởng cự kiếm thánh tử phản phất chịu đựng vô cùng n ụ nhã lạnh hư một tiếng phát ra một tiếng g ầ m t é t lên lại đến đường trách ta không khách khí thi s á c ý phù hiện trong đôi mắt đẹp bằng xạ hai đạo thực chất hóa quang mang trở lại cho ta cự kiếm thánh tử không để ý tới hội thiên lam tự yên trong tay bóp một cái kiếm q u ế t h oanh nơi xa chân trời bay ra ngoài cự kiếm sông ra vô tận p h á p tắc cự kiếm trên không trung vòng vo cánh o ặ t nhanh chóng xông trở lại ông cự kiếm trong nháy mắt dừng lại sau lưng cự kiếm thánh tử cái này đột nhiên một tay khiến cho mọi người đều là một mặt kinh ngạc c h u i này cự kiếm là thiếu niên cự kiếm đại đế hai kiếm một mực đối đãi tại đại đế bên người cũng sớm đã thông linh thậm chí có khả năng đã dựng dục ra bình hồn có biết nội tình người giải thích thiếu niên đại đế nhất là yêu quý binh khí khó trách sẽ tự mình bay trở về a trong hư không đang muốn đi mộng phi huyên nhìn thấy tình cảnh như vậy đột nhiên n g ừ n g lại nhiều hứng thú tiếp lấy nhìn còn có dạng này một tay ngươi thành công chọc giận ta cự kiếm thánh tử lạnh lùng nhìn xem thiên lam t ử yên ánh mắt n g o a n lệ nói ra vậy thì thế nào thiên lam t ử yên một mặt bình tĩnh hậu quả rất nghiêm trọng ta muốn đưa ngươi tháo thành t ă n g k h ố i chặt cho c h o ăn giết nói xong còn không mang theo thiên lam t ử yên đáp lời cự kiếm thánh tử lịch giống một tiếng đột nhiên xuất thủ vơ anh cự kiếm chấn động máy liệt phù văn quân quận pháp tác xét lẫn trong nháy mắt một đạo hư ảnh một bức tử cự kiếm bên trong bước đi ra ông khi đạo này bóng dáng vừa ra vừa xuất hiện toàn bộ thiên địa đều là run lên tại đạo này bóng dáng phía dưới thiên địa đều muốn làm đạm phai mở và đạo đua tiếng dạng n à y một đạo bóng dáng cho người ta một loại lớn lao áp lực phảng phất hắn nhìn n g ư ờ i một chút cũng đủ để làm cho người thần hồn run r u dậy một cỗ kinh khủng kiếm ý quanh quẩn tại đạo này bóng dáng bên cạnh kinh khủng kiếm ý phảng phất có thể tùy tiện tùy tiện địa xé rách thiên k h n g vỡ nát mặt đất tiến diệt thế gian hết thảy dạy dạy dạ p h ả n phất toàn bộ thiên địa đại thế quy hết về dưới c h â n hắn hắn mỗi một cái động tác đều có thể ảnh hưởng toàn bộ thiên địa đây là thiếu niên đại đế nhìn thấy đạo này bọc dáng có thế hệ trước đại năng một chút liền nhận ra được hắn nhưng là đã từng thấy qua cự kiếm đại đế chân dung cự kiếm đại đế tuổi nhỏ thời điểm bộ dáng một đám người một mặt rung động nhao nhao vì đó động r u n g ông trong mắt mọi người thiếu niên đại đế động một bước một thiên hạ một bước một thế giới hướng thiên lam tử h i n bước đi tại trong mắt mọi người thiếu niên đại đế bộ pháp rất là tùy nhưng mà lại mang theo bằng bạc thiên địa u y áp mỗi một bước rơi xuống đều trực thấu là người thiên lam tử hi Tại chương sáu trăm chín mươi hai vượt qua vạn cổ tâm linh giao lưu thiếu niên đại đế dậm chân mà đến đại đạo anh minh vạn đạo có bực đạo vẫn đi theo phản phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể phản phất đi tới không là một người mà là một thanh cự kiếm kinh khủng kiếm y trực thấu tâm linh người toàn bộ thiên địa đều lâm vào trong im lặng tất cả mọi người đại khí không dám thở cũng không phải bọn hắn không muốn mà là không hiểu ra sao cả bị chấn áp khẽ động đều không động được tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ thiên địa đại thế tới người ép bọn hắn hít thở không thông thiếu ra bách biến chiến xa bên trong minh y hiển h i ê n đám người sắc mặt đột nhiên gấp vì thiên lam tử h i ê n bóp một vệt mồ hôi lạnh thiếu niên đại đế mặc dù là đại đế lúc còn trẻ bộ dáng nhưng là hắn cuối cùng khác hẳn với t h ư ờ n g nhân phía sau theo đại đế thành t i ể u đế vị nhận đại đế chi đạo ẩn dưỡng đã có một tia đế thế không phải người bình thường có thể chống lại với lại đại đế lúc tuổi còn trẻ cái nào không phải có Long có một không hai chút ổ kim dị n â n Bị người trẻ tuổi thực lực yếu nhuộm nhỏ lúc này sớm đều sủi lơ trên mặt đất một mặt sợ hãi nỉ non thị thầm đường một bộ hoang mang lo sợ bộ dáng thiếu niên đại đế van dội cổ kim dù cho tuổi trẻ cũng không phải chúng ta có thể so sánh một chút thế hệ trước cường giả toàn đều một mặt cảm thán nói ra thần s á c bề mại người với người t r ê n h l ệ n h quá xa bọn hắn những người này ở đây phổ thông tu sĩ ở trong còn tính là người nổi bật nhưng là cùng thiếu niên đại đế so ra ảm đạm phai mở mướn mạng để bọn hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh sống nhiều năm như vậy đều sống đến chó chiến thân thế hệ trước cường giả thần sắc cô đơn đạo tâm tại thời khắc này đều giao động a n h thiếu niên đại đế cất bước đi tới một bước một thiên hạ một bước một thế giới trong nháy mắt xuất hiện tại thiên lam tử yên bên cạnh thân hay đáng tiếc như thế g i a nhân lại muốn chết nơi này đám người thấy cảnh này đều một mặt thởi một chút không đành lòng người càng là nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy giai nhân chết một màn nhìn thấy thiếu niên đại đế tới người thiên lam tử yên gương mặt xinh đẹp trắng bệnh một thân huyết khí thần lực toàn bộ bị chấn áp căn bản là không có cách phản kháng chỉ có thể c h ơ mắt chờ chết hoàn toàn là một cái đợi làm thịt cứu non thiên lam tử yên đều đã nhận m ệ n h chăm chú nhắm hai mắt lại âm thầm trở lấy tử vong tiến đến chính khi mọi người vì thiên lam tử yên âm thầm đáng tiếc thời điểm thiếu niên đại đế vừa xài bước qua thiên lam tử yên bóng dáng trực tiếp hướng bách biến chiến xa đi đến ông thiếu niên đại đế giá lâm bách biến chiến xa phụ cận đứng ánh mắt chỗ sâu một tia mất tự nhiên rung động lóe lên một cái rồi biến mất chăm chú một cái nháy mắt vẻ mặt này ba động không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý đây là có chuyện gì cự kiếm thánh tử một mặt mờ mịt mở to hai mắt nhìn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói xong chém g i ế t đi nơi nào chuyện gì xảy ra nơi xa quan chiến đám người lập tức náo n h ì t lên nhao n h a u nghị luận lên mỗi người đều cảm giác sự tình cổ quái toàn đều nhìn ngây người ta không phải phải chết sao làm sao có thể một điểm cảm giác không có còn có tiền ồn nào thật lâu nơi xa tiền ồn nào kinh động đến thiên lam tự n ê n để nàng gấp nhắm chặt hai mắt có chút mở ra một mặt mở mịt nhìn lại lập tức nàng ngây ngẩn cả người ngơ ngác nhìn xem phía sau nàng cái kêu đạo vĩ nạn bóng dáng một mặt mộng vòng tình huống như thế nào hẳn phải chết cục diện đảo ngược mình vậy mà không chết trong lúc nhất thời thiên địa toàn đều yên lặng lại từng cái toàn đều mở to hai mắt nhìn giật mình nhìn qua một màn này a i bách biến chiến xa bên trong thở dài một tiếng vang lên lục trần chậm rãi từ trong chiến xa đạp đi ra một bước trèo lên thiên không ai thấy rõ ràng hắn là thế nào di động chỉ là bóng dáng nhoáng một cái hắn trong nháy mắt liền xuất hiện tại thiếu niên đại đế đối diện hai người cứ như vậy trên không chúng đứng đấy lẫn nhau tương vọng một cái vạn cổ trước thiếu niên đại đế một cái đương thời người hai người ánh mắt trên không trung gia o hội vượt qua vạn cổ thời gian bốn mắt nhìn nhau mặc dù hai người đều không nói gì nhưng là phảng phất hai người đã sớm nhận biết rất xa xưa bình thường đây là cái gì tình huống nhìn thấy thiếu niên đại đế cùng lục trần cách không mà trông phảng phất hai tôn thạch điệu bình thường minh ý hiển nhiên bọn người vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nơi xa quan chiến đám người cũng là trượng hai hòa thượng sở không được đầu não tại mọi người nhìn lại hai người hẳn là đại chiến một trận mới đúng mà kết quả hẳn là tiểu tử kia bị thiếu niên đại đế cường thế chép giết có thể đám người đợi đường à y kinh tâm động phách một màn không thấy được ngược lại là nhìn thấy hai người mặt mày đưa tình đúng liền l à mặt mày đưa tình hai cái đại nam nhân lẫn nhau tương vọng ánh mắt bên trong tình cảm biến hóa đám người mặc dù cách rất xa nhau lại là thấy được cái này tính là gì sự tình đọc chuyện ở hẹn đủ ạ và chấm nét đám người một mặt im lặng ai thiếu niên đại đế phát ra thở dài một tiếng nhìn trăm trăm lục trần một lát đột nhiên quay người hướng dậm chân mà đi cái này thiếu niên đại đế đột nhiên động tác càng làm cho đám người không hiểu không rõ luôn luôn lấy cường thế chứ danh đại đế làm sao có thể đột nhiên rút đi đế tổ nhìn thấy nhà mình đại đế đế tổ vậy mà lui trở về cự kiếm thánh tử một mặt một vòng tự mình lẩm bẩm hắn không rõ vì cái gì nhà mình đế tổ không chém giết mấy cái kia cùng mình đối địch người thiếu niên đại đế tốc độ rất nhanh chăm chú phóng ra một bước trong n g á y mắt liền đến đến cự kiếm thánh tử trước mặt lăng lệ con mắt chăm chú theo dõi h à n đế đế tổ cự kiếm thánh tử tại thiếu niên đại đế uy nghiêm dưới ánh mắt hai chân mềm đ h ũ n g trực tiếp quỳ giảm xuống đất toàn thân run lẩy bẩy như run d à y ông thiếu niên đại đế đột nhiên xuất thủ con ngón b u n ra lơ lửng sau lưng cự kiếm phong ấn trong kiếm an năm trăm năm đột nhiên một đạo không mịt m thanh em chuyển đến cự ò n không đối đái c kiếm thánh tử phản địa một thanh cự kiếm từ c trên trời gián g xuống két một tiếng trực tiếp cắm ở thánh địa trong sân rộng người nào trong thánh địa tường đạo bóng dáng gọt ra chạy về phía quảng trường trong lúc nhất thời toàn bộ thánh địa gà bay cho chạy đây là thánh tử binh khí khi hắn nhóm nhìn thấy cái này thanh cự kiếm thần sắc đột nhiên đại biến thánh t ử đâu cự kiếm thánh địa thánh chủ gầm thét lên ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ vô cùng một thân thánh uy quần quận trúng kích vạn giảm thương cung Chương cự Cự Cự chủ nổi giận, sát mặt tâm trầm, sát cơ chung cự cự thánh thánh thánh lạnh lạnh, lạnh leo thấu xương, để chung quanh kiếm thánh địa đệ tử đều dùng mình như vật áo. Một mặt sợ hai ai dám lớn mật như thế, thánh th xương, nổi giận, dùng lớn kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm ai mặt tâm trầm, một mặt dám mật sát sát tử vật tập sát ta áo, thánh địa. địa. để địa đệ đều sợ leo Phải biết thiếu đế cử kiếm một mực đi theo thiếu cho thành biết kiếm đi kiếm đại đế, từ thiếu niên bắt đầu, mai cho đến cử kiếm đại đế thành tiểu bắt đế đế, đến đế đế một từ đầu, cự mực cự cự với ị chưa tách hề rời. v lại cự kiếm đại đế tại thành đế về sau càng la lại lần nữa tế luyện kiếm này mặc dù bởi vì vật liệu hạn chế kiếm này tăng lên không lớn nhưng là chống cự không nổi cự kiếm đại đế một mực mang theo trên người thụ đại đế chi đạo ngày ngày hưng đúc cũng làm cho kiếm này mà khắc xuống không ít đế văn có thể nói thiếu đế cự kiếm mặc dù không phải đế binh nhưng lại có thể phát huy ra đế binh một kia vì thế loại tình huống này cự kiếm thánh tử vậy mà k h ô n g có đ à o t h o á t n h ư n g thấy ra t a y n g ư ờ i t u y ệ t đối k h ô n g phải n g ư ờ i bình t h ư ờ n g t h i ế u đ ế cự k i ế m m a k h ắ p đại đ ế đ a v ă n uy l ự c của n ó n g a y cả t h á n h nhân cũng k h ó có t h ể c h ố n g cự, thánh tử làm sao c ó t h ể sẽ bị g i ế t cự kiếm thánh địa đ ạ i t r ư n g láo trầm giọng nói ra sắc m ặ t cực kỳ n g ra phẫn nộ hòa l i ề n x e m như đào đ ấ thánh chủ lạnh giọng nói ra hai mắt a đi ra vô l u ậ n là ai, d á m g i ế t ta cự kiếm thánh địa t h á n h tử, k h ô n g c h ế t k h ô n g t h ô i cự kiếm thánh chủ lạnh giọng nói ra hai mắt phun ra phẫn nộ hòa diễm cự kiếm thánh tử thế nhưng là bọn hắn cự kiếm thánh địa chút xuống vô t Vì chính ế b khi tất cả cự kiếm thánh địa cao tầng toàn đều một mặt n g h i ê n trọng chăm chú năm lấy năm đấm nghiến răng nghiến lợi hồi đa ông chính khi tất cả cự kiếm t một trận một đạo uy nghiêm làm cho người không thể kháng cự thanh nhâm chuyển đến cự kiếm thánh địa đệ tử nghe lệnh chuyển bản đế phát chỉ phong ấn thánh tử diện bích trăm năm đế tổ thà cho ta đi thiếu đế cự kiếm bên trong cự kiếm thánh tử sớm đã bị sợ vỡ mật tóc thai bù s ù sắc mặt tái nhận hoang mang lo sợ quỷ ở nơi đó từng cái đập lấy đầu mỗi một lần cái c h á n đều hung hăng đụng vào trên mặt đất phát ra từng tiếng ngột ngạt tiếng vang thánh tử nghe được cự kiếm bên trong tiếng cầu khẩn âm đám người xưng sờ lập tức sắc mặt đại hỷ thánh tử không chết quá tốt rồi cự kiếm thánh chủ đại hỷ âm trầm sắc mặt tan thành mây khói các loại vừa mới cắp ngươi nghe được cái gì không có cự kiếm thánh địa đại trưởng lao n h u lông mày hỏi là có một thanh â m tới thế nhưng là nghe thấy thánh tử thanh â m không nghe rõ ràng cái thanh â m kia nói cái gì một đám đệ tử một mặt mê v ó n g lắc đầu vừa rồi cái này một hội bọn hắn đột nhiên nghe được cự kiếm thánh tử thanh â m một kích động căn bản không có chú ý tới cái này chút oanh cự kiếm thánh địa bí địa bên trong một đạo g i á n m u a bóng dáng đột nhiên từ giữa vách núi một bộ tròng quan tài treo trên vách đá ngồi dậy đến khi cái này vị lao nhân một ngồi xuống thời điểm hỗn độn khí tràn ngập uy thế thao tiên đại đạo h o n h minh tuyệt đại thần vương tri uy của quận kinh khủng hai mắt thâm thúy vũ trụ mênh mông tinh không phi thường thâm thúy phảng phất nhìn thoáng qua liền có thể hai người thốn vệ giết người ở vô hình ở trong đại đế cái này vị lao nhân tự lẩm bẩm một tiếng không thấy nó có động tác gì cả người đột ngột biến mất tại giữa vách núi trong cổ con ông cự kiếm thánh địa quảng trường một bóng người đột nhiên hiện lên ở trước mắt mọi người đột nhiên xuất hiện một đạo bóng dáng quả thực t h a n h tất cả mọi người sợ đến nhảy dựng lên từng cái máu người khí quần quận thần lực bao tác các loại binh khí quang mang trung tiên hướng đạo này bóng dáng đánh tới vô số binh khí hướng đạo này bóng dáng đập tới lực lượng kinh khủng lệnh hư không sổ đồ nhiều như vậy b đủ để hủy thiên d i ệ t địa hử không thấy đạo này bóng dáng có động tác gì chăm chú là lạnh hừ một tiếng đầy trời đủ để khiến đại thánh đều muốn biến sắc công kích trong nháy mắt tiêu di ở vô hình tất cả binh khí đột nhiên mất đi không chế bay ngược mà về toàn đều rơi xuống đám người dưới chân cái gì tất cả cự kiếm thánh địa đệ tử toàn đều quá sợ hãi một mặt hoảng sợ t e z ui encuatui vên chăm chú hừ lạnh một tiếng đem đủ để khiến đại thánh đều muốn nuốt hận đầy trời công kích hóa thành vô hình như thế nhẹ nhàng thoải mái dọa đến bọn hắn mồ hôi lạnh bao táp phía sau lưng lạnh lẽo mồ hôi hào không một tiếng động loại này điên tính rất là đáng sợ tất cả mọi người đều phản g phất hóa đá bình thường lao tổ cự kiếm thánh chủ đầu tiên phục hồi tinh thần lại lập tức nhận ra lao nhân dọa đến p h ủ phù một tiếng quỳ dạp xuống đất run run dày dày cung cung kính kính nói ra cái gì lao tổ tất cả cự kiếm thánh địa đệ tử toàn thân run lên toàn đều quỳ dạp xuống đất m ạ i đầu liền bái đây chính là ta cự kiếm thánh địa ẩn thế lao tổ tông sao tất cả cự kiếm thánh tử đều là một mặt kích động bọn hắn không nghĩ tới mình thậm chí có may mắn nhìn thấy mấy chục ngàn năm một mực ẩn thế không ra lao tổ tông lao tổ tông ngài làm sao xuất quan cự kiếm thánh chủ một mặt không thể tưởng tượng nổi đây chính là bọn hắn cự kiếm thánh địa nội t ì n h lao tổ đường đường một đời tuyệt đại thần vương nhân vật như vậy tại toàn bộ cựu giới đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay ngoại trừ thánh địa gặp được họa diễn môn nếu không xưa nay không hội hiện thân chăm chú là cự kiếm thánh tử một chuyện vậy mà kinh động đến tôn đại thần này liền cự kiếm thánh chủ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được một mặt m ở mịt lão nhân không để ý tới hội cự kiếm thánh chủ d ậ m chân hướng thiếu đế cự kiếm vương hướng bước mấy bước phù phu một tiếng vì g i á xuống đất cự kiếm thánh địa đời thứ ba mươi sáu chuyển nhân cự t h ụ phong bá c á i chán sơ đ ị a thật lâu không cách nào đứng dậy bả vai lắc một cái lắc một cái lao lệ tung hành c ự t h ủ y phong một đời tuyệt đại thần vương gào khóc khóc lớn t h ư ơ n g đứa bé bình thường đã bao nhiêu năm bọn hắn hắn thậm chí có may mắn nhìn thấy b ả n tộc đại đế h i ể n linh ba mươi sáu đời truyền nhân đã qua lâu như vậy sao cự kiếm bên trong thở dài một tiếng vang lên cự kiếm tỏa ánh sáng pháp tác phủ văn tuân ra hiện trên không trung đan dẹt ra một đạo nông lung bóng dáng đại đế lao nhân không ở dập đầu trong miệm một mực tự lẩm bẩm hô hoán đại đế tất cả cự kiếm thánh địa đệ tử tại thời khắc này đều là một mặt xi ngốc phản phất sững sờ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện bóng dáng vạn cổ vội vàng ta lại trở về cự kiếm đại đế tuổi nhỏ bóng dáng ánh mắt sáng chói quét mắt cự kiếm thánh địa một chút ánh mắt toát ra một tia hoài niệm chi sắc bái kiến đại đế tất cả cự kiếm thánh địa đệ t ử đột nhiên kịp phản ứng từng cái một mặt kích động nhao nhao hướng đạo này bóng dáng quỳ xuống lạy chương sáu trăm chín mươi b ố cự kiếm đại đế cùng hệ thống chủ nhân không thể không nói cố sự thời gian trôi mau nên điêu tàn cuối cùng điêu tàn thiếu niên đại đế nhìn toàn bộ cự kiếm thánh địa phát ra thở dài một tiếng đám người không hiểu ra sao căn bản vốn c ự thụy phong đại khí không dám thở cẩn thận từng ly từng tí hô lên chuyển phát chỉ c ự kiếm thánh địa phong phái trừ phi gặp chuyện trọng đại nếu không không được bước vào thế tục bất luận kẻ nào c ầ n tuân đại đế phát chỉ toàn bộ c ự kiếm thánh địa tất cả mọi người đều là sắc mặt c h ă n g nhuận một mặt c h ấ n kinh nhìn qua thiếu niên đại đế đại đế cái này c ự thụy phong một mặt mê man g cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi hắn không hiểu vì cái gì cự kiếm đại đế lại đột nhiên dặng này hơn nữa còn lại đột nhiên phong ấn cự kiếm thánh tử đủ loại này cách làm làm hắn rất là nghĩ hoặc tổng muốn biết rõ ràng trong đó ý thiếu niên đại đế lạnh giọng nói ra trong lời nói không thể ư ớ c chế mang theo nộ khí cái gì c ự thụy phong thần sắc đại biến một mặt kinh ngạc nếu như không phải bản đế xuất thủ toàn bộ cự kiếm thánh địa đều sẽ bị hắn liên lụy hắn đắc tội liền bản đế cũng không dám đắc tội với người t c ự thụy phong hít một hơi lanh khí một cái liền đại đế cũng không dám đắc tội với người hội là ai thánh tử làm sao có thể đắc tội nhân vật như vậy trong nháy mắt c ự thụy phong mồ hôi lạnh liền liền doa đến sắc mặt trắng bệnh chẳng lẽ có vô thượng tồn tại vậy mà nhập thế không thành suy nghĩ nửa ngày hắn chỉ có thể muốn ra dạng này một loại kết quả vô thượng tồn tại, vậy cũng là dẫm chân một cái toàn bộ c ử u giới đều m u ố n run bên trên ba run biến thái nhân vật n h ư quả thật là đắc tội vô thượng tồn tại coi như hắn là tuyệt đại thần vương cái k i a cũng không giữ được cự kiếm thánh địa m ộ t tôn vô thượng tồn tại thật tức giận muốn diệt một môn cho dù hắn nhóm có đế binh thủ hộ có đế cơ gia trì kinh khủng vậy không chống đỡ được loại người này thủ đoạn tại toàn bộ c ử u giới có thể nói đắc tội một tôn vô thượng tồn tại cái k i a chính là bị phán án tử hình phạt là không nên bị bề ngoài m ế h o ặ c không cần ý thế hết người thiếu niên đại đế thở dài một tiếng trung quy là mình hậu nhân mình vẫn là hung ác không giới tâm để nó tự sinh tự diệu ông thiếu niên đ t r cựu thụy mắt phong, người, người phong nghi hoặc một cái đủ để hủy diệt cựu giới người bất luận kẻ nào đắc tội hắn liền sắp chết không tán g thân nơi nơi bao quát các đại cấm khu cũng không dám trêu chọc hắn kinh khủng tồn tại một cái tả hữu cựu giới vạn vực vạn cổ đại của người thiếu niên đại đế thanh âm tại cựu thụy phong trong đầu vang lên tê c ự thụy phong thần sắc chấn động hít một hơi lanh khí nghe được c ự kiếm đại đế lời nói quả thực đem hắn hạ gần chết vạn cổ truyền thuyết là thật thực sự có người một mực chi phối vạn cổ c ử u giới đại cục xem như cũng không tính là c ự kiếm đại đế chậm rãi mở miệng nói ra hắn chỉ là trong đó một t r ồ n g đáng sợ nhất là sau lưng của hắn lực lượng hắn ra lệnh một tiếng toàn bộ c ử u giới vô số kinh khủng tồn tại đều hội nghe lời răm giáp đi theo làm tùy tùng cái này c ự thụy phong mở to hai mắt nhìn một mặt rung động hắn còn là lần đầu tiên nghe nói loại thuyết pháp này thật có người có thể hiệu lệnh cựu giới vạn vực sa Đại đ Cự t cựu thụy phong hít một hơi lanh khí một mặt trần kinh cái này nếu không phải xuất từ cựu kiếm đại đế miệng hắn lại còn coi là khoác lác làm sao có thể sẽ có truyền thừa có lực lượng lớn như vậy đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi trở về đi hào hào ước thúc ngôn nhân c ự kiếm đại đế lần nữa nhìn một cái cựu kiếm thánh địa thở dài một tiếng cựu thụy cự phong ánh mắt máy liệt trầm giọng đáp lại truyền lệnh kể từ hôm nay cựu kiếm thánh địa phong phái bất luận kẻ nào không được bước vào trần thế nếu không lấy thánh điện pháp quyết luật sử c ự thụy phong vung tay lên một đạo mệnh lệnh truyền đạt vâng c ự kiếm thánh chủ lập tức trả lời đường toàn bộ c ự kiếm thánh địa trong thời gian ngắn dâng lên một đạo cựu đại mặt trời cả môn phái đột nhiên biến mất tại thế nhân giữa tầm mắt cựu kiếm thánh địa làm sao đột nhiên biến mất cái này một ngày toàn bộ linh giới oanh động sừng sững vạn của cự kiếm thánh địa biến mất l i ê n phảng phất cho tới bây giờ chưa xuất hiện qua như thế biến mất vô tung vô ảnh trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều xôn xao kinh động đến các phương thế lực lớn từng đạo sáng trói ánh mắt vượt qua thời không mà đến vừa đi vừa về liếc nhìn mảnh này mặt đất cự kiếm thánh địa phong phái cái này từng cái đại nhân vật ánh mắt sao mà sắp bén một chút liền nhìn xuyên sự tình bản chất tất cả mọi người đều là vô cùng ngạc nhiên không rõ làm sao cự kiếm thánh địa lại đột nhiên như thế thiếu ra cái thiếu, thiếu niên cự kiếm đại đế ngươi biết sao bách biến chiến xa bên trong minh y hi hi hi hi hiển nhiên bọ trước đó lục trần cùng thiếu niên cự kiếm đại đế đứng lơ lửng trên không trao đổi lẫn nhau bọn hắn thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở trong lòng không khỏi hiếu kỳ cũng không thể tính nói ta biết lục trần lắc đầu nói đến hắn xác thực không biết mà là vạn thế hệ thống chủ nhân bên trong có người nhận biết lúc tiêu cự kiếm đại đế thế nhưng là phong quang vô hạn hào khí mười phần không thanh bất luận kẻ nào để vào mắt sự sự tác phong bá đạo mà lăng lệ một lời không hợp liền đánh phản phất giữa cả thiên địa là thuộc hắn lợi hại nhất thậm chí hắn c u n g tiêu liền thế hệ trước đại nhân vật đều không để vào mắt dựa vào kinh khủng chiến lực lệ người thế hệ trước đều kiên rẻ không thôi đ thàng đến có một ngày hắn gây lúc ấy hệ thống chủ nhân hai người đều là thiếu niên anh tài thiên tiêu vô song hai người đại chiến một trận trận chiến kia kinh động toàn bộ linh giới lệnh vô số người kinh khủng giết tới trời sợ giết tới đất nước cuối cùng vị này hệ thống chủ nhân lấy c u ồ n g bá vô cùng lực lượng đem c h â n áp càng là đem lấy đại thủ đoạn ép dưới chân núi dòng g ã năm trăm năm chăm chú một lần để thiếu niên cự kiếm đại đế e ngại n hệ thống chủ nhân như xà hạt loại tình huống này một mực tiếp tục đến hắn thành tựu đế vị thành đế về sau hắn lần nữa khiêu chiến hệ thống chủ nhân muốn rửa sạch n ụ c nhã nhưng mà y nguyên bị hệ thống chủ nhân cái kia cấp độ bất tận thủ đoạn cho kinh trụ sinh sinh đem hắn một cái đại đế cho chấn áp từ đó về sau cự kiếm đại đế nhìn thấy hệ thống chủ nhân đều biến đến vô cùng nụ thuận. Chương 695, tính chi hải. Cự lưu sao lấy bọn hắn loại cảnh giới t trên cơ h n g có có đồ v ậ t t có h n chăm chú là một chiêu mặt lập tức liền trong còi u minh có loại sợ hai cảm giác đương nhiên cái này chút lục trần là sẽ không nói cho mình ý, ý h i n h i ê n bọn hắn đối với đám người đưa ra nghi vấn hắn chỉ là lạnh nhạt một cười phong khinh vân đạm mang qua đi thôi chúng ta phiền phức vừa mới bắt đầu lục trần chậm rãi nói ra ánh mắt rất là tùy ý hướng về bầu trời một cái phương vị nhìn thoáng qua lập tức liền thu hồi ánh mắt khỏe miệng hơi vệt lên lộ ra một tia tạ cười thiên khung nào đó cái phương vị hư không một chỗ trong không gian mậu phi huyên thân thể rú lên không khỏi một trận h o ả hốt hầu nghi ánh mắt liếc nhìn một chút lông mày hơi nhăn tự đủ kỳ quái làm sao đột nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác chẳng lẽ có người đối t a mưu đồ làm loạn ngọc vi huyên vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc cẩn thận kiểm tra một chút cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào cuối cùng c h ỉ có thể không giải quyết được gì không thể không nói nữ nhân giác quan thứ sáu vẫn là cực kỳ chính xác nàng nơi đó biết lục trần đã sớm một chút nhìn xuyên nàng vị trí vậy đã sớm xem thấu hắn cho xiếc mini hi hi hi hi hi hiền nhiên bọn người lại khác biệt. Khi nhìn đến lục trần lộ gia dạng này một cái tiếu rung về sau đối với lục trần có xâm nhập hiểu rõ các nàng lập tức biết lại có người phải xui xui nhưng là chuyện cụ thể các nàng là không biết lên đường đi lục trần phân phó một nhóm bên trong nhanh chóng rời đi đạo mắt biến mất cuối trời hự đừng tưởng rằng đánh bại một cái cự kiếm thánh tử thì ngon trò hay vừa mới bắt đầu ta muốn để ngươi biết đắc tội b u ồ n tiên tử hạ tràng trong hư không nhìn chằm chằm vào lục trần một nhóm ngộng phi huyên tức g i ậ n l ầ m b ầ m cười lạnh một tiếng bóng dáng đột một biến mất trong hư không nhanh chóng hướng lục trần một nhóm đuổi theo tiếp xuống mấy ngày một mực bình an vô sự lục trần một nhóm đuổi theo ngược lại đặc biệt địa hãm lại tốc độ trên đường đi thưởng thức chung quanh cảnh đẹp rất là hài lòng có mỹ nữ tướng bạn, hầu hạ, lục trần cuộc sống tạm bỡ qua tương đương tới nhuẩn áo đến thì đưa tay cầm đến há miệng lúc này hắn trinh tùy tiện nằm tại chiến xa bên trong đầu gối minh y hỉa nhiên tinh tế hai chân mà minh y hỉa nhiên thì nhẹ nhàng r ỗ i ra nhu đ ề nhẹ nhàng cho lục trần xoa bóp h u y ệ t thái dương hai cái chân nhẹ nhàng khoác lên mục vũ trên hai chân cảm thụ được mục vũ năm đấm trắng nhỏ nhắn nhẹ nhàng đánh gọi là một cái dễ chịu một bên hàn vô xong nhẹ nhàng vê lên một viên trong suốt sáng long lanh linh quả nhẹ nhàng đưa đến lục trần bên miệng nhắm mắt lại có chút hé miệm đem linh quả ngậm trong cửa vào, nhẹ nhàng k ẽ cắn mềm nhắn trong nháy mắt tức hóa hóa thành một đạo dòng nước ấ m chạy vào trong dạ dày lệnh thân thể một trận thoải mái một bên diệp thiên bọn người nhìn một trận nhăn nóng nhưng mà người so với người trên lệnh quá lớn bọn hắn chỉ có thể mấy cái đại nam nhân dương mắt nhìn gấp bọn hắn đâm thai c ả má hận không thể thanh lục trần kéo xuống đến thay đổi chính bọn hắn thiếu ra phía trước không có đường đột nhiên bách biến chiến xa ngừng lại doãn không phạm thanh â m truyền vào rúc tới rồi sao lục trần chậm rãi mở hai mắt ra đứng gậy hướng chiến xa nhìn ra ngoài đập vào mắt là một vùng biển mêng ông toàn bộ đại dương rất lớn không thể nhìn thấy phần cuối, cùng thiên địa cuối cùng tướng liền. mà toàn bộ đại dương bên trong ai lại phi thường bình tĩnh phảng phất nước động bình thường trên mặt nước bên trên liền một tia gợn sóng đều không có lớn như vậy một cái đại dương mặt nước liền gợn sóng đều không có đúng là không bình thường cho người ta một loại cảm giác kỳ quái bởi vì nó quá bình tĩnh loại này yên tĩnh đạt đến cực hạn không hiểu làm cho lòng người bên trong lo lắng t r ù n g điệp theo lý thuyết lớn như vậy đại dương mênh mông hẳn là sóng nước dập dởn thỉnh thoảng nổi lên bọt nước mới đúng mà nơi đây lại hoàn toàn tương phản cuối cùng đã tới nhìn thấy chỗ này đại dương mênh mông lục trần tự lẩm bẩm yên tĩnh chi hải không sai trước mắt chỗ này đại dương mênh mông chính là nghe tiếng cửu giới đất liền vạn cổ đến nay một mực yên tĩnh vạn cổ không thay đổi lục t r ầ n nhìn xem cái này phương b i ể n cả trong lòng cảm khái ngàn vạn trong đôi mắt lộ ra một tia hồi ức c h i sắc t i ê n tĩnh c h i hải nói đến liền là cái nội địa hồ nhưng mà khác hồ lục địa đều là nước ngọc hồ mà mảnh này bên trong lục hải lại hoàn toàn là nước biển liền p h ả n phất có người lấy đại thủ đoạn dẫn tới nước biển bình thường mà lục t r ầ n lại không nghĩ như vậy bởi vì hắn biết t i ê n tĩnh c h i hải chân chính lai lịch tuế nguyện vội vàng ta tới lục trân nhẹ giọng thì thầm một tiếng chậm dại đứng lên đi ra bách biến chiến xa d ạ bước đi vào bờ biển nhìn biển cả ánh mắt trở nên rất là mê ly liên l ạ ở chỗ này yên tĩnh chi h ả i đã từng có vô số cựu giới thiên kiêu vẫn lạc tại nơi này vạn cổ vội vàng thời gian diễn biến hết thệ đều đã đều đã không còn tồn tại năm đó mất đi tiên hiển lại có bao nhiêu người có thể đủ nhớ kỹ vạn cổ ung dung còn có ai nhớ kỹ nơi này đã từng phát sinh qua trận kia kinh thiên động địa đại chiến lục c h â n thở dài một tiếng thần xác hơi có vẻ cô đơn năm đó một đầu vượt ngoại thiên ma g á n g lâm cựu giới tại cựu giới nhắc lên một trận tràn ngập toàn bộ cựu giới do tanh m ư ơ máu đem chọn cái cựu giới đều bay tới trong đó cuối cùng hệ thống chủ nhân hiệu lệnh cựu giới thê đồ ma vô số cường giả、hướng. vì cựu g i một trận chiến kết thúc cựu giới bỏ ra thảm trọng đại giới ngay cả hệ thống chủ nhân cũng là bản thân bị trọng thương sinh mệnh nguy cấp vì không cho tiên hiền thi thể phơi thây hoang dã hệ thống chủ nhân trước khi chết thời điểm lấy lại thủ đoạn dẫn bắc minh c h i hải nước biển đem mảnh này bị đánh chìm mặt đất bao phủ từ đó tạo thành mảnh này yên tĩnh c h i hải vô số tiên hiền anh linh chìm ngủ ở nơi này có thể nói yên tĩnh c h i hải cũng không phải là mặt ngoài biển cả đơn giản như vậy mà là một tòa đủ để chấn kinh cựu giới to lớn lăng mộ tiên hiền anh linh kết cục nơi lần nữa đặt chân nơi này lục trần trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh đến từ hệ thống chủ nhân ký ức hơi chạy lên não để hắn vô cùng khó chịu ta tới thăm đám các người lục trần tìm một vị trí ngồi xuống từ trong không gian xuất ra một ít gì đó nhẹ nhàng hung hướng trong biển rộng miệm bẩm một mực tại tố nói gì đó Mình hề nhiên bọn người hề gì chương ó t ể rõ ràng cảm nhận được lúc này lục trần thương cảm đ ợ c lúc lục này trần t h ư c ả sáu ấ trăm phát từ nội chín mươi sáu anh linh cự mộ yên tĩnh chi hại yên tĩnh không gợn sóng vô luận giữa thiên địa lớn bao nhiêu phòng đều khó mà để nó nhấc lên một tia gợn sóng ở chỗ này phảng phất nước toàn bộ động lại bình thường không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể dung chuyển n ó liền phảng phất mỗi một dọn thủ đô nước có ngàn vạn đồng đều nặng song khi ngươi nhẹ nhàng vươn tay bỏ vào nước này bên trong nhưng lại cùng bình thường nước không khác nhau chút nào căn bản cảm giác không thấy một tia ngưng kết cảm giác ngược lại hội phát ra vô lên mặt nước thanh âm nhưng là nơi này nước lại có một cái đặc điểm mặt ngoài nước không có có dị dạng theo càng hướng xuống càng sâu địa phương liền có thể cảm giác được một cô băng hàn chi khí loại này băng hàn không phải phổ thông như hàn băng như thế băng lãnh mà là một loại lang liệt thấu xương làm cho người dùng mình băng hàn chi lực loại này băng hàn chi lực là chiến tử ở đây tiên hiển Ước vạn s i hết hết theo linh biên vô á n khí thời u ngưng h h t gian trôi qua còn g có bao nhiêu người từng nhớ kỹ cái này vì cựu giới chúng sinh nỗ lực qua địa phương chỉ sợ dù cho một chút thánh địa đại giáo cổ quốc thế gia ẩn thế lao cổ đồng đều đã không có người nhớ kỹ nơi này nằm đó chuyện phát sinh keng tuyên bố hệ thống ngẫu nhiên nhiệm vụ tế điện mất đi hệ thống chủ nhân cùng vẫn lạc tiên hiền anh linh nhiệm vụ này ngẫu nhiên nhớ lại mất đi hệ thống chủ nhân ban thường không biết hệ thống thanh â m lạnh như băng đột nhiên vang lên đánh gây lục trần suy nghĩ tế điện lục trần giật mình lắc đầu thở dài một tiếng dù cho hệ thống không phát bố nhiệm vụ hắn cũng muốn tế điện vạn thế hệ thống chủ nhân mỗi người đều là vô địch hàng người thủ đoạn ý tiên tại tăng thêm có hệ thống thủ hộ như muốn giết chết đơn giản khó như lên trời mà yên tĩnh tri hải cũng là vạn thế hệ thống chủ nhân bên trong một vị duy nhất vẫn lạc hệ thống chủ nhân địa phương cũng là vạn thế lần thứ nhất có hệ thống chủ nhân vẫn lạc Trận cái h chi gian khổ không thể tưởng tượng, liên hệ thống chủ nhân đều mình, húng chi là những h i kia gian liên người ế n tưởng tượng, k là đều bỏ c chút suy đều nghĩ n g một để ư ờ phát l ệ này h Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một chút hiện nhìn tiền giấy xuất hiện tại lục trần trong tay, nhìn kỹ lại, cái lục xuất tay, động trần trong n một một ý kỹ chút tiền giấy cũng Cái chút không phải là phổ thông tiền giấy, mà là phi thường thủ. Cái này chút tiền giấy, giấy phải phổ phi thủ. là là mà đạt ở giữa chân không t ứ phương cả t r ư ơ n g giấy thành đồng tiền hình thành tiên viên địa phương chi ý mỗi một trang giấy tiền bên trên đều ma khắc phức tạp đạo văn Toát ra không g i ố nên u dạng t coi hệ tế n thường m thuộc t hệ đoá ộ một c hữu, mỗi t này g ngọn lửa nhỏ cái này nhưng i c là tới từ sông thần thú ly loan thần điệu nam minh ly hỏa thế gian cường đại nhất hỏa d i ễ m một trong nhẹ nhàng ngồi sổ người xuống đem ba tấm tiền giấy đặt ngọn lửa phía trên không như trong tưởng tượng trang giấy lập tức đốt cháy ngược lại là có thể đốt cháy thiên địa vạn vật nam minh lý hỏa thiêu đốt nửa ngày mới khó khăn lắm đem trang giấy một góc điểm không có giống bình thường trang giấy như thế hỏa diễn b ư c lên nhanh chóng lan tràn ngược lại cả trường không lớn tiền giấy thiêu đốt chậm chạp đồng thời thiêu đốt chỗ sinh ra sương mù mang đi một loại mùi thương ác nhẹ nhàng đem ba tấm tiền giấy ném đi tiền giấy cũng không có rơi xuống ngược lại huyền không phiêu đãng chậm dai hướng yên tĩnh chi hải bay đi từ nơi sâu xa phảng phất có loại lực lượng thần bí nâng nói như thế phốc trang giấy chậ làm cho người kỳ quái là trên trang giấy hỏa diễm cũng không có bị nước biển dập tắt ngược lại thịnh vượng không ít dạng này ba tấm tiền giấy chậm rãi thiêu đốt lên chìm vào trong nước biển không có vào yên t ĩ n h chi hải chỗ sâu phản phất trong bầu trời đêm ba ngọn đèn sáng thắp sáng yên t ĩ n h chi hải d ư ớ i đáy chậm rãi không có vào hát cám bên trong chúng ta đi lục trần hướng về phía minh ý đi hệ nhiên bọn người nói một tiếng hơi chuyển động ý nghĩ một chút bách biến chiến xa bên trong bay nhanh biến hình qua trong dây lát biến thành một đầu thuyền lục trần một nhóm đạp vào thuyền nhỏ đi đến mặt thuyền lục trần tại tiền giấy bên trong nhẹ nhàng run dậy một trường cùng với những cái khắc nhẹ nhàng đem treo ở mạn thuyền thiếu ra ngươi làm cái gì vậy nhìn thấy lục t r â n động tác đám người rất là không hiểu không có gì lục t r â n lắc đầu có chút một cười nói lên đường đi hơi chuyển động ý nghĩ một chút chiến thuyền vạch nước mà đi tốc độ cực nhanh như thoát dây cùng chi tiễn hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trên mặt nước lục t r â n một nhóm đứng trên thuyền nhìn chung quanh ngưỡng vọng đại dương mênh mông không có cuối cùng không ai cụ thể biết tòa này yên tĩnh chi hải lớn bao nhiêu vinh vô chỉ cảnh theo thuyền nhỏ xâm nhập chung quanh cảnh sát chậm dại ảm đạm xuống bầu trời càng phát ra ầm chầm đồng thời theo càng lúc càng thâm nhập toàn bộ bầu trời đều biến thành màu đen. phảng phất đêm tối giáng lâm bình thường lúc này mới rõ ràng buổi trưa làm sao thiên liệt tối mục vũ một mặt kỳ q u á i nhìn xem bên ngoài mênh mông đêm tối nhỏ giọng thầm thì đường đây không phải trời tối mà là h o á n k h í dẫn đến thiên địa biến sắc minh y dĩa nhiên nhìn xem đen như mực yên tĩnh c h i hải trầm giọng nói ra một mặt ngưng trọng nhiều như vậy h o á n k h í thật là trước đây chưa từng gặp liền xem như cựu giới bên trong các đại vạn cổ thần chiến chiến trường đều không có nhiều như vậy h o á n k h í theo đám người xâm nhập toàn bộ thiên địa đều trở nên n ộ t ngạt bắt đầu để đám người cảm giác ra một tia khó chịu theo càng lúc càng thâm nhập cả người toàn đều cảm giác kiềm chế thở không ra hơi. tại cái này kiềm chế yên tĩnh chi hải bên trên đi thuyền cho người ta áp lực thực sự quá lớn bây giờ có địa phương có thể cập bờ đám người tất cả đều là vui vô cùng a ở trên đảo có người hàn vô song mắt chỗ cùng xương sở ngạc nhiên hoảng sợ nói lúc này thuyền nhỏ đã tới gần nơi này cái hải đảo toàn bộ hòn đảo hình dáng đã hiện lên mất mặt trước hòn đảo vô cùng to lớn lúc này h t r cái này cái hải đảo xung quanh ngừng vô số to lớn c h i n thuyền mỗi chiếc chiến thuyền đều tình kỳ tung bay đó là vô cực ma tông chiến thuyền hàn vô song mắt nhìn phía trước một chiếc chiến thuyền màu đen trầm giọng mở miệng nói ra đó là hoàng tuyệt cung chiến thuyền minh y đi hạ nhiên chỉ vào một chỗ khác đội tàu hoàng sợ nói chiếc chiến thuyền kia phía trên một mặt tứ phương cung điện đại kỳ kim điện đèn đỏ hết sức làm người khác chú ý Trường bạch, bạch,、so bạch, so、bạch cốt trong suốt t n chiến tàn h u y ề n ra sâu kín con mang cả chiếc chiến thuyền là dùng không biết tên hung thủ xương cốt rèn luyện mặt thành cả chiếc chiến thuyền đạo văn dày đặc khí thế hưng lệ liền phản động phất một đầu hẩn nút hung thủ bình thường dạng này một chiếc chiến thuyền không kín là một chiếc thuyền càng thêm là một kiện khó lường binh khí cả chiếc chiến thuyền ẩn chứa lực lượng đầy đủ lệnh thần vương đều muốn ngưng trọng ba phân thần sắc tại sao có thể có khổng lồ như thế chiến thuyền lục chân một nhóm nhìn thấy chiếc này chiến thuyền đều là hít một hơi lanh khí cả chiếc chiến thuyền toàn bộ là dùng hung thú xương cốt rèn luyện m à t h à n h suy nghĩ một chút liền khiến người sợ hãi khổng lộ như thế h u n g thú nó chỗ có được lực lượng đủ để hủy thiên diệt chăm chú một cái hung thú xương cốt liền có thể tạo nên khổng lộ biết bao đơn giản làm cho người không dám tưởng tượng đây là cái gì hung th tất cả mọi người đều nhìn qua cái này to lớn chiến thuyền lâm vào trong trầm tư tất cả đều bị chấn nhiếp rồi vô cực ma tông hoàng t u y c t cung địa sát quỷ tông nhiều như vậy tông môn đại giáo hội tụ ở chỗ này đây là muốn làm gì h à n vô s o n g có chút nhữ mày nghi hoặc hỏi nhiều như vậy đại giáo tông môn toàn đều xuất hiện tại yên t ĩ n h c h i h ả i bên trong cái này quá không tầm t h ư ờ n g có một chút có thể khẳng định bọn hắn tuyệt đối không phải đến du lịch quan sát phong cảnh cực kỳ chung quanh chiến thuyền so ra lục chân một nhóm thuyền thật sự là quá nhỏ liền người ta ngàn phần có một lớn nhỏ đều không có khi hắn nhóm một nhóm cập bờ về sau toàn bộ toàn đều không nhập chiến thuyền trong rừng đi chúng ta vậy tiến vào nhìn xem lục t r ầ n vậy rất là hiếu kỳ theo lý thuyết t i ê n tĩnh chi hải không nên chiêu đến nhiều người như vậy mặc dù nói nơi này vạn cổ trước cuộc chiến đấu k i a bỏ mình vô số tiên hiển hao tổn vô số binh khí ở chỗ này nhưng là năm đó cuộc chiến đấu k i a thật sự là quá khốc liệt liền toàn bộ thiên địa đều bị đánh cho tàn phế tất cả binh khí song tất cả đều bị hủy diệt hóa thành thiên địa bụi bặm căn bản vốn không khả năng lưu lại kỳ quái lục chân cũng là một mặt mờ mịt vạn thế trong trí nhớ nơi này tại năm đó còn không có tòa đảo này chỉ sợ là vạn cổ đến nay vỏ quả đất biến động thiên địa biến đổi này mới khiến tòa hòn đảo này từ đáy biển đột ngột từ mặt đất mọc lên từ đó hình thành cả hòn đảo nhỏ hoàn toàn làm à u đỏ thấm nham thạch trồng chất ma thành liền phản g phất núi lượn b ộ phát sau hình thành bình thường nhưng là cái này chút nham thạch kiên cứng rắn vô cùng lục chân đạp vào tòa hòn đảo này đột nhiên dậm chân dậm chân một cái một cỗ lực phản chấn đột nhiên vọt tới ân lục chân s ữ n g sở t ự c thân thể chấn động trong nháy mắt đem cái này cố cự lực hóa thành vô hình phải biết lục chân một cước này thế nhưng là cực kỳ có giảng cứu nhìn như tùy ý là mạnh kỳ thực lại ẩn chứa có xảo lực tùy ý giống nhưng mà nơi đây lại không n ú c nhích tí nào ngược lại bắn ngược hắn lực lượng có gì đó quái lạ lục trần ánh mắt s á n g rực trong lòng trở nên càng thêm kỳ quái có được vạn thế ký ức có thể nói lục trần so với ai khác đều giả yên t ĩ n h c h i hải dù sao nơi này năm đó thế nhưng là xuất từ hệ thống chủ nhân chi thủ mặc dù nói đã có vạn cổ tuyến n g u y ệ t không có lại tới đây nhưng là nơi đây đại thế cũng sớm đã quyết định nơi đây dù cho kinh lịch vạn cổ tuyến n g u y ệ t thời đại thay đổi vậy sẽ không thay đổi có người cải biến nơi này thiên địa đại thế quan sát một lát, lục trần đột nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra ánh mắt ngưng tụ thần xác trở nên cực kỳ ngưng trọng t i ê n t ĩ n h c h i h ả i không giống với địa phương khác một khi cải biến nơi này thiên địa đại thế cái tiêu đem tạo thành hậu quả đáng sợ nơi đây sở dĩ toát ra một hòn đảo cùng cải biến nơi này thiên địa đại thế có không thể xóa n h ò a liên quan chúng ta đi lục trần sắc mặt nghiêm túc triển khai thân hình dẫn đầu hướng hòn đảo d à i đất trung tâm lao đi toàn lực đi nhanh lục trần một nhóm vượt qua mười vạn dặm xa trước mắt hòn đảo vẫn là không có chút nào cuối cùng tòa hòn đảo này lớn như vậy đám người một mặt rung động hoàn toàn bị tòa hòn đảo này cho kính trụ không nghĩ tới dạng này một tòa đảo đều nhanh muốn vượt qua một tòa mô hình nhỏ đại lục phía trước có người hàn vô song s u ố t t r ư ớ c phát hiện người ở đám người đi nhanh tốc độ mánh liệt sách nhanh chóng v ọ t tới đập vào mắt là từng tòa nơi đóng quân phóng tầm mắt nhìn tới không thể nhìn thấy phần c u ố i mỗi một chỗ nơi đóng quân đều có mình khu vực đồng thời trong doanh địa đứng sừng sững lấy một cây cán đại kỳ mỗi một cây cờ lớn đều đại biểu môn phái khác nhau mỗi một chỗ dạng này mỗi một chỗ nơi đóng quân liền là một phương thế lực dạng này nơi đóng quân liên miên bất tuyệt chiếm lĩnh to lớn khu vực với lại mỗi cái nơi đóng quân lớn nhỏ đều không giống nhau dạng giống như là vô cực ma tông hoàng tuyệt cung dạng này để đạo chuyển thừa nơi đóng qu xem xét liền là thực lực cho phép mỗi một môn phái căn cứ thực lực nhỏ yếu khu chiếm lĩnh vực vậy không hoàn toàn giống nhau nhiều người như vậy đây là muốn làm gì đám người một mặt không hiểu liếc mắt n h ì nhau n đều rất là mê man g cũng chờ nhiều ngày như vậy làm sao một điểm động tĩnh không có nơi xa một chỗ trong doanh địa mấy người trẻ tuổi ngồi vây quanh tại một chỗ đống l ử a trại sửa ấm phát ra bực tức ai biết được không biết muốn chờ tới khi nào một người trẻ tuổi lắc đầu một mặt khó chịu biểu lộ giống như là táo bón như thế thỏa m ã n đi nghe nói đây chính là đại đế lăng mộ chờ lâu chờ cái mười ngày tám thiên lại có cái gì đến lúc đó một khi lăng mộ mở ra đại đế bảo tàng suy nghĩ một chút đều để người nhiệt huyết sôi chảo không sai đại đế bảo tàng tùy tiện một kiện đồ vật cái kia đều là không tầm thường thần vật có thể có được một kiện cái kia đi ngủ đều có thể cười tình mấy người trẻ tuổi ngươi một lời ta một câu đàm luận đại đế lăng mộ lục t r ầ n một nhóm nghe được tin tức này toàn thân chấn động một mặt không thể tưởng tượng nổi mình y dĩa nhiên bọn người trong nháy mắt biến sắc hít một hơi lanh khí đặc biệt là lục trần đột nhiên hiểu rõ ra dẫn theo tâm trong nháy mắt bình phục lại đã có đại đế ở đây xây mộ đó nhất định là vị này đại đế cải biến nơi đây thiên địa lại thế. thế còn không có để nơi đây sụp đổ cái này tuyệt đối không phải phổ thông đại đế có thể làm đến chớ nằm m ộ n g ban này đây chính là đại đế lăng mộ muốn muốn mở ra không đơn giản một người trẻ tuổi từ đằng xa đi tới đi vào đống l ử a trước mặt một mặt khó chịu thầm nói đúng vậy à đại đế lăng mộ các ngươi không thấy được địa sát quỷ t ô n g vô cực ma tông h o à n g tuyệt cung dạng này đế đạo chuyển thừa toàn đều tới đến lúc đó dù cho mở ra lăng mộ bảo vật đại đa số cũng sẽ bị bọn hắn d i ữ điểm chúng ta chỉ có thể uống canh ừ muốn nhẹ nhàng linh hoạt đây chính là đại đế lăng mộ có thể hay không mở ra vẫn là ẩ số Các không có phát ngươi không hiện một ấ y v h n vương cấp cao thanh liên công n thủ g tòa em ộ n vang lên động về sau theo sát lại là liên tục mấy lần tiếng vang khoảng cách thời gian phi thường ngắn miệng núi lửa nham tương dâng trào mỗi một đạo sóng lớn rơi xuống đều làm cho cả hòn đảo một trận kịch liệt run dày cả hai cùng núi lửa phun trào hình thành một loại không khoảng cách rung động nương theo lấy ủ ủ tiếng vang cùng núi lửa phun trào hừng hực quan mang đây quả thực là dị thường thịnh thế phồn hoa trưng nhạc một bộ kinh tâm động phách bánh bột mì nếu như không phải trong đó cái kia làm người sợ hãi lực lượng đám người đều sẽ bị bộ này mỹ lệ bức tranh hấp dẫn nhanh đi qua thời gian dài như vậy phun g trào h ừ n g hực quăng mang uy lực yếu bớt chậm chạp tán đi nham tương quần quận từ miệng núi lửa bừng lên như một đầu màu đỏ trường hạ quần quận chạy xuôi xuống tới mau nhìn đó là cái gì mình y dì hiền nhiên chỉ vào miệng núi lửa một mặt hoảng sợ hoảng sợ nói đám người phóng tầm mắt nhìn tới liền thấy một tòa cổ xưa cung điện theo nham tương tuân ra chậm rãi treo chồi lên cả tòi điện để lộ ra hàn vô song nhìn xem tòa này nở rộ sáng chói chói mắt quan g hoa cổ điện tự lẩm bẩm đôi mắt đẹp trừng lớn lớn một mặt ngạc nhiên ai có thể nghĩ tới núi lửa bên trong vậy mà ẩn giấu đi một tòa như thế hùng vĩ cổ điện đi ra các đại trong doanh địa từng đạo quan g hoa phóng lên tận trời khí tức khủng bố tràn ngập giữa thiên địa từng đạo bóng dáng bay lên không trong đó khí thế cường đại nhất mấy người trên thân phun tòa hạ quang không để ý dâng trào nhảm tương nhanh chóng hướng cổ điện bước tới cái này mấy đạo nhân ảnh có nhân tộc có linh tộc càng có một ít tộc càng có một ít tướng mạo kỳ quá yêu tộc mỗi cái đều rất dám xông về trước mấy người đều gắt gao nhìn chằm chằm tòa này sáng chói cổ điện trực tiếp bước hướng về miệng núi lửa khoảng cách gần quan sát tòa cổ điện này những người này cả người bên trên linh khí dâng lên thần lực cuốn cuộn mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng vỏ cây đại hán hướng về phía mấy người lạnh lùng a đường nhân loại yêu tộc các ngươi quá quá mức đây là ta linh giới nơi các ngươi đến cướp đoạt ta linh giới bảo vật đây là muốn ẩm vang b ú c lên tàm phương đại chiến sao cách đó không xa một cái đầu trên đỉnh đỉnh lấy một gốc kỳ dị linh thảo hán từ đồng dạng lạnh lùng nhìn chăm chú lên mấy người quát lớn muốn đụng đến ta linh giới bảo v ừ nhân tộc cùng yêu t ộ c mấy người hư lệnh một cái đồng dạng đáp lễ một cái băng lành ánh mắt cũng không e ngại bọn hắn một người trong đó tiến lên nói ra nơi đây là nhân tộc ta t i ê n hiển lưu lại xem như nhân tộc ta di chỉ bây giờ trọng bảo hiện thế chúng ta tự nhiên muốn tới đây tìm kiếm cơ duyên có gì không ổn ngược lại là các ngươi tùy tiện đến nhân tộc ta di tích cướp đoạt nhân tộc ta trọng bảo cái này nhưng có điểm không thể nào nói nổi a nơi này rõ ràng tới gần ta địa sát quỷ tông khu vực thuộc về chúng ta c h i vật há tha cho các ngươi đến nhúng tay một tôn một thân màu đen đen kịt khôi giáp chăm chú lộ ra màu đỏ tươi hai mắt người lạnh r i n g a đường nếu như các n g ư ơ i thật muốn nhúng c h à m nơi đây đừng trách ta địa sát quỷ tông không k h á c h khí nơi này là năm đó nhân tộc ta võ đạo cự phách để lại các ngươi chẳng qua là kẻ đến sau muốn vẽ địa mạc ư muốn hỏi trước một chút chúng ta có đáp ứng hay không một cái nhân tộc thần vương sắc mặt bình tĩnh trên thân lại lộ ra một c ố khiếp người bị áp ngự khi âm vang hữu lực kiên định không thay đổi ta linh tộc tổ tiên cũng có di ngôn nơi đây sớm nhất trước đó là ta linh tộc nơi các ngươi tất cả mọi người đều muốn dựa vào sau thuộc về tại nhân tộc ta một tôn linh tộc thần vương nghi bà nói bà có lý đến cùng là ai có ai có thể xuất ra chứng cứ rõ ràng ánh sáng hiện lên miệng lưỡi lợi hại có cái cái d á m d ủ n g một cái nhân tộc thần vương chất vấn tam phương rằng c ó cùng một chỗ lẫn nhau không nhượng bộ nó mắt không cần nói cũng biết đều là nhìn c h ú n g miệng núi lửa quần quận trong nham tương cổ điện đông miệng núi lửa cổ điện t ỉ n h thoảng chấn động phát ra từng tiếng tiếng vang trầm trầm lực lượng kinh khủng dù cho các đại thần vương đâu cảm giác một trận khó chịu khó mà chống cự cái lộn đột như ngừng mỗi người đều sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn gắt gao nhìn chằm chằm tỏa cổ điện này nham tương sôi trào liên tục không ngừng không ngừng trào ra ngoài x i n h hồng như màu tươi mỹ lệ trói mắt cung điện cổ kia theo nhàm tương tuấn lân ra lộ ra nó thật mặt mũi lơ lửng thoát ly miệng núi lửa lơ lửng giữa không trung một tôn thần vương một kích động đột nhiên liền muốn tiến lên đi không tại cái này một hội hiện tại quá khứ bất tử cũng muốn rơi nửa cái mạng không đáng đều đã đợi nhiều ngày như vậy không tại cái này nhất thời nửa khác các loại chính nó phá phong mà ra một tôn linh tộc thần vương đem ngăn cản lại trầm giọng nói ra cái này ngọn núi lửa miệng nhìn như bình tĩnh kỳ thực có nhất vương cường đại đế trận thủ hộ mà cung điện cổ kia liền là trận nhãn chỉ có chờ đối đai chính hắn th lệnh đế trận mình sụp đổ nếu không nếu ai tiến vào tất nhiên phát động đế t r ậ n tất nhiên gặp hủy thiên diện địa đà kích liền xem như bất tử trọng thương là khẳng định nói là cái kia liền đang chờ các loại mấy tôn thần vương liếc nhìn nhau toàn đều một mặt đề phòng nói ra tại núi lửa này miệng ngay nắn g trật tự chia tam đại trận danh o nhân tộc yêu tộc linh tộc tam phương đối lập ba phe thế lực mặc dù bị cổ điện phát ra trận trận tiếng vang làm sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn k h ẩ không thể tả nhưng lại không có một cái nào rời khỏi lẫn nhau không đ ư ợ bộ toa cổ điện này rất có thể là một toa đại đế lăng mộ nó giá trị không thể đo lường nội ẩn vô số bảo vật ai đều muốn làm của riêng mau nhìn một cái linh tộc thần vương đột nhiên một mặt kích động đến chỉ vào cung điện cổ kia một mặt hưng phấn là linh văn ta linh tộc văn tự là linh văn mà lại là đế linh văn linh tộc vị kia người khoác vỏ cây thần vương nhìn cái kia chút văn tự trầm giọng nói ra cả tòa cổ điện hoàn toàn do một loại thần ngọc điêu khắc thành toàn thân trong suốt nội ẩn linh khí quan g hoa rất là t h ầ n dị thỉnh thoảng có từng mai từng mai chữ cổ chậm rãi b ư c lên lại chậm rãi biến mất cái này chút linh văn rất là cổ quái khi thì như cây khi thì như cỏ khi thì như hoa biến hóa vô tận hiện ra linh giới rất nhiều loại thực vật linh vật thuộc về linh giới độc hữu chương sáu trăm chín mươi chín linh đế t h ầ n mộ linh văn phi thường đặc thù âm thầm phù hợp linh giới văn vật phản phất chăm chú theo văn chữ bên trên liền có thể cảm nhận được toàn bộ linh giới hết thảy dạng này linh văn chỉ cần tìm hiểu được phản phất liền có thể biết được toàn bộ linh giới hết thảy này linh văn chính là vạn cổ trước linh giới cổ lão đại đế linh văn nhân tộc yêu tộc các ngươi còn có cái gì dễ nói đây là ta linh tộc đ ế linh văn vậy đã nói lên nơi đây là ta linh tộc một vị đại đế lưu lại cùng các ngươi không có nửa xu quan hệ lập tức rời đi linh tộc mấy cái thần vương sụ mặt nghiêm nghị q u ấ lớn cổ điện thần lòng l á n sang chói trói mắt ngũ thải phương hoa lờ lờ thỉnh thoảng để lộ ra một cỗ cường đại khiếp người k h í cơ quả thực là bất p h ả m dù cho không hiểu được người vậy một chút có thể nhìn gian này điện tuyệt đối không phải là phạm vận nhân tộc cùng yêu tộc mấy vị thần vương nghe được lời này sắp mặt đột biến sau đó chăm chú nhìn tòa này lơ lửng tại hắc cám bầu trời đêm phía dưới là cuồn cuộn mãnh liệt nham tương cổ điện t r ẩ m tư ta đã biết một cái yêu tộc yêu thần vương v ỗ đùi vô cùng kích động nói ra cái này là linh giới thác thiên linh đến nơi trôn cất tất cả mọi người thần vương cùng nơi xa không thể tới gần nơi đây cổ thánh thánh nhân vương đại thánh đều t Linh giới thác ô n này người k o vỏ cây linh thiên ầ n vương nô ra nửa n ư g ra ờ cắn răng ngăn cản cái lực, Thác mắt răng ngăn nhếp nhân tấm phép áp lực, ánh mắt sáng trói, no hoa, nhìn nhìn. trói, áp kia lại i kỹ hoa, phép h tấm t lấp loe linh đế thái cổ thời đại linh giới ra vị thứ nhất đại đế cũng là duy nhất một vị lấy linh giới xuất thân đánh vỡ gông cùng xiềng xích thành cựu đế vị đại đế lúc đầu linh giới vạn linh không có khả năng thành đế từ nơi sâu xa phản g phất có loại lực lượng vô hình c h â n áp đây hết thảy duy chỉ có thác thiên linh đế phá vỡ cái này vạn cổ cấm kỵ phải biết linh giới không phải là không có đi ra đại đế hơn nữa còn rất nhiều nhưng là mỗi một cái linh giới xuất thân đại đế đều là thoát ly linh giới tiến vào những giới khác về sau lẩn tránh rơi mất cái này trong còi u minh áp chế cái này mới thành tựu đế vị lần nữa trở lại về quê nhà mà thác thiên linh đế khác biệt hắn cả đời chưa hề bước ra linh giới thẳng đến thọ nguyên gần chưa hề từng đi ra thẳng đến về sau thác thiên linh đế mất tích biến mất tại thế nhân trước mắt nhấc lên sóng to gió lớn vô số người vì tìm kiếm thác thiên linh đế đem chọn cái linh giới đều s ố c cái l o n g trời lở đất không khác truyền thuyết thác thiên linh đế nắm giữ phá giải g ô n g cùng xiềng xích phương pháp lệnh vô số linh giới người đ i cuồng nhưng mà vạn cổ đến nay toàn bộ linh giới một mực không hề từ bỏ qua tìm kiếm nhưng lại chưa bao giờ có người phát hiện thác thi hắn tựa như là một thời đại khách qua đường tới vô ảnh đi vô t u n g chăm chú lưu lại hắn các loại truyền thuyết lại không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại tướng tìm vạn cổ mà không được c h ậ m r ã i tất cả tìm kiếm người đều thất vọng toàn đều từ bỏ thậm chí có c h u ẩ n đế cường giả khẳng định thác thiên linh đế cũng không có ngay tại linh giới mà là tại cựu giới vạn vượt một chỗ căn bản không thể nào tìm kiếm không thiếu có c h u ẩ n đế dùng cả đời thôi diễn thác thiên linh đế tung tích nhưng mà lại phát hiện liên quan tới thác thiên linh đế hết thể đều bị che đậy ngăn cách thời gian trường hạ lệnh người vô pháp tìm kiếm cuối cùng tìm kiếm không giải quyết được gì h nhưng mà chuyện này tại toàn bộ cựu giới lần nữa tiến vào mạn pháp thời đại về sau cựu giới vạn vực thông đạo quan bế lệnh các giới không được v á c lai linh giới người bởi vì tại linh giới không thể thành đế lại không thể v ư ợ t giới lúc này mới nhớ tới thác thiên linh đế thế là ở giữa toàn bộ linh giới lần nữa dẫn phát tìm kiếm thác thiên linh đế tung tích dậy sóng với lại một mực tiếp tục không ngừng chưa hề ngừng rất nhiều thần vương đều vì có thể đi ra một bước kia không tiếp xuất thế bốn phía tìm kiếm hỏi t h ă m nhưng mà thác thiên linh đế tựa như là chưa hề xuất hiện qua như thế có hắn truyền thuyết lại tìm không được hắn một tia tung tích linh tộc vị này thần vương chậm rãi hắn biểu lộ phát sinh biến hóa vi d i ệ u sau đó loại biến hóa này càng lúc càng lớn đến cuối cùng thần sắc trở nên cực kỳ n g ư n g trọng dung g i n g nói ra cái này thật là thác thiên linh đến nơi trôn cất xem ra cái kia đoạn truyền thuyết cũng không phải là hứng thú cho phép nghĩ đến đây có thể là thác thiên linh đến nơi trôn cất linh tộc mấy vị thần vương hô hấp trong nháy mắt tăng thêm thần sắc ba động vô cùng kích động nhận ai cũng không nghĩ ra chỗ ngồi này tại yên tĩnh chi hải bên trong trên hòn đảo vậy mà sẽ có thác thiên linh đến nơi trôn cất đây chính là vạn cổ đặc biệt lớn phát hiện đủ để kinh động toàn bộ linh giới ai có thể nghĩ tới thác thiên linh đế vậy mà đem mình lăng mộ đắm chìm trong yên tĩnh chi hải một chỗ trong núi lửa đừng quên yên tĩnh chi hải cũng không phải bình thường chi hải nó thế nhưng là được xưng là không phải cấm khu cấm khu mặc dù nơi này là bên ngoài nhưng là người bình thường vậy tuyệt đối đến không được nơi này điểm này từ các đại truyền thừa phái ra cường đại chiến tuyển từ đại thánh thánh nhân vương cổ thánh thậm chí là thần vương lĩnh đội cũng có thể thấy được đến nhất định là thác thiên linh đế nhất định là nhân tộc cùng yêu tộc mấy vị thần vương quan sát một lát toàn đều một mặt ngưng trọng nói ra vẻ mặt hốt hoảng cái này muốn thật là thác thiên linh đế nơi trốn cất chuyện kia coi như cái kia linh giới linh tộc sẽ phải quật khởi ở đây linh tộc mấy vị thần vương một mặt lẽ thẳng khí hùng hung hăng nhìn chằm chằm nhân tộc cùng yêu tộc mấy vị thần vương các người biết liền tốt nơi này thuộc về ta linh tộc cùng các loại không quan hệ mau lui linh tộc mấy đại thần vương trong nháy mắt b ộ c phát ra không gì sánh kịp khí thế thần vương chi u i quật quận thần lực che đậy tinh không tràn ngập trong đêm tối lệnh vô ngần đêm tối tràn ngập khí tức sơ xác nhân tộc cùng yêu tộc mấy vị thần vương cũng không vì linh tộc thần vương uy thế cùng hùng hổ dọa người mà lùi bước ngược lại thanh em r u lên vô cùng kích động nói ra nơi này mặc dù là linh tộc đại đến nơi trốn nhân tộc ta vô số tiên hiển chôn xưng ơ địa tự nhiên có nhân tộc ta cho bảo hôm nay vừa lúc thu hồi lời ấy có lý nơi này vậy có ta yêu tộc đại yêu v ẫ n lạc có ta yêu tộc thần binh giải trôn ở đây hôm nay vừa lúc để nó trở về quê cũ yêu tộc một vị thần vương một bước tiến lên trước trên thân khí thế đột nhiên bộc phát yêu y trùng tiên h quần quận mà đến cùng linh tộc mấy vị thần vương khí thế chống lại bắt đầu thả n g ư ơ i mẹ cầu thí linh tộc thần vương trực tiếp bạo nói t h ụ hỏa khí mười phần nơi này rõ ràng là ta linh tộc nơi quan trọng tộc ta đại đế chôn xưng chỗ các người điểm này quỷ tâm tư chúng ta há có thể không biết rõ r à n g là ngấp n g ẽ tộc ta cho bảo muốn trộm lấy tộc ta đại đế bảo vật mấy vị linh tộc thần vương đều nhao n h a u tiến lên ràng co với nhau bắt đầu song phương không ai n h ư ờ n g ai đại chiến hết sức căng thẳng t h á c thiên linh đế tại toàn bộ linh giới bên trong địa vị đó là tuyệt đối không giống bình thường chỉ là hắn nắm trong tay có thể đánh vỡ tại linh giới không thể thành đế bí mật chỉ một điểm này cũng đủ để cho toàn bộ linh giới đều điên cuồng sẽ vì này không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào đạt được n h â n tộc cùng yêu tộc không lùi cái tiêu chính là xúc động linh giới lớn nhất lợi ích điểm ấy là không cần chất vấn toàn bộ linh giới tuyệt đối sẽ không đáp ứng việc này đến lúc đó nếu thực như thế chỉ sợ tam tộc đại chiến không thể tránh được t r ư ơ n g bảy trăm thần vương chiến chúng ta nói tới vậy thật là sự thật tại năm đó nơi này xác thực phát sinh một trận đủ để kinh động cựu thiên đại chiến lúc ấy bỏ mình vô số cường giả trong đó có nhân tộc vậy có yêu tộc cũng tương tự có linh tộc nơi này không chỉ có các ngươi linh tộc thất lạc trọng bảo đồng dạng có nhân tộc ta còn có yêu tộc trọng bảo thất lạc lời này vừa nói ra đạt được đại đa số người đồng ý mỗi người hai mắt đều lộ ra màu nhiệt huyết tam tộc thần vương đều tâm tư khác lạ nơi này có tam tộc cường giả thất lạc trọng bảo vô luận là một tộc kia bảo vật tam tộc thần vương đều muốn lưu lại muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất đạt được bởi vì l i ê n lấy linh tộc tới nói bọn hắn nhất là nhìn chúng là thác thiên linh đế k h ô n g chế đánh vỡ gông cùng xiềng xích đại bí mật mà nhân tộc cùng yêu tộc lại làm sao không cần đừng quên lúc này bọn hắn vậy thân ở linh giới vậy thụ trong còi u minh loại kia vô hình áp chế cũng muốn đánh vỡ loại c h ó i buộc này về phần linh tộc vậy cũng là ngấp nghẽ yêu tộc cùng nhân tộc bảo vật bọn hắn thân là linh giới sinh trưởng ở địa phương cường giả tự nhiên mà vậy biết yên tính c h i hải nơi phát ra đối ở trong đó bảo vật bọn hắn đồng dạng nhất định phải được t ă n tộc thần vương cấp cường giả toàn đều b ộ c phát ra mình như thế triện lộ ra mình cường thế một mặt rất có một lời không hợp liền đánh xu thế quả thực để nơi xa đám người bóp một vệ mồ hôi lạnh thần vương cấp cường giả một khi đ ộ n g thủ cái k i a chính là thiên bang địa liệt tất cả mọi người đều sẽ bị tác động đến nhẹ thì thụ t h ư ơ n g nặng thì có khả năng mất mạng mà ở nơi xa đám người một trận hai hùng khiếp vĩa không khí khẩn trương dưới tam tộc thần vương cấp cường giả mặt ngoài như thế kỳ thực mỗi người năm c ó chừng có mực cực kỳ thỏa đáng căn bản không cần lo lắng hội dẫn phát đại chiến tại loại bảo vật này tức sắp xuất thế thời điểm bọn hắn nhưng không muốn bởi vì gây nên đại chiến mà sắp thành lại bại tam tộc cường giả mỗi người đều đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt quỷ tinh, quỷ tinh đông. cổ điện một mực tại từ từ đi lên đột nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến toàn bộ thiên địa đều là r u lên phảng phất t ò a cổ điện này chạm đến thứ gì bình thường cả ngọn núi lửa miệng phong ấn lực lượng đang chậm rãi trôi qua cổ điện liền phảng phất cá chép hóa rồng bình thường tại miệng núi lửa treo giữa không trung giật giật quan g hoa bắn ra từ phía lên cao lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ dẫn tới núi lửa bên trong nham tương điên cùng dân trào một đời thác thiên linh đế t r ô n xương địa sắp lại hiện thế ở giữa cái này lệnh ở đây tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm tỏa cổ điện này một chút thực lực cường đại cổ thánh đã kích động. bắt đầu nhìn chằm chằm cái tia nhiếp nhân tâm phách á p lực chậm dài hướng về miệng núi lửa tới gần thiếu gia chúng ta vậy đi qua sao minh y thì h ã nhiên mắt thấy đây hết thảy t h ầ n s ắ c cực kỳ không bình tĩnh hướng lục trần tìm theo tiếng hỏi không nóng nảy sự tình không hề tưởng tượng đơn giản như vậy lục trần hai mắt nhắm lại một mực quan sát lấy cổ điện nhưng sau đó phát sinh ngăn cản r ụ c dịch đám người t h á c thiên linh đế chôn x ư ơ n g điện làm sao có thể đơn giản như vậy mình thoát ly vô thượng đế trận thủ hộ trước mắt đám người hoàn toàn bị đại đế đế cung n g ộ n bức hai mắt căn bản không nghĩ tới điểm này đại đế cái nào không phải không tuyệt vào cổ che đậy cùng thế hệ quét ngang, cái nào không phải thủ đoạn nghị tiên căn bản vốn không khả năng xuất hiện đế c u n g mình thoát ly đế trận tình h ư ố n g đối với đám người phản ứng tam tộc thần vương cấp cường giả căn bản không thể nào quan sát lúc này bọn hắn làm cho là mặt đỏ tới mang thai trong miệng để đó ngoan thoại nhưng không ai dám chân chính động thủ thanh linh tộc người khoác vỏ cây vị kia thần vương cánh tay vung lên trên thân màu xám vỏ cây phát sáng toàn bộ cánh tay đột nhiên hướng hai bên với tới như một đạo màu xám dây núi c ả n t ạ i trước mắt mọi người vỏ cây phát ra tối tăm mở m ị quan mang có rất nhiều hoa văn lạc ấn trên đó cho người ta một loại vững như thành đồng cảm giác phản vất cái này chút vỏ cây không thể phá vỡ nhân tộc. yêu tộc các ngươi còn không rút đi khi thật là muốn khai chiến không thành các vị nhân tộc thần vương đều nhịp trợn mắt một cái dựa vào lý lẽ biện luận nhân tộc ta trí bảo nhất định phải thu hồi nếu là rơi xuống trong tay các ngươi đây chẳng phải là để nhân tộc ta mặt mũi mất hết uy tín quét rác ta yêu tộc cũng là ý tứ này nhất vương yêu tộc đại yêu yêu vi trung tiên h một bước trước đạp khí thế b ằ n g bạc dương cung bạt kiếm quát lớn nói h i ệ u nói vợ các ngươi nhân tộc, cùng yêu tộc quá không biết xấu hổ nơi đây rõ ràng là ta linh tộc đại đế đê cung lại bị các ngươi xinh sinh kéo ra dân tộc c r ợ bảo yêu tộc thần binh rõ ràng là muốn mưu đoạt ta linh tộc đại đế bảo vợ, đã như vậy. tận quán tới. quản phóng ngựa một tôn đỉnh đầu một đoá ngũ sắc kỳ hoa linh tộc nữ thần vương lạnh giọng yêu kiểu đường ở sau lưng nàng một đoá ngũ sắc kỳ hoa nở rộ mở mịt b ư ớ c hơi hào quang lưu chuyển sương mù minh ông phát ra say lòng người kỳ hương các đại thần vương toàn cũng không dám khinh thường nữ tử này nhao nhao lộ ra vẻ mặt ngưng trọng này không thể nói như thế có cùng không có nhìn mới biết được đợi đến đế cung mở ra nếu như không có nhân tộc ta chi vật chúng ta tự nhiên tối lui một tôn nhân tộc thần vương vậy đồng thời gật gật đầu cùng nhân tộc thần vương lẫn nhau không hẹn mà cùng gật gật đầu thời gian ngắn ngủi hai tộc nhân yêu đ ạ t thành ăn ý chuẩn bị liên thủ đây cũng là không có cách nào sự t ì n h dù sao nơi này không là nhân giới cùng yêu giới thuộc về linh tộc một nhà độc đại thật muốn khai chiến linh tộc vô số cường giả đều xuất hiện vậy đủ bọn hắn uống một bình các ngươi cái quỷ gì tâm tư chúng ta h ả có thể không biết tử khi chúng ta là ba tuổi hải tử không thành linh tộc một tôn thần vương một mặt giận không thể ít gầm thét lên đến lúc đó không có hai người các ngươi tộc trí bảo đến lúc đó các ngươi khẳng định sẽ tìm tìm lý do khác kết quả cuối cùng chỉ có một cái cái kia chính là cùng chúng ta tranh đoạt ta linh tộc đại đế bảo vợt những người này đều là già thành tinh nhân vật sự t ì n h nhìn rất là thấu triệt cái quỷ gì tâm nhãn trong mắt bọn hắn trực tiếp liền sẽ bị nhìn xuyên hai tộc nhân yêu rõ ràng là đang chơi xấu ra các người linh tộc đừng quá mức phân cứng quá dễ gãy vẫn là tâm bình khí hòa điểm tốt một tôn nhân tộc thần vương trước đạt một bước dương cung b ạ t kiếm nghiêm nghị nói ra đây là các người tại ép chúng ta ra tay trách không được chúng ta cái kêu tên tuổi đỉnh kỳ hoa nữ thần vương ngọc thủ vung lên sau l ư n g kỳ hoa chập trởn nở rộ vạn đạo hào quang mỗi một đạo hào quang đều đi mũi tên hướng hai tộc nhân yêu thần vương phóng đi hử yêu khí chủng tiên kinh khủng yêu y đem hư không một phân thành hai trong nháy mắt đem đạo này công kích hóa thành vô hình giết linh tộc nữ thần vương thân thể thần quang nở rộ như diễm hàng nên thiên đ ầ y trời trong đêm tối từng đoá từng đoá kỳ hoa mở ra đem hư không thắp sáng giống như trong bầu trời đem đem thế hoa tranh từng đoá từng đoá kỳ hoa nhụy hoa lay động đột nhiên phun ra vô tận kiếm khí hóa thành ngàn vạn lợi kiếm xen lẫn thành một trường kiếm võng hướng nhân tộc cùng yêu tộc thần vương bao phụ tới tại cái này chút kiếm võng bên trong tràn ngập say lòng người hương thơm để cho người ta hít một hơi liền đầu váng mắt hoa mất đi tất vông giống như cái sắc không hồn Chương 701, đế trận. Ừ. nhân tộc một tôn thần vương lạnh hừ một tiếng đột nhiên tế ra một tôn màu tím bạo tháp tháp này trung điểm sáu tầng từ khí trung thiên thần hoa bắn ra bốn phía từ khí quang mang lấy sóng nước hình thức hướng ra phía ngoài dập dờn mà đi s o ạ t đầy trời hương khí vừa gặp phải từ khí trực tiếp bốc hơi kiếm vòng ứng thanh màn át từng khúc băng diệt cuối cùng p h a n h một tiếng h ó a thành đ ầ y trời kỳ quang trói mắt lóa mắt dòng năng lượng trung kích bốn phương tạm hướng cuối cùng chậm dài biến mất kỳ hoa nữ thần vương thần sắc băng lãnh trong tay kết ấ n ngàn vạn pháp tắc h ư n g tụ từng đoá từng đoá kỳ hoa nở rộ ở trung quân nàng cái này chút qua t r o nhân g tộc thành, thành m kiếm. Kiếm từng đoá từng đoá thần vương n đ dỗi ra cùng h một chỉ nhẹ nhàng điểm một cái mau tím sáu tầng bảo tháp quang mang vạn trượng rủ xuống vô tận phát tắc bao phủ thiên địa sáu tầng bảo tháp tầng dưới chốt nhất đột nhiên phun ra thao thiên hòa diễm đột h nhiên n tộc thần kiếm chấn động thư không chống giông xuất hiện từng đoá từng đoá cánh hoa nhẹ nhàng về xuống lúc này đem rơi xuống thời điểm đột nhiên b ộ c phát ra h uy lực kinh khủng nổ bắn ra lực lượng kinh khủng xé nát thiên khung hướng nhân tộc thần vương quét sạch mà đi hoành nhân tộc thần vương m ặ t không đổi sắc chậm rãi rội ra một ngón tay lần nữa một điểm màu tím sáu tầng bảo tháp chấn động tầng thứ hai đột nhiên xông ra vô tận màu tím thần mang cái này chút thần mang hóa thành t ử kim mũi tên phóng lên tận trời hướng gọt tới cánh hoa phóng đi cả hai chạm vào nhau thần lực ba động kinh thiên toàn bộ thiên khung đều đang lay động giết, giết. muốn đánh thì đánh ai sợ ai Chết đi. đúng vào lúc này còn lại thần vương vậy toàn bộ xuất thủ trong lúc nhất thời toàn bộ miệng núi lửa hình thành một cái to lớn thần vương chiến trận cái kia lực lượng kinh khủng để chính tại tới trước cổ thánh bọn người thần hồn sợ hãi không dám ở hướng về phía trước dậm chân toàn đều thần sắc khẩn trương nhìn xem cái kia một màn kinh người yêu tộc đại yêu yêu khí t r ù n g thiên đằng đằng sắc khí xông thẳng lên trời kinh khủng yêu lực bành trướng như hãn hải bên trong sóng lớn đang phập phồng sóng lớn vô bờ quét sạch trời cao thế phải phá hủy hết thảy nhân tộc thần vương đạo cơ phù hiện động tiên chìm nổi đại đạo thần hoàn lợ lờ, đường y quần quận toàn thân thần quang trói lọi địa điểm t h á p sáng yên tĩnh chi hải vô biên đêm tối linh tộc thần vương bí thuật nhiều lần ra thần hoa tại thiên không nở rộ cổ thụ đâm căn hư không gốc cây đầy trời như vạn cái thần tiền tại hư không tung hoành xuyên qua đều là rủ xuống kinh khủng phát tác thần thạch giữa trời phát ra tham thảm chi quang khắp thiên thạch mảnh bay tán loạn hóa thành mưa sao băng giang xuống nhân tộc cùng nhân tộc tại linh giới nhân số liền không nhiều lắm lúc này hai cái đại tộc tướng tộc lại nhân số vừa lúc cùng linh tộc ngang hàng trong lúc nhất thời tam p ư ơ n g đại chiến hai tộc nhân yêu chỉ có thể bão đoàn sưởi ấm cộng đồng ngăn địch tạm thời hình thành lực lượng cân bằng lẫn nhau đại chiến nan giải khó điểm yêu u y tung hành thần hoa đ ầ y trời khí trùng mây xanh xuyên qua thiên địa hào quang bắn ra bôi phía các loại vũ khí bí thuật nhiều lần ra dị tượng xuất hiện thần thông hiện ra để vô tận đêm tối yên t ĩ n h chi hải giống như dâng lên một vòng sáng trói n ắ n gắt g các loại vũ khí giống như là đã có được sinh mạng phối hợp chiến đấu đến cùng một chỗ phát ra từng đợt âm vang thanh âm phun ra nuốt vào thần quang mỗi một lần đọ x ư c thiên địa đều là một trận run dày a n h miệm núi lửa kịch liệt đại chiến để đàng tại sông về trước đám người toàn đều cách c á dưng bước không dám hành động thi t h ầ n vương chiến đó cũng không phải là bình thường chiến đấu cái kia các loại bí thuật binh khí chỗ để lộ ra lực lượng chăm chú là tràn ra một kia vậy cũng đầy đủ để bọn hắn thân tử đ ạ o tiêu không ít cách rất xa nhau thực lực nhỏ yếu không thể lên trước người nhìn phía xa đặc sắc đại chiến toàn đều tâm trí hướng về một mặt sùng bái ngay cả lục trần đều là chăm chú nhìn miệng núi lửa một mặt kỳ đối đ á i quan sát lấy đương nhiên hắn cũng không phải tại quan sát thần vương đại chiến cái kia không có chút ý nghĩa nào s o cái này thần vương chiến còn kinh khủng hơn thi đế chiến độ ma đại chiến cựu thánh chiến hắn vạn thế trong trí nhớ đều kiến thức qua dạng nay đẳng cấp chi h một lát sau lục trần nhẹ dọn tự lẩm bẩm lục trần sinh tử thần đồng mở ra xuyên tấu vấn đề bản chất mặc dù cổ điện bên trong chi v ẫ t bị người động thủ đoạn xóa đi thời gian trường hà vết tích nhưng là hắn y nguyên nhìn ra mánh khỏe quả nhiên là trong truyền thuyết món đồ kia lục trần ánh mắt xác rực trầm giọng nói ra toà cổ điện này đám người tưởng rằng thắt thiên linh đến nơi cho cất đế cung mạc thôi kỳ thực đây chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng khi lục trần minh bạch trong đó mấu chốt về sau không nghĩ tới cái này đổ vật không kín bị thác thiên linh đế tìm được càng để cho người trấn kinh là thác thiên linh đế không kín tìm được vật này còn đem thiết c h i trở thành mình đế cung dạng này thủ đoạn quá mức kinh thế hai tục trong truyền thuyết thần vật lại bị xem như quan tài tốt đại khí phét đông đông đông thiên khung run dày mặt đất lay động miệng núi lửa băng liệt nham tương quần quần tuân ra xích hồng như máu x e n lẫn từng sợi kim sắc nham tương sôi trào đem nửa cái thiên k h u n g đều đốt đỏ lên cổ điện chìm chìm nổi nổi liền phảng phất cá chép tại vọt long môn lần lượt xung kích ra ngoài nhưng mà bắn ngược trở về sau đó lần nữa trúng kích phảng phất muốn thoát sắc mà ra ông miệng núi lửa p h u n tỏa hà quang một c ố làm cho người miệt thị thương sinh khí thế ngang nhiên bừng bừng phân chấn giống như một tôn đế giả t h ứ c tỉnh kinh khủng đế vi lệnh vô số người hai chân như nộn ớ n ra không tự chủ được quỷ giảm xuống đất tam tộc thần vương tại cái này cỗ khí thế khủng bố hạ đột nhiên bị tung bay trong nháy mắt để tam tộc đại chiến ngừng từng tô pháp tác phồng lên một mặt ngưng trọng nhìn hướng về miệng núi lửa phun tỏa hạ quang miệng núi lửa hư không t ừ n g đạo phức tạp về nào linh văn nhược như ngầm hiện một tòa thật lớn đại trận rốt cục lộ ra nó khăn che mặt bí ẩn là đế trận nhìn thấy đột nhiên phù hiện tòa đại trận này tam tộc thần vương cùng nhau biến sắc lên tiếng kinh hô nhưng lại không ai dám động vừa mới bọn hắn nhưng chính là bị đế trận vẹn vẹn tràn ra một tia lực lượng liền cấp hiên phi một tòa kích hoạt đế trận bọn hắn còn thật không dám tiến lên pháp tác trật tự thần liên bay múa hóa thành từng đầu xiềng xích hướng cổ điện hóa đi phảng phất bởi vì nó muốn keng Ken. cổ điện hoành không hào quang sáng chói thần hoa ngốt trời mang theo không thể kháng cự ý chí phản p h ấ t hóa thành một thanh c h ố n g đỡ thiên thần kiếm đâm thủng bầu trời bình thường đánh vào linh văn sen lẫn thành đạo văn lưới lớn phía trên ầm ầm tất cả thiên địa rung động chúng sinh đều là sợ lực lượng kinh khủng để vô số sinh linh cảm nhận được uy hiếp không thể tự điều khiển miệng núi lửa tam tộc thần vương đứng núi chịu xào cổ điện đột nhiên hiển uy tạo thành kinh khủng lực chủng kích để bọn hắn như trong gió l ụ bình trực tiếp bay rớt ra ngoài hoành núi lửa nham tương lần nữa phun trào phản phát nhận một loại sức mạnh dẫn dắt cao sông tự tiên đứng thẳ như một căn xích hồng sắc lay thiên trọng côn đứng sừng sững ở đó sẽ rách tiên tính đêm tối lấp loe sáng r ự c lưu ly chi quang mở cho ta kinh đào hải lãng bình thường khí thế của tới đem tam tộc thần vương trùng kích ra ngoài lệnh tam tộc thần vương biến sắc nhao nhao giống to thần vương chi uy bộc phát thần lực dâng lên khí phách hiên ngang cực lực triệt tiêu đạo này kinh khủng lực đạo dù vậy bọn hắn cũng bị cố lực lượng này vén bay ra ngoài tương đương xa một khoảng cách phía dưới nơi xa một chút cổ thánh thánh nhân vương đại thánh càng là như vậy trực tiếp bị cái này cố lực lượng cường đại kém chút tung bay ra đảo ẩu hộ tránh tho từ miệng núi lửa và lửa ra lơ lửng trên bầu trời tia sáng chói mắt thắp sáng toàn bộ hòn đảo đêm tối thành ban này nó ánh sáng càng là sẽ rách tiên tính c h i h ả i vô ngần đêm tối hiện lộ ra bầu trời tinh thần tam tộc thần vương đã sớm kết thúc đại chiến tại cổ điện thoát ly đế trận một khắc này mỗi người đều nhanh nhanh hướng cổ điện p h ó n g đi toàn đều muốn cái thứ nhất mở ra đế cung đại môn tiến vào bên trong c á p đ o ạ t đại đế di bảo tam tộc thần vương cấp bậc giống nhau tốc độ kia cơ vốn cũng là giống nhau chỉ có linh tộc một vị một thân lao đẳng quân quanh thần vương tại sông chạy quá trình bên, bên trong một sợi dây leo vung tay dây leo phía trước tự mang rác hút lập tức hút lại đế cung đại môn lập tức cánh tay hắn vừa dùng lực hai chân mánh lượt đạp tốc độ đột nhiên nhanh ba điểm dẫn đầu thoát ly đám người t hướng cổ điện đánh tới nâng bọn hắn ta mở ra môn gốc cây linh thần vương hét lớn một tiếng nhắc nhở chư vị linh tộc thần vương tốt linh tộc mấy vị thần vương đại hỷ thân hình mỗi bên trong nháy mắt hướng bên cạnh lao đi n ằ m ngang ở phía trước ngăn trở nhân tộc cùng yêu tộc mấy vị thần vương vì gốc cây linh thần vương tranh thủ thời gian q u ố ngay nhân tộc cùng yêu tộc thần vương tranh thủ thời gian quốc ngay thế là mấy vị thần vương không chút do dự nhao nhao xuất thủ thần uy t r ù n g tiên pháp lực bành trướng hướng cản len rộ vỡ đập tới cho ta trở về linh tộc mấy vị thần vương cũng không phải bất tài vì cho gốc cây linh thần vương tranh thủ thời gian hào không bảo lưu s ử suất mình cường đại nhất công pháp nâng hai tộc cừng giả doãn đu ạ toa chấm nét g i ế t g i ế t Giết. một trận đại chiến lần nữa bộc phát các loại binh khí pháp tác bí thuật dị tượng thần thông hết thể dùng được trong lúc nhất thời thiên địa lay động kinh khủng chiến lực ba động lần nữa bao phủ miệm núi lửa khu vực thiếu ra bọn hắn muốn đi vào chúng ta không nên sao nhìn thấy nhân tộc thế nhỏ đế c u n g lập tức liền muốn bị linh tộc mở ra minh y hiển nhiên bọn người đều là một mặt khẩn trường lo lắng nhìn về phía lục trần không đội không có đơn giản như vậy lục trần vẫn như c ũ không nóng không lạnh một mặt phong khinh v ấ n đạm trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc vừa dứt lời gốc cây linh thần vương phi nhanh v ọ t tới đế c u n g đại môn ra hai mắt phát sáng thần sắc kích động vô cùng đế c u n g cùng hắn gần trong căng thức trong lúc vội vàng dỗi ra hai tay trực tiếp hướng đế c u n g đại môn đẩy đi xuỷ trong tưởng tượng đẩy mà mở không có xuất hiện ngược lại một mảnh m i n mông tiên quan phụ g a tại c h â đem hắn hất bay ra ngoài cương đại như hắn một tôn linh thần vương đô tại cái này đạo lực lượng phía dưới trong nháy mắt lật ngược mười lăn lộn mấy vòng một đầu vừa ngã vào hư không đem hư không xô ra một cái lỗ thủng khổng lồ chính tại đại chiến các vị thần vương trong nháy mắt đình chỉ đại chiến toàn đều hít một hơi lanh khí ngắn ngủi yên lặng về sau s i ê u một tiếng toàn đều lần nữa p h o n g tới cổ điện lúc này bọn hắn có vết xe đổ toàn đều không dám k i n h thường n h a nhau tế ra bản thân binh khí bảo vệ tự thân phóng tới đế cùng muốn, muốn mở ra đế cùng đại môn cổ điện mở mịt bốc hơi thiên khí minh ngông khoáy động chung q u n phản phất muốn nâng điện phi cho người ta một loại phảng phất từ thái cổ thời đại xuyên qua thời gian trường hàm mà đến cảm giác có một loại thời gian lắng động lịch sử tăng thương loại khí tức này rất là cổ lão cho người ta một loại thời gian sai chỗ cảm giác để cho người ta phảng phất xuyên qua hiện đại thời không về tới cái k i a thái cổ thời đại cao chót vót tuyến nguyệt cổ điện trong suốt huyền không chìm nổi tại căn cơ chỗ khắc họa không ít cổ lão linh văn thần bí mà huyền nào mỗi một mai chữ cổ đều phảng phất tại tự thuật một loại lịch sử mỗi một mai cố ý đều là thiết họa ngân câu cứng tắc hữu lực mang theo một loại thiên địa đại thế chính là linh tộc thái cổ linh đế văn t ă n tộc thần vương trùng mỗi một lần trúng kích cổ điện căn cơ linh văn đều sáng trói một cái toát ra lực lượng thần bí đem tam tộc thần vương toàn đều đánh bay ra ngoài không được dạng này căn bản khó mà tiếp cận cổ điện lại càng không cần phải nói mở ra đế cung tam tộc thần vương l ế n nhau đều lộ ra cực kỳ vẻ mặt nghiêm trọng bọn h ắ n biết nhưng bằng cá nhân lực lượng không đủ để mở ra đế cung như vậy chỉ có một loại phương pháp liên thủ mở ra trước đế cung lại nói linh tộc một vị linh thần vương trầm ngâm một lát nói ra trong lòng mình ý nghĩ loại này thuyết pháp lập tức nhận tất cả mọi người đồng ý dù sao đế cung đánh không ra bảo vật cái gì hết thể đều là nói xuông mở ra đế cung quan trọng b ả tâm tộc các đại thần vương nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành đạt thành chung nhận thức gốc cây linh thần vương tại linh tộc địa vị tôn sủng đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó hắn trực tiếp giải quyết dứt khoát xuất thủ tam tộc thần vương dậm chân mà đi qua trong dây lắc trên không chúng xếp thành một hàng nhao nhao tế ra bản thân binh khí phát ra bản thân đòn đánh mạnh nhất hợp lực hướng đế cung đại môn đánh tới bảo tháp hoa kiếm dây leo côn đại ấn song nhật đao lôi truy hạt châu đẳng binh khí một mạch toàn đều đánh phía đế cung đại môn tam tộc thần vương đồng loạt ra tay thần huy động cổ kim theo kịp đại đế một kích dạng này công kích đánh vào đế cung trên cửa chính phát ra một tiếng nổ vang dung trời âm thanh c h ấ n đức vạn giảm oanh thiên diêu đ ị a động thiên điệm n g ẹ n nào to lớn sóng âm vang vọng thiên đ i ệ xuyên qua hoàn vũ đế cung đại môn tại một kích này một cái rốt cục bị dung chuyển từ từ mở ra một cái khe Chương 703, chuẩn đế xuất thế vâng một cỗ thái cổ thời đại độc hữu khí tức khủng bố thuận mở ra vết nước đột nhiên mở ra như hãn hải đang cuộn trào m á h liệt nhấc lên thao thiên cự lãng điên cuồng chụp về phía bên mở, bàng bạc làm cho người không thể kháng cự lực lượng dâng lên mà ra tại chỗ đem tất cả mọi người vén bay ra ngoài ầm ầm từng tôn thần vương tại cỗ lực lượng này phía dưới liền phản kháng lực lượng đối không có mịt mù tiểu nhã sâu kiến toàn đều hóa thành thiên ngoại phi nhân xét qua bầu trời đem hư không ném ra từng cái bắt mắt lô lt phía dưới khoảng cách miệm núi lửa nơi xa tất cả mọi người đều, là hít một hơi khí, liền thần vương đều không có chút nào chiều không chi lực bay rớt ra ngoài. cái này nếu là bọn hắn xác định vững chắc x o n g đợi tốt lực lượng cường đại c u ố khí tức này là thái cổ thời đại khí t ứ c t a m đ ộ c thần vương ổn định xuống thân hình đều lộ ra vẻ kinh ngạc xem ra khi thật là thác thiên linh đế đế mộ kỳ hoa nữ thần vương nhìn tòa này đế cung một mặt kích động nói ra đám người nghe nóng vậy lộ ra vẻ kích động hai mắt t ỏ a ánh sáng thác thiên linh đế tại linh giới đó là trong truyền thuyết tồn tại so với cựu giới bất luận cái gì đại đế tại linh giới địa vị cũng cao hơn hắn chính yếu nhất thành t ự liền là khống chế đánh vỡ linh giới gông cùng xiềng xích đại bí mật nhưng chỉ một điểm này liền là cái khác đại đế chỗ không có thể so、sánh. Cái này cũng liền này tại o thành h ệ n tại c ụ c d i ệ n kia khí thế minh mông biến mất trong nháy đế mắt cho dù n tam tộc thần vương vừa tới đến đế cung đại môn yêu tộc một tôn thần vương cùng linh tộc thần vương một người nhất phương bàn tay lớn đặt ở đế cung đại trên cửa dùng sức đẩy đại môn ầm vang mở ra oanh đại cửa vừa mở ra tam tộc thần vương không chút nào dừng lại vô cùng lo lắng cắm đầu trực tiếp vào vào nhưng mà một đám thần vương mang tâm tình kích động vừa mới xông vào đế cung lập tức lần nữa bay ngược ra đến n g n ở phía xa hư không tê đang nhập trọn đủ ạ t h chấm nét để đọc chuyện lần nữa nhìn thấy các đại thần vương biểu diễn thiên ngoại phi nhân nơi xa tất cả mọi người đều là một mặt mẫu bước biểu lộ quỷ dị ngoại tạo muốn mạng giả dài mẹ đế cung tại sao có thể có hôn độ n chi khí từng tôn thần vương tức hồn hẹn cung ộ gấm thét tiếng g ố n g trấn thiên thần uy quân quận từng đạo đại đạo quang hoàn vân quanh trúng kích bốn phương th t a m tộc thần vương cái nào không phải vô địch cựu giới nhân vật tại đại đế không ra cựu phách không hiện niên đại bọn hắn liền là đính cấp đại danh tử thụ vạn người sùng bái tôn kính tại trước mặt bọn hắn vạn linh làm kiến hôi nhưng mà hôm nay lại làm cho bọn hắn cho tới nay vô địch tâm cảnh đánh vỡ bọn hắn đã thật lâu thật lâu không có trải nghiệm đến loại này tái n h ậ t cảm giác bất lực cảm giác bọn hắn từ cảm giác vô địch xem chúng sinh làm kiến hôi mà tại van g dội cổ kim quét ngang ba giới đại đế trước mặt bọn hắn còn không phải sâu kiến tồn tại tại nhiều như vậy hậu bối trước mặt liên tục bị cổ điện đế cung tung tung bay để tâm t mất mặt ném đại phát mỗi cái thần vương trong lòng đều g ầ m hét lên như vạn đạo lôi đỉnh trong thân thể lao nhanh siêu siêu siêu tam tộc thần vương xông lên mà đến lần nữa ngừng đến đế cung đại môn nơi xa bọn hắn kinh qua nhiều lần bay ngược trở nên cực kỳ cẩn thận hai mắt sáng chói xuyên thấu qua hư không hướng đế trong cung nhìn lại điều tra trong đó tình huống toàn bộ đế trong cung một mảnh hỗn độn mông lung che lấp thiên cơ làm hắn nhóm mấy đại thần vương vậy nhìn không thấu trong đó hoàn cảnh hỗn độn bên trong t ỉ n h t h ả n g có hảo quang lóe lên một cái rồi biến mất như từng đầu du long ở trong đó xuyên qua mỗi một đầu hào quang đều ẩn chứa kinh khủng ý thế loại kia nhấp người lực lượng để các đại thần vương đô là tim đập nhanh không thôi hỗn độn sát trận thác thiên linh đế thủ đoạn cao cường nhân tộc một vị thần vương trầm giọng nói ra s á t mặt tâm trầm khi còn sống làm cái gì thương tiên hại lý sự tình đi chết đều như thế cẩn thận từng ly từng tí một cái đế cung lại có như thế chú đáo chặt chẽ phòng ngự một vòng trụt một vòng còn có để cho người sống hay không yêu tộc một tôn thần vương một mặt bức tức thờ mắng m không thôi so với đế đạo truyền thừa phòng ngự đều muôn biến thái liền hỗn độn sát trận đều bày ra sự tình có hơi phiền t o á i linh tộc gốc cây linh thần vương mặt âm trầm nói ra muốn muốn tiến vào đế cung chỉ có thể đem h ố n độn sát trận phá vỡ không có lựa chọn thứ hai nói nhẹ nhàng linh hoạt rõ ràng cái này sát trận còn không có kích hoạt liền có đem chúng ta tung bay b i lực một khi kích hoạt làm không cẩn thận chúng ta đều muốn nuốt hận ở đây ta nhìn chưa hẳn đang tại các vị thần vương một mặt do dự thời điểm một thanh â m vang lên vượt không mà đến h ố n độn sát trận s á t cơ t r ù n g điệp bao quát v ậ n vật cùng nói là nhất phương sát trận không bằng nói hắn là một phương thế giới khảo nghiệm thế giới một bóng người đạp không mà đến dưới chân đại đạo bày ra thông thiên đại đường hành cung t i ê n vũ kết nối đế cung đại đạo vần quanh. như từng đầu sáng chói tinh hà quay trung quanh hắn đạo pháp tùy hành pháp tác c u ộ n c u ộ n như một tôn đế giả hành tàu vu thế ở giữa chuẩn đế nhìn ngươi tới ở đây các đại thần vương đột nhiên biến sắc toàn thân căng cứng như lâm đại đ ị n h chuẩn đế chi uy hoành không tôi khô là ạ hủ cuốn lên thiên địa c h ấ n áp và linh ở đây cổ thánh phía dưới người hoàn toàn bị c h ấ n áp ngay cả các đại thần vương đ u cảm nhận được to lớn nguy cơ là ta chuẩn đế nhân tộc nhân tộc mấy đại thần vương tinh thần đại chấn một mặt kích động cái khác hai tộc thần vương sắc mặt âm trầm âm thầm không ngừng kêu khổ c h ẩ n đế vừa ra tại đại đế không gian niên đại ai dám tranh p h o n g nhân tộc đây là nhất định phải được liền dạng này h u ẩn thế vạn c ổ lão quái vật xuất thế h oanh h ư không bạo liệt một cái bàn tay lớn ló ra nhẹ nhàng chấn động h ư không trực tiếp bị x é nứt một bóng người một b ư ớ c bước đi ra lại một tôn tất cả mọi người tất cả giật mình khi thấy rõ người tới thời điểm nhân tộc cùng linh tộc thần sắp biến hóa yêu tộc lại là khí thế đại thịnh yêu tộc chuẩn yêu đế ha ha ha yêu tộc các đại thần vương ngửa mặt lên trời cười to ánh mắt đột nhiên trở nên hung lệ nhìn về phía linh tộc linh tộc nhanh tối lui nếu không đừng trách chúng ta không khắc khí yêu tộc thần vương lạnh lùng nhìn xem linh tộc mấy vị thần vương yêu uy trùng thiên yêu khí hoành hành có chuẩn yêu đế xuất thế bọn hắn trực tiếp khai thác một bộ hùng hổ dọa người tư thế linh tộc các đại thần vương biến sắc tức giận mọc lan tràn lại không có bất kỳ biện pháp nào nhân tộc yêu tộc lần lượt xuất hiện chuẩn đế lúc đầu thăng bằng thực lực bị đánh phá bọn hắn lúc này không l ù i tính mệnh đáng lo oanh đang tại mấy đại thần vương do dự thời điểm một đạo linh chuẩn đế chi uy nghiền nát hư không mà đến thần uy cai thế quét ngang tinh thần h o à n vũ linh tộc nào đó địa một bóng người đột nhiên xuất hiện trên bầu trời một bước vượt qua thiên địa, cất bước yên chăm chú thời gian m ấ y mắt liền vượt qua v n vực xuất hiện ở đây chương bảy trăm linh bốn ba tộc đại chiến lại một tôn chuẩn đế yêu tộc cùng nhân tộc thần vương thần sắc biến đổi hoảng sợ nói chuẩn đế lại gặp chuẩn đế ngắn phúc chốc liền xuất hiện tam đại chuẩn đế cái này khiến bọn hắn tất cả đều là một trận hãi hùng khiếp vía vạn tượng sơn vạn cổ trần linh tộc chuẩn đế hiện thân ánh mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn nhân tộc chuẩn đế lạnh giọng nói ra người cái lao ra hỏa lại còn không chết thử linh nguyên các thác bạt k i ế nam nhân tộc chuẩn đế về chừng trở về ánh mắt sáng trói, thế bạc, mênh mông khói thiên địa phân vân lạnh quất lên Ngươi tam h đại trần đế đồng thời lạnh hừ một tiếng đối mắt nhìn nhau phát tác bao phủ thương cung đại đạo khí cơ chìm nổi hào quang lưu chuyển thần lực phun gian bước vào uy thế vô lượng chiến ý quần quận kinh nơi xa vô số người hai chân như luôn luôn ra chiến trường lần nữa đạt tới một cái quỷ dị cân bằng ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ t a m đại chuẩn đế chín cũng là tương đương có a n ý chăm chú lẫn nhau lập tức liền đưa mắt nhìn sang đế cùng hỗn độn sát trận ba người đồng dạng sắc mặt hơi đổi một chút ánh mắt ngưng lại thân s ắ c nặng nề rất nhiều xem ra ta ba người muốn liên thủ nhưng bằng sức một mình ai còn không thể nào vào được n a mơ m tháp bạn kiếm nam cùng v ạ n cổ trần đồng thời lạnh hừ một tiếng đem đầu xoay ở một bên lẫn nhau không để ý các ngươi hai cái ở giữa ân đoán b ả n tọa không xem vào cũng không muốn quản nhưng là các ngươi nhưng nghĩ kỹ muốn hay không đạt được đại đế bảo tàng nếu như không cần vậy bạn tọa tuyệt không nói hai lời lập tức quay đầu liền đi nghĩ thông suất đang trả lời ta ta đi lần này nhưng bằng hai người các n g ư ơ i tôn chuẩn đế muốn phá vỡ hỗn độn sát trận khó như lên trời hừ thác b ạ n kiếm nam cùng vạn cổ trần đồng thời lạnh hư một tiếng xoay đầu lại mặc dù hai người hai mắt phú lửa trận mắt nhìn nhưng là vẫn hướng tiền trạm một bước tới gần đế c u n g dùng hành động chứng minh bọn hắn đều muốn có được đại đế bảo tàng đã đạt thành chung nhận thức vậy thì bắt đầu a mộ dung lỗi nhìn hai người một chút trầm giọng nói ra chúng ta chướng về sau lại tính trước phá trận lại nói vạn cổ trần lạnh lùng nhìn thác bản kiếm nam một chút một bước phóng ra trực tiếp hướng đế cùng đại môn lao đi hử chính có ý đó thác bản kiếm nam không cam lòng yếu thế lạnh đồng dạng tiên đế cung đại môn lao đi con vịt chết mạnh miệng các ngươi tận quản nhau nhau tốt nhất lưỡng bại câu thường ta ngồi thu ngư ông thủ lợi mộ dung l ố i khỏe miệng cầm lấy một tia lạnh cười bước nhanh đi theo anh vạn cổ trần một chỉ điểm ra kiếm ý ngút trời một đạo kiếm mang một c h ả má rơi trực tiếp đem hỗn độn bổ ra ba người trong nháy mắt không có và o hỗn độn bên trong biến mất không thấy gì nữa không lâu về sau đế cung run lên hào quang lưu chuyển xé rách hỗn độn giống như là biển gầm sông ra đế cung quyển hướng về bầu trời xé rách thiên địa ầm ầm toàn bộ đế cung điên c u ồ n g rung động miệng núi lửa nham tương c u ầ n c u ộ n phun ra ngoài p h ó n g tơi cao tiên h đem nửa bên thiên v ũ đều thắp sáng một mảnh xích hồng đế trong cung hỗn độn khí một trường co rụt lại ẩm vang bạo tạc c u ầ n c u ộ n khí lãng như vỡ đê đập nước mở ra nước sông lao nhanh mà đến ầm ầm khí lãng những nơi đi qua không ít người trực tiếp bị tung bay bên trên cao tiên h tiếng kêu thảm thiết không ngừng lúc đầu cực kỳ cứng rắn màu đen trên hòn đảo từng tòa núi lớn trực tiếp bị khí lãng san thành đất bằng hô h ữ khí lãng khí thế không giảm v ọ t h ẳ n tiến yên tĩnh chi hải không có vào trong đêm tối l nối liền tới chân trời từng đ ợ t tiếp theo từng đ ợ t đi xa hỗn độn khí biến mất tam tộc thần vương phát hiện đế cung hỗn độn khí tiêu tán ánh mắt sáng lên trong nháy mắt hướng đế cung phóng đi lướt vào đế cung c ư ớ p đ o ạ t tạo hóa đi nhanh sông đế cung mở ra nơi xa các loại đối đại đám người trước tiên kịp phản ứng nhanh chóng hướng đế cung phóng đi h o à n g h o à n g h o à n g tam tộc cường giả cùng một chỗ sông loại kia cảnh tượng rất là dọn người với lại mỗi người đều muốn dẫn đầu sông vào đế cung cấp đoạn bảo vật không ai nhường ai cũng ngay một tôn yêu tộc yêu thánh nhìn thấy phía trước c ẳ n ở trước mặt mình linh tộc trong tay yêu vòng, vòng pha không trực tiếp nện vào đám người từng tiếng kêu thảm chuyển đến trong n g á y mắt liền có mấy người tuân mệnh ngoại tảo các minh đệ giết cho ta linh tộc nhất phương lập tức giận dữ phản kích lập tức triển khai đại chiến một chỗ tức phát các loại binh khí bay từ tung mà đến phô thiên cái địa đ ị a quang hoa lấp lóe phun r a nuốt vào thần quang không đoạn giao kích cùng một chỗ phát ra từng đ ợ t tiếng leng keng nhiều người như vậy lăn lộn cùng một chỗ căn bản không phân rõ đị ta mỗi người xuất thủ liền là hướng đám người đập tới không điểm đị ta không khác biệt công kích tất cả mọi người đều ôm một cái mắt tuyệt đối không thể để cho đối phương lời đầu tiên mình một bước bước vào đế cung khí thế to lớn đế cung trước tam phương đại chiến đánh nhau thật tình tiếng kêu thảm thiết không ngừng thỉnh thoảng có người vẫn lạc màu đen mặt đất đều bị huyết thủy nhuộm đỏ cuồn cuộn chạy x u ô i xuống tới lần này là sinh tử c h i chiến mỗi người đều không có chút nào giữ lại dốc hết toàn lực q u a n h s á t mục tiêu đại đế đế cung đối tất cả mọi người dụ hoặc đều quá lớn mỗi người đều hướng đạt được hừng hực quan g mang đang nháy nhấp nháy thiên cung đang run run y tiếng kêu thảm thiết không ngừng liên tiếp từng đạo nhân ảnh trong đám người tung hoành chỉ mời khí phách hiên ngang thần lực phun trào từng đó huyết hoa tại hư không nợ rộ mỗi người đều rét đỏ cả mắt quản hắn là ai gặp người liền là làm toàn bộ đế c t r ă m chú thời gian qua một lát liền đã có vô số người vẫn lạc quanh một tôn đại yêu bị hai đại cổ thánh giác công chống cự một lát cuối cùng không địch lại bị một người trong đó binh khí đánh vào ngực trực tiếp đem ngực quanh ra một cái động lớn tranh đại yêu kêu thảm trước khi chết một khắc phát ra bản thân trước khi chết một kích kiếm mang xuyên qua một tôn linh tộc linh thánh mi tâm trực tiếp đem đạo cơ vỡ nát địa sát quỷ tông một tôn cổ thánh triệu hồi ra một tôn to lớn bạch cốt khô lâu một đoàn màu đen quỷ khí khảm tại bạch cốt khô lâu trong hai con người phản phất để nó đã có được sinh mạng bạch cốt chiến phủ vung lên huyết n ụ c văng tung tóe không ai có thể ngăn cản vô cực ma tông một tôn đại thánh tế ra một cái màu đen tối say nên phong liền lên giải nhanh chóng chuyển động vô tận ma khí quần quận không thôi như thiên hà vỡ đê nghiêng mà xuống bao phủ thiên địa từng tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm chuyển đến bị cối say bao phủ mấy người trong nháy mắt bị ma d i ệ t hải cốt không còn hoàng tuyệt cung một chi thiết kỵ trong đám người tung hoành xuyên qua như một đạo kim sắc mũi tên xuyên qua chiến ý quần quận thiết kỵ vô địch khó gặp địch thủ những nơi đi qua không có một ngọn cỏ bào vận động nhân tâm nơi xa lục trần một nhóm một mặt lạnh nhạt nhìn xem trận này chưa từng có đại chiến lạnh giọng nói ra lúc này giữa sân đại chiến đã tiếp tục đến gây cấn người người đều là hai mắt b à bừng liều mạng chém giết toàn bộ đế cung cửa chính bao quát miệng núi lửa phụ cận đã s ớ m huyết thủy thành sông cuồn cuộn chạy sôi xuống tới vô số người chết ở đây thi thể trồng chất như núi đang nằm đại địa bên trên đều không ngoại lệ toàn đều tàn khuyết không đầy đủ tất cả đều bị binh khí đánh nát giống một tiếng thu giống yêu tộc một tôn đại thánh hóa vì một con tự đ i ể u cánh lớn che khuất hơn phân nửa bầu trời yêu uy trung tiên một thân sắc vũ tản ra lang liệt hàn con tranh sắc vũ chấn động ngàn vạn lập vũ bay vụt mạ xuống như báo tô giáng lâm lốp b trong n g á y mắt liền có thành tựu i trăm người bị sắt vũ đinh g i ế t tại mặt đất phía trên chết không nhắm mắt tranh c á n h s ắ t một cái đột khởi hai đạo yêu phong phá hướng đám người yêu phong c u ộ n c u ộ n lệ mang sen lẫn trong đó nhanh như thế nào lướt qua hư không những nơi đi qua vô số người kêu thảm bị yêu phong chỗ đụng người tất cả đều hóa thành xương k h ô u dám linh tộc một tôn cổ thánh hét lớn một tiếng huyết khí ngút trời thần lực bành trướng ngưng tụ ra một thanh thiên đao một đao bổ về phía con này tự điều một đao đoạn thiên vũ nước thương cung chặn đức tinh hà đao quang bắn ra bùn phía vạn trượng kiếm mang một chạm m rơi trực tiếp đem cự đ i ể u một cái cánh chim chặt máu tươi vẩy r a máu vẩy trời cao một tiếng hét thảm chuyển đến cự đ i ệ u thân thể đột nhiên nhỏ yếu hóa thành hình người chỉ là cánh tay trái từ nơi bả vai bị chém đứt, thánh huyết n h xuống xuyên qua mặt đất oanh ngàn vạn gốc cây hóa thành xúc tu đột nhiên gia nhập chiến trường tốc độ cực nhanh uy lực vô tận như từng đầu trưởng tiên hung hăng từ hư không k é o xuống hư không phá diện tối khô lạp hù oanh trái tim đen đ ũ ám c h u y ể n cua tui rót nét nhân tộc một tôn đại thánh tế ra một tôn thanh đồng lô đình đột nhiên p u n ra ra ngọn lửao xanh đại hỏa hưng hực che khuất bầu trời đốt cháy thức hung thiêu cháy tất cả xùy ngọn qua trong dây lát hóa thành thao thiên đại lửa hướng gốc cây phóng đi lập tức đem gốc cây hóa thành cho tàn giết gốc cây phá diệt vô số cho bụi rơi xuống tại cái này cho bụi bên trong từng sợi p h á p tắc tuân ra cho bụi bên trong điểm điểm lục mang thoáng hiện trong nháy mắt gốc cây chúng sinh ngàn vạn gốc cây nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ lẫn nhau quấn quanh sen lẫn thành một đạo bóng dáng giết đạo này bóng dáng không chút nào dừng lại vừa vừa hiện thân trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng hướng trưởng cầm thanh đồng lô đỉnh nhân tộc cổ thánh phóng đi hai người trong nháy mắt giao chiến đến cùng một chỗ gốc cây đầy n h â n tộc cổ thánh không sợ h ã i chút nào đem thanh đồng lô đỉnh hướng bầu trời ném đi nên phong liền lên dài lô miệng treo ngược vô tận ngọn lửa màu xanh phân ra nung khô gốc cây phanh gốc cây cùng lửa gặp nhau kết quả của nó có thể nghĩ dây leo người trong nháy mắt bị ngọn lửa màu xanh bao k h ỏ a hóa thành một tôn hỏa nhân a ngọn lửa màu xanh cực kỳ ác độc đảm nhiệm dây leo người như thế nào cổ động thần lực như muốn lui tránh vậy không làm nên chuyện gì qua trong dây lát hắn liền bị ngọn lửa màu xanh đốt đốt thành cho trận đại chiến này tràn đầy vô tận giết chóc mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ hòn đạo tam tộc tới người nhìn thấy loại này t h ẳ n g cảnh minh y, y hiển nhiên bọn người toàn đều hít một hơi lanh khí một mặt hoảng sợ đại đế bảo tàng tự nhiên sẽ như thế không cần ngạc nhiên s o cái này tàn khốc gấp một vạn lần chiến đấu chỗ nào cũng có đây chỉ là khai vị thức nhắm lục trân nhìn chằm chằm đế c u n g một mặt bình tĩnh nói ra nhìn quen sinh tử đối với những người này lục t r â n không có chút nào đồng tình bảo vật tuy tốt phải có mệnh hưởng thụ mới là chính đạo đáng tiếc thế nhân cuối cùng trốn hơn hết bảo vật dụ hoặc phàm phu tục tử lục trần lắc đầu thở dài một tiếng nói ra oanh đại chiến tiếp tục rốt cục có người g i t tới đế trước cửa cung không có chút nào dừng lại trực tiếp vào Thấy tất thần chiến có vọc người người đại vào, là đám đều cả sông ắ c đại biến, k h lo được đối tới h nhanh chóng h ủ quay người ư n cung bên trong dũng mánh g đế t lao ớ đám â y là đế đ cung Xông sao.、Xong、tới đám người toàn đều mở vòng nhìn một màn trước mắt thật lâu im lặng phản p h ấ t hóa thành từng tòa pho tượng đế cung rõ ràng rất nhỏ không gian không lớn toàn bộ đại điện rất là vắng vẻ chỉ có trung ương một tòa ngũ s ắ c tế đàn đứng sừng sững ở đó từng đạo thần bí huyền ảo hoa văn lạc ấn trên đó tất cả mọi người đều là một mặt mộng bức chuẩn đế cùng các đại thần vương đi nơi nào lớn như thế điểm chống trải đại điện một chút liền có thể thu hết vào mắt căn bản không có chuẩn đế cùng thần vương bóng răng a đột nhiên đám người bên trong một đạo nghi hoặc gâm thanh nhâm vang lên các ngươi có hay không phát hiện chỗ quái gì cái gì chỗ quái gì n g ư ờ i ngu rồi a đám người hung hăng chừng người này một chút khinh thường nói ra n à y điện mặc dù nhỏ lại rung nạp xuống chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao còn thật là đám người s ư n g sở lập tức kịp phản ứng quan sát bốn phía một cái đột nhiên biến s á c bọn hắn rốt cục phát hiện dị thường không tốt mau lui lại xông vào đại điện người bên trong có một người tinh thông thần toán là danh sưng tính toán không bỏ sót thiên cơ môn đại năng hơi vừa suy tính đột nhiên phát hiện chỗ không ổn lập tức giống to hướng đến ngoài cùng ph vậy mà lúc này đế cung tại dòng người còn tại đi đến sông căn bản không s ô n g ra được anh trong đại điện bên trên tế đàn ngũ sắc một vệ thần quang phóng lên tận trời sáng trói trói mắt nở rộ vô tận quang hoa một cỗ hủy thiên diệt khí tức t à n g ra trong nháy mắt đem mọi người trấn áp to lớn cổ điện đang lay động ngũ sắc tế đàn từng tầng từng tầng sáng lên tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng chậm rãi d ậ p d ờ n mà ra lướt qua đám người phốc p h a m la bị gợn sóng đụng vào người toàn đều trong nháy mắt hóa thành một đám huyết thủy không từng cái nhân ảnh kêu thảm giống như là con ruồi không đầu bốn phía tán loạn muốn muốn chạy trốn không xong chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vô khổng bất nhập gợn sóng quét hướng m ì n h v h ố c phốc phốc huyết thủy đắm chìm trong cổ điện trên mặt đất chậm rãi chạy vào từng đầu l õ n g trong m áng lập tức một cỗ thái cổ khí tức đột nhiên từ k h ắ p mặt đất vọt ra không sai bị lắm trong hư không vang lên một đạo trung khí mười phần thanh â m huyết thủy rót đầy mặt đất thời điểm liền là bảo vật xuất thế thời điểm thủ đoạn cao cường lấy nhiều như vậy sinh linh chi huyết làm dẫn vẹn vẹn chỉ vì mở ra đề cung lục chân lệnh giọng nói ra thanh em băng hẳn như tháng chạp trời đông giá rét mặc dù những người này, đều đáng chết, nhưng là loại này thủ đoạn quả thật có chút thương thiên h sống sót người nhìn thấy cái thông đạo này về sau thế giới ánh mắt sáng lên trước tiên hướng thông đạo phóng đi aaa vừa bước vào thông đạo một đám người chỉ tới kịp hét thảm một tiếng cả người trực tiếp bị ép thành thịt nát Chương 706, thái cổ di thổ. không đúng chúng ta bị hố nhìn thấy xông vào thông đạo người trực tiếp chết thảm một chút cổ thánh phát hiện b á n h khoe bối rối hoảng sợ nói thông đạo hậu phương thật là đế cung nhưng là bọn hắn hiện tại chỗ đối đ ạ i vị trí vậy coi như không phải thẳng đến lúc này bọn hắn mới phát giác ra chỗ không ổn ngươi nói chúng ta cũng không có đến đế cung mà là có người đồng dạng phát giác vấn đề sắc mặt đột nhiên c h ắ g bệnh nhỏ giọng mang theo hầu nghi thầm nói chúng ta lấy người khác nói lúc trước mở miệng cổ thánh trầm giọng nói ra ai có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới để cho chúng ta lấy đường có người xem thường nói ra lúc đầu đế cung liền là hung hiểm hơn phần chết mấy người chẳng lẽ không bình thường sao không phải Nam trong ử n lập hư không một thanh em vang lên phát ra liên tiếp quỷ dị tiếng cười hoanh đám người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng cả người đột nhiên có loại chân không dính địa chống rông rập rờn cảm giác vô số người đứng không vững bổng trong hư không thường đạo hỏa diễm nghiêng mà xuống thế lửa to lớn đốt cháy vật vật liệt hỏa đốt thương cung cực nóng nhiệt độ hòa tan hết thể là pháp khí chúng ta tại pháp khí không gian đám người bên trong một người phát ra một tiếng kinh ngạc gà o ghét do đến hồn phi phách tán trái tim đen đu ám chuẩn của tôi giọt n ẹ t cái gì pháp khí đám người nghe vậy thần xác toàn đều lại biến thần quang sáng chói mỗi đạo bóng dáng đều hết u y khí dâng lên như từng đạo hãn hải sóng lớn phóng lên tận trời bách đánh về phía thiên vũ đem chọn cái không gian đều lay động một hồi lực lượng kinh khủng tại bên người, mọi người hình thành từng đạo màn sáng đem mình thủ hộ trong đó ngăn cách hỏa diễm lựa chọn tự bảo vệ mình bắt đầu a n h không gian lần nữa một trận vô số hỏa diễm pháp tắt bông như từng đầu trường x ạ t ạ i hư không n ả y múa tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng phanh a cái này từng đầu pháp tắc phá hủy từng đạo màn sáng chui vào đám người thân thể trong chốc lát phàm là nhiễm đến hỏa diễm người chỉ tới kịp hét thảm một tiếng trực tiếp hồn phi phách tán cổ thánh đại thánh thánh nhân vương nhao nhao vẫn là không một may mắn thoát khỏi mỗi chết đi một người hư không liền hội ngưng kết ra một dọn bản m ệ n h tinh huyết tản ra nhiều hồn phách người vầm sáng oanh trong không gian đại hỏa càng thêm mãnh liệt càng ngày càng nhiều người thân tử đạo tiêu bị luyện hóa thành tinh máu chăm chú một lát toàn bộ không gian tất cả mọi người tử thương hầu như không còn. Chỉ có giữa không c h u n gian lơ không gian. Không gian tại n mấy đạo bóng dáng chìm nổi một trong tay người nâng một tòa màu tím đồng lô hào quang sáng chói chuẩn đế chi uy quần quận t h i ê t niệm rất khó tưởng tượng liền là người này lừa dết trọn vẹn hơn ngàn người với lại mặt không đổi sắc vạn linh làm dẫn tiếp tục đế lộ mở cho ta tên này chuẩn đế cầm trong tay huyết cầu đột nhiên hướng về phía trước trong thế giới ném đi đông đông đông toàn bộ đế cung run lên Phản phất có địa ồ v cửa cung còn lại người cùng nhau trên vào trong chốc lát toàn bộ miệng núi lựa chị còn lại lục trần một đoàn người chúng ta vạy lên đường đi tính toán thời gian một chút không sai bị lắm lục trần dẫn đầu đốt chân hướng đế cung đi đến bộ pháp lời nhác thành thơ tự tại bọn hắn cũng không có gấp đi đường ngược lại giống như là đang ngắm phong cảnh đây chính là đế cung thế giới sao mọi người thấy trước mắt đơn giản như tiên cảnh bình thường thế giới có chút mỡ to miệng một mặt kinh ngạc đến ngây người bộ dáng bên trong cùng bên ngoài khác biệt một mảnh tường hòa để cho người ta không nhịn được muốn định cư ở đây cô độc sống quãng đời còn lại c ầ n t h ủ bản thân lục chân hư lạnh một tiếng trực tiếp đem thất thần đám người kéo lại bá đám người mồ hôi lạnh tại chỗ liền chạy xuống sắc mặt đại biến lộ ra vẻ mặt ngưng trọng một mặt để phòng nơi này lại có thể mê mê hoặc lòng người trí vạn sự không nên bị mặt ngoài làm cho m ê hoặc càng bình tĩnh địa phương liền càng có thể là trên đời nguy hiểm nhất địa phương lục t r ầ n chừng đám người một chút trực tiếp hiện trường dạy học thực lực điều tra giáo dục đường đạp cổ lộ mà đi duy đường mới là chính đạo một đoàn người đạp vào cổ lộ nhanh chóng đi xa qua trong giây lát giữa cả thiên địa toàn bộ sinh linh đều đã mất đi bắn ảnh ông đám người rời đi cổ lộ vô thanh vô tức trở t h à n h nhạc chậm dãi biến mất giữa thiên địa một sợi sương mù dày đặc bốc lên chậm dãi tăng nhiều lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ quyết tán trong chấp mắt liền đem chọn cái thiên địa báo phủ cổ lộ rất mau tới đến cuối cùng phía trước một cái minh mông đại thế giới triển lộ mà ra thái cổ khí tức c h à n ngập minh mang chi khí thai ngắn để cho người ta phảng phất về tới thái cổ thái cổ di thổ nhìn thấy cái thế giới này lục trần ánh mắt co r ụ t lại tinh thần đại trấn lúc này phương thế giới này bên trong khắp nơi là người tường đạo hồng quang nhanh chóng xẹt qua chân trời tung h à n h xuyên qua lúc này trong thế giới rất là bình tĩnh hai ba cái một tổ đều tại sôi động tìm kiếm bảo vật căn bản không kịp động thủ đại chiến thực lực nhỏ yếu không dám xâm nhập bên ngoài bên ngoài tìm kiếm không đông tha bất kỳ ngóc ngách nào mà thực càng hướng bên trong Bảo vật càng cường đại. một chỗ ba điệu bên trong hai người vùi đầu gian khổ lằm ra vùn đất tung bay à, ha ha ha p h á t p h á t đột nhiên một người trong đó đột nhiên bước xuống công cụ thấp hạ thân bưng ra một cái nát bát một mặt mừng rỡ cười ha hạ vật này mặc dù vỡ vụn không chịu nổi nhưng là y nguyên mang theo một tia thần vận có lưu quang tỉnh thoảng hiện lên xem xét liền không phải là phà m vật đối với hắn n h o m cái này chút thực lực nhỏ yếu người tới nói có thể ở đây khai quật ra bảo vật cái kia đã là cảm ơn trời đất một chỗ không lớn trên núi nhỏ ba người một tổ đồng dạng đang đóng ó c nghe được cách đó không xa thanh em nam từ ngẩm đầu lên lộ ra vẻ hâm mộ lập tức túi đầu xuống nhanh chóng đ à o móc e m chút đem chọn toàn núi nhỏ lật qua tình huống như vậy chỗ nào cũng có nhiều người như vậy liền phảng phất cá giết sang sông bình thường không công tha bất luận cái gì khả nghi nơi hẻo lánh lục trần không để ý tới hội chúng người dẫn minh ý hiển nhiên bọn người chậm rãi t h ả n h hơi đi vào bên trong anh nơi xa chân trời thần quang sáng chói thần lực cuột cuộn pháp tác phủ văn xen lẫn thắp sáng tiên h cung sau đó liền là kịch liệt tiếng nổ mạnh khí lãng ngút trời sau một lúc lâu một đạo bóng dáng từ đằng xa tới lui lướt đến hướng phương xa phóng đi còn không đối đại đám người minh mạch chuyện gì xảy ra hậu phương lại là sáu đồng thời phát ra gầm lên giận dữ t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy giảng bài chi không cần sợ liền là làm lý mặc đem ta khuyên thai giao ra tha cho ngươi bất tử trong sáu người dẫn đầu một người giống giận nhanh chóng hướng nó đuổi theo vô ư vĩ đừng có nằm động khuyên thai là ta phát hiện cũng là ta tìm được vì sao phải cho ngươi không phải liền là muốn giết người đoạt bảo sao có gan ngươi đuổi kịp ta lại nói lý m ặ c thân pháp đặc thù người lơ lửng không cố định tốc độ cực nhanh thoáng qua tức thì trực tiếp thanh sáu người bỏ xa xa đuổi theo cho ta chân trời góc biển đào sâu ba thức cũng muốn đem nó bắt lấy vương vĩ sắc mặt tâm trầm cực kỳ nổi nóng nghiến răng nghiến lợi nói ra thế tử chạy hoa thượng chạy không được miếu không cần trì hoan thời gian chúng ta trước tìm tìm kiếm địa phương khác có hay không bảo vật chờ lấy đi ra đang tìm hắn tính sổ sách không mượn vương vĩ đứng phía sau ra một người khuyên nhủ đường đúng vậy à thế tử liền vừa rồi chỗ kia chúng ta tại đi đào đào nhìn nói không chừng còn có thể phát hiện những bảo vật khác vì như vậy một kiện sớm tối đều có thể tới tay bảo vật mà từ bỏ càng nhiều bảo vật không đáng à vạn nhất bị người khác nhanh chân đến trước vậy coi như không ổn nói có lý vương vĩ bình phục lại tâm tình ánh mắt rét lạnh nhìn chằm trầm lý mặc biến mất phương hướng không d i ữ nói ra hắn không phải có cái mội mội ạ ra ngoài về sau thanh mội mội của hắn cho ta chụp tới ta không tin hắn không hiện hơn thế tử anh minh h ừ chúng ta đi vương vĩ vung tay lên sáu người nhanh chóng đi xa giống như vậy khúc nhạc dạo ngắn tại mảnh này thái cổ di thổ bên trong khắp nơi đều có chỗ nào cũng có toàn bộ thái cổ di thổ rất là thần bí bốn phía đều là nhân ảnh tại mảnh này đất đai hạ nói không chừng địa phương nào liền có thái cổ thời đại di tích có lưu thái cổ gì bảo dù là một cái không đáng chú ý địa phương cũng có thể đảo ra bảo vật đầy khắp núi đồi từ bên ngoài đến vòng t r o n bốn phía đều là đảo bảo người bận b i ệ u quên cả trời đất ta hà ta vậy đào được bảo vật một chỗ khe núi bên trong một người trẻ tuổi b ư n g lấy một kiện vật hưng phấn khoa tay múa chân cao hứng chi t ì n h lộ rõ trên mặt hắn là một cái bình thường môn phái tiểu tu sĩ bản thân môn phái thực lực liền không cường đại với lại hắn tu luyện tư chất cũng không được căn bản không có cái gì tài nguyên tu luyện muốn có được một thanh bình binh khí rất khó rất khó lần này tới nơi này vốn là ông mèo mù gặp cá gián tâm đến thử một lần không nghĩ tới trời cao đãi nàng không tệ thật đúng là để hắn đào được đồ vật doanh tình huống như vậy tại mảnh này thái cổ di thổ cũng là thường có phát sinh cường giả vi tôn thực lực sưng hùng thậm chí có người liền bốn phía du đãng chuyên môn tạo thành từng nhánh cường đạo chiến đội giết người cướp của chỗ nào phát hiện bảo vật chỗ nào liền có bọn hắn bóng dáng t à i không lộ ra ngoài những người này là thật không hiểu hay là giả không hiểu ai mục vũ nhìn thấy tình cảnh như vậy một mặt thở dài lắc đầu người không hiểu lục t r â n có chút một cười đường nếu như đổi lại là ngươi sinh ra ở một cái cửa nhỏ t h i ể u phái cho tới bây giờ không có bảo vật gì tài nguyên cung cấp tu luyện đột nhiên phát hiện một kiện thái cổ dị bảo ngươi hội làm thế nào cái này đám người đều lâm vào trong trầm tư đây chính là lòng người lục t r â n lắc đầu t r ầ m rãi nói ra những người này thật đáng chết giết người cướp của thật nghị đem hắn nhóm đều giết thiên lam tử yên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng lông mày hơi nhăn một mặt không vui cường giả vi tôn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thời đại liền là như thế bọn hắn cũng không có làm sai sai là thời đại này h à n vô song khé thở dài một tiếng nói ra là một tôn đại thánh loại chuyện này nàng gặp có nhiều lắm đi mau đi mau đột nhiên phía trước từng đạo bóng dáng đạp không mà đi toàn đều hướng một cái phương hướng chạy đi chuyện gì xảy ra người không biết chuyện một mặt mê mang hướng về những người này hỏi có người phát hiện một tôn thái cổ tiên hiền đại mộ đổi u mau đi xem một chút thử t h ờ i vận nói không chừng có thể có thu hồi đâu dẹp đi đi thái cổ tiên hiền lăng mộ há lại chúng ta có thể nhúng chảm chết c ũ người không biết chết h n biết thế nào. n g ư trẻ tuổi rụt cổ một cái lắc đầu trong lòng âm thầm nghĩ tới như vậy một ngôi mộ lớn khẳng định đưa tới một số cao thủ cừng giả đi quả thực là chịu chết choáng váng vẫn là thế nào điệu chúng ta xa xa nhìn xem một người khác trợn mắt một cái lén lén lút l ú t nhỏ giọng nói ra nghe nói cái k i a đại mộ có thể là thái cổ một vị nổi danh luyện khí sư đại mộ trong đó khẳng định có không ít thần binh lợi khí đến lúc đó đại mộ vừa mở thần binh lợi khí đều có linh khẳng định hội lao ra cố gắng liền sẽ có binh khí rơi ở phía xa chúng ta liền đến cái ôm cây lợi tỏ người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên xoa xoa tay mười phân tâm động đường vậy còn chờ gì đi nhanh đi nói xong người trẻ tuổi trực tiếp khống chế hồng quang nhanh chóng đi xa dựa vào chờ ta một chút nói chuyện người trẻ tuổi mắng to một tiếng nhanh chóng đi theo thiếu gia ta nhóm muốn không mau mau đến xem mình y gì h ã nhiên bọn họ đều là đế đạo truyền thừa đi ra đối với thần binh lợi khí thật không có bao nhiêu cảm giác biểu hiện bình bình đạm đạm một cái luyện khí sư mộ mà thôi không đi cũng được l ụ c trấn lắc đầu hắn bản thân mình liền là một cái luyện khí sư mộ mà thôi không đi cũng được l ụ trấn lắc đầu hắn bản thân mình liền có người là một cái luyện khí chứng đạo đối với thuật luyện khí hắn dám xưng thứ hai không ai dám vậy chúng ta đi cái nào đám người nao h nhao nhìn về phía lục trần các loại đối đãi lục trần quyết định lục trần ngầm đầu nhìn về phía phương xa mảnh này thái cổ di thổ rộng lớn vô ngần không ai biết hắn cụ thể lớn bao nhiêu cũng không biết nó đến cùng nội h à n g có bao nhiêu thái cổ dị bảo nhưng là có một chút có thể khẳng định mảnh này di thổ đối với thác thiên linh đế tới nói khẳng định rất trọng yếu nếu không lời nói hắn liền không hội phí kình tâm tư đem mảnh này di thổ cho chuyển vào mình đế trong cung chức nhìn kỹ hằng nói không nắm này lục trần lắc đầu hắn tự nhìn thấy tòa này đế cung bắt đầu cũng cảm giác ra một loại không tầm thường loại cảm giác này là một loại đối nguy hiểm trời hoàn toàn phát ra từ vào trong tâm một cái có thể làm cho hắn loại này có vô số thủ đoạn người đều cảm giác được có những nguy hiểm này có thể thấy được nơi đây tuyệt đối sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy ông lục c h â n vung tay lên xuất ra mấy món thần thạch đạo cơ bên trong hư vô không luân chuyển động từng đạo hư vô pháp tắc không có vào thần thạch bên trong đạo văn g i a o hội ngưng tụ thành nhất phương pháp trợ sau đó hắn lại hướng trong đó rót vào không gian pháp tắc thời gian pháp tắc chi lực đây là hư không vượt môn các ngươi một người một viên từ đó cắt ra bắt đầu các ngươi có thể đơn độc hành động thuận tiện lịch luyện hạ mình nguy cơ thời điểm vật này có thể bảo vệ các n g u y ê mệnh thứ này Đám chương h h i o bảy trăm linh tám sinh hoàng tiên tinh thái cổ di thổ lục trần động thân mà đi chẳng có mắt vừa đi vừa nghỉ miệng bên trong lại nhải thỉnh thoảng nói thầm lấy cái gì mình y dĩ nhiên bọn hắn bị đánh phát ra ngoài lịch luyện đi tổng khi nhà ấm đoá hoa vẫn là không tốt dần ra người liền phế đi đây chính là hắn tương lai phụ tá đất lực không qua loa được vừa lúc cũng làm cho bọn hắn nhìn một chút có thể hay không đụng phải cơ duyên mà lục trần mình thì một mực tại tìm kiếm trong lòng mình cái kia mặt kỳ dị cảm giác trên đường đi lục trần dậm chân mà đi thành thơi tự tại cùng bốn phía vội vàng k h ô n g chế hồng quăng mà qua tu sĩ so sánh hắn liền phảng phất một p h à m nhân hai chân d à y điệu tiến lên sư m i n h ngươi nhìn người kia ngốc h ả người ta đều là sôi động sợ bị người nhanh chân đến trước bỏ lỡ dị bảo người này lại la hó không nhanh không chậm một thiếu nữ chỉ vào lục trần cười ha hả t r e o g ẹ o đừng để ý tới hắn loại người này trời sinh liền không có cái gì cơ duyên chúng ta đi thiếu nữ bên người một cái mắt như lãng tinh nam tử nhìn lục trần một chút không có để ý lôi kéo thiếu nữ nhanh chóng đi xa đồng dạng lục trần vậy không quan tâm người khác ánh mắt y nguyên làm theo ý mình tiểu sân cốc tiểu gò núi khâu cạn dòng sông núi nhỏ núi lớn đất bằng các loại này địa phương đều lưu lại chân hẳn lớn với lại không biết lúc nào bên cạnh hắn lại thêm ra một cái bóng một cái toàn thân lông xanh duy trì có đầu trên đỉnh một tội trạng tóc trắng con chuột nhỏ lục lông xanh phát không có chút nào t ạ p sắc ẩn ẩn có lưu quang đang lưu động vai kháng một thanh tiểu t h ù n sắt học nhân dạng tử nên ngăn có hai cái con mắt màu vàng kìm quay tròn trực chuyện cho người ta một loại tặc mi thử nhãn cảm rất vạch một đạo lục mang hiện lên lúc đầu rất là lười n h á t học lục trần bộ g á n g thành thơi tự tại con chuột nhỏ con mắt màu vàng kim sáng lên lập tức tạo nên một vòng trong suốt gọn sóng tiểu ra hỏa s i ê u một tiếng chạy về phía trước động tác nhanh nhẹn mà linh hoạt p h a n h nho nhỏ thùng sắt hung hăng nện ở cứng rắn trên mặt đất nói đến vậy kỳ quái lúc đầu cái này thái cổ di thổ đất đai rất là cứng rắn liền xem như tu sĩ muốn đò m ở vậy cũng muốn sứ ra bản thân xem ra bản lĩnh nhưng mà loại tình huống này nhưng không có xuất hiện ở đây con chuột nhỏ tiểu t h ù n sắt mỗi một lần rơi xuống liền phảng phất các đậu bình thường thuần thục trực tiếp liền phá vỡ địa phương đào ra một cái hố to Úc, phát hiện thứ gì? lục trần vậy có chút ngoài ý muốn đoạn đường này xuống tới tiên linh chuột thế nhưng là một mực không nóng không lạnh động liên tục đánh đều chẳng muốn động đậy bây giờ lại đột nhiên k h ỉ gấp đến độ xuất thủ nhất định là phát hiện khó lường bảo vật siêu nho nhỏ màu xanh lá bóng dáng một cái lặn xuống nước tiến vào trong hô lớn nhanh chóng hướng phía dưới đào đi tốc độ kia nhìn lục trần đều là một trận gật đầu trời sinh vạn vật quả nhiên có đạo lý riêng luận tâm bảo m ộ t c â u ai có thể so ra mà vợ ư tiên t linh chuột lục trần cảm khái một tiếng nếu là đổi lại mình tại không sử dụng thủ đoạn tình hôn giới thật đúng là so ra kem nó、no、siêu chỉ chốc lát tiên linh chuột lần nữa nhảy tới trong tay nằm lấy một khối giản dị tự nhiên tảng đá a lục t r â n phủi một chút tảng đá kia hai mắt trong nháy mắt nương kết rốt cuộc không rời ánh mắt sang chỗ khác được tự lẩm bẩm nơi này tại sao có thể có vật này đưa tay tiếp nhận tảng đá kia lục t r â n thần lực trong cơ thể chấn động hướng tảng đá kia rung mánh lao tới nhưng mà như đ á chìm biển lớn không có một tia đáp lại ha ha vẫn rất nạo g kiểu lục t r â n lạnh nhạt một cười nhìn xem khối này bọc lấy bùn đất tảng đá tự cho là ẩn tảng rất tốt đáng tiếc gặp hai chúng ta đã chú định nên thuộc tại chúng ta chuyện của tôi vn p a n h lòng bàn tay đột nhiên sáng lên một đạo lam sắc hỏa diễm chính là lục trần đoạt được ly loan thần điệu h ỏ a chi bản nguyên nam minh ly hỏa tiện tay đem tảng đá ném vào trong ngọn lửa vậy mà một điểm phản ứng không có lúc đầu có thể hòa tan tiên h địa vạn vật h ỏ a diễm lại không làm gì được khối này không đáng chú ý tảng đá có chút ý tứ nhìn tới vẫn là ta đoán sai lục trần khẽ giật mình lập tức bừng tỉnh đại n g ộ thu. thu hai tiếng thanh thúy kêu to trực thấu tâm linh người hai cái kiện hàng lam sắc hỏa diễm cỡ nhỏ thần đ i ệ xuất hiện vây quanh lục trần bàn tay lớn xoay tròn ly loan thần đ i ệ đạo đạo lam sắc hỏa diễm từ hai cái thần q u ầ n quận mà đến bao phủ lục trần bàn tay lớn kinh khủng nhiệt độ để t r ù n g quanh nhiệt độ thẳng tắp lên cao mặc dù lục trần đã rất cẩn thận khống chế ly loan thần đ i ể u nhưng là dù sao cũng là nam minh ly hỏa có thể đốt cháy thiên địa vật vật đốt diệt hết thể thế gian mạnh nhất ngũ hỏa một trong răng rác đốt cháy thật lâu lục trần trong lòng bàn tay tảng đá rốt cục động từng vết n ớ t xuất hiện tại trên tảng đá trong c á i khe từng đạo hào quang lộ ra mà ra cực kỳ trứng mắt sinh hồng chi sắc lưu chuyển điệp điệp sinh huy cục đá lớn chừng quả đấm đột nhiên vỡ vụn chăm chú còn lại to bằng nửa cái năm đấm nhỏ nguyên một khối tiểu thạch đầu lộ ra chân dung. xích hồng s ắ c giống như bảo thạch bình thường màu sắc sung mãn trong suốt hào quang m ộ n phía như tại lục trần trong tay dâng lên một vòng cỡ nhỏ mặt trời buộc phát ra hào quang áo ngánh thu một tiếng phượng minh văng lên một cái nho nhỏ toàn thân tiêu đốt lên lửa cháy hừng hực tiên chim đằng không m à lên bay cao cựu t h i ê n p h a n h toàn bộ thiên khung đều bị đạo này chăm chú so n ắ m đấm còn muốn tiểu bóng dáng thắp sáng lửa lớn rừng rực đốt cháy thiên đ ị a đem thiên khung đều đốt ra một cái đại lô thủ thu phượng vũ cựu thiên tại thời khắc này phảng phất có đại đạo thiên âm ở trong thiên đ i ệ tiếng vọng thần bí mà hờ nào vô tận hòa di lục trần nhìn trong tay to bằng nửa cái nắm đấm tiểu t h ậ h đầu trầm giọng nói ra quả nhiên mình suy đoán sai lầm tưởng lầm là s í c h hoàng tinh không nghĩ tới lại là s í c h hoàng tiên tinh s í c h hoàng tinh là thái cổ thời đại độc có một loại tinh thạch hiếm thấy trên đời là g e n đúc binh khí thần liệu theo như truyền thuyết tại thái cổ thời đại t r ă m chú còn có hai đầu khoáng mạch với lại cái này hai đầu khoáng mạch còn không phải rất lớn bị lúc ấy siêu nhiên truyền thừa n ắ m trong tay mà s í c h hoàng tiên tinh vậy liền vô cùng ghê gớm truyền thuyết la đỏ thần t i ê n phượng vẫn lạc thời điểm nó huyết dịch nhiễm đến xích hoàng tinh đi qua trăm ngàn vạn năm t u n dưỡng xích hoàng tiên tinh tại thái cổ thời đại ngay cả đại đế đều muốn có được mà không thể tại toàn bộ cựu giới trong lịch sử có thể nói xích hoàng tiên tinh cái k i a chính là chuyện nói bên trong đồ vật từ không có người nhìn thấy qua có thể thấy được nó chân quý trình độ tuyệt không thua gì bất luận một cái nào t r í bảo ầm ầm nơi xa một đội nhân mã đạp không mà đến mấy chục đạo bóng dáng buôn tập như là thiên quân vạn mã quần quận mà đến uy thế làm cho người từng tiếng thu giống chuyển đến x ư ơ n g m ũ c u g n c u y n quần quận vân hà che thiên mười mấy đầu hung thú đảng vân giá vũ mà đến mỗi một con hung thú phía trên đều có một đạo bóng dáng sấm đánh thanh âm liền là từ cái này hơn mười đạo bóng dáng thân bên trên chuyền đến phản phất có ngàn vạn đại quân giết tới đây mười mấy người cho người ta một loại mũi kiếm chỉ đánh đầu thắng đó ba khí bọn hắn ngồi xuống hung thú đều là dị t r ù n g toàn thân có vẻ chi chít i ữ t ậ n vô cùng hung thú chi uy quần u ợ n một người trong đó trong tay nắm giữ một cây cờ lớn nên phong mà động hoàng việt cung Trưng 709, đoạn bảo, Phô trương cường đại, khí thế tiền rộng rãi, cường người, được đoạn hơn quân văn đại, đắp bảo. lại bù Phô khí chăm chú mặc mã dù nơi xa đang tại đ à o bảo đám người lúc đầu nhìn thấy nơi đây dị tượng muốn chỗ sung yếu đi tới nhìn một chút đến tột cùng lúc này lại bị cái này một đội nhân mã c h ấ n n hiếp sửng sốt u không người tiến lên hoàng tuyệt cung tuyệt diệt thần vệ quân đây chính là hung danh hiện hách tồn tại trong đó mỗi người đều thập phần cường đại trên cơ bản toàn bộ từ vương cảnh người tạo thành trong đó dẫn đầu người càng là một đời hoàng giả với lại tuyệt diệt thần vệ quân trung điểm mười c h i đội ngũ trong đó cường đại nhất một c h i nghe nói tất cả đều là từ thánh nhân tạo thành dạng này t h u ú t cũng liền hoàng tuyệt cung dạng này để đạo truyền thừa có thể lấy ra dạng này một tri đội ngũ đừng bảo là tiểu môn tiệu phái thực lực thấp dù cho một chút trung đẳng môn phái đều không nhất định có thực lực như thế mười mấy người lực uy hiếp mười phần trên đường những nơi đi qua vô số người dọa đến sắc mặt trắng bệnh hai chân như nhung da hoàng t u y ệ t cung tốt đại uy phong ngay lúc này một đạo lạnh lùng thanh â m từ đằng xa vang lên vùng trời kia rung động ầm ầm mười mấy chiếc chiến xa nghiền không mà đến bánh xe quần quận sắc khí t r ù n g tiên h áp bách thương khung đều đang run dậy vô cực ma tông nhìn thấy trên chiến xa của một cây cờ lớn tung bay đám người toàn đều ánh mắt n g n g t ụ hít một hơi lanh khí lại là một cái đế đạo truyền thừa nhìn thấy vừa mới dị tượng khẳng định có trọng bảo xuất thế mu có người lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra sắc mặt nghiêm túc thầm nói dị tượng như thế khẳng định là không tầm thường t r ọ n g bảo t r u n g quanh người nhao nhao phụ họa song phương đều tại cách đó không xa thiên không chịu đựng ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống lục trần làm sao ngươi vô cực ma tông cũng tới tham gia náo nhiệt hoàng tuyệt cung vốn là cùng vô cực ma tông sầu đoán cực sâu giờ phút này gặp mặt song phương dương cung bạt kiếm các ngươi hoàng tuyệt c u n g đến ta vô cực ma tông đương nhiên cũng tới cựu giới đại lộ vô số tự do mà đi quan tâm nhiều vô cực ma tông cổ chiến xa đội xem một người đứng dậy lạnh lùng nói ra ma vũ dịn phát hiện lên miệng lưỡ không nghĩ tới ngươi đường đường một tôn thiên hoàng lại bị phái đến nơi này xem ra ngươi tại vô cực ma tông địa vị khó bảo đảm a thả ngươi mẹ cầu thí hoàng lập khánh ngươi còn không phải như vậy một bộ cầu dạng còn có mặt mũi nói ta hai đại truyền thừa dẫn đầu song phương trực tiếp mắng lên nhìn nơi xa đám người một trận trận mắt hốc mồn hỏa khí có chút lớn a một người trẻ tuổi nhỏ giọng lầm bầm đường ngươi không biết ngươi biết đó là đương nhiên ta nói cho ngươi hai người này có sự coi như có ý tứ hai người kia đều là thiên hoàng thực lực đều như thế không phân cao thấp phân thuộc đối địch hai phái bản thân liền quan hệ bất hòa hòa thuận gặp mặt liền bắc ù n g một đoạn thời gian trước không biết làm sao địa hai người này tại một nơi t a o nộ ra tay đánh nhau hai người đại chiến ba ngày ba đêm không có phân ra thắng bại hai người đại chiến cũng không biết làm sao địa chiến đấu dư ba kinh động một đầu ngủ say thánh cấp hung thú dán hai người liền giết cuối cùng bất đắc dĩ hai người liền liên thủ đối địch vốn nên là sóng vai mà chiến về sau hai người quan hệ hẳn là hòa hoãn ai biết chết tử tế bất tử đầu hung thú kia cũng là giờ hơi vài phút thanh hai người bọn họ chấn áp nhất làm cho hai người này phẫn nộ là đầu hung thú kia khả năng ngậu đẹp bị đánh thức nội trận lôi đỉnh đem hai người ném ra ngoài một cái biết nội tình tiểu tử nhỏ giọng nói ra phúc Nua.net n h ó tâm bệnh A. đám người tất cả đều bị sợ ngây người khoe miệng giật giật trực giác cảm giác hoa cúc siết chặt cho nên nói hai người này về sau gặp mặt liền bót xin nhẫn nhịn một cân giận ta nói hai người làm sao lớn như vậy mùi thuốc súng nguyên lai、like、còn có trong lúc này màn đ á n g người bừng tỉnh đại nộ hử hử hai người đồng thời lạnh hư một tiếng một mặt nộ khí hừng hực lục trần cũng l ờ i lý hai người thu hồi xích hoàng tiên tinh quay người hướng nơi xa đi đến oanh một thanh trường mâu từ trên trời giang xuống trực tiếp cắm ở lục trần phía trước đâm xuyên mặt đất nhấc lên một mảnh bụi đất mâu quan g một phía sắc khí tràn ngập xem xét liền là trải qua xa trường nhốn máu thật lâu sau thu nạp vô số gán linh khí từ đó hình thành như thế nồng đậm vết sát chi lực tiểu tử bản tọa để ngươi đi rồi sao vô cực ma tông ma vũ dịn lạnh lùng nhìn lục trần một chút lạnh giọng nói ra lục trần thản nhiên nhìn trước mắt phong man tất lộ, lưu động quần quận huyết sát chi lực trường âu ánh mắt chỗ sâu một đạo lãnh mang lóe lên một cái rồi biến mất tiểu tử mới vừa rồi là n g ư ơ i nơi này hiện ra dị tượng đi giao ra bảo vật nếu không để ngươi chết không tán g thân nơi hoàng lập khánh đồng dạng lạnh lẽo nhìn lục trần lạnh giọng nói ra hoàn g cảnh uy áp của quận như sóng biển hướng lục trần vọt tới lục bảo lục trần đột nhiên lộ ra m ỉ m cười ngầm đầu nhìn bọn hắn một chút đương nhiên nếu không chúng ta làm to chuyện làm gì hai người đồng thời hồi đáp lập tức hai người đều hung hăng chừng đối phương một chút đồng thời lạnh hừ một tiếng muốn lục trần một mặt nhẹ nhóm đưa thay sờ sờ cái mũi khỏe miệng bắt một nụ cười q u ỷ dị chiêu bài tính động tác nếu như minh y hi n h i ê n ở đây lời nói nhất định sẽ nhận ra được đây là lục trần muốn giết người đặc thù động tác biểu thị hắn hiện tại cực kỳ sinh khí nhưng mà vô cực ma tông cùng hoàng tuyệt cung người nhưng không biết hắn chiêu bài tính động tác ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống lục trần trong mắt bọn hắn lục trần trên thân một điểm khí thế không có cùng sâu kiến không khác nhau chút nào bảo vật gì hai người đồng thời mở miệng nói ra lục trần chậm rãi xuất g a xích hoàng tiên tinh lập tức đỏ xác quang mang thắp sáng tiên cung hào quang lưu chuyển sáng trói trói mắt một cái nho nhỏ đỏ thần thiên phượng phía trên thần tinh xoay quanh sống linh hoạt hiện đây là mọi người nhất thời bị thần tinh dị tượng cho mê hoặc trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ tham lam xích hoàng tinh là xích hoàng tinh hoàng lập khánh mở to hai mắt nhìn một mặt rung động há t ử môn phái trong cổ tịch đã từng thấy qua ghi chép biết rõ loại này luyện chế binh khí vật liệu không đúng đây không phải xích hoàng tinh lập tức hắn nhìn thấy thần tinh phía trên đỏ thần thiên phượng ánh mắt co r ụ t lại thần sắc bỗng nhiên đại biến toàn thân bởi vì kích động mà run dậy là xích hoàng tiên tinh không sai thật là xích hoàng tiên tinh tiểu tử đem hắn giao cho、ta. hoàng lập khánh không chút do dự nhô ra bàn tay lớn trực tiếp hướng cái này mai tinh thạch chộp tới coi ta không tồn tại ma vũ dịn lạnh hừ một tiếng bàn tay lớn tìm tòi hai người trong nháy mắt giao thủ đem bàn tay lớn ngăn t r ở ma vũ dịn người một chết hoàng lập khánh ánh mắt chầm xuống bạc a một tiếng đột nhiên tế ra bản thân trường thường một thương hướng ma vũ dịn đ o n h s á t mà đi chương bảy trăm mười vũ hoan giá họa vê anh thương mang phải không phát ra một đạo ngàn trượng cầu v ồ n g trực tiếp đánh phía ma vũ dịn m ê n mông khó lường lực lượng như bài sơn đảo hải bình thường máy liệt giống như là nộ hải tại điên cuồng gạo thét một tiếng vang thật lớn thiên diêu địa động một mươi tám người tạo thành đại trận xinh xinh ngăn cản được thiên hoàng một kích mà lúc này ma vũ dìn không chút do dự thừa dịp cái này đứng không xuất thủ bàn tay lớn pha không hướng lục trần trộm tới giám hoàng lập khánh biến sắc trường thương trong tay l ắ c một cái ngàn vạn thương mang pha không vợ vụ thương c u n g kinh khủng thương mang trực tiếp đem vô cực ma tông mười tám vị vương cảnh báo phụ mà cái khác thương mang khí thế không giảm trực tiếp hướng ma vũ dìn đánh tới vua hắn không thể không trở về thủ thanh hai người trong nháy mắt lần nữa giao chiến đến cùng một chỗ đại chiến tức phát tan ngân g bọn hắn thanh xích hoàng t i ề n tinh cất vệ hoàng lập khánh hướng về phía sau lưng mười tám vị hung thú kỵ binh quá t vâng mười tám người ánh mắt ngưng tụ mười tám thất hung thú ngựa mặt lên trời thét dài hóa thành một đạo sầm đánh hướng lục trần nơi này đánh tới ngăn lại bọn hắn tình huống nguy cấp ma vũ dị k h í thế đột nhiên bao t á p cả người huyết khí trùng tiên toàn thân pháp tác phủ văn trùng tiên thân thể mỗi một tấc da thịt đều tôn u ra hiện quần quẫn hắc khí s e n lẫn thành một kiện áo giáp màu đen đem toàn thân hắn bảo vệ sau đó bọn hắn thẳng hướng hoàng lập khánh hai đại thiên hoàng đại chiến vô tận thần lực nghiêng mà xuống bao phủ thiên địa lực lượng kinh khủng đánh nát hư không lệnh thiên cung chấn động hoàn vũ lay động hai người một đường giết trời cao vũ giết nan giải khó điểm không ai nhường ai cái này phương thiên địa tất cả linh khí đều bạo động nhanh chóng hướng hai người thân thể tràn vào ma vũ dịn ngươi lão là đối nghịch với lao tử hôm nay liền thù mới hận cũng một khối tính ho bên ngoài thân phủ hiện một tòa kim sắc cổ tháp huyết ảnh toát ra một cỗ thần bí khí cơ kim sắc cổ tháp vừa ra hoàng lập khánh trên thân khí thế kéo lên trong c h ư ớ c mắt tấn thăng cực thượng hoàng cảnh hoàng tuyệt bí điển ma vũ dìn lạnh hừ một tiếng trên thân ma khí của quận vô tận pháp tác phủ văn tuân ra hiện đạo văn sẽ lẫn sau lưng hắn ngưng tụ thành một cái màu đen q ó c qua màu đen q ó c phát ra một tiếng q u é thiếu vô hình sóng âm quét ngang thiên vũ những nơi đi qua thư không nhao, nhao vỡ vụn vô tận sương mù màu đen lăn lộn bừng bừng bao phủ thiên đ i ệ chết cóc hoàng lập khánh sắc mà tâm trầm đạo không mà đến trường thương trong t màu đen cóc sóng âm dập d ờ n liên tục mở miệng kêu to quỷ dị sóng âm tràn ngập giữa thiên địa lệnh hoàng lập k h á n h động tác trì trệ trên thân khí thế giảm mạnh oanh hai người lần nữa đại chiến đến cùng một chỗ màu đen cổ mâu cùng kim s ắ t trường thương va chạm phát ra một trận âm vang thanh âm đ ố m lửa bắn t ứ tung hào quang lưu chuyển qua n g hoa đẩy trời ầm ầm lúc này song phương thiết kỵ vậy rết đem đến cùng một chỗ chiến trận như t ê n nhọn sắc cơ nghiêm nghị hung thú cự thuẫn song p ư ơ n g một công một thủ chém rết lẫn nhau lục trần thân là sự tình dẫn phát người ngược lại thoải mái nhất tìm cái sườn núi nhỏ nên ngang ngồi xuống xuất ra quỳnh t xích hoàng tiên tinh rất là tùy ý đặt ở lục trần trước mặt hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút liền phảng phất không có đem để vào mắt như thế hơi nết khỏe môi lên lên lộ ra một cái làm cho người nghĩ lại thiếu dung nơi xa mọi người thấy lục trần bộ dáng khoe miệng một trận quất quất âm thầm bóp một vệ t mồ hôi lạnh thầm nghĩ ra hỏa này có đảm lượng thần kinh đủ lớn đầu đối mặt hai đại đế đạo truyền thừa đỏ bạo còn có thể như thế tùy tâm sử dụng một bộ việc không liên quan đến mình bộ g á n g sưu đang tại lục trần n ử a mặt lên chơi uống quỳnh tương thời điểm thả ở trước mặt hắn xích hoàng tiên tinh đột nhiên biến mất không tốt tiên tinh bị ư ớ chính tại đại chiến hai đại truyền thừa thế nhưng là thời khắc nhìn chằm chằm lục trần trước mặt tiên tinh loại tình huống này vừa ra hiện bọn hắn lập tức liền phát giác muốn chết dám động thổ trên đầu thái t u ế song phương không hẹn mà cùng mưng chiến hai đại tiên hoàng ánh mắt s á n g trói thần thức tại thả lục x o á t toàn bộ thiên địa tại phương đông tiếng nói rơi đám người không lo được lục trần toàn đều trước tiên hướng đông phương đuổi theo ngoại tạo đều tới muốn mặn nhỏ phương đông trong hư không xuyên tới xuyên lui như cá bơi như nước thân pháp linh hoạt mau lẹ thoáng qua tức thì ầm ầm phía sau hắn vô cực ma tông cổ chiến xa bảy cùng hoàng tuyệt c u n g hung t h ú kỵ sĩ buôn tập phát ra sấm đánh thanh âm phản g phất thiên quân vạn mã trên không trung lao vụt mà đến như dòng lũ sắt thép ép qua hư không tiếng sấm dền đến dĩ lệ n h thiên địa run r à y hai đại đế đạo truyền thừa m ạ i m ạ i ta lên các ngươi lão mẫu vẫn là thế nào đ ị a liều mạng như vậy truy hư không bóng dáng thầm mắng một tiếng sứ ra tất cả vừa liếng nhanh chóng đi xa thằng đến lúc này lục trần cái này mới chậm rãi đứng người lên thản nhiên nhìn phương đông một chút lộ ra một tia tả cười cả người đột một biến mất tại mảnh này hoang ra sườn núi nhỏ bên trên phương đông giữa thiên địa nhân ảnh càng ngày càng ít đến cuối cùng ép căn liền một người đều không nhìn thấy toàn bộ thiên địa đều xa ngút ngàn rằng không có người ở mẹ thật đúng là thành thuốc cao r a chó bỏ rơi cũng bỏ rơi không được liên tục bôn ba đạo này bóng dáng đã hiện ra vẻ mệt mỏi tốc độ vậy chậm lại một mặt â m chầm lẩm bẩm nơi nào đến tiểu tử cũng dám hộ đoạt thức ăn trước miệng c ọ n giao ra tiên tinh, tinh tha cho ngươi bất tử hậu phương vô cực ma tông cùng hoàng tuyệt cung cường giả đuổi sát không bông đồng dạng cũng là mọi mẹ không chịu nổi tốc độ chậm lại đạo này cái bóng chật vật không chịu nổi bốn phía du đãng nhanh chóng chạy trốn phía trước có mê lập tức để đạo này bóng dáng hiện lên một tia hưng phấn trong mê vụ phương hướng phân biệt khó mình đem hắn nhóm b ứ c bỏ cơ hội gia tăng thật lớn thật là trời cũng giúp ta nghĩ đến đây đạo này cái bóng liền do dự đều không do dự một đầu đâm vào trong sương mù không tốt vừa mới đi vào mê vụ đạo này cái bóng sắc mặt đại biến cả người toàn thân run lên một đầu ngã quỵ hai mắt trắng bệnh toàn thân run r ậ y ông trong sương mù ngậu phi huyên bóng dáng đột nhiên xuất hiện nhẹ nhàng ngồi sổn người xuống từ trong tay hắn xuất g a xích hoàng tiên tinh hướng phía sau nhìn văn qua thân thể đột nhiên biến mất từ đầu đến cuối hắn không có nói câu nào ngậu phi huyên vừa biến mất không lâu người trẻ tuổi này đột nhiên t ỉ n h đi qua lập tức ngồi lên hai mắt mở mịt tầm ẩm đúng vào lúc này truy binh đã đến đem hắn vây lên hai đại truyền thừa đều là hai mắt phun lửa lạnh lùng theo dõi hắn chương bảy trăm mười một ám ảnh thánh địa c o nổi n tiểu tử giao ra xích hoàng tiên tinh hai đại truyền thừa đem nam tử trẻ tuổi vây chặt đến không lọt một dấm nước một mặt lãnh sắc nhìn xem hắn sắc ý băng h i ệ n xích hoàng tiên tinh người trẻ tuổi biến sắc thân nhập l ồ n g vây không thể nào phản kháng chỉ có thể khẽ cắn môi như muốn kêu đi ra giao ra có thể còn xin thả ta rời đi ừ người có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện sao đoạt t vô cực ăn t r ư ma tông cùng hoàng tuyệt cung hai đại thiên hoàng ngửa mặt lên trời cười to phản phất nghe được trên cái thế giới này nhất nghe tốt cho cười những người khác cũng là trên mặt lạnh cười một bộ nhìn siếc khỉ như thế nhìn xem nam tử chuẩn cua tui r ọ t nét tui chấm nét lại có người nói khoác không biết ngượng uy hiếp hai đại đế đạo truyền thừa thật can đảm người trẻ tuổi ta xem trọng ngươi u sợ các ngươi không thành ta ám ảnh thánh địa cũng không phải dễ khi dễ người trẻ tuổi nét mặt đầy vẻ giận dữ về chừng mắt đám người không kiêu ngạo không tự ti đế đạo truyền thừa ám ảnh thánh địa nghe được nam tử tự giới thiệu đám người toàn đều biến sắc á m ảnh thánh địa đây chính là cùng vô cực ma t ô n cùng hoàng tuyệt cung thực lực không sai biệt nhiều truyền thừa nó thánh địa sáng lập tại tối ảnh đại đế chi thủ cũng từ hắn thực lực để hai đại truyền thừa cũng muốn châm chước châm chước tiểu tử này địa vị lớn như vậy ma vũ dìn cùng hoàng lập khánh hai người lẫn nhau có chút không quyết định chắc chắn được ám ảnh thánh địa đây chính là cái tổ hong v ỏ vẽ bọn hắn du tẩu cùng hắc cám bên trong giết người ở vô hình tinh thông ảnh sát chi đạo nó quỷ dị thân pháp dù cho cựu giới hai đại tổ chức sát thủ cũng không dám nên kỳ phong mang đã từng có giữa trần thế sát hoàng ám sát một vị ám ảnh thánh địa chân hoàng lệnh ám ảnh thánh địa tức giận phát hạ tối ảnh lệnh chăm chú mấy ngày đem chọn cái linh giới giữa trần thế cứ điểm độ tận gốc lệnh giữa trần thế tại linh giới chỉ còn trên danhĩa một tr đến tận đây giữa trần thế không dám ở bước vào linh giới địa vị đại lại như thế nào hán đ o ạ t vật trước đây không c h i ế m lý chúng ta thì sợ gì nói khoác không biết ngượng chẳng lẽ ngươi không e ngại ám ảnh thánh địa đạo của ám sát hoàng lập khánh một mặt khinh thường nhìn ma vũ dìn một chút cười lạnh nói cái này ma vũ dìn sắc mặt cứng đờ đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi tại toàn bộ linh giới thậm chí c i u giới có ai dám nói khoác không biết ngượng nói không e ngại ám ảnh thánh địa ảnh sát tri đạo chỉ sợ liền thần vương cũng không dám mở lớn như thế miệng phải biết ám ảnh thánh địa thế nhưng là có sát đế tồn tại sát đế chuần đế cảnh lấy sát chứng đạo đây chính là tôn nhân vật kinh khủng nhấc lên sát đế tên tuổi toàn bộ linh giới đây chính là t r á n h chi như xà hạt tiểu tử ngươi là ám ảnh thánh địa người nào hoàng lập khánh mở miệng hỏi đường nghĩ t h ầ m chức dò nghe đối phương tại ám ảnh thánh địa là vị trí nào tại thấy thế nào hành động đi không đổi danh ngồi không đổi họ ám ảnh thánh địa thánh tử vô nhạc cái gì ngươi chính là vô nhạc không sai hỏng ma vũ dìn cùng hoàng lập khánh sắc mặt hai người trở nên cực kỳ khó coi âm t r ầ m như nước đồng thời trên mặt còn mang theo một tia sợ ý vô n h ạ ám ảnh thánh địa thánh tử thân phận như vậy còn chưa đủ lấy để bọn hắn biến s á c nhưng là cái này v u nhạc nhưng khác biệt phía sau hắn có thể có sát đế tôn đại thần này tại vậy nhưng là cùng sát đế cách đời truyền nhân lần này sự tình đại phát hai người lính nhau đều âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh tiểu tử giao ra xích hoàng tiên tinh thả ngươi đi hoàng lập khánh trầm ngâm một lát lạnh giọng nói ra làm sao nghĩ kỹ v u nhạc cười lạnh một mặt ngạo khí nói ra hử hai người đồng thời lạnh hư một tiếng s á t mặt cực kỳ khó coi cái này nếu không phải đối phương là sát đế cách đời truyền nhân đổi lại bình thường tối ảnh đệ tử bọn hắn về phần như thế biệt k u ấ t sao giao ra Tốt, ta cho. lượng các ngươi cũng không dám giết ta nếu không sư phụ ta định hội báo thù cho ta v u nhạc đ ỉ n đầu lòng tin tràn đầy tại toàn bộ linh giới có ai không kiêng kỵ sát đế ba điểm v u nhạc đưa tay dỗi vào trong l g ự c muốn đem xích hoàng tiên tinh móc ra đột nhiên sững sở động t á c cứng ngắc ở nơi đó hai mắt t r ừ n g lớn đại c h ầ n c h ơ một lát v u nhạc một cái lặn xuống nước này lên đem quần áo toàn đều nằm xuống dưới tìm kiếm một phen vẫn là không có điều đó không có khả năng v u nhạc tinh thần hoảng hốt đặt mông mồi dưới đất hai mắt thất thần lẩm bẩm rõ ràng đặt ở trong quần áo làm sao có thể không có ám ảnh thánh tử dao ra đi đừng giả bộ ngươi khẳng định giấu ở không gian chữ vật bên trong đừng nói dỡn thật không có vu nhạc hai mắt thất thần trong tay nắm lấy quần áo tự lẩm bẩm cái gì ma vũ dìn cùng hoàng lập khánh kinh hãi ta nhớ ra rồi ta mới vừa vào mê vụ vô duyên vô cơ té xịu khẳng định là lúc kia bị người cho t r n g đi vu nhạc lập tức đứng lên đến tức h ồ n hển nói ra nói mãi mãi ta vậy mà lấy người khác đường vu nhạc một mặt tức giận không chịu nổi ám ảnh thánh tử đừng đóng kịch khẳng định là ngươi ẩn nấp rồi nhanh giao ra chúng ta không làm có ngươi nếu không ngươi thật coi ta hai đại đế đạo chuyển thừa sợ ngươi ám ảnh thánh địa không thành sắc mặt hai người âm c h ầ m xuống lạnh lùng nhìn xem vu nhạc là thật không có các ngươi phải tin tưởng ta vu nhạc cũng gấp rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thứ hai đại thiên hoàng l i ế t nhau vừa mới hai người bọn họ đã thông qua bí pháp cùng môn phái lao tổ bắt được liên lạc xích hoàng tiên tinh nhất định phải tới tay không tiếp cùng ám ảnh thánh địa khai chiến đạt được trao quyền hai người lá gan liền đại lên nhìn về phía vu nhạc sắc mặt vậy lạnh lùng xuống dưới mang theo từng sợi sát cơ các ngươi dám giết ta vu nhạc thần sắc kinh ngạc không giao xích hoàng tiên tinh giết ngươi lại có làm sao hai đại thiên hoàng vậy không dài dòng trực tiếp xuất thủ oanh bàn tay lớn dơ cao、thiên. pháp tác phủ văn quân c u ộ n thần lực sáng chói bàn tay thần quang phun ra n u ố t vào đánh nát hư không trực tiếp chụp về phía vũ nhạc các người dám sư phụ ta không hội tha các ngươi vũ nhạc bóng dáng nhoáng một cái lập tức không có vào hư không chỉ để lại thanh em tại hư không quanh quần hư ma vũ d ì n lạnh hư một tiếng thiên hoàng khí thế t r ù n g thiên trên thân t u â n r a hiện vô số hắc khí hóa thành một tấm v o n g lớn vong la thiên địa anh hoàng lập khánh trường t h ư ơ n g trong tay lắp một cái ngàn vạn thương hoa nở rộ hư không phun g a vô tận qua mang đánh nát hư không anh lưới lớn bên trong bầu trời trong nháy mắt phá diệt thương mang sáng chói như vạn đạo sắt kiếm rơi xuống, chém chết hết thảy. hư không hét thảm một tiếng vũ nhạc bóng dáng đột nhiên từ hư không rơi xuống vô cực ma tông hoàng tuyết cung kể từ hôm nay ta ám ảnh thánh địa cùng các ngươi không đội trời chung vũ nhạc người tại hư không bị thương mang gây thương tích ho ra đầy máu xuất ra một vật trực tiếp bóc nát chương bảy trăm mười hai chân chính đế cung như thế vê anh nho nhỏ một kiện sự vật bị bóc nát b ộ c phát ra một cỗ mênh mông lực lượng cỗ lực lượng này âm tả quỷ dị á c độc trực tiếp đem vũ nhạc bao trùn phá vỡ hư không biến mất tại hai đại truyền thừa trước mắt không tốt thẳng đến lúc này ma vũ dìn cùng hoàng lập khánh hai người mới kịp phản ứng nhưng mà thi đã trễ Vũ n hai, hai, hai đại ế n m truyền c thừa chỗ đối đãi địa phương trực tiếp bị vạn kiếm t h o n g mùi kinh khủng kiếm khí tồi khô là hủ không có gì không phá càn quét hết thẻ tê tiếng vang cực lớn kinh động ma vũ dìn cùng hoàng lập khánh hai người thân thể cứng đờ trở lại quay đầu nhìn lại sắc mặt đại biến hít một hơi l ạ n h khí như thế lực phá hoại chỉ có thể nói rõ là ám ảnh thánh địa g i ế t thánh cách không xuất thủ chạm i ế t b ị ệ t thủ chỉ bất quá hắn nhóm trước thời hạn một bước nếu không chỉ sợ hiện tại đã thần hồn tiêu tán mau bỏ đi hai người không chút do dự quay đầu liền đi trong chớp mắt biến mất ở chân trời ngay tại lúc đó ám ảnh thánh địa một tôn hình bóng chìm nổi thánh uy quần quận sắc cơ t r ù n g tiên ánh mắt lạnh lẽo thấu xuyên hư không hử chọc ta ám ảnh thánh địa muốn đi mơ tưởng t ô n này thánh n h â n s ắ c m ặ t n g n h n lệ hai cái bàn tay lớn hướng trước người rối ra trực tiếp thăm dò vào hư không a n h chính đang rút lui vô cực ma t một cái màu đen bàn tay lớn trực tiếp từ hư không dò xét xuất thủ vô xuống chạy mau ma vũ dìn cùng hoàng lập khánh sắc mặt đại biến hét lớn một tiếng bất chấp gì khác từ cổ chiến xa cùng hung thú bên trên nhảy một cái mà lên khống chế hồng quang hướng nơi xa chạy thục mạng oanh hai cái bàn tay lớn màu đen c u ộ n quận bao phủ thiên địa đ ổ i thành tre thiên đại thủ vô mà xuống ba thế chấn sát oanh s ơ n nhà sụp đổ mặt đất ham chìm không gian vỡ vụn hư không trôn bụi hết t h ạ tại bàn tay lớn phía dưới như là đậu hũ bình thường toàn bộ tan thành mấy khói cổ chiến xa bảy cùng hung thú vệ đội trực tiếp bị bàn tay lớn đập trở thành thịt nát liền yêu thảm cũng không duy chỉ có ma vũ dìn cùng hoàng lập khánh hai người chạy ra ngoài vậy mà lúc này hai người cũng giống chó nhà có tang như thế bỏ mạng chạy trốn a n h màu đen bàn tay lớn một đường t ù y hành nghiền không mà đến từng tòa núi lớn bị phá hủy sơn lâm hủy diệt lao tổ cứu mạng hai người bất chấp gì khác xuất ra truyền âm phủ trực tiếp bốc nát r ắ t cuốn họng q u á t lên bọn hắn đã bị sợ mất mật trực tiếp cầu cứu a n h màu đen bàn tay lớn tốc độ cực nhanh ở chân trời lưu lại một đạo thật dài hư không cái khe lớn trực tiếp hướng hai người vô tới lực lượng kinh khủng đã khóa chặt hai người xong ta mệnh đ ư n g vậy hai người dọa đến sắc mặt chắm bệnh hai chân đều không nhận sai sự cả người phiêu hốt trật doanh màu đen bàn tay lớn rốt cục đổi kịp hoàng lập khánh bọn hắn hắc khí c u ố n cuộn p h á p tác rụ xuống vỗ mà xuống thần lực như đại dương mênh mông hủy thiên diệt địa không hai người một đầu từ hư không ngã rơi lại xuống đất dọa đến hai nhắm thật chặt các loại đối đãi tử vong tới gần giám hư không hai tiếng lịch ga vang lên hai cái bàn tay lớn đột nhiên từ hư không nô ra t h á n h uy như thoát nước bàn tay lớn thần quang phun ra nước vào phù văn pháp tắc sáng chói chói mắt trực tiếp đập bên trên màu đen cự thủ a n h một tiếng vang thật lớn cái này phương mặt đất trong nháy mắt bị thần lực bao phủ thiên ba đại thánh nhân cách không giao thủ uy lực kinh thiên không là phàm nhân đủ khả năng kháng cự lực lượng kinh khủng sóng xung kích như sóng biển quét sạch hướng phương xa phá hủy hết t h ể vô cực ma tông hoàng t u y ệ t cung thư bầu trời vang lên một tiếng không cam tâm tiếng gầm gừ tập sát ta ám ảnh thánh địa thánh tử thù này khác biệt mang thiên chờ lấy ta ám ảnh thánh địa trả thù a thư binh tướng tới cả nước tới lấy đất ngăn ta vô cực ma tông không phải doạ đại ta hoàng t u y ệ t cung tận lực bồi tiếp h ư không hai âm thanh lần lượt vang lên thanh âm lạnh lẽo không mang theo mảy may tình cảm không chết không tho có hai đ ạ i thánh nhân ngăn cản hắn nhất định không công mà l u i lử chúng ta đi hai cái bàn tay lớn quét sạch phân biệt c u ố n lên ma vũ dìn cùng hoàng lập khánh không có vào bên trong hư không bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu cái này mộng tiên tử không đơn giản chân trời một chỗ hư không vô tận kẽ hở không gian bên trong lục chân bóng dáng ẩ n nấp ở chỗ này một màn này tất cả đều bị hắn để ở trong mắt c o i ý tứ mộng tiên tử cầm ta xích hoàng tiên tinh cũng nên thu hồi điểm lợi tước lục chân ta ta một cười n ầ m đầu nhìn về phía hư không một chỗ khác phương hướng ở nơi đó một đạo tiên khí lượn lờ nữ tử chính n n nấp ở nơi đó lúc này mậu phi huyên còn không biết từ vừa mới bắt đầu nàng liền bị lục trần để mắt tới còn tại dương dương tự đắc hừ hừ để ngươi khi dễ bản đại tiểu thư cái này mai xích hoàng t i ề n tinh cũng coi như là bồi thường đông đông đông mảnh này thái cổ di thổ đột nhiên rất là có tấu lắc lư ba lần di thổ khu vực trung tâm một đạo quang trụ sông thẳng lên trời bành trướng lực lượng như đại dương mênh mông đế uy lâm không vang dội cổ kim toàn bộ di thổ từng sợi pháp t ắ c phủ văn tuân ra hiện phảng phất có sự sống nhanh chóng hướng gì trong đất hội tụ xảy ra chuyện gì toàn bộ di thổ phàm là thánh nhân cảnh giới trở lên n g i đều cảm giác ra một tia không tầm thường nhao nhao ngẩng đầu thần lực quán chú hai mắt hướng trung tâm nhìn ra xa ầm ầm cái này trong phim hỗn độn khí tràn ngập giống như khai thiên tích địa bình thường theo từng tiếng rút r ú dày mặt đất dàn nước lộ ra một góc cung điện lit nha lit nít h linh văn hiện lên ở phía trên cung điện hào quang lưu chuyển sáng chói chói mắt phóng thích từng sợi đế uy dù cho cách rất xa nhau vậy khiến người ta cảm thấy không h i ể u tim đập nhanh thực lực nhỏ yếu cảng là trực tiếp s ủ i lơ trên mặt đất đây mới thực sự là đế cung bên ngoài chỉ là che giấu hai mắt người điện bên trong điện tất cả cường giả đều nhìn chăm chú lên tòa kia phủ văn phức tạp cung điện đế cung hiện thế, đi. tất cả đại nhân vật trước tiên hướng thái cổ di trong đất hội tụ mà đi trong nháy mắt thái cổ di thổ khu vực trung tâm đã người đông nhìn nhịp t ừ n g đạo bóng dáng đạp không mà đứng thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú lên đế cung tại cái k i a lực lượng kinh khủng trước mặt không ai dám vượt lôi chỉ một b ư ớ c thác thiên linh đế bố trí xuống đế lực tại tế u nguyệt a n mòn hạ đã rơi xuống g á y g ố c nhanh khống chế loại này rung động liền có thể tìm tới mở ra đế cung phương pháp một tôn cổ thánh ánh mắt t r o n vắt một mặt kiên định nói ra không sai đế lực đi qua vạn cổ làm hao mòn đã biến mất không sai bị lắm rung động cũng tốt năm giữ đối chúng ta mà nói không là vấn đề có thể độc âm thanh âm vang lên không tính to lại rõ ràng chuyển đến mỗi một cái góc để rất nhiều người sắc mặt đại biến thần sắc vì đó khẩn trương Trưng thực một ở tòa này Cung. Đế m thanh âm chuyển đến mọi người cũng không có phát hiện phát ra đạo thanh âm này vào dáng mà là nhìn thấy một chiếc xe ngựa xe ngựa rất là cũ nát gỗ chất kéo dài thiếu tu sửa gỗ chất đã mục nát phản phất nhẹ nhàng đụng một cái cả cỗ xe ngựa liền tan h ò ặ c hùng nhưng là ở đây tất cả mọi người đều không có hoài nghi thân phận của hắn một cái có thể ngồi ngay ngắn trong xe ngựa cùng ở đây thần vương chuẩn đế đối thoại tuyệt đối là cái không xuất thế đại nhân vật tam đại chuẩn đế m ư ờ i hai vị thần vương chúng ta chiếm cư tiên tiên h địa lý ưu thế liền từ chúng ta liên mở đế cung thu hoạch bảo vật khẳng định là nhiều nhất đế cung vương đông một chỗ trên bầu trời chuyển tới một uy nghiêm thanh â m chữ chữ như tiếng sấm vang vọng chấn đ á m người l t hai ông ông tác hưởng thiên địa nở rộ kỳ hoa chỗ kia bầu trời kỳ hoa nữ thần vương đạp không mà đứng dưới chân một đoá to bằng c h ậ u rửa mặt kỳ hoa nở rộ quang huy trần trụi chân ngọc đạp nhẹn n u y hoa thanh â m lạnh leo vô tình bên trong lộ ra một loại thanh thúy đã như vậy còn chờ cái gì động thủ đi chúng ta cưỡng ép mở ra đế cung không khỏi thương tới vô t yêu tộc một vị yêu thần vương bước ra một bước k h í tức sơ sát bao phủ toàn trường yêu y giống như là biển gầm chấn động ra chấn n h ế p toàn trường để thiên khung đều là một trận rung động ủng có không gì sánh kịp vi thế mau lui t a m tộc đều có thần vương lần lượt phát ra tiếng thanh âm liền cùng một chỗ quần quận mà đến nhiếp nhân tâm phách như là lôi âm tràn ngập ở trong thiên địa thật lâu không cách nào lắng lại tại thời khắc này tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng bệnh nhận thần vương uy áp trùng kích mỗi người đều thân thể liền lắc lắc lắc không tự chủ hướng nơi xa thối lui trong trước mắt toàn bộ đế cung người t r u n g quanh ảnh vô t u n g chỉ còn lại có tam đại c h u ẩ n đế mười hai đại thần vương ở đây mười lăm người toàn đều không muốn chờ dự định sớm đảm bảo các thiên linh đế đế mộ xuất hiện tại yên t ĩ n h c h i hải hoàn thành động t ĩ n h quả lớn chỉ hoãn thời gian càng lâu càng dễ dàng để không biết rõ tình hình cái khác đại phái nhận được tin tức đến lúc đó mỗi thêm một người bọn hắn liền muốn ít một c h i n canh được không bù mất tam đại trần đế mười hai đại thần vương liên thủ xem ra đế cung mở ra đã, thành kết cục đã định. hư không một nơi lục trần đạp không đứng ở mênh mông không gian trùng điệp bên trong quan sát đến đây hết thẻ h a i tam đại c h u ẩ n đế ánh mắt bánh liệt đột nhiên n g n g đầu đáng sợ ánh mắt đâm xuyên hư không như ba thanh lợi kiếm sẽ mở trùng điệp không gian hướng lục trần phương hướng trông lại hư lục trần lạnh hư một tiếng thân thể đột nhiên biến mất tại biến mất đồng thời vung tay lên thuận đường xóa đi không gian vết tích tam đại c h u ẩ n đế ánh mắt sáng chói liếc nhìn cái này phương hư không đáng sợ ánh mắt nhìn xuyên trùng điệp không gian để hết thẻ không chỗ tre thân kỳ quái ba người toàn đều n h ư mày bọn hắn vừa mới rõ ràng cảm giác được bị một ánh mắt theo dõi lại do xét không tra được liếc mắt nhìn nhau đều rất là nghi hoặc có khả năng thần sắc khẩn trương xuất hiện ảo giác một người trong đó mở miệng nói ra chỉ là loại thuyết pháp này nói ra chính hắn đều cảm giác không tin tam đại c h u ẩ n đế có thể đồng thời xuất hiện ảo giác cái này chơi c ư ờ i mở có chút lớn bọn hắn là nhân vật nào làm sao có thể xuất hiện ảo giác không quan tâm những chuyện đó không khỏi bên ngoài x ì n h nhánh lập tức độc thủ tam đại trần đế lẫn nhau trầm giọng nói ra quản hắn là ai có tam đại trần đế mười hai vị thần vương tại coi như đại đế đích thân tới bọn hắn cũng không sợ hãi. có thể đủ tất cả thân trở ra h o anh không bao lâu đế cung vương hướng chuyển đến kinh tiên động đ ị a một tiếng vang thật lớn làm cho người ta run d ậ y cả linh hồn sáng chói thần quang sông phá mây xanh xuyên suốt thiên điện lực lượng đáng sợ giống như là núi lửa phun ra bình thường vô tận yêu lực sôi trào mánh liệt mà ra trói lọi quang mang giống như là b i ể n động bình thường hướng về bốn phương tám hướng đánh tới rất nhiều tu sĩ như cái k i a lục bình bình thường bị sóng năng lượng lớn trực tiếp hất bay ra ngoài đã lùi đủ xa nhưng ý nguyên chịu ảnh hưởng anh còn không đối đại đám người lấy lại tinh thần đáng sợ thần lực lần nữa chuyển đến nhân tộc chuẩn đế cùng thần vương xuất thủ đường uy quấn quận bao phủ thiên địa thương cung minh mông thần lực cùng hãn hải đại dương minh mông từ phía chân trời nghiêng mà xuống để toàn bộ thái cổ di thổ đều một trận run dày v a n h lại là một cỗ đáng sợ uy áp xông thẳng lên trời toàn bộ thiên địa linh khí trong nháy mắt bị rút khô đáng sợ linh lực như là hóa thành một thanh khai thiên cự kiếm chém xuống một cái cự kiếm phảng phất đem chọn phiến thái cổ di thổ một kiếm bổ ra rất nhiều nơi tất cả đều bị tác động đến từng tòa sơn nhạc tại cỗ này bảng bạc lực lượng phía dưới như là đậu hữ cách xa nhau đã rất xa người có cũng bị tác động đến bị cỗ này sóng xung kích cao cao căng lên vén bay ra ngoài nện ở phía xa không hổ là đế cung đại đế thủ đoạn xác thực để cho người ta rung động t h á c thiên linh đế b ệ nghĩa thiên hạ vang dội cổ kim khoáng thế tuyệt luân lời nói không loa chỗ bố chi đế cung chúng ta liên thủ một k í c h đủ để hủy thiên diệt địa lại đối nó tiếp chi bất động đại đế ngày xưa phong thái đủ để khiến chúng ta hoảng sợ thất sắc tại hùng vị đế cung trước mười lăm đạo thân ảnh xứng xứng quanh thân thần quang săn trói như là mười lăm cái quang cầu lơ lửng ở nơi đó một mặt cảm thắng t o a này linh đế đế cung chỗ dương hiện đế thế đi qua vạn cổ làm ha mòn tuế nguyệt tan mòn chỉ sợ đã không đủ toàn thịnh thời kỳ thác thiên linh đế một thành lực lượng lại làm cho tam đại chuẩn đế mười hai vị thần vương một kích đều tiếp chi bất động làm cho người lữ lưới mặc dù nói như thế nhưng là mười lăm người cũng không có nhụ trí từ đó cứ thế n g ừ n g tay ngược lại huyết khí t r ù n g tiên h vô tận pháp tác phủ văn sáng chói đường y c ủ n c u ộ n tập kết t h ầ n lực lần nữa triển khai lăng lệ mà bá đạo công k í c h h o a n h như hãn hải s ó m lớn kích tiên như cựu thiên ngân hà nghiên mà xuống đáng sợ thân lực bao phủ thiên đ i ệ thiên đ i ệ hoàn toàn mờ mịt khắp nơi đều là chướng mắt hoang vô tận quang huy đang trúng kích toàn bộ thái cổ di thổ phản g phất toàn đều sôi trào c h e n ù ủ ạ t o a chấm nét nơi xa tất cả mọi người thấy cảnh này lần nữa hướng nơi xa thối lui sợ bị tác động đến mười lăm người triển khai không gián đoạn công kích yêu lực thần lực linh lực đủ dùng kinh thiên động địa để hình dung cái này cũng may mắn là thái cổ di thổ tự thân liền có một loại lực lượng thần bí thủ hộ cái này nếu là ở bên ngoài nhất phương thiên địa đã sớm h ỏ n g mất tam đại t r u y n đế mười hai đại thần vương toàn đều tế ra bản thân binh khí đôi cứng đế cung kinh khủng y thế lệnh nhật nguyện tinh thần lu mờ thiên đ i ệ run dày vô tận công kích như là bao tố một khác vậy không ngừng nghỉ. chân trời thần hạ của quận vô số linh khí bị mười lăm người rút ra mặt đất hướng bọn hắn hội tụ toàn bộ đế cung chúng quanh tiên địa đã thủng trăm ngàn lỗ phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ mười lăm người công kích một đợt nối một đợt cũng không biết qua bao lâu đám người rất cảm thấy thời gian gian nan sẽ phải không chịu nổi thời điểm giống to một tiếng chuyển đến đế cung góc đông bắc xuất hiện vết n ư ớ c nhanh công kích và anh lần nữa liên thủ cường thế một kích phun ra nuốt vào thần quang ngưng tụ mười lăm người tinh khí cùng thần lực rốt cục đem cái kia đế cùng một góc vỡ ra m ộ ư ơ i năm người đòn đánh mạnh nhất rốt c ụ c đem đế cung x é rách góc đông bắc rộng mở một đạo có thể chỉ cung cấp một người tiến vào khe hở còn không đối đại đám người có phản ứng cả tòa đế cung chấn động đột nhiên phun ra từng đạo h à o quang đ ầ y trời bay vụn hướng bốn vương tám hướng phóng đi là vận sinh b i n h hồn vũ khí m ộ ư ơ i năm người s ữ n g sở trong lúc vội v ã xuất thủ hướng không trung từng đạo h à o quang trộm tới nhưng mà đế cung phun ra h à o quang là tại nhiều lắm dù cho m ộ ư ơ i năm người xuất thủ ngăn lại rất nhiều vẫn có rất nhiều bắn ra hướng nơi xa chạy thủ mạng tại thời khắc này ở phía xa quan sát tu sĩ toàn đều lập lên nhao nhao đuổi theo cái này chút hảo qu mười lăm người bắt được không ít bắn ra binh khí nhưng mà những vũ khí này mặc dù gần sinh binh hồn bọn hắn lại không để vào mắt nhiều một chút ít một chút đều làm cái gọi là bọn hắn chú ý là đánh thác thiên linh đế đế binh còn có cái kia chút thánh binh kỳ quái nhân tộc bảo vật vì cái gì còn không ra ta yêu tộc trí bảo cũng không có xuất hiện ta linh tộc đại đế đế binh cũng không xuất hiện mười lăm người đều lộ ra vẻ n g h i hoặc bốn phía quét mắt thần thức bao phủ cái này phương khu vực cẩn thận phân biệt nhưng mà bọn hắn đã chú định thất vọng các loại đối đại thật lâu thẳng đến đế cung hào quang đình chỉ dâng lên bọn hắn y nguyên không phát hiện m trọng yếu như vậy bảo vật tuyệt đối không sẽ cùng cái này chút phá đồng loạn s á t đặc trùng một chỗ có người trầm tư một lát ánh mắt sáng rực mở miệng nói ra đi tiến đ ế cung tam đại chuẩn đế vung tay lên dẫn đầu hướng vỡ vụ n đế c u n g một góc phóng đi mà lúc này bên ngoài đồng dạng nhiệt hỏa hướng lên trời toàn bộ thái cổ di thổ đều điên cuồng vô số người vì truy đuổi từng kiện binh khí tung hoành qua lại một mảnh mặt đất thậm chí trên bầu trời càng có một ít vì tranh đoạt binh khí mà ra tay đánh nhau một trận đại loạn hết sức căng thẳng bảo vật gần ngay trước mắt từng cái động thủ liền là ra tay gắt trong lúc nhất thời di thổ bên trong đại chiến、so ở bên ngoài còn muốn huyết tinh mà cái này chút lục trần một nhóm là không thấy được lúc này hắn đã đi theo mười lăm vị đỉnh cấp cường giả tiến vào đế cung bên trong chỉ là hắn ẩn nấp bóng dáng tại quanh thân lấy không gian chi lực thời gian chi lực hư vô chi lực cấu trống nhất phương ổn định mà ẩn nấp không gian để bất luận kẻ nào đều cảm giác không thấy hắn tồn tại tiến vào đế cung toàn bộ đế cung rất là mênh mông liền phảng phất một cái tiểu thế giới bình thường với lại rất là trống trải chung quanh không chút nào đổ vận trụi lùi cùng đế cung khí phái hoàn toàn không hợp chỉ có phương xa một đám quang mang lúc sáng lúc tối mọi người tới không kịp suy tư nhanh chóng hướng về phía trước ánh sáng chỗ lao đi bọn hắn có thể khẳng định chỗ nào hẳn là bảo vật bố trí đ ị a n mười lăm người không phải nói là mười sáu người chăm chú thời gian qua một lát liền đến đến chỗ kia ánh sáng đ ị a lập tức tất cả mọi người đều ngây n g ẩ n cả người nhìn xem ánh sáng đ ị a thích một hơi lanh khí một tòa đế tọa bên trên một đạo uy nghiêm bóng dáng ngồi ngay ngắn phía trên một thanh chiến kiếm tới gần bên tay phải hắn lưỡi kiếm cắm ở cứng rắn trong lòng đất bóng dáng tay phải cầm bà khí nghiêm nghị như một tôn tiên vương tại bao quát chúng sinh ngọc thạch mặt nạ che lấp để cho người ta thấy không rõ lắm khuôn mặt nhưng là có một chút mặc dù hắn ngồi ở c h ỗ đó lại cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác đó là một loại b ệ nghệ thương sinh duy ngã độc tôn khí thế vạn đạo phủ phục tại dưới chân hắn bảo vệ hắn cho người ta một loại vô hình h áp phản phất dạng này một đạo bỏng dáng giống như một đạo thiên địa tấm địa to để cho người ta ngưỡng vọng rồng tam đại chuẩn đế cùng mười hai thần vương không hẹn mà cùng n u ố t một ngụm n u ố t hết trên nót soát lưu lại cả người toát mồ hôi lạnh dạng này một đạo bỏng dáng mặc dù không có lộ ra cái gì khí cơ lại cho hắn nhóm một loại vô hình áp lực. để t linh linh yêu tộc trần đế mồ hôi lạnh liền liền thanh âm liền không chịu được run lên cẩn thận từng ly từng tí nói ra không có khả năng đại đế đã mất đi và cổ làm sao có thể còn sống không cần người do người sẽ chết người dân tộc trần đế hung hăng chừng yêu tộc c h u ẩ n đế một chút trầm giọng nói ra vậy làm xã hội yêu tộc trần đế đã dối loạn tức lòng vụ trộm chỉ vào ngồi ngay ngắn đế tọa thượng nhân một mặt bối rối ngươi nhìn kỹ một chút hào không có sự sống khí cơ hắn đã mất đi hô yêu tộc cùng linh tộc người đều cẩn thận quan sát giới phát hiện xác thực như thế cảm thấy đại định đ ế thi mà lại là như thế hoàn chỉnh đ ế thi chúng ta lần này phát đám người liếc mắt n h ì nhau n đều có thể nhìn ra đối phương trong ánh mắt vẻ hưng phân đ ế thi đây chính là tuyệt đối bảo vật vạn cổ khó được không thể gặp bởi vì đạt tới bọn hắn loại cảnh giới này người phần lớn đều không hội lưu lại thi thể đều là hóa đạo quy về thiên địa c h u y ê n thuyết tại thiên cổ thời đại liền đã từng có một môn phái tại một chỗ di tích viễn cổ bên trong phát hiện một căn đại đế đoàn chỉ có được có thể so với cực đạo đế binh lực lượng bị bọn hắn phụng làm trí bảo mà môn phái này cũng liền dựa vào cái này mai đoàn chỉ đặt vững đại giáo cơ sở để thi cái kia toàn thân mỗi một cái bộ vị đều là bảo vật nó huyết nhục có thể so với nghịch thiên thần đan trực tiếp dùng ăn đều là thu hoạch vô t ậ n chớ đừng nói chi là có tốt luyện đan sư coi đây là dẫn tuyệt đối có thể luyện ra kinh động cựu giới thần đan mà nó gân cốt có thể so với đế binh bao hàm to lớn đế trước người đại đạo luyện chế thành binh khí uy lực không thể khinh thường. tất cả mọi người đều hai mắt tỏa ánh sáng chăm chú nhìn đế thi hận không thể lúc này liền lên đi đem tháo thành tám khối thanh kiếm kia hẳn là đế binh thác thiên nhận đi lấy lại tinh thần mười mấy người đều ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m đạo này bóng dáng tay phải nắm chặt thanh kiếm kia không sai là cực đạo đế binh thác thiên nhận không thể nghi ngờ linh tộc nhân quan sát một lát đến có kết luận cái này cùng bọn hắn môn phái nguyên quán bên trong ghi chép như lúc như thế vê anh linh tộc c h u ẩ n đế cùng thần vương xuất thủ trước trực tiếp hướng thác t i ê n nhận trộc tới đế thi cố nhiên quan trọng nhưng là cái kia cũng không kịp chân chính đến cực đạo đ ế binh trong lúc nhất thời mười năm đại đình cấp cao thủ ngã chồng đó bị cái này đột nhiên buộc phát đế uy cho đánh trở tay không kịp một mặt mộng bức các người nhìn hắn tay trái c ó mắt n g ư ờ i nhọn n g ư ờ i l ậ p tức n h ì nhất t y h á ả t h i ê n linh đế đế thực sẽ động tất cả m ọ ư n g bày t ạ i t r ê n chú ý đến g bàn thiên a y l i n ngón trái a l ư ợ n c ầ m thật chặt một cái t i ể u hộp gỗ nhỏ đó là cái gì ánh mắt mọi người ngưng tụ nhao nhao nhìn lại cả cái hộp gỗ tạo hình rất là tinh xảo đạo văn dày đặc phản g phất trời sinh hoa văn rõ ràng giống như bàn lòng giận m à huy nghiêm lại như thiên phượng tại nhảy múa thỉnh thoảng biến hóa là ta hoa mắt à, tại sao ta cảm giác phía trên hoa văn tựa như là sống giống như long không phải phượng hoa văn có thể thấy rõ ràng ngươi không lưu ý thời điểm hoa văn phảng phất trở nên mơ hồ không rõ vậy ẩn hiện bắt đầu mà khi ngươi tập trung tinh thần quan sát thời điểm ngươi liền hội phát hiện cái này cái hột gỗ hoa văn đang thong thả biến hóa phảng phất phía trên điêu khắc đồ vật có sinh mệnh mình vừa vặn giống liền là cái này đồ vật phát ra tới lực lượng đem chúng ta đánh bay một tôn c h u ẩ n đế t ư ở n g tận xem xét một lát hồi tưởng trước đó một màn biến sắc n h â n tộc c h u ẩ n đế ánh mắt h ư n g tụ kế thượng tâm đầu trong miệng hô to một bước tiến lên trước hướng hột gô lạnh tới đây là nhân tộc ta trí bảo ai đều không cho phép đoạn thả ngươi mẹ cho dám túi yêu tộc c h u ẩ n đế chửi đ ầm lên động tác không chậm chút nào đồng dạng hướng h ộ p gô đ á n h tới tránh ứng ra cái này rõ ràng là ta yêu tộc chọn bảo linh tộc c h u ẩ n đế cùng thần vương hai mắt phun l ử a đơn giản tức nổ t u n g hai đại tộc cũng quá không biết xấu hổ vì tranh đoạt bảo vật trợn tròn mắt nói lời bịa đặt lẽ nào lại như vậy hét lớn một tiếng trong nháy mắt nào về phía trước c u ố c n a y đây là ta linh tộc đế vợt là ngươi chết đi ba tôn c h u ẩ n đế đối trọi gây gắt tràn ngập mùi thuốc súng yêu uy chủ thiên thần lực của quận linh áp q u ậ quận vô tận pháp tác phủ văn trong nháy mắt đem nơi đây bao phủ ba người rằng co với nhau ngăn cản đối phương đường đây là tộc ta thác thiên linh đế cầm trong tay trí bảo các ngươi đ ừ n g khinh người quá đáng đánh giám ngươi nói ngươi chính là ngươi ta còn nói là tộc ta đâu yêu tộc đại yêu đại trứng mắt yêu uy quần quận tiếng giống như s ấ m đánh không sai không sai đây là lẽ phải nếu là ngươi tộc c h i vật ngươi kêu lên nó danh tự chúng ta lập tức thối lui gọi không ra cái kêu mát mẹ cái nào ở nhân tộc c h u ẩ n đế lạnh hư một tiếng lạnh giọng nói ra khinh người quá đáng linh tộc trần đế hai mắt phun lửa nắm đâm nắm chặt linh áp thao thiên hận không thể thanh trước mắt lăn lộn quấy lẳng nhẳng hai người sẽ sát ai cũng không biết cái hộp kia bên trong là cái gì làm sao có thể đủ gọi tên trong hư không ẩn nấp lục trần sắc mặt không thay đổi chăm chú nhìn cái kia cái hộp gỗ ánh mắt n g ư n g trọng phản g phất lâm vào trong trầm tư kỳ thực hắn đang cùng tiểu lo ly linh nhi trao đổi hết a nhà chạy mau chạy mau không chạy sẽ chết vệnh lên vệnh lên tiểu lo ly tại vạn đạo thần tâm bên trong nó nớt khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệnh chăm chú nhìn cái kia cái hộp gỗ một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng hắn tại sao có thể có vật này điều đó không có khả năng hụ chết bà bảo nhanh chạy a tiểu lo ly nhìn thấy lục trần y nguyên nhìn chằm chằm chằm cái k nhỏ nhỏ hệ thống cảnh báo mời chủ ký sinh nhanh chóng rút lui cái gì lục t r â n t h ầ n sắc biến đổi vô cùng ngạc nhiên hệ thống vậy mà báo cảnh sát đây chính là lần đầu a thật chẳng lẽ ứng nghiệm mình linh giác nơi này thật có kinh khủng đồ vật liên là cái k i a cái h ộ p gỗ sao lục t r â n nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm h ộ p gỗ lâm vào trong chầm tư hệ thống biến thái hắn là biết dù cho nhìn thấy đại đế chấp nghiệm hiện thân đều xưa nay không hội cảnh cáo mình trừ phi là vượt ra khỏi hệ thống năng lực chịu được lui lục chân không có hai lời mười điểm quả quyết xoay người rời đi g ọ gàng trong khói u minh có loại cảm giác hôm nay tuyệt đối xảy ra chuyện lớn qua trong giây lát lục trần rời khỏi đế cung nhưng là loại kia cảm giác nguy hiểm vẫn là quanh q u ầ n lấy mình không thích hợp nơi đây có đại khủng bố lục trần sinh tử thần đồng mở ra nhìn về phía vỡ ra đế cung phương hướng trong lúc bất chi bất giác nơi đó bầu trời đã tối xuống đỏ thâm như máu chậm dãi từ phía chân trời rơi xuống đem toàn bộ thế giới đều cho nhuộn thành một loại huyết sắc m ả n h máu này mây phản phất bị người có sinh mệnh mình bình thường nhanh chóng tụ tập chăm chú một lát thành niên ép chi thế h ớ n vỡ ra đế cung hội tụ không tốt lục trần biến sắc xoay người rời đi không gian pháp tắc lưu t r u y ề n một cái lắc mình nhanh t r o n g hướng thái cổ di thổ lối ra phóng đi lập tức rời khỏi thái cổ di thổ lập tức lục trần bất chấp gì khác thân n i ệ m kẽ h động minh y h i n h i ê n bọn người trên thân khuyên thai ngọc nhau nhau phát sáng chuyến ra lục trần nghiêm túc mà ngưng trọng thanh em rút lui chính đang lảng vãng minh y h i n h i ê n cùng một vũ thiên lam tử yên đồng thời lẫn nhau thiếu ra nhà mình cái này còn là lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng như thế tư thái khẳng định phải phát sinh chuyện lớn không chút do dự ba người xoay người rời đi diệp tiên thủy tiên tinh thạch trung ngọc cũng nghe đến sư phụ mình lời nói không nói hai lời quay đầu li phát doan m ộ không phạm đang tại tại một tôn thánh nhân lôi chiến tranh đoạt bảo vật vừa nghe đến lục trần lời nói xoay người rời đi bảo vật cũng không cần hử tính ngươi thức thời cái kia cùng doan không phạm tranh đoạt bảo vật thánh nhân một mặt ngạo nghễ ngửa đầu lạnh giọng nói ra chăm chú một lát lục trần liền đã thối lui đến thái cổ di thổ cửa vào cảm thụ một cái mấy người phương vị khoảng cách lông mày có chút một nhăn tự lẩm bẩm quá chậm đều không nên phản kháng lục trần thần nghiệm khéo động chuyến âm mà đi mấy người trên thân khuyên thai ngọc quan g mang đại thịnh không gian chi lực bộc phát trong nháy mắt đem mấy người thôn p h ệ siêu siêu siêu thái cổ di thổ cửa vào minh y hiển nhiên bọn người bóng dáng xuất hiện thiếu ra vội vã như vậy gọi chúng ta trở về xảy ra đại sự gì mục vũ nhìn khắp b ố n phía lúc này mới phát hiện đây là thái cổ di thổ cửa vào không khỏi s ư n g sờ chúng người thần sắc cũng là không hiểu coi là lục trần là phát hiện bảo vật gì để cho bọn họ tới hỗ trợ tranh đoạn lại không nghĩ rằng là tại thái cổ di thổ lối vào lập tức rời khỏi thái cổ di thổ lập tức lục trần nói xong nhìn thấy mấy người còn một mặt mê hoặc đứng đấy bất động nổi trận lôi đỉnh xoay người rời đi m i n h y gì hệ n h i ê n mấy người thần sắc biến đổi toàn thân run lên vội vàng đi theo lui rời khỏi tòa hòn đảo này mấy người ra thái cổ di thổ đi vào miệng núi lửa trong lúc này cảm giác nguy hiểm vẫn là quanh quẩn lấy lục trần hệ thống tiếng cảnh báo vẫn là không ngừng lục trần không để ý cái khác hơi chuyển động ý nghĩ một chút dừng ở hòn đảo bên ngoài bách biến chiến xa biến hóa hình thái huyên hóa thành một chiếc không gian toa phá vỡ hư không xuất hiện tại lục trần trước mặt đi lục trần phân phó mấy người lên xe quay đầu nhìn thoáng qua mậ Nhìn thấy lục trần sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng hướng phòng hắn liền thấy thái thổ chi theo thái thổ. mặt túc, bất bất tới đây, lục lại sắc cổ cửa giác cổ ra di đi, đi di vào khi lục trần hướng mình nhìn cái nhìn này thời điểm nàng đánh cái dùng mình trong nháy mắt hoàn hồn lập tức liền là sắc mặt đại biến một mặt hoảng sợ nhìn qua lục trần còn ở tại cái k i a làm gì tới lục trần hướng về phía mậu phi huyên một chiêu hô qua l i ề n q u a ai sợ ai mậu phi huyên gương mặt xinh đẹp tức giận hung hăng chừng lục trần một chút lao đến đi theo lục trần tiến vào không gian toa phanh không gian toa phát ra một đạo cường quang phá vỡ hư không trong nháy mắt bỏ chạy chương bảy trăm mười sáu tận thế lừa giết không gian toa bên trong lục trần mặt tâm trầm cảm thụ được từ nơi sâu xa loại kia để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động khí t ứ c ý niệm điều khiển không gian toa nhanh chóng đi xa tiến vào t r ù n g điệp không gian tường kép bên trong không gian toa bên trong tất cả mọi người sắc mặt đều cực kỳ không dễ nhìn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem lục trần đặc biệt là minh y hiển nhiên nàng đi theo lục trần thời gian dài nhất nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiếu gia nhà mình như thế qua hệ thống cảnh báo thanh â m nhắc n h ở cùng tiểu lò lì tiếng thúc giục thỉnh thoảng quanh quẩn ở bên h a i toàn lực mà đi không biết qua bao lâu rốt cục hết thệ đều bình tĩnh trở lại cảnh báo giải trừ. tiểu lo lì vậy yên tĩnh trở lại trong cõi u minh loại kia nguy hiểm vậy không còn sót lại chút gì thằng đến lúc này lục trần mới dáng nhẹ một hơi chậm rãi ngồi xuống vẫn là một bộ tim đập nhanh bộ dáng thiếu ra ngươi thế nào phát giác được lục trần dị dạng minh y hiển nhiên bọn người toàn đều lộ ra một bộ lo lắng t h ầ n sắc lục trần thật lâu không nói gì trong đầu vẫn còn đang nghĩ đến món kia h ồ p gỗ hắn không biết cái kia rốt cuộc là thứ gì vạn thế trong trí nhớ cũng không có cái này đ ồ vật mảy may tin tức hệ thống có thể hay không biết món đồ kia là cái gì vật này đã vượt qua chủ ký sinh quyền h ạ tạm thời không cách nào xem xét lục trần xứng sở lần thứ nhất lại còn có mình quyền hạn không đủ thời điểm là l i ê n vạn thế trong trí nhớ đều không có đồ vật tuyệt đối là kiện đại khủng bố lục trân tự đ ủ sau đó hắn y nguyên chưa từ bỏ ý định lại hỏi một cái tiểu lõ l y đạt được đáp án không có sai biệt để hắn không thể không từ bỏ thôi thôi lục trân lắc đầu xem ra chuyến này lưu lại tiếp nối a đương đương một t o a đến mộ một kiện đồ vật đều không được đến tay không m à về đây cũng không phải là hắn t ắ t phong uy ngươi nổi điên làm gì ngọc vi huyên sắc mặt bất thiện nhìn xem lục trần vừa rồi có phải hay không là ngươi dợ trỏ cái gì lục trần giả bộ như một mặt mờ mịt đừng giả bộng vừa rồi tại thái cổ di thổ ta đột nhiên không bị k h ô n g chế đi theo ngươi chạy ra có phải hay không là ngươi dở t r ò mậu phi huyên nhìn thấy lục trần bộ dáng cái mũi đều kém chút tức điên http chọe đủ ạ thoa chấm nét lại còn cùng với nàng giả vờ n g â y n h ố c lẽ nào lại như vậy ngươi làm sao nói đâu lục trần vẫn chưa trả lời mọi người tại đây không vui nhao nhao nhìn về phía mậu phi huyên s ắ c mặt lạnh lẽo toàn bộ không gian toa bên trong nhiệt độ cực tốc hạ xuống ta liền yêu nói như vậy các ngươi chống coi sao mậu phi huyên yên nhiên một cười khí chất đột nhiên trở nên rất là linh hoạt kỳ hảo phản phất có tiên hà từ thân thể giống như là cựu tiên tiên nữ hạ phàm bùi bình thường song phương dương cung bạc kiếm đối mắt nhìn nhau hai mắt p h u t lửa tràn ngập mùi thuốc s ú n g tất cả c á m miệng lục trần bởi vì đang suy nghĩ chuyện gì tại tăng thêm vừa rồi chuyện phát sinh tính tình tạm thời có chút không tốt cả người lộ ra rất là ngột ngạt đang nghe mấy người ồn ào trong lúc nhất thời có chút tâm phiền ý loại ông vạn đạo thần tâm có chút phát sáng một cô mát mẹ chi ý từ ngực chạy sôi toàn thân này mới khiến hắn bình tĩnh trở lại không gian toa bên ngoài mê ngông yên tính chi hải đen kịt một màu phảng phất hết t h ầ đều bị h á cám thốt vệ ngay cả ánh sáng dây đều tr đột nhiên yên tĩnh trong b ó n g tối một đạo tia chớp màu đỏ ngòm s ẹ t qua hư không thế như sầm đánh hồng sắc thiểm điện một bổ xuống lập tức đem hắc cám bổ ra hai nửa ầm ầm chân trời một cái to lớn huyết sắc lôi hải hội tụ vô biên âm sát chi lực chuyển đến để tất cả mọi người đều là thân thể xích chặt n h ế p nhân tâm p h á t h q a n h màu đen hòn đảo phương hướng b ộ c phát ra một đoàn hào quang màu đỏ như máu vô biên sát kiếp giáng lâm thủy thiên diệt đ ị a máu hồng sắt thiểm điện phá hủy vật vật đã diệt hết thẻ răng rác miệm núi lửa phía trên lơ lửng cung điện tại tia chớp màu đỏ ngòm bàng bàng bạ đột nhiên tình huống làm cả thái cổ di thổ đám người đều là s ư n g sở nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại đây là cái nào cao thủ tới vậy mà thành tiên cung đánh nát có người tuổi trẻ một mặt rung động nhìn xem vỡ vụn tiên cung mảnh vỡ lọt vào di thổ một mặt c h ấ n kinh ầm ầm một tiếng sấm vang vang vọng vào d ư ớ i vô biên tia chớp màu đỏ ngòm không có dấu hiệu nào đột nhiên liền chân trời trong biển máu nghiêng mà xuống ngàn vạn huyết sắc lôi điện x e n lẫn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thái cổ di thổ không khi cái này mắt bao phủ toàn bộ thái cổ di thổ không nhưng ự ự c l mà tia chất i màu t đỏ ngòm uy lực cực kỳ cường đại dễ như chở bàn tay những người này binh khí trong nháy mắt bị hoành nát đáng sợ lôi điện khí thế không giảm ẩm vang rơi xuống như thương thiên nổi giận muốn muốn hủy diệt chúng sinh không những người này biến sắc chuyển hướng hướng đang bỏ chạy nhưng mà huyết sắc lôi hại tốc độ cực nhanh siêu việt thế gian cực tốc trong nháy mắt đuổi theo đem tất cả mọi người đều thôn phệ ẩm ẩm t i ê u chiếc màu đỏ ngỏm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thái cổ di thổ tất cả tiến vào di thổ người tại cái này lôi điện phía dưới toàn đều bỏ mình cái này cái này cái này thằng đến lúc này không gian toa bên trong chúng người mới minh bạch xảy ra chuyện gì sắp mặt tái nhật vô cùng một mặt cảm kích nhìn về phía lục trần ngay cả ngộng phi huyên nhìn lục trần ánh mắt đều trở nên khác biệt gian g g i á c vờ anh toàn bộ thái cổ di thổ tại huyết sắc lôi điện phía dưới chia năm xẻ bảy từng đạo huyết sắc lôi trụ đánh nát mặt đất không có vào sâu trong lòng đất trực tiếp đem chọn phiến thiên địa đại thế phá hủy phanh lập tức cái này c h ú t vỡ ra mặt đất lần nữa bị lôi điện thốn vệ ẩm vang bạo tạc một trận cường quang đâm rách ác á m tại yên t ĩ n h c h i hải nhấc lên vô biên s ó n g lớn vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên vô số sinh linh vẫn lạc cường đại như cổ thánh tại huyết sắc lôi điện trước mặt như sâu kiến bình thường trong nháy mắt bị thốn vệ liền một k i a phản kháng lực lượng đều không có toàn bộ thái cổ di thổ đã hóa thành nhất phương huyết sắc l u y ệ ngục n thôn vệ lấy vô số nhân sinh mệnh từng đạo nhân ảnh bị huyết sắc lôi điện bao phủ đường tiêu bỏ mình tê nhìn thấy tình cảnh như vậy tất cả mọi người đều lương phát lạnh cái này may mắn là bọn hắn đi nh chỉ sợ hạ sợ trong bóng tối một đạo đế uy phóng lên tận trời một tòa cổ điện lơ lửng cùng mê n m ô n g hết sắt trong biệt lôi lập tức đem thái cổ di thổ hủy diệt kinh khủng lôi điện công kích cổ điện lại tiếp bất động nó mảy may đế uy giữa trời như một tôn đại đế phục sinh toàn bộ cổ điện nở rộ từng sợi đế văn đem thủ hộ như là một tòa không có thể dung chuyển thành lũy chương bảy trăm một ư ơ i bảy một tay phá phi tiên mười năm đạo thân ảnh tại đế uy cùng hết u y sắc lôi hải ở giữa chìm nổi như trong nước lục bình cơ tới cơ lui xa xa nhìn lại bọn hắn phảng phất con rồi không đầu như thế bốn phía sông lạc ranh lôi hải chấn động kinh tiên động địa đáng sợ lực lượng hủy diệt lệnh thiên địa thất sắc nhật nguyệt vô quang một đạo thô to để cho người ta khó có thể tưởng tượng tia chớp màu đỏ n g ó n g xé rách hư không trực tiếp bổ về phía đế cùng đế văn dạng này một tia chớp bao phủ thương cung uy lực vô lượng phảng phất có thể phá hủy hết thảy liền thương thiên ở tại trước mặt đều muốn thất sắc không tốt tam đại chuẩn đế cùng mười hai đại thần vương dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh hét lớn một tiếng nhao nhao tế ra bản thân binh khí một đạo đạo binh mang phóng lên tận trời hóa thành thủ hộ đem hắn nhóm thủ hộ trong đó răng rác hủy thiên diệt địa m ộ t kích trực đảo hoàng long giờ khắc này thiên diêu địa động bình tĩnh yên t ĩ n h c h i hải vô số nước biển tại lôi điện phía dưới bốc hơi chăm chú một lát toàn bộ yên t ĩ n h c h i hải mặt biển rơi xuống mấy mét em có thừa đế văn nhận như thế hủy diệt m ộ t kích cuối cùng không tiên chỉ nổi từng vết nước phù hiện lấy một điểm bắt đầu sau đó nhanh chóng mở rộng lan tràn chăm chú một lát toàn bộ đế cung thủ hộ đế văn phát ra nổ vang rung trời âm thanh truyền toàn bộ linh giới tại thời khắc này toàn bộ linh giới chúng sinh linh đều cảm thấy cỗ này đáng sợ n h thế thực lực nhỏ yếu từng cái dọa đến toàn đều sụi lơ trên mặt đất dù cho một vài đại nhân vật đồng dạng đều từ trong ngủ mê tỉnh lại sắc mặt trắng bệnh s a n g trói đến cực hạ n quan g mang đột nhiên tiểu tán một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét ngang thiên địa dễ như trở bàn tay như tinh không tinh thần bạo tạc lực lượng đáng sợ chúng kích t ư ớ c ước vạn dặm những nơi đi qua hết thể đều không còn sót lại chút gì a a a từng tiếng đêu thảm truyền đến tam đại chuẩn đế cùng mười hai thần b i nhìn khí h vỡ vụt, t thấy nổ thành h ế t Từng tục tạc, phanh. Phanh! Phanh! nữa bóng dáng đạo liên lực quét sạch vô số không gian không gian phong bạo như mênh mông sóng lớn bình thường xoắn tới uy lực càng lúc càng lớn minh y hiển nhiên bọn người đều là sắc mặt trắng bệnh doại cho phát sợ có ta ở đây không cần sợ. lục trần nhàn nhạt nhìn thoáng qua hủy thiên diệt địa không gian phong bạo không sợ hai chút nào bình chân như v ậ y ngồi ngay thẳng liền một k i a dư thừa động tác đều không có lục trần ngươi đây là đang bắt chúng ta sinh mệnh nói dỡn mậu phi huyên vậy nhìn thấy không gian phong bạo trong đó cái k i a đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng liền xem như thần vương cũng muốn n u ố t hận chớ đừng nói chi là bọn hắn vậy liền chơi một lần l ử a tốt nhân sinh liền là cần kích thích không phải sao luôn một vị bình thản còn sống vậy không có ý nghĩa lục trần đầu không g ư ơ n g mắt không trận đáp lại nói ngươi người liền Ngọc phi huyên nghe được lục trần lời nói chửi ấm lên gương mặt xinh đẹp tái nhuận d o a đến không có chút huyết sắc nào người muốn điên mình điên cô n ã i n ã i trước đảo mệnh đi nói xong Ngọc phi huyên trên thân đột nhiên bộc phát một sợi đáng sợ tiên quang cả người đột nhiên trở nên rất là phiêu miếu giống như muốn lập địa phi tiên bình thường đáng sợ huyết khí sông gai toàn bộ không gian toa tại mạng nhỏ mình trước mặt Ngọc phi huyên tại không giữ lại phi tiên thần thể trực tiếp mở ra vận chuyển thân pháp muốn đột phá không gian toa rời đi oanh chân ngọc u n g hăng đập mạnh mậu phi huyên đằng không mà lên hóa thành một đạo lưu quang hướng không gian toa tại phóng đi phanh. À, một tiếng m ậ c phi huyên cả người trực tiếp đụng tại không gian toa trên vách đụng thất điên bắt đảo trực tiếp bị bắn ngược trở về hung hăng quẳng xuống đất oanh m ậ c phi huyên phi tiên thần thể một trận trong n g á y mắt khôi phục thanh minh đứng lên từng sợi tiên quang từ thân thể nàng dập dờn mà ra tức giận mọc lan tràn chăm chú nhìn lục trần nghiến răng nghiến lợi yêu kiểu đường ngươi người điên thả ta ra ngoài chính ngươi muốn chết đừng để cô n ã i n ã i cho ngươi trốn cùng l i ê n ngươi lục t r ầ n một mặt khinh thường nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái muốn phải cho ta cho cùng ngươi còn không có tư cách kia、ngươi. ngọc phi huyên cả người đều bị tức nổ tung một mặt hung á c nhìn xem lục trần như thế không biết tốt xấu vậy ta liền giết ta tự nhiên mà vậy sẽ ra ngoài nói ra liền làm ngọc phi huyên đột nhiên xuất hiện tại lục trần trước mặt ngọc thủ vỗ mà xuống tiên khí minh ông tựa như ảo mộng vô tận tiên quang từ ngọc trường ở giữa phương ra như ngàn vạn tiên a o cắt đứt hết thảy hướng lục, lục trần xuất thủ không có cái gì uy thế hoàn toàn như trước đây bình thường chỉ gặp hắn bàn tay lớn nhẹ nhàng hướng phía trước tìm tòi nhất chuyển lật một cái đầy trong nháy mắt đâm xuyền vô tận tiên quang phi tiên thần thể cái kia tiên khí lợn ư lờ như cựu thiên phi tiên phát ra một kích tại lục trần trước mặt như là con nít danh bình thường trong nháy mắt bị phá mà lục trần bàn tay lớn lập tức giữ lại mậu phi huyên n h ế t hầu phi tiên thần thể v ạ n cổ thập đại thần thể một trong xác thực cưỡng hãn đổi lại bất cứ người nào đều muốn e sợ ngươi ba điểm đáng tiếc ngươi gặp ta lục trần bình chân như vậy không chút hoang mang nói ra làm sao có thể cả ngươi bị khống chế lại mậu phi huyên chừng mắt thất kinh đôi mắt đẹp một mặt không tin tưởng nhìn qua lục trần bị lục trần bóp trả tiết hầu nàng muốn phát động phi tiên thần thể thoát ly lục trần khống ch lại năm đó nàng học tập phi tiên thần thể thời điểm môn phái lao tổ cũng đã nói trừ phi đại đế tại thế nếu không phi tiên thần thể tiểu thành về sau cựu giới mặc cho ngươi chỉ mời không người có thể phá dù cho gặp được thần vương vậy có đảo mệnh bản sự thế nhưng là vì cái gì mình phi tiên thần thể tại trước mặt người đàn ông này vậy mà như thế không chịu nổi trong lúc nhất thời cái này khiến nàng đạo tâm đều có một tia lay động tín nhiệm vậy dao động tại ta chỗ này hết thể đều là có khả năng lục t r â n bình thản nói ra nhìn thấy m ộ n g phi huyên thất hồn lạc p h é p bộ dáng trong lòng thở dài một tiếng hơn hết ngươi cũng là không cần lo lắng trên cái thế giới này ngoại trừ ta trên cơ bản không người nào có thể phá ngươi phi tiên thần thể dù cho m u ố n phá vậy không sẽ như thế nhẹ nhàng thoải mái cũng nên phí một phen tâm thần Mộng c h i huyên thế h n ư n g là h ắ n chọn c h n ú g phụ trăm á đất t lực, lục ầ n không n khả có n nhìn g x e nàng đạo t â mười sụp đổ vì tám thể thể tiền giấy sơ hiển uy ầm ầm đúng vào lúc này không gian phong bạo đã tới gần tại mọi người kinh hai trong ánh mắt của tới to lớn đủ để phá hủy hết thể lực lượng xoay tròn lấy lao đến không gian toa bên trong tất cả mọi người tại thời khắc này toàn đều biến sắc thân thể căng cứng mồ hôi l ạ n h không tự chủ được liền chạy xuống đám người tâm toàn đều nâng lên cổ họng một mặt hoảng sợ hoảng sợ nhìn xem phong bạo tiến đến xong nhìn xem từng tầng từng tầng không gian trùng điệp tại cái này phong phú trong không gian vỡ nát phong bạo lực lượng cản g phát ra cường đại trong lòng mọi người chỉ có cái này một cái ý nghĩ trong mọi người duy chỉ có lục trần mặt không đổi sắc nhìn xem v ọ t tới phong bạo nguy nga bất động như thần sân oanh phong bạo tốc độ cực nhanh qua trong dây lát đã đột phá vô số không gian giới bích quét sạch hướng không gian toa cuối cùng vẫn là không có chạy đi đám người lộ ra một mặt đ á n g chát tiếu dung r i ê n g phần mình thở dài một tiếng chăm chú nhắm mắt lại n í n hơi các loại đối đãi tử vong đ ế n ông ngay tại phong bạo tới người một khắc này vốn là treo ở chiến thuyền mạn thuyền bên trên cái tia phiến đặc thù tiền giấy bởi vì thuyền nhỏ biến hóa hình thái về sau treo ở không gian toa phía trước giờ phút này phiến tiền giấy nở rộ vô tận quan huy như bầu trời đêm đầy sao bình thường sáng lên đạo đạo vầng sáng loại này ánh sáng nhìn cũng không sáng sủa ngược lại rất yếu phản phất lúc nào cũng có thể dập tắt nhưng mà chăm chú cái này một tia sáng nhưng lại làm kẻ khác không thể tưởng tượng nổi đem không gian toa bảo vệ một điểm ánh sáng che khuất toàn bộ không gian toa, đem không gian toa dừng lại ở trong không gian tùy ý không gian phong bạo tới người sửng sốt từ không gian phong bạo lực lượng kinh khủng phía dưới tới đỉnh từ bạo n g ư ợ c trong gió lốc xuyên qua thời không phong bạo một quyển mạ qua như lao nhanh không thôi trường hà lan lan đi trong nháy mắt biến mất tại bên ngông không gian trùng điệp bên trong cả cái không gian trùng điệp lúc này yên tĩnh lại duy chỉ có đám người gấp rút tiếng hít thở rõ ràng chuyển đến thật lâu đám người vểnh thai n g a y ngóng giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh nhưng là bọn hắn lại không có cảm giác ra một tia thống khổ dị dạng không khỏi nhao nhao mở tò mắt t phong bạo đâu mình y dĩ hướng không gian toa bên ngoài nhìn lại không gian trùng điệp bên trong từng khối không gian mảnh vỡ chóc ra lơ lửng ở nơi đó vô tận không gian phá thành mảnh nhỏ giống như là đang kể cái này vừa rồi phát sinh hết thể chuẩn của tui vn chá tim đen đ u ám hỏi rõ đám người nao nao mở to mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại phong bạo vô t u n g chỉ có rách nước phá thành mảnh nhỏ không gian mảnh vỡ chìm nổi làm sao có thể đám người toàn đều một mặt dấu chấm hỏi mang theo vẻ nghi hoặc hướng lục trần nhìn lại một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng là tờ giấy kia mình nghĩ hệ n n rất nhanh liền phát hiện treo tại không gian toa phía trước đang phát ra yếu ớt ánh sáng tiền giấy. Nàng còn nhớ rõ. đã từng nhìn thấy lục trần đem treo ở mặt thuyền còn hướng nó hỏi qua tại sao phải làm trang giấy treo ở nơi đó nguyên lai thiếu ra hết thể đều liệu đến mình y gì hạnh i ê n tự lẩm bẩm nhìn về phía lục trần ánh mắt tràn ngập sùng bãi một trang giấy liền có thể ngăn cản được không gian phong bạo các ngươi đang đ ù a ta sao ngọc phi huyên nhìn thấy đám người đều kiên định không thay đổi tin tưởng là tờ giấy k i a cứu được đám người lộ ra một bộ tốt cười bộ dáng một trang giấy có thể thanh liền thần vương đều có thể xé nát kinh khủng không gian phong bạo ngăn trở nói ra có ai sẽ tin tưởng quả thực là thiên phương dạ đàm ai có công phu của ngươi không tin ngươi hỏi thiếu ra nhà ta mục v t h ở phì phì trừng mộng phi huyên một chút cắt nếu ta nói rõ rõ là không gian phong bạo vừa lúc phá đến nơi đây đã mất đi vi lực mình biến mất các ngươi chẳng qua làm è o mù vỡ cá rán vận khí tốt thôi chỉ hơn hết mộng phi huyên đang nói lời này thời điểm lực lượng tương đương không đủ lộ ra một k i a t r ộ t dạ bộ dáng dù sao nàng ánh mắt vẫn là có chung quanh một mảnh điêu t à n duy chỉ có nơi này không có đã đã chứng minh hết thầy không gian phong bạo cũng không có tiêu tán mà là xuyên qua đã đi xa chỉ hơn hết để nàng thừa nhận hết thầy đều là lục trần dự kiến trước hắn lại làm không được còn mộng tiên từ đâu chột dạ con đánh chết không thừa nhận thật nghĩ đ mục vũ lạnh hư một tiếng hung hăng chừng nàng một chút hử hai nữ nhân đồng thời hư lạnh đem đầu xoay ở một bên lẫn nhau không để ý tất cả c á m miệng lục trần n cầm đầu lạnh lùng nhìn mậu phi huyên một chút ánh mắt lạnh ngạt vô tình lạnh leo khiếp người đáng sợ ánh mắt phảng phất trực chỉ ở sâu trong nội tâm mậu phi huyên bị lục trần nhìn toàn thân xiết chặt đôi mắt đẹp t r h n tránh không dám nhìn tới lục trần con mắt xem ở tam thánh sơn tiền bối trên mặt mũi ta không tính toán với người chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa hử mậu phi huyên lạnh hư một tiếng vượn mắng trăm ngàn lượt nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm ta tính tình ngươi khả năng không biết một khi để cho ta nổi giận đừng nói ngươi chỉ là một cái phi tiên thần thể tiểu thành t h á n h nhân liền là tam thánh sơn v ậ y che chở không bảo vệ được ngươi lục trân lệnh dọn cảnh cáo nói ta tam thánh sơn nội tình vô số chả lẽ lại sợ ngươi tùy tiện một cái lao tổ một ngón tay cũng có thể diệt ngươi mẫu phi huyên hướng về phía lục trần quát lớn phóng ngựa tới lục trần mở miệng chỉ là một cái tam thánh sơn nếu như dám cho ta cùng lắm thì diệt liền là t nghe được lục trần cuồn vọng lời nói mình y h i h ả nhiên bọn người nhưng là không có gì không có chút nào hoài nghi bởi vì hắn nhóm đối với mình thiếu ra giải hắn xưa nay không hội nói mạnh miệng mà hàn vô song cũng khác biệt vừa đi theo lục trần không bao lâu thật sâu bị lục trần lời nói cho k i n h trụ tam thánh sơn đây chính là trọc không được một môn tam đế truyền thừa nó thực lực cường đại tại toàn bộ c ử u giới vậy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay bọn hắn nội tình chi thâm hậu không thể tưởng tượng ngay cả một chút cấm khu vô thượng tồn tại cũng không dám t r e o chọc bọn hắn tại tất cả đế đạo trong truyền thừa bọn hắn cũng là thuộc về hàng đầu truyền thừa nói khoác không biết ngượng mậm phi huyên vậy đồng dạng bị lục trần lời nói cho khí cười gặp qua quần vọng lại không có gặp quần vọng như vậy vậy mà không đem hắn nhóm tam thánh sơn để vào mắt, phóng lục trần là đầu một hộ hanh sóng lớn thao thiên tri âm thanh sấm sét van g rội thanh âm lần nữa chuyển đến rất là to lớn liền tại không gian trùng điệp đều nghe được rõ ràng đây là tiếng sóng biển âm lôi điện thanh âm xảy ra chuyện gì đám người nao nhao hướng ra phía ngoài nhìn lại trong bóng tối phương x a một mảnh hào quang màu đỏ thỉnh thoảng t h o á n hiện lôi điện đan sen từng đạo lôi trụ xuyên qua hư không hướng một tòa lơ lửng tại trong đêm tối cổ điện bổ tới âm vang kinh thiên động địa bàn bạc lôi điện như cựu thiên lôi hải nghiên mà xuống bao phủ thiên đ i ệ lực lượng kinh khủng lệnh bình tĩnh yên tính chi hải nhắc lên vô biên sóng、lớn. sông hướng về bầu trời đó là huyết sắc lôi hải cùng đế cung nhìn xem đế cung cùng huyết sắc quan mang minh y, y hiển nhiên hoảng sợ nói yên t ĩ n h c h i hải chúng ta còn tại yên t ĩ n h c h i hải nhìn phía xa sóng lớn bay thẳng thiên cung bên trên liền cựu thiên giống như một đạo đường thiên địa bình t r ư ớ n g đám người hít một hơi lanh khí chương bảy trăm m ư ơ i chín đế thi xuất thế nơi xa phát sinh hết thệ đã vượt qua đám người nhận biết cái k i ê u hủy thiên diện địa lực lượng làm hắn nhóm thần hồn đều không tự chủ run rẫy nhất làm cho bọn hắn không hiểu là bọn hắn rõ ràng tại không gian toa bên trong thoát ra xa như thế khoảng cách lại không nghĩ rằng kết quả là còn tại yên tính tri hải bên trong hơn nữa còn lại như thế tới gần thái cổ di trong đất lục trần hai mắt nhắm lại nghĩ tới điều gì hướng không gian toa trước treo tờ giấy kia nhìn lại cảm thấy hiểu rõ tiền giấy phát sáng yếu ớt ngọn lửa như ban đêm ngọn n ế n mặc dù không sáng sủa lại kỳ dị chiếu sáng phía trước đường xá xinh xinh tại yên t ĩ n h c h i hải mở ra một đầu an toàn thông đạo giờ phút này bọn hắn liền vây vùng tại cái này trong thông đạo không biết là ảo giác vẫn là cái gì lục trần phảng phất tại yếu ớt trong ngọn lửa thấy được từng đạo phi thiên n ộ địa bà khí ngốc trời đưa tay có thể hái nhận nguyện che tay diệt thiên địa vĩ ngạn bóng dáng là bọn hắn khi thấy cái này từng tôn mơ h lục trần vạn thế trong trí nhớ nổi lên to lớn tin tức thì ra là thế mất đi anh linh thủ hộ lục trần bừng tỉnh đại ngộ bọn hắn sở dĩ về tới yên tĩnh chi hải liền làm một trang này tiền giấy công lao cái này mai tiền giấy nhìn như, như là lại là hệ thống xuất phẩm chuyên môn tế luyện năm đó một trận chiến anh linh sử dụng tiền giấy thiêu đốt tự nhiên bừng tỉnh đã mất đi anh linh mà nhận tiền giấy triệu hoán từ đó có thể nói hắn tiền giấy thiêu đốt cũng không phải là giấy bản thân mà là thiêu đốt anh linh vạn cổ ý chí bất khuất tầm hầm huyết xác lôi hải nhấp nô xét đánh vô tận nó lực lượng khổng lộ lệnh thần vương chuẩn đế đều muốn thất xác yên tĩnh chi hải biên giới, t ừ cổ, cổ, cổ điện cùng huyết sắc lôi hải chống lại song phương như là hai cái còn sống người một cái công phạt một cái phòng thủ đáng sợ cơn bão năng lượng quét sạch thiên địa đủ để khiến vô thượng tồn tại động dung điên cuồng tấn công vô công huyết sắc lôi hải không ngừng lớn mạnh từ hư không hấp thụ lực lượng khổng lồ không ngừng mở rộng trong nháy mắt che khuất bầu trời kiềm chế khí tức làm cả linh giới sinh linh đều cảm nhận được loại kia phát ra từ linh hồn run dày để tất cả mọi người sắc mặt t r ắ n g bệnh lôi hải nghiền ép mà xuống như cùng một cái cự đại ma bản đánh nát hư không gặp thần sát thần gặp ma đổ m a giống huyết sát trên lôi hải một tiếng t h u giống v ă n g lên một đầu giữ tận hung thú nổi lên toàn thân huyết h ồ n g sắc khí trùng tiên k i a chốc màu đỏ ngòm vòng quanh người thấu phát cái này một cô yêu dị khí t ứ c con này cự thú ba đầu sáu tay hình dạng hình thù cổ quái đầu người thú thân thân thể như huyết sắc tinh thạch đổ bê tông l ó e ra trong suốt quang mang như tinh thạch nhưng lại tản ra kim loại sáng bóng đầu người thú thân quái vật thân cao mười m m m tại thiên không gào thét phát ra âm thanh tiếng giống giận để tất cả mọi người đều cảm giác linh hồn có chút lơ mơ phản phất muốn ly thể bình thường thần hồn công kích cảm nhận được cái này âm thanh tiếng giống giận lục trần ánh mắt ngưng tụ tự lẩm bầm ranh đầu người thú thân hung thú sáu tay vung lên mỗi hai đầu cánh tay khống chế một loại p h á p tắc phát cùng đánh phía cung điện tia chất màu đỏm thiên hỏa một chi lực điên cùng công kích mà xuống bá đạo tuyển luân hung y trấn thế phanh phanh, phanh. phanh, phanh, phanh, phanh. gian g r á c đầu người thú thân hung thu phát cuồng liên tục vung đầu nằm đấm hung hăng n ệ n xuống đánh tan đế văn đem chọn cái cổ điện đều đánh bay lên không trung từng vết nước phủ hiện trên đó cổ điện muốn đã nứt ra t i ê n tĩnh chi hải bên ngoài lập tức quan sát đến một màn này người phát ra một tiếng kinh hô quá lợi hại không gian toa bên trong đám người cũng là một trận trận mắt hốc mồm tam đại chuẩn đế cùng mười hai thần vương hao phí nửa ngày thời gian liền chuẩn đế binh đều vận dụng mới khó khăn lắm vỡ nát cổ điện một góc mà tôn này quái vật chăm chú tay không tất sát liên tục mấy quyền liền đem không thể phá vỡ đế cùng đánh vết d ạ n dày khiến cho mọi người đều là quá sợ hai đây chẳng lẽ là đế thú không thành mình y gì hạ nhiên âm thanh run dày lấy lẩm bẩm so chuẩn đế còn cường đại hơn chỉ có đế thú không thể nghi ngờ giống đầu người thú thân hung thú ngựa mặt lên trời hét giận dữ xông lên trời mang theo thao thiên lôi biện thẳng vào thiên khung hướng cung điện phóng đi h o à n h ngay tại cổ điện muốn vỡ nát trong chốc lát một đạo đế vi phóng lên tận trời xuyên thấu qua cổ điện xông thẳng lên trời cả tòa cổ điện thần mang đại thịnh đột nhiên đánh tới hướng đầu người thú thân hung thú anh cả hai chạm vào nhau sát mãi mãi hẳng thời gian phảng phất tại thời khắc này toàn đều dừng, lại, dừng lại. bầu trời ánh sáng sáng chói như một vòng nắng gắt mới lên trở nên chướng mắt vô cùng cấp tốc lớn mạnh oanh một tiếng vang thật lớn cái này vòng nắng gắt trực tiếp bạo tạc lực lượng đáng sợ quét sạch thiên địa t r ù n g kích nước vạn g i ả m thương khung tại thời khắc này toàn bộ thiên địa toàn đều nghẹn ả o lực lượng đáng sợ làm cả linh giới đều không ngừng run r u dậy cả hai vừa chạm vào tức điểm lẫn nhau giữ lẫn nhau ông cổ điện phát sáng một đạo bóng d á n g bước ra một bước tay phải cầm kiếm tay trái nắm chặt một cái hộp gỗ hai mắt cầm đoán đạp không mà đứng Đại、thời khắc này đáng sợ đế bi quét sạch thiên địa gia thiên thất sắc và đạo g à o thét dạng này một bóng người vừa xuất hiện thiên địa thần phục ước vạn sinh linh không tự chủ được quỳ giảm xuống đất xuất phát từ nội tâm quỷ lệ đại đế linh giới ẩn thế lao cổ đồng cảm nhận được đạo này bóng dáng truyền đến áp lực mênh mông doa đến khẽ run r u dày sắc mặt không tự chủ tái nhật còn có đại đế tại thế làm sao có thể Tất cả tại linh giới đại nhân vật tất cả đều bị kinh động, đáng sợ ánh mắt cả cả đại linh giới kinh nhân động, đáng ánh nhau nhau h đều bị sợ Thân、tại h t không gian toa đám người vậy đồng thời biến sắc một mặt không thể tưởng tượng nổi lục chân hai mắt nhữ lại vậy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng không đúng không là sống lấy đại đế không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức có đại nhân vật một chút nhìn xuyên bản chất trầm giọng nói ra là đế thi hoàn chỉnh đế thi cái gì đế thi tất cả mọi người đều một mặt hoảng sợ vì đó thất sắc một tôn hoàn chỉnh đế thi cái này nhưng là bảo vật vô giá không đúng nếu như là đế thi h ắ n làm sao có thể mình sẽ động có người đưa ra phản bác đại đế thủ đoạn không là chúng ta có thể suy đoán không phải là đế thi đi qua vạn cổ yên lặng lần nữa ra đời linh trí sống lại a có đại nhân vật lập tức liên tưởng đến một loại khả năng dù giọng nói ra tất cả mọi người s ắ p mặt đều là biến đổi loại tình huống này vạn cổ đến nay không phải là không có qua tương truyền tại vạn cổ trước bất tử hồn đế liền từng mất đi đem mình đế thi vùi lấp tại một chỗ bí địa đi qua năm tháng dài đẳng đắng hơn dưỡng lần nữa sinh ra linh trí xuất thế lấy vô địch chi tư lần nữa đ ă n g lâm đế vị cái này không phải là bất tử hồn đế à. một đại nhân vật nhỏ giọng thầm thi đường thần s á c hoảng sợ nếu thật là nói như vậy vậy coi như khó lường chương bảy trăm hai mươi na cha tam thái tử bất tử hồn đế cái này khiến đám người nghĩ đến cái kia vạn cổ tiền chuyện nói biết được cái này chuyển thuyết người đều biến sắc nhớ tới cái kia chuyển thuyết đủ để khiến tại thế đại đế đều phải kinh sợ một cái đại đế thân về sau vậy mà không hóa đạo ngược lại tìm một chỗ phong thủy bảo địa thanh mình trôn xuống từ đó lệnh đế thi lần nữa sinh ra linh trí lần nữa xuất thế tranh đoạt c ử u giới đế vị loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nhưng là người biết chuyện đều biết việc này thiên chân vạn s ắ c không có bất kỳ cái gì làm già thành điểm không hội thật là bất tử hồn đế lại còn sống một thế a chẳng lẽ nói bất tử hồn đế lần này đem mình táng tại yên tính chi hải loại này nơi hiểm yếu táng đ i ệ trong lúc nhất thời một vài đại nhân vật nhao nhao suy đoán thậm chí trực tiếp bấm ngón tay thôi diễn phúc đều không ngoại lệ thôi diễn tiên cơ mấy người tất cả đều bị trông coi u minh một c ố lực lượng trọng thương há mồm phung ra một ngụm lao huyết sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng thế nào suy tính ra không có người bên cạnh một mặt sốt ruột dò hỏi không thể thôi diễn không thể thôi diễn mấy người kia đều biến sắc đầu liên tục lắc lư như ngồi bàn t r ô n g miệng bên trong lẩm bẩm một câu xoay người rời đi không chút nào dừng lại người nào cái nào nhìn xem từng cái thôi diễn người rời đi bóng lưng đám người không khỏi đĩu n ô i g ự đại đế không thể thôi giỡ chẳng l một đại nhân vật lạnh dọn một tiếng tiếng như hồng trung như thế t r u y ề n đến đinh t h á i nhức ó c vạn cổ đến nay đại đế đều là đại đạo độc hành van dội cổ kim trong nháy mắt đoạn vạn cổ nhân vật đại đế chi vĩ lực không thể tưởng tượng không người nào có thể phỏng đoán dù cho đại đế mất đi vạn cổ biết thôi diễn thiên cơ thôi diễn đến thời đại kia đều sẽ bị thời đại kia đại đế cảm ứng được từ mà ra tay nhẹ thì trọng thương nặng thì hình tiêu thần vẫn đây cũng làm ấ y cái này thôi diễn tiên h vẫn cơ người dọa đến hồn bất phụ thể quay đầu liền đi nguyên nhân a n h đầu người thú thân hung thú sáu tay đều xuất hiện phát tác trật tự thần liên bay múa xuyên qua hư không hướng đế thì đánh tới o đế bi trùng thiên thác thiên linh đế đế thi kiếm trong tay lưới đao chấn động nhẹ nhàng vung lên ngăn cách thiên địa đẩy trời pháp tắc giống như thủy c h i ề u t ố i lụi đầu người thú thân hung t h ú trực tiếp bị tung b a y giống đầu người thú thân hung t h ú n g ử a mặt lên trời h é t giận dữ ở, giữ, ở giữa một đầu há miệng ra một đạo nóng bỏng hỏa diễm p h ư n c ra tại chỗ đem hư không đều cháy rủi tam vị chân hỏa nhìn thấy đạo này h ỏ a diễm cùng trong đó ẩn chứa phần thiên tri lực nơi xa đại nhân vật giật này cả mình nghẹn ngào hô ông đế thi lưới kiếm trong tay quét ngang trong nháy mắt ngăn trở cái này bá liệt hòa có thể đốt diệt vạn vật tam vị chân hỏa cứ như vậy bị ngăn cản cản với lại không thể gây tổn thương cho nó mảy may từ lâu đến cuối đế thi đều là nhắm chặt hai mắt một t ơ m một hào sinh mệnh khí cơ đều không có dầm một đám người nhìn trợn mắt hốc m ù m một mặt hoảng sợ đây chính là tam vị chân hỏa đủ để hòa tan vạn vật chạm vào t ấ c tử là thiên địa mạnh nhất ngũ hỏa một trong không hổ là đại đế dù cho vẫn là cũng không phải chúng ta có thể so sánh một tôn nhân tộc lão thần vương xa xa nhìn xem thở dài một tiếng tự ti mặc cảm phanh phanh p h a n n g hưng hỏa diễn một khắc không ngừng nghỉ như một đầu hỏa long trùng kích đế thi lôi kiếm như muốn phá vỡ nhưng mà đế thi cầm trong tay đế binh hoành ở trước ngực phán phất tự thân hóa thành một mặt thiên địa c h i thuẫn phòng ngự vô song không gì phán đội tranh bên trái đầu người há miệng một đạo huyên quang bắn ra l ó e lên liền biến mất tốc độ nhanh chóng siêu việt thiên địa cực h ạ n thẳng đến đế thi thể cấp dạng n à y một đạo quan g mang như không trọn vẹn trăng sáng bạt c h ó i hạo khiết mà sáng tỏ ở trong thiên địa k h ẽ quét mà q u a phanh đế thi kiếm trong tay lưới đao một trận đế bi minh ngông t r ù n g kích lướt vạn dặm thương h ù n g trong nháy mắt đem tam vị chân hỏa bước trở về sau đó lơi kiếm v ẩ một cái phát ra một tiếng âm lúc này cái này không trọn vẹn trăng sáng mới hiện ra bóng dáng lại là một cái vòng t r ò n ông tam vị chân h ỏ a c u ấ n ngược trong nháy mắt không có và ở giữa đầu lâu trong miệng vòng tròn bay trở về không có vào tả đại ca hung thú sáu mắt nhìn ngửa mặt lên trời gào thét đây rốt cuộc là quái vật gì lại có thể cùng đế thi chống lại nơi xa từng tôn đại nhân vật toàn đều sắc mặt trắng bệnh một mặt kinh dị cái này may mắn có đế thi xuất thế nếu không dạng này một cái quái vật xuất thế toàn bộ linh giới thậm chí cựu giới đều phải tạo hướng đem hội có vô số sinh linh vẫn là quanh quanh quanh đầu người thú thân hung thú công kích như mưa to gió lớn huyết sắc lôi điện bao phủ thiên địa t ừ n g đạo thần quang từ hai người giao chiến chỗ dâng lên mà lên xông vào thiên vũ lệnh c ử u thiên tinh thần đều là một trận r u n r ơ y từ lâu đến cuối đế thi một mực bị động phòng thủ giống ở giữa đầu lâu nửa mặt lên trời hét giận dữ lập tức phun ra hai đám lửa cái này hai đám lửa trên không trung nhất chuyển trong nháy mắt hóa thành hai cái đốt hỏa diễm tiêu h đốt bánh xe na trà tam thái tử không gian toa bên trong lục trần con mắt chừng lão đại đột nhiên đứng lên một mặt không tin tưởng nhìn xem ba cái ba đầu sáu tay hung thú cái này sao có thể ba đầu sáu tay thần thông lục trần cũng không có suy nghĩ nhiều có thể phun ra tam vị chân hỏa lục trần nên không nghĩ nhiều phun ra vòng tròn lục trần vẫn là không nghĩ nhiều thế nhưng là hai cái này đốt h ỏ a diễm thiêu đốt bánh xe vừa ra lục trần liền là không nghĩ ngợi thêm vậy cũng không được ba đầu sáu tay c à n q u c n quyền tam vị chân hỏa phong hỏa luân đây chính là hậu thế trong truyền thuyết thần thoại na cha tam thái tử phù hợp không đúng lục trần một mặt n g ư n g trọng những l n g m à y rất là không hiểu na cha tam thái tử là nhân tộc mặc dù trong truyền thuyết thần thoại hắn thành t i ể u hoa sen thân nhưng vẫn là hình người cùng người này thủ thú thân quái vật căn bản vốn không dựng bên cạnh vậy hắn không phải na cha tam thái tử thì là ai lục trần trầm tư cái thế giới này chẳng lẽ có trùng hợp như vậy sự tình hắn đầu tiên là phát hiện hồng hoang trong truyền thuyết thần thoại bàn đạo cây lại thiên đạo thứ nhất sắc khí chu tiên tứ kiếm c h ú n g được lục tiên kiếm lại phát hiện hồng hoang thế giới một góc tàn tiến sau đó phi hùng núi phi hùng đạo tràng sau đó phục như sơn các loại địa không không biểu hiện cái này cựu giới cùng hồng hoang truyền thuyết thần thoại có thiên ti vạn lũ liên hệ lần này có phát hiện có vẻ như na c h a tam thái tử chỉ là hắn làm sao có thể biến thành cái này quỷ bộ dáng hung thú hai chân đậm mạnh vững vàng đạc ở bánh xe phía trên sáu tay chấn động một thanh một thanh đốt họa diễm ti đ á n g sợ hung y tàn phá b ử a bãi thiên địa thương mang thần quang phun ra n ư ớ t vào khí thế n g ú t trời lăng liệt bá đạo thương ý lưu t r u y ề n lệnh thiên địa thất xác nhật n g u y ệ t vô quang hỏa tiêm thương nhìn thấy thanh binh khí này lục trần liền là có n gốc vậy minh bạch người này thủ thú thân hung thú tuyệt đối là na cha tam thái tử không thể nghi ngờ chỉ là rõ ràng vì nhân tộc hắn vì cái gì lại biến thành cái này quỷ bộ dáng với lại giống như lệ khí mọc lan tràn hoàn toàn mất đi bản thân hóa thành nhất phương yêu t à đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra lục trần vậy mê man không rõ ràng cho lắm vô luận như thế nào mớn cũng nghĩ không thông đến cùng là ở đó xảy ra vấn đề chương bảy trăm hai mươi mốt ma trà tộc p h a n h bầu trời xa xa đại chiến càng ngày càng kịch liệt h u n g thú ba đầu sáu tay thần thông cổ vũ trong tay h ỏ a diễm hình t r ư ờ n g thương một hóa ba hai cánh tay nắm một thương ngàn vạn thương ảnh hướng đế thi đánh tới vô tận thần quang dâng lên h ỏ a diễm hừng hực đốt hết giữa thiên địa linh khí đốt cháy và vật cực nóng nhiệt độ lệnh cách rất xa nhau đại nhân vật đều muốn biến s á c thương ảnh như rồng che khuất bầu trời bá đạo t u y ệ t luân không gì không phá hư không tại cái này. Bá thế thương ảnh trước mặt như là giấy bình thường nhao nhao vỡ nát vỡ ra vô số đầu hư không cái khe lớn l ó b u t tại cái này chút thương ảnh về sau tia chấp màu đỏ n g ỏ m như bóng với hình như từng đầu hết sắc trường lòng qua lại hư không mang theo lực lượng hủy diệt hư không băng diệt từng khối không gian mảnh vỡ bay xuống mà khi tia chấp màu đỏ n g ỏ m vọt qua thời điểm cái này chút không gian mảnh vỡ trực tiếp bị bốc hơi dễ như t r ở bàn tay oanh đế thi xuất kiếm hoàn toàn như trước đây đế u i t r ù n g tiên h chấn động hoàn vũ t h á c thiên nhận tùy ý vung lên trên không trung sẹt qua một đạo huyền ảo q u ý tịch ông tại thời khắc này thiên điệu thời gian phản phất đ ư n g im thời gian đình trệ chỉ có một kiếm chầm dài đến bình thường một kiếm tùy ý vung lên dạng này một kiếm vừa ra cho dù ở nơi xa từng tôn đại nhân vật đều không khỏi run một cái. một, một m ặ như chém chém phấn phấn nhưng mà hắn t h g m ộ sai chỗ người đều sai đề thi xuất kiếm như thế nào đơn giản như vậy mặc dù đề thi đã thân hào không có sự sống khí cơ nhưng lại có vô cùng lịch thiên thân thể cùng đại đế tích lũy thắng ngày vô thượng đạo vận dạng n à y một kiếm nhìn như, như là kỳ thực tràn ngập vô tận đạo vận tất cả mọi người đều có một loại h ảo giác đối mặt dạng này một kiếm phảng phất đó cũng không phải kiếm mà giống như là một cái thế giới chạm xuống dưới thiên địa vạn vật dưới một kiếm này phảng phất toàn đều biến mất duy chỉ có còn lại một kiếm này chậm dài đến trực chỉ tâm thần người giống hông thú khống chế huyết sắc lôi hải mang theo một đạo cầu v ò n g về phía chân trời phong đi dự định thoát đi nơi đây nhưng mà làm hắn kỳ quái là thiên đ i ệ tại trước mắt hắn biến mất giữa cả thiên điệu chậm chạm lại thoáng qua dù cho phước một kiếm nhập thân hung thú hét thảm một tiếng tại mọi người kinh hai dưới ánh mắt tầm vang bạo tạc lôi hải t r ô n v ù i một trận sáng trói trói mắt thần quang lướt qua thiên địa như hãn hải sóng lớn bình thường t r ù n g kích r ư ớ c vạn giảm vô tận huyết sắc lôi bắn về phía bốn phương tạm hướng phá hủy văn v ậ n trong nháy mắt đem trọn cái thiên khung đều cho đánh thùng trăm ngàn lỗ thiên địa yên tĩnh chỉ có đế thi đạp không m à đ ứng tùy ý pha toái hư không bên trong gậy ra cơn phong tới người không hề bị lay động y nguyên cấm đoán hai mắt hào không có sự sống khí cơ từ đầu đến cuối nó chỉ có cánh tay phải đàn động tay trái một mắt dù cho thân chỉ dựa vào đế thi liền có uy thế như thế không phải chúng ta có thể chống lại có đại nhân vật nhìn yên t ĩ n h c h i hải nội tâm lật lên thao thiên c ử lãng trầm giọng nói ra lui đế thi không là chúng ta có thể đ ụ n g vào có đại nhân vật nhìn yên t ĩ n h c h i hải quan sát về sau quả quyết hạ lệnh quay đầu liền đi bọn hắn tuy là thần vương đối phương tuy là đế thi nhưng là ở tại trước mặt bọn hắn thực sự quá mịn mù nhỏ như cái k i a m ộ t chiếc thuyền con giữa biển cả m ê n h mông đối mặt đế thi cho hắn nhóm một loại cảm giác vô lực dù cho xa như vậy đứng xa nhìn nhìn đế thi chỗ dương hiện lực lượng cũng không phải bọn hắn đủ khả năng kháng cự cứ như vậy rút lui có đại nhân vật không có cam l ò n g ngắm nhìn yên tĩnh c h i hại ánh mắt lấp lóe hắn tại cân nhắc lợi hại dù sao đế thi khó được tựa như vạn cổ chức môn phái kia đạt được một khối đế thi đ o ạ c chỉ từ đó bình bộ mây xanh đưa thân cựu giới đ ạ i phái mà bây giờ như thế hoàn chỉnh đế thi càng là vạn cổ hiếm thấy bọn hắn đều không muốn từ bỏ đế thi là quý giá không giả cái kia cũng phải có mệnh hưởng mới được lúc này không lùi chờ đến khi nào một cái danh vọng cực cao địa vị tôn sùng nửa bước chuẩn đế mở miệng quát lớn lui cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được mệnh cùng bảo vật ở giữa vẫn là mệnh trọng yếu mệnh cũng bị mất muốn bảo v các vị đại nhân vật gật gật đầu nhao nhao hướng nơi xa thối lui trong n g a y mắt t i ê n tĩnh c h i hải biên giới chỉ còn lại một chút thánh nhân cùng hoàn g cảnh vương cảnh cao thủ là sinh linh liền sẽ có tham lam không có gì hơn cảnh giới cao thấp giống như là những đại nhân vật kia bọn hắn đại bộ phận điểm đều nghi thoáng không phải nói là tiết mệnh phản m à như vậy loại ga mờ là cực kỳ có nhất tham lam chiến lược không đạt đỉnh lại lòng có gia tâm nhưng mà tư chất như thế lại không có cách nào tại dạng này cảnh giới đã chờ đợi thật lâu vẫn muốn đột phá lại tìm không thấy phát n ô n mà bây giờ hy vọng đang ở trước mắt có đế thi bực này có thể so với nghịch tiên trí bảo đại đế thi thể tại để bọn hắn không thể không muốn thử thời vận bắt một thanh sông c h ầ m tư thật lâu trong lòng dãy r u ộ n tham lam chiến thắng lý trí có một tôn cổ thánh một bước phóng ra hướng yên tính chi hải phóng đi phía trước vỡ nát trong hư không từng mai từng mai điểm sáng lơ lửng mỗi một mai điểm sáng đều là một thanh ẩn linh vũ khí bàn tay lớn h o à n h không bóng dáng lướt qua nhanh chóng bắt lấy lấy hư không binh khí trong nháy mắt liền có mười mấy món binh khí vào tay sông lên a có một người dẫn đầu nhìn xem hắn thu lấy nhiều như vậy binh khí nơi xa đám người toàn đều đ từng đạo bóng dáng hướng yên tĩnh chi hải phóng đi các loại bí kí tầng tầng lớp lớp cùng ô n hư không chìm nổi bảo vật nhưng mà bọn hắn không thấy được yên tĩnh hư không dâng lên phiêu m i ế u xương đỏ rất là mầm manh làm cho người khó mà phát giác tại cái này đỏ trong x ư ơ n g ngủ một giọt màu đỏ sậm ma quái huyết dịch đang ngọng ngoại huyết s ắ c hồ quang điện lấp lóe từ tối đến sáng ông theo xương đỏ càng ngày càng mê ly giọt này tối dòng máu màu đỏ đột nhiên k h u ế t trường xương đỏ nhanh chóng quét sạch thiên đ i ệ lớp bút huyết xác lôi điện đột nhiên ẩn sinh tại xương đỏ bên trong tung hoành xuy qua như từng đầu huyết sắc du long sương đỏ nhanh chóng tràn ngập như một cái ẩn hình tự thú đem những cường giả này bạo thành huyết vụ toàn bộ thôn vệ dọn kia tại xương đỏ bên trong giọt máu nhận đông đảo cường giả huyết dịch tinh hoa bổ sung càng ngày càng sáng đến cuối cùng đột nhiên khuếch trương ngưng kết thành một đạo huyết sắc bóng răng giống Gầm giận lên này dữ từ vết đạo s ắ chương b ó n bảy trăm hai mươi hai bí văn ma trà tộc nghe được cái này uy danh nghiêm bên trong mang theo một chút sợ hai thanh âm lục trần h mứng mày hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một dòng tộc như thế với lại vạn thế trong trí nhớ vậy không có liên quan tới cái chủng tộc này hết thẻ tin tức trong lúc nhất thời hắn đối với ma trá tộc sinh ra hiếu kỳ một cái chỉ dựa vào một giọt máu liền có thể lần nữa trùng sinh chủng tộc cái này ma trá tộc tuyệt đối không phải phổ thông chủng tộc có thể so sánh h ắ n là một dòng tộc như thế sẽ ở cựu giới cực kỳ nổi danh mới đúng thế nhưng là vì cái gì hắn vạn thế trong trí nhớ hoàn toàn không có liên quan tới cái chủng tộc này ký ức lục trân lâm vào trong châm tư sau đó hỏi thăm hệ thống cùng tiểu đó li tất cả cũng không có liên quan tới cái chủng tộc này hết thẻ ghi chép có ý tứ lục trân nồng đầm lòng hiếu kỳ bị câu lên nhìn đầu người thú thân hung thú hai mắt sáng chói chói mắt ma trá tộc là loại nào tộc đồng dạng có giống như lục trần hiếu kỳ người hướng về vừa rồi thanh n â m phương hướng dò hỏi tại cái hướng kia một lưng gù lao nhân sừng sững thiên vũ phía trên khí tức yếu ớt như nến tàn trong gió dâu tóc bạc trắng thân thể khô cạn gầy r a bọc xương rắn người thấp nhỏ như là mười mấy tuổi đại hải t ử chiều cao chỉnh thể bên trên cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác duy chỉ có lao nhân này hai mắt thâm thúy như mênh mông tinh không tĩnh mịch như vũ trụ lô đen phảng phất chỉ cần nhìn một chút ánh mắt hắn liền hội hãm sâu trong đó người mê thất bản thân ma trá t cụ thể nói có thể đem hắn chia làm chủng tộc cũng không thể đem hắn chia làm chủng tộc lao nhân mở miệng sinh như sầm đánh vang vọng tiên địa cùng hắn cái kia thấp tiểu khô cạn thân thể hình thành kịch liệt tương phản này làm sao nói đám người không hiểu cái này mà trá tộc cũng không phải là b ả n thể mình sinh sôi mà là từ vạn tộc sinh linh lây dính một loại n g u y ê n rửa từ đó hình thành v á i vật ta cũng là có cực nhọc tại chúng ta chung cổ tịch bên trên thấy qua cái chủng tộc này đều là một chút chuẩn đế thậm chí có thể là lúc tuổi già đại đế t h ọ nguyên gần không biết vì cái gì nhiễm phải người n rửa từ đó hóa thành căn cứ trong môn cổ tịch ghi chép l ã o nhân trầm giọng nói ra thân xác có chút kiên kỵ nhìn xem phương s a tôn này quái vật cái này ma trá tộc đáng sợ nhất liền là hắn trùng sinh năng lực chỉ cần có một giọt máu một miếng thịt bất d i ệ t hắn liền hội dùng cái này trùng sinh với lại bọn hắn p h ả n phất không có coi ý thức chỉ biết là giết chóc căn cứ cổ tịch ghi chép ma trá tộc vạn cổ đến nay chỉ xuất hiện ba cái không biết cái này sẽ là trong đó cái nào một cái l ã o nhân ánh mắt sáng rực trầm giọng nói ra vạn cổ chỉ xuất hiện ba cái liền con này cái kia chính là con thứ tư có đại nhân vật hít một hơi lanh khí hoàng sợ nói vạn cổ thời gian kỷ nguyên thay đổi thời đại biên thiên vô số tế u n g u y ệ t mới xuất hiện bốn cái đây là so đại đế còn muốn hy hi hữu khó trách mọi người cũng không biết một dòng tộc như thế không đúng chỉ có bốn cái làm sao có thể xưng là tộc đâu có người phát hiện không ổn dựa theo nó chủng tộc vẽ điểm định luật người đến qua ngàn mới nhìn nhìn có thể xưng là tiểu tộc mà ma trá tộc vẹn vẹn bốn người dựa vào cái gì xưng là tộc đây chính là ma trá tộc chỗ đáng sợ bọn hắn có thể h ị diệt sinh linh hấp thụ sinh linh huyết dịch tinh hoa từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại giết càng nhiều thực lực càng cường đại mà hắn còn có một cái đáng sợ năng lực cái kia chính là tản nguyện rủa đồng hóa những người khác chỉ cần hắn nghĩ liền sẽ có vô tận ma trá tộc xuất thế bất luận cái gì tới tiếp xúc đồ vật đều sẽ bị hắn chuyển nhiễm t tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí lạnh cả s ố n g lưng mồ hôi lạnh liền liền ma trá tộc biến thái như vậy lần đầu nghe được ma trá tộc không ít người vì đó thất sắc đây chẳng phải là chúng ta bây giờ đều gặp nguy hiểm đám người lập tức hoảng hồn do a đến liên tục rút lui mấy bước sắc mặt trắng bệnh căn cứ cổ tịch ghi chép theo lý thuyết thời đại này không nên xuất hiện ma trá tộc mới lạ lao nhân mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc tự lẩm bẩm xuất hiện đều xuất hiện còn có cái gì không nên con thứ tư ba vị trí đầu chỉ là thế nào bị giết chết có người run r i n g hỏi t h ầ n s ắ c cực kỳ khẩn trương không không có con thứ tư chỉ có ba cái chỉ là không biết đây là trong đó cái nào một cái l ã o nhân run r i n g nói ra ầm ầm đen kịt chi dạng đưa tay không thấy được năm ngón thiên địa hoàn toàn mờ mịt đen tại cái này trong đêm tối nhất phương huyết sắc lôi hải p h ù hiện từ nhỏ đến lớn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng qua trong dây lát tre khuất bầu trời vô tận lôi điện d â n g trào sấm xét vang dội đinh hay nhức góc ngàn vạn huyết sắc lôi trụ từ trên lôi hải bắn ra sẽ rách hư không, không có vào trong đó quần quận lôi đỉnh không có vào yên tính tri hải nhấc lên thao thiên cự lãng trên lôi hải đầu người thú thân bóng dáng c h ỉ n ổ i phát ra từng tiếng ngựa mặt lên trời g i ậ n tiếng khóc vô tận pháp tác phủ văn tuân ra hiện vô tận thiên địa nguyên khí hóa thành dòng sông linh khí quan trú trong đó cựu thiên tinh thần c h i quan g cũng bị từ vực ngoại câu xuống dưới không có vào vô biên trong biển lôi làm cả lôi h ả i uy lực thành bao nhiêu tăng trưởng gấp bội lui mau lui lại l ã o nhân không nói hai lời nói một tiếng quay đầu liền đi nhanh chóng tối lui đến chân trời lúc này mới quay người hướng yên tĩnh c h i hải nhìn lại phần phận trước tiên mọi người n h o nhao, nhao t ố i lui đi vào bên người lao nhân tiền bối ngài nói không có thứ tư chỉ là có ý gì một người trung niên nhịn không được hướng lão nhân hỏi thăm ma trá tộc có thể trường sinh bất tử hắn là một loại sen vào vạn tộc ở giữa một loại kỳ quái sinh mệnh chỉ cần có một giọt máu tồn tại là hắn có thể giành lấy cuộc sống mới t. tất t cả mọi người đều hoảng sợ ma trá tộc đều là dài cái này quỷ bộ g á n g sao không bọn hắn hình thái không giống nhau mỗi cái thực lực vậy căn cứ trước người thực lực mà định ra hơn hết đều không ngoại lệ vô luận chủng tộc gì cường giả nhiễm phải tâm chúng người liền rủa thân thể đều lại biến thành loại màu sắc này hung thú trạng thái duy chỉ có giữ lại hắn khi còn sống thần thông cùng đầu、lâu. cái gì đám người phảng phất tại nghe thiên phương g i đảng bình thường lục trần thân tại không gian toa bên trong cách xa nhau cực xa lại đem lão nhân lời nói nghe được nhất thanh nhị sở sắc mặt biến hóa chăm chú nhìn cái k i a đạo bóng dáng c h g sinh nguyên rủa trường sinh bất tử từng đạo tin tức tại trong đầu hắn nhanh chóng lưu t r u y ề n lục trần nhanh chóng cắt tỉa những tin tức này thật lâu lục trần gián nhẹ một hơi cảm thấy đã có một thứ đại khái na cha tam thái tử cơ bản muốn có thể khẳng định lục trần nhìn qua hắn chậm rãi thầm nói đi qua tin tức chỉnh lý lục trần trong đầu đã xuất hiện một cái hình tượng hồng hoang thế giới vỡ nát có khả năng đã trải qua một trận khoáng cổ tuyệt kim đại chiến Đem chương ọ n cái bảy trăm hai mươi ba đại, đại đếm một kích thời đại hồng hoang không phải nói là thần thoại kỷ nguyên thời kỳ đó sinh linh mạnh mẽ có bao nhiêu như nguyên thủy thông thiên nữ hoa các loại cẳng có đạo tổ hồng quân nhân vật như vậy cẳng có một ít t r ư ớ c thiên ma thần tồn tại hắn thực lực sự hùng hậu không thể tưởng tượng là dạng gì lực lượng để bọn hắn những người này đều chịu không nổi hồng hoang từ đó lệnh hồng hoang p h á diện nhưng là suy nghĩ một chút đều để người tê cả ra đầu na cha tam thái tử ma hóa thành vì một cái người không ra người q u ỷ không ra q u ỷ quái vật như vậy cái khác hồng hoang đại năng đi nơi nào đủ loại bí ẩn quanh quẩn lệnh lục trần rất là đau đầu cái này cựu giới đến cùng cực kỳ hồng hoang có liên quan gì là hồng hoang vỡ vụn sản phẩm sao vẫn là hồng hoang vỡ vụn về sau lại có giống bản cổ đại thần như thế có thể khai thiên tích địa nhân vật lần nữa mở ra một phương thế giới số chín là số lớn nhất cựu giới đại biểu hàm nghĩa là cái gì vì sao như thế rắn vào tư tưởng đạo ra càng suy nghĩ vấn đề càng nhiều lục trần đều cảm giác đầu đau muốn nước đại phá diện thời đại đến cùng là tại hồng hoang thế giới vỡ vụn trước đó vẫn là vỡ vụn về sau dựa theo lục trần suy đoán có thể là tại trước khi đại phá diện nhưng là tại cựu giới hắn lại phát hiện hồng hoang đại năng một tia tung tích cùng hồng hoang thần thoại niên đại hoàn toàn đối ứng không nổi loại tình huống này giải thích thế nào như tây vương mẫu rõ ràng là tại cơ giao nữ đế về sau giao chỉ thánh địa xuất hiện một đời thiên tiêu cuối cùng thoát ly giao chỉ thành cựu đế vị thành là một đời nữ đế mà hồng hoang thế giới vỡ vụ n trước đó lúc kia đã c o i thiên đình tây vương mẫu vậy đồng dạng tồn tại danh tự trùng hợp sao h i ệ n nhiên không phải đừng quên còn có bất tử bản đạo thụ tồn tại lại có giống hoa hoàng cung rất rõ ràng liền là hồng hoang trong thần thoại hôn nguyên thiên đạo thánh nhân nữ hoa đạo tràng vì cái gì vậy hội xuất hiện ở đây thời gian y nguyên không c ư ớ p lại thì như trước đó không lâu phục n h u sơn thái thượng lão quân đạo tràng càng là không liên quan nhau hoàn toàn cùng hồng hoang thế giới thời gian đều là dịch ra nếu như nói thời đại hồng hoang liền là vạn cổ đến nay bên trong một cái thời đại vậy cũng không thể nào nói nổi đừng quên lục trần còn phát hiện hồng hoang thế giới một góc tàn tiến rất rõ ràng hồng hoang thế giới đã vỡ vụn cái này lại giải thích thế nào thẳng đến lúc này lục trần mới phát hiện vạn thế ký ức tại liên quan tới đoạn này hồng hoang cái này một khối không có gì chứng d ụ n g hết thảy đều muốn dựa vào chính mình như tìm tòi ham học hỏi kỳ thật lục trần sở dĩ dám khẳng định hồng hoang thế giới phá diệt là tại đại phá diệt thời đại trước đó cũng là bởi vì hệ thống cùng tiểu lò lì quan hệ bởi vì hắn nhóm đối với hồng hoang là một điểm cảm giác đều không có hỏi gì cũng không biết nếu như là khác lời nói lục trần hỏi một chút hệ thống liền hội nhắc nhở mình quyền h ạ n không đủ mà tiểu lò lì vậy hội trái chú ý nói nó không giống như bây giờ gọn gàng mà linh hoạt nói không biết oanh chăm chú một lát trên lôi hải bóng dáng thực lực liền khôi phục như lúc ban đầu thậm chí so với vừa rồi khí thế còn cường t h n h hơn thân thể khét động trực tiếp sẽ rách hư không hướng thác thiên linh đế đế thi phóng đi bốn tay múa hỏa diễm trường thương đâm về đế thi hỏa diễm quân vũ như sao trổi đụng địa cầu bình thường lực lượng kinh khủng lệnh vô số người biến sắc e n đế thi trong tay thác thiên nhận một trận đế uy quần quận lập tức đưa ngang trước người đem hỏa diễm trường thương ngăn cản nhưng vào lúc này đầu người thú thân hung thú nhản dỗi ra mặt khắc hai cánh tay hướng phía trước tìm đ ò i trực tiếp chụp vào đế thi trái tay nắm chặt hộp gỗ dương đông cách đây rất khó tưởng tượng không có thần hồn đầu người thú thân hung thú vậy mà sử d ụ n g chiến thuật ngay tại hai cái tráng kiện bàn tay lớn lực lượng tiếp xúc hộp gỗ trong điện quang hòa thạch thác thiên linh đế đế thi đột nhiên tuân ra ra một cỗ cường hạn khí tức đế vi t r ù n g tiên h đáng sợ uy thế quét ngang cũ ự u thiên thập địa đáng diệt cổ kim luân hồi cái kia cái hộp gỗ nó mục tiêu căn bản không phải đế thi mà là đế thi trong tay h ộ gỗ lục trân ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói ra oanh c ự đạo đế binh thác thiên nhận đột nhiên bộc như bóng với hình đế thi đột nhiên động tại phòng thủ như thế khắp thời gian dài về sau hắn lần thứ nhất động chủ động xuất kích oanh đế binh một chạm xé rách thiên địa phong tỏa hư không đại đế một phạt uy lực sao mà k i n h khủng gặp thần sát thần gặp tiên thí tiên oanh một kiếm xuyên qua thiên địa đầu người thú thân hung thú liền kêu thảm cũng không kịp phát ra trực tiếp bị một kiếm v a n h diệt đẩy trời lôi hải dưới một kiếm này không còn sót lại chút gì đại đế một kích một kiếm đúng ra chúng sinh đều là sợ dễ như chở bàn tay thiên địa khôi phục lại bình tĩnh chỉ có đế thi đạc không mà đứng đế uy quật quận vạn đạo gà thét phủ phục tại dưới chân hắ đế thi trong tay thác thiên nhận vung lên một đạo khí nhọn hình lưỡi dao một b ổ xuống trực tiếp đem yên tĩnh chi hải bổ ra hai nửa cả người hắn chậm dại hướng yên tĩnh chi hải xa xuất nhập chậm dại biến mất tại trước mắt mọi người theo vỡ ra nước biển dung hợp hết thể hết thể toàn đều biến mất thiên địa hoàn toàn yên tĩnh cái này kết thúc nơi xa quan chiến đám người một mặt rung động đại đế xuất thủ quả nhiên không tầm thường mặc dù chỉ là đế thi nhưng vẫn là vô địch chăm chú một kiếm liền đem dạng này quái vật chèm giết khiến cho mọi người nội tâm cực kỳ chấn động công hội cái t i ế không phải chân chính ma trá tộc mà là nó một cái phân thân nơi xa lão nhân chăm chú nhìn hư không, biến sắc hoảng sợ nói cái gì phân thân đám người giật mình không sai ma trá tộc khi còn sống đều là cực kỳ cường đại ít nhất đều là chuẩn đế cảnh làm sao có thể như thế dễ như t r ở bàn tay bị dệt i sát căn bản vốn không khả năng dù cho còn sống đỉnh phong đại đế xuất thủ đều không dám hứa chắc có thể đem bóc chết chứ đừng nói là đế thi không thể nào đám người chỉ cảm thấy lưng phát l ạ n h sắc mặt nghiêm túc chăm chú một đạo phân thân liền có cường đại như thế vì thế vừa hô giống sắc thần vương cổ thánh cái kêu bản thể hắn chẳng phải là muốn nghịch thiên yên tính tri hải tuyệt đối không muốn mặt ngoài đơn giản như vậy nơi đây tuyệt đối có đại bí l ã o nhân ánh mắt lấp lóe hạ kết luận tiền bối vậy chúng ta còn có đi hay không yên tĩnh chi hải có người không cam tâm nhiều như vậy bảo vật mất đi ở nơi đó nhỏ giọng dò hỏi đi tìm chết sao l ã o nhân lạnh giọng nói ra hôm nay về sau cái này cựu giới chỉ sợ lại phải nhiều một đại cấm khu l ã o nhân thở dài một tiếng xoay người rời đi c h ư ớ c mắt biến mất ở chân trời chúng ta vậy đi lục chân k h ô n g chế không gian toa trong nháy mắt không có và hư không thiếu ra chúng ta muốn đi đâu đi tìm vừa mới lao đầu kia chứng thực một ít chuyện Lục t r â n trầm giọng nói ra lao đầu kia giống như rất cường đại mặc dù không có cái gì như thế nhưng nhìn nhìn những đại nhân vật kia đều đối với hắn tất cung tất tính Sắp thực cường đại lục t r â n cười tại toàn bộ cựu giới đại đế không ra khó có người có thể cùng hắn chống lại không thể nào lợi hại như vậy m c p h i huyên đều là một mặt không tin tưởng làm sao không tin đương nhiên không tin chúng ta tam thánh sơn lão tổ bại hoàn toàn hắn chương bảy trăm hai mươi bốn truy đổi lao nhân tam thánh sơn một môn tam đế truyền thừa có ba vị đại đế còn sót lại nội tỉnh môn hạ lao tổ càng là nhiều vô số kể có có nói thể Tam Thánh hắn bọn Sơn có đầy đủ lục ự tự tự c có chiến chuyện lượng luận luận là là l nhưng sợ không nào, thắng nào tin quáng tin ăn kẻ kẻ thể thế phải thịt bất bất tuyệt tốt, tỏi. vậy đối trân lạnh nhạt một cười nói cựu giới cao thủ nhiều như mây cũng không phải là n g ư ờ i mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy cần biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại có thiên cắt thì tính sao ta tam thánh sơn còn gì phải sợ mậu phi huyên lơ l ế n từ nhỏ tại tam thánh sơn mở lớn cả môn phái nội tình nàng biết rất nhiều nàng không tin còn có người nào có thể đánh bại tam thánh sơn không nói khác liền là bọn hắn tam thánh sơn ba kiện cực đạo đế binh cũng đủ để làm cho người e ngại đó là vô địch biểu tượng chiến lược n h n ép tam đại đế binh vừa ra bất kỳ một cái nào đế đạo truyền thừa cũng phải kinh sợ chúng ta tới đánh cược như thế nào lục trần miết miệng lên một k i a tà cười lộ ra một cái ý vị thâm trường t i ế u dung không chắn mậu vi huyên hung hăng chừng lục trần một chút thầm nghĩ ra hỏa này cái nụ cười này để nàng toàn thân nổi ra gà rơi đầy đất không dám đánh cực gà xem ra ngươi vẫn là có dự kiến trước biết tam thánh sơn cũng không phải là vô địch lục trần bừng tỉnh đại nộ từ bỏ ngươi kế vật đi phép k í c h tướng đối ta vô dụng không chắn đó là bởi vì ngươi không có hào ý mậu huyên đột nhiên bình nhặt đi toàn bộ khí chất biến đến rất là trừ bụi. phi tiên thần thể chia u làm n bản g t â phi tiểu thành trung thành đại thành mỗi một tầng đối ứng là thiên thể thiên tâm tiên hồn tam thể hợp nhất coi là đại thành tầng thứ nhất tiên thể rất đơn giản vậy liền ma luyện rèn luyện từ mà thay đổi mình thể chất để cốt nhục tưng dùng tại thể nội khắc họa hạ phi tiên đạo văn khi toàn thân mỗi một t ấ c máu thịt đều khắc họa hoàn thành cũng liền thành t i ể u tiểu thành mà tầng thứ hai tiên tâm là phi tiên thần thể một cái trọng yếu cánh cửa có thể hay không ngưng tụ tiên tâm là cái mấu chốt vạn cổ lấy tới tu luyện phi tiên thần thể người có chín mươi chín phần trăm đều cắm ở vòng này tiên tâm cần không chỉ là tư chất còn có phúc duyên mà chính yếu nhất liền là đạo tâm phải trang tinh khiết không r ả n h kiên cố bình ổn không có có như thế đạo tâm căn bản m u ố n không khả năng tiếp nhận tiên tâm l u y ể n cho nên nói tiên tâm tu luyện tương đương hạ khác tu luyện ra tiên tâm vẫn chỉ là sơ bộ còn muốn hướng tiên tâm khắc họa phi tiên đạo văn điểm này càng thêm gian nan tiên tâm từ đạo tâm chuyển hóa mà đến mà đạo tâm là một cái tu sĩ nhất đồ trọng yếu cùng đạo cơ cũng cùng tại đạo tâm để ngưng kết đạo văn đây là lệnh thần vương cũng không dám làm sự tình vượt qua tiên tâm cái này một phi tiên thần thể c ả n len dỗ vơ tiên hồn ngược lại hội so sánh tiên tâm càng dễ dàng một chút đó là tự nhiên m ậ c phi huyên một mặt đương nhiên nàng tiên phú phúc duyên thâm hậu liền tam thánh sơn cầm quyền lao tổ đều đối với mình rất là hài lòng tự mình xuất thế bồi dưỡng mình đáng tiếc lục trần thở dài một tiếng lắc đầu thế nào mậu phi huyên trong lòng không hiểu siết chặt mặc dù ngươi ngưng kết ra tiên tâm lại có tí vết ta khuyên ngươi vẫn là khác tại tu l nếu không tại tiến lên một bước cái k i a chính là t h ầ n tử đạo tiêu nói hiệu nói vượn mậu phi huyên lông mày nương lên một mặt nộ khí nhìn xem lục trần khí răng căn ngứa cũng dám nguyền rủa hắn có tin hay không là tùy ngươi lục trần vậy không nói ra theo hắn quan sát mậu phi huyên tiên tâm tì vết phát tắc còn phải cần một khoảng thời gian không gian toa tại hư không xuyên qua xa xa đi theo lão nhân một đường mà đi lão nhân hoàn toàn không phát giác lão nhân bộ pháp nhìn như không nhanh kỳ thực một bước một thế giới một bước một thiên hạ mấy bước khoảng cách liền vượt qua linh giới rất nhiều cương vực đi vào một chỗ không đáng chú ý tiểu sơn cốc c h u ẩ n của thoái đột nẹt cả tòa tiểu sơn cốc từ xa nhìn lại rất là bình thường linh giới bất kỳ chỗ nào đều muốn so nơi này muốn tốt rất nhiều t r u n g quanh núi rừng gỗ lợp gốc cây giao t h o a là một mảnh nguyên thủy rừng rậm không chút khói người cũng không có cái gì sinh linh ngoại trừ cổ một thảm thực vật không có vật khác l a o nhân tại một chỗ núi nhỏ thân hình rơi xuống tại núi nhỏ phía tây đỉnh núi nơi đó có một tòa nhà lá đường con tọa lạc tại trên núi nhỏ trước cửa ngay trước một trường đê đu nơi xa mở một chỗ hoang niệm lão nhân dậm chân mà đến chậm ung dung nằm tại trên ghế nằm khép hờ hai mắt nuôi lên thần đến ghế nằm lay động phát ra kết kết thanh âm trừ cái đó ra t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh không có vật khác vậy không có chút nào thanh âm khác không gian toa dừng lại tại núi nhỏ cách đó không xa trong hư không ẩn nấp thân hình đã tới liền hiện thân a lão nhân liền con mắt đều không mở ra chỉ là ngẩng đầu phảng phát hướng không gian toa hư không nhìn một cái mở miệng nói ra thanh âm bình tĩnh không có chút rung động nào hắn phát hiện chúng ta mọi người kinh hãi phải biết bọn hắn không gian toa ẩn nấp tại yên tĩnh tri hải ngay tại đầu người thú thân hung thú cách đó không xa đều không có bị phát hiện bây giờ lại bị phát hiện làm hắn nhóm cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi đi thôi lục trần ngược lại là không có phản ứng hơi chuyển động ý nghĩ một chút không gian toa trong nháy mắt xuất hiện tại trên núi nhỏ lục trần một nhóm từ không gian toa bên trong đạp đi ra thằng đến lúc này lão nhân mới mở to mắt nhìn lục trần mấy người một chút lập tức hướng nơi xa không gian toa liếc một cái lần nữa nhắm mắt lại thấy lao nhân bộ dáng lục trần không có chút nào ngoài ý mớn một điểm không thèm để ý dạ bước đi đến trước mặt lão nhân biết có khách đến liền cái ghế đều không có ngươi cái này thổ địa chủ đủ keo kiện bằng h ư u đến hoan nghênh đến cực điểm tự nhiên hội chuẩn bị cái bản nhưng là có người là ngoại lệ không có tư cách kia lao nhân y nguyên nhắm mắt lại chậm rãi nói ra lục trần lơ đễm phối hợp đi vào nhà lá xuất ra một cái ghế an vị tại lao nhân đối diện con mắt mang theo ý cười nhìn xem hắn thời gian phảng phất đình chỉ hai người cứ như vậy một cái từ từ nhắm hai mắt giống như là ngủ thiếp đi một cái như lục trần hai mắt ánh mắt nếu như thực chất hóa chăm chú nhìn một người lần này màn này đã có non nửa thiên thiếu g i a đang làm cái gì nơi xa đám người nhìn xem một mặt này một mặt không rõ ràng cho lắm ta nhìn xem giống như thiếu gia cùng lão nhân này nhận biết như thế thiên lam tử yên lông mày hơi nhăn nói ra ý nghĩ trong lòng hẳn là nhận biết những người khác đồng dạng gật gật đầu nơi này không chào đón ngươi nhanh biến mất thời gian trôi qua lão nhân nhắm mắt lại mở miệng hoàn toàn như trước đây một đầu bướng bình con lửa lục t r â n hồn nhiên không thèm để ý từ tốn nói dù sao cũng so ngơi ư cái này hố chết người không đền mạng giá hỏa mạnh hơn nhiều lão nhân lười hừ, hừ nói ra rất cần thận mắt thời gian dài như vậy còn nhớ đâu hóa thành cho cũng không quên được cũng không dám quên cần thiết hay không ngươi cứ nói đi Lao nhân. Lao nhân h lục trần ngồi tại lao đầu đối diện cười tủm tỉm nói ra hử lao nhân không thèm để ý lục trần nhắm mắt lại thật vất vả từ lỗ mũi gửi ra một chữ sau đó liền không có tiếng lục trần cũng không sinh khí ngược lại đầy có hứng thú nhìn chằm chằm lao đầu hai người lần nữa trầm mặt xuống đối với lao nhân tính tình lục trần rõ như lòng bàn tay Đối đái chỉ chốc chỉ lão á t nhân n nột ngạt sinh cũng không g gì nhiều, lập tức mở miệng lao lập là ma ra, ta làm sao đầu nhiều, tức trá tộc hỏi xích chuyện cho xê xảy gì mở làm đường tới b y giờ chưa g h e nói có qua. Vậy đột ư đường ờ n không tình. nhân g đế đ biết chủ sự Lao nhiên mở to mắt thâm thúy hai mắt một tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất bình tĩnh nhìn xem lục trần đột nhiên một cười dạng như vậy có chút cười trên nỗi đau của người khác tốt lắm tốt lắm ha ha ha ngươi không phải danh s ư n g bấm ngón tay tính toán vạn sự đều là tại tâm tạ à mình tính đi lão nhân rất là ngạo kiều hận lục trần một câu để hắn á khẩu không trả lời được lúc này lão nhân mặc dù nhắm mắt lại nhưng lại trong lòng vô cùng vui sướng mỗi lần đều bị hố chết chết lần này rốt cục có thể tìm về điểm tràng tử nói ngươi béo ngươi còn t h ở lên lục trần trong lòng mười ngàn thất ép cờ cờ dựa mong thần thú vụt qua không nói đã như vậy cáo tử lục trần đứng dậy đi ra ngoài tạm biệt không tạm lao nhân nhàn nhạt tới một câu lục trần khỏe miệng hơi v ệ h lên chậm rãi đi ra ngoài bày làm ra một bộ đáng tiếc bộ dáng thở dài phảng phất đang lẩm bẩm l ồ bầu đáng tiếc gú minh mất hồn thạch bực này tốt nhất thần hồn rèn luyện tri vật xem ra ta là quá lo lắng lấy về đệm cái chân bàn hẳn là có thể các loại hội nằm tại trên g thâm thúy nhược hạo hãn vũ trụ hai mắt bắn ra hai đạo thực chất hóa quan mang chăm chú nhìn lục trần ngươi vừa mới nói cái gì không nói gì nói một mình ngươi không cần tiễn gặp lại lục trần b u ô n g tay t h ầ n s ắ c rất là vô tội hướng về phía lao nhân nhàn nhạt tới một câu quay đầu tiếp tục đi ra ngoài không thấy lao nhân có động tác gì lục trần trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo b ó n g dáng chặn lại hắn đường đi không phải lao nhân còn sẽ là ai cái gì nơi xa minh ý thể nhiên hàn vô song bọn người đều là sắc mặt đại biến một mặt hoảng sợ lao nhân như thế nào di động bọn hắn đều không nhìn ra chỉ là đột một liền xuất hiện tại lục trần trước mắt không đúng ngươi vừa rồi tuyệt đối nói qua lục ã o nhân nhìn chăm chú l trần đang mong đợi hắn trả lời đã không đón khách ta tự nhiên rời đi không cần đưa lục trần bày làm ra một bộ ta biết tiến thối bộ dáng thân thể đột nhiên làm nhạt tại xuất hiện đã đến phía sau lão nhân tiếp tục đi ra ngoài ông lão nhân lần nữa xuất hiện trước người hắn ngăn chở hắn đường đi siêu lục trần biến mất tại xuất hiện tiếp tục đi lên phía trước động tác rất là tùy ý, mang theo một loại kỳ lạ v ậ t vị hai người ngươi tới ta đi lẫn nhau trao đổi thân hình nhưng mà vô luận như thế nào nhân cũng không nổi lục trần oanh dưới tình thế cấp bách lão nhân thân thể một trận trong chốc l á t một cỗ mênh mông mà khí thế khủng bố như bàng bạc ngân hàng nghiêng thiên địa cả người thần quang phun r a n b ư ớ vào đáng sợ uy áp trùng kích thước vạn giảm thương cung vung tay lên vô số pháp tắc trật tự thần liên bay tán loạn đang d ẹ t ra một tấm v n g lớn phong thiên tuyệt địa muốn ngăn chặn lục trần đường đi siêu lục trần thân hình không thấy cái gì động tác cả người đột nhiên thoát ly phong tuyệt thiên địa trong nháy mắt xuất hiện tại lưới lớn bên ngoài chậm dại hướng nơi xa đi đến a lão nhân hiện lên một tia kinh ngạc hai mắt sáng chói bàn tay lớn hành không quét sạch thiên địa câu thông thiên địa đại tại thời khắc này vạn đạo anh minh đại đạo thần phục tại minh y hiển nhiên bọn người hoảng sợ dưới ánh mắt trước mắt thiên địa phán g phất đảo ngược vạn vật biến mất qua trong giây lát bọn hắn liền đến đến một chỗ không giống nhau dạng thiên địa một cái bàn tay lớn đại biểu nhất phương thiên địa mà hắn liền là cái này phương thiên địa chủ làm thịt chúa thể chúng sinh thật là khủng khiếp thủ đoạn hàn vô song thân là đại thánh giữa mọi người thực lực người mạnh nhất cũng không cảm giác được mình là như thế nào bị rời đưa đến cái này phương thiên địa phất tay đầu truyền tinh di thiên địa biến đổi mặc dù nàng cũng có thể làm đến nhưng lại không thể làm tự nhiên như thế càng không thể để nàng một tôn đại thánh đều phán phán doan không phạm nuốt ngủ nước miếng một mặt rung động ít nhất là một đời thần vương hàn vô s o n g một mặt ngưng trọng nhìn xem lao nhân trầm giọng nói ra chỉ có thần vương xuất thủ mới có thể tại nàng đường đường một tôn đại thánh đều không có cảm giác tình h u ố n g dưới thi triển r a dạng này thủ đoạn trong lòng bàn tay t h i ê t niệm lục trân nhìn thấy cảnh s á t trước mắt biến hóa cũng không có bao nhiêu kinh ngạc mặt ngoài thân thể một đạo hư vô c h i quang hiện lên cả người lần nữa biến mất ta hư vô phát tắc lần này lao nhân đều không bình tĩnh sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng chăm chú nhìn lục trần bóng lưng có ý tứ thế hệ này đế chủ có chỗ khác biệt Lao nhân hai cùng cùng m ắ tại cái này lực lượng vô hình phía dưới thư không bắt đầu vạt nghẹo bắt đầu rác nứt tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt thế giới bắt đầu rút lui lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối đột nhiên vĩnh hằng trong bóng tối một đạo kỳ dị ánh sáng lóe lên mà đến trực tiếp vọt tới lục trần chính tại hành tẩu lục trần trực tiếp ngửa mặt hướng lên trời vừa ngã vào địa thiếu ra nơi xa mọi người kinh hãi thất sắc phát ra từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng giống mỗi người đều s o n g mắt đỏ bừng giống như là điên rồi như thế buộc phát ra mình chiến lược mạnh nhất hướng nơi này vào tới muốn cứu viện lục trần lũ tiểu ra hỏa sang bên đi trong hư không lão nhân nhẹ nhàng một cười một lời ra vạn phát theo nói ra tức pháp mấy người trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo thiên địa hường câu tràn ngập vô tận thiên địa phát tắc làm cho người khó mà vượt qua sinh sinh đem lục trần mấy người cùng lục trần ngăn cách tiêu ra mình y gì nhiên các loại chúng nữ đều mang tới một tia g ọ n n h ẹ n à o thực đang có ý nghĩ lão nhân nhìn xem nằm trên mặt đất lục trần c o ngón đúng ra lục trần bóng dáng ẩm v a n g vỡ v ụ a không minh y dĩa nhiên các loại người thần sắc đại biến một mặt tuyệt vọng mỗi người đều xử x u ấ t bình sinh khí lực huyết sát sông mây xanh thần lực quần c u ộ n thần huy lập lụe đánh phía trước mắt hồng câu như muốn phá vỡ nhưng mà trước mắt thiên địa hồng câu vô cùng mênh mông huyền diệu khó lường vô luận bọn hắn như đòn công kích này đạo diệp kiếm kiếm khí ngăn g dọc cự kiếm khí lớn có cao và trượng một bổ xuống tiêm long ấn hạ tùng cổ ấn các loại cực đạo đế binh đều xuất thủ toàn đều đánh phía đạo này hồng câu dư bờ lơ co bịp làm gì tìm chuyện đào hố mở nở chơi bẩn Anh. mấy đạo cường đại quan mang trung tiên tràn ra từng sợi đế h uy hai đại đế binh cộng thêm không kém gì đế binh đạo diệp kiếm ba binh hợp nhất cùng một chỗ đánh phía cái kia đạo thiên địa hồng cầu thư không băng diệt thiên khung sụp đổ cái thế giới này tại tam đại đế binh bá thế công kích đến lại c ó muốn tan dã dấu hiệu lão nhân mi tâm nhảy một cái một mặt kinh ngạc nhìn về phía nơi xa mấy người trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang đế binh lại gặp đế, binh, không hổ là đế chủ tiền vốn hùng hầu đạo đế binh tại đế đạo truyền thừa vậy cũng là vô địch mạnh nhất chi binh bình thường tại đế đạo truyền thừa khống chế đế binh đều là một chút lão không thể tại bà ngoại bất tử giống như là lục trần dạng này đem cực đạo đế binh trực tiếp giao cho dạng này mấy cái nhỏ yếu người còn thật là s ự thượng lần đầu lão nhân trong đầu không khỏi hiện ra một cái cổ quá ý nghĩ muốn đem cái này ba kiện đế binh về làm hữu dụng ba kiện đế binh nơi tay hắn không sợ tại bất luận kẻ nào ánh mắt sáng tối chập trờn đôi mắt thâm thúy thỉnh phẳng hiện lên một t i a sáng trong lòng của hắn tiên nhân giao chiến thật lâu lão nhân chuyển vận một hơi cuối cùng lý trí chiến thắng tham nghiệm nói dỡn đế chủ đó cũng không phải là tốt trêu t r ọ n tồn tại đừng ở thực lực không lớn nhưng là chuẩn bị ở sau đang kinh người cho dù hắn cũng muốn lòng có lo lắng anh vâng. Vâng. Vâng. thiên băng địa liệt núi tiêu b i ể n gầm hư không sụp đổ thế giới trong tay bị tam đại đế binh công kích ngay lúc sắp mất đi tác dụng minh y dĩ nhiên ba người sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh vô cùng một thân huyết sắc trở nên cực kỳ ảm đạm không có trước đó cường t h ị n h như thế phát động đế binh cái kia cũng phải cần lượng lớn huyết khí cùng thần lực làm trèo c h ố n g đối với hắn nhóm loại cảnh giới này tới nói phát ra một kích hai kích đã đủ miễn cưỡng liên tục phát động đế binh các nàng cuối cùng hạ tràng chỉ có một cái k í c chính là đế binh hút khô ông lão nhân nhìn xem sụp đổ thế giới vung tay lên sụp đổ hư không cấp tốc gây dựng lại lần nữa trở nên kiên cố bắt đầu sắp sụp đổ mất thiên địa hồng câu lần nữa thành hình đem mấy người ngăn cản ở ngoài liều mạng minh y thể nhiên hàn vô song bọn người khẽ cắn m ô i thấy chết không sờn cứu không r a thiếu ra bọn hắn còn sống còn có ý gì tham sống sợ chết đây không phải bọn hắn tính cách không quản lục trần quay đầu liền đi cái kia cũng không phải bọn hắn phong cách mấy người từ khi đi theo lục trần một khắc kia trở đi vận mệnh đã tướng liền đồng sinh cộng tử bọn hắn không có khả năng làm ra bội phản sự t ì n h o anh huyết s á c như nước thủy triều mấy người thần hà phun ra nước vào hào quang rực rỡ lần nữa cưỡng ép vận dụng đế binh hướng về phía trước đánh tới thẳng tiến không lù phấn đấu quên mình chỉ là phát ra một cách này bọn hắn sắc mặt càng thêm trắng bệnh thân thể một trận trộn dạ người tại hư không lay động một cái y nguyên cắn chặt hẳn r ă n g đứng ở nơi đó mấy tiểu tử kia rất không tệ trên bầu trời lao nhân không tự chủ gật gật đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút hạo nhiên uy áp giáng lâm ngoài ta còn ai duy ngã độc tôn bá đạo khí thế trong nháy mắt đem hàn vô song minh ý h i n h i ê n bọn người áp chế tuyệt đại thần vương cảm nhận được cỗ khí thế này sắc mặt trắng bệnh hàn vô song hai mắt tối đen nếu như không phải là bị lão người khí thế áp chế định trụ bọn hàn bóng g á n g chỉ sợ nàng trực tiếp liền một đầu ngã qu�� đây chính là có thể cùng chuẩn đế đại chiến ba ngàn hiệp kinh khủng tồn tại tại đại đế không gian niên đại dạng này thực lực tuyệt đối có thể danh xưng cựu giới vô địch nàng thực sự không nghĩ tới mình suy đoán lão nhân là thần vương vẫn là y nguyên xem thường hắn không nghĩ tới dạng này một cái bình thường như người qua đường lão nhân vậy mà hội có khủng bố như thế thực lực ông đang lúc mấy người muốn huyết khí không kế sắp bị đế binh phản vệ thời điểm một cỗ bảng bạc sinh mệnh lực đột nhiên từ hư không tuân ra trong nháy mắt không có vào các nàng chống r ô n g thân thể chăm chú trong nháy mắt mấy người hao hết sạch huyết khí nhanh chóng khôi phục thần lực lần nữa trởi liền đại đế chấp nghiệm còn không sợ chỉ là một cái lao ra hỏa có thể làm sao ta sao lục trần thanh âm vừa lúc công việc vang lên bên thai mọi người thiếu ra thất thần đám người đột nhiên nghe được lục trần thanh âm s ư n g sở lập tức sắc mặt mây đen gặp tinh nín khóc cười to này mới đúng mà nên nhiều cười một cười yên tâm ta chỉ là cực kỳ lao ra hỏa so chiêu một chút điều một điều hắn khẩu vị ân chúng nữ vui sướng gật gật đầu từng cái con mắt sảng bóng lo lắng chi tình thu lại lần nữa lộ ra sáng sủa tiếu rung lao ra hỏa cho ngươi điểm nhan sắc ngươi liền mở n h ữ phòng động thủ với ta thì cũng thôi đi cũng dám đ ố i nữ nhân ta động thủ ngươi xúc động ta vạy lục trần dỗ dành xong đám người con ngón đ ú n g ra một tòa tinh lòng lánh cổ điện bay ra đem mọi người thủ hộ trong đó tinh h u y ễ n cổ điện huyễn hóa một tòa tinh không đại trận đem mấy người bảo vệ ông lục trần thân thể phát sáng vô tận phù văn giống như thủy chiều hướng sâu trong lòng đất r u n g mánh lao tới câu thông địa mạch điều động toàn bộ địa mạch trì l ư ợ c anh một tiếng nổ vang rung trời một đỉnh núi lầm vang nổ t u n g mặt đất ra đồng mạch trực tiếp xống u lại hóa thành một cái cự điệu phá vỡ mặt đất bay cao cựu thiên lập tức một cỗ mênh mang khí tức tràn ngập toàn bộ thiên đ i ệ cự điệu hoàn toàn là một bộ to lớn sương k h hai cánh mở ra phảng phất có thể tùy tiện xé rách thương hung cánh lớn mặc dù là xương hung lại che khuất bầu trời một thân xương cốt lóe ra đen bóng kim loại sáng bóng vô tận đạo văn bám vào trên đó xen lẫn thành từng cái thần bí đồ án xem xét liền là lực phòng ngự cực mạnh đáng sợ hung thú khí tức trùng kích thiên địa l ệ n h chung quanh hư không đều cực độ v n mẹo thiên cổ hắc bằng thân đ i ể u lao nhân suýt nữa thì trận l á c cả mắt một mặt c h ấ n kinh nhìn xem cái này to lớn xương chim không có khả năng nó làm sao có thể sống qua đến thật là gặp ủy lao nhân gầm thét lên hắn sở dĩ lựa chọn dạng này một cái chim không thèm không thè bị địa phương ẩ phản mà ở trong đó so ra kém linh dưới bất kỳ chỗ nào hết thể nguyên nhân đều là bởi vì nơi này dưới mặt đất đều là bởi vì nơi này dưới mặt đất t r ô n giấu một bộ thiên thời kỳ cổ h à n h hành tại cựu thiên thập địa đã tuyệt tích kinh khủng hung thú hắc bằng thần địa hoàn toàn xương cốt với lại thần tính còn tại hắn bỏ ra vạn năm t u ế nguyệt như muốn từ trong đất móc ra mỗi lần đều không công mà lui bởi vì nơi này dưới mặt đất có nhất phương lực lượng kinh khủng cho dù hắn đường, đường tuyệt đại thần vương cũng muốn e ngại lực lượng căn cứ hắn phỏng đoán đây là thiên thời cổ đại một vị đại đế xuất thủ đem này chim chân sát đồng thời lưu hạ thủ đoạn đem nơi đây trấn áp để lần nữa làm hại thương sinh ngươi làm sao làm được lao nhân không để ý tới hội tiên không tự đ i ể u mà là ánh mắt sáng rực nhìn xem lục trần thần sắc cực kỳ rung động mình hao phí vạn năm thời gian mỗi lần tiến xuống dưới đất đều chật vật không chịu nổi đi ra có mấy lần còn kém chút chết trong đó sửng sốt liền cự đ i ể u mảnh xương vụn đều không có sợ đến mà lục trần lại lao ó chẳng hề làm gì liền là hướng dưới mặt đất quán chú điểm p h ù văn hát bằng thần đ i ể u liền mình bay ra ngoài cái này khiến lao nhân thâm thụ đà kích dư bờ cờ có bịp làm gì tìm chuyện đào hố mở nở chơi bần chương bảy trăm hai mươi bảy thần vương chiến thần điệu h ắ c bằng thần điệu dương cánh rối ra đen bóng xương chim như lưới dao bình thường tùy tiện xé rách hư không ở chân trời lưu lại hai đạo và m é trưởng M, t cái khe lt nơi xa minh ý h ì ể n nhiên một nhóm không khỏi hít một hơi lanh khí một mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong to lớn xương chim trước đó chưa từng có rung động anh đen bằng cánh lớn tại thiên không bay xuống trực tiếp từ trên cao đáp xuống màu đen xương chim buộc phát ra sáng chói phù văn rực rỡ ngời ngời thắp sáng thiên điện dương cánh quét ngang đánh nát hư không như hai thanh thiên đao hướng lao nhân chém tới nhanh như thiền điện vô cùng sắc bén xé rách hư không như đậu hũ tồi khô là trong n g á y mắt này cho người ta một loại hoảng hốt cảm giác giống như thiên địa đều bị một đôi cánh lớn hết thảy vỡ thành hai mảnh thiên cùng không gian tại nó cánh lớn phía dưới thực sự quá yếu đối hử lão nhân lạnh hư một tiếng chân to tại hư không liên tục đập mạnh mấy đập mạnh hư không tạo nên từng vòng từng vòng thần lực gợn sóng nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng phóng đi phanh cả hai công kích đụng vào nhau không như trong tưởng tượng phát sinh nổ lớn gây họa tới chung quanh thiên địa ngược lại cánh lớn chém vỡ hư không phân liệt thiên địa chi về sau bị về sau đánh thẳng tới gợn sóng và qua vốn là vỡ vụn thiên địa lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ khôi phục như lúc ban đầu anh h ắ c bằng thần điệu trên thân vô tận đạo văn sáng chói điệp điệp sinh huy lóe ra tính m ị n h thắc mang cánh lớn như lao hoành không mà đến điểm thiên liệt điệu dạng này một chạm giống như muốn đem thiên điệu hai điểm toàn bộ trong lòng bàn tay thiên điệu đều muốn bị mở ra hai mở không hổ là tung hoành thiên thời cổ đại một đại h u n g thú dù cho đã chết đi vào cổ y nguyên đủng có như thế làm cho người kiên kỵ lực lượng lao nhân hai mắt nhắm lại lộ ra màu nhiệt huyết oanh cựu thiên tri thượng phong vân đột biến một cái tre thiên đại thủ không có dấu hiệu nào xuất hiện hướng hắc bằng thần điệu vô tới tại một trường này một cái toàn bộ thiên điệu biến đến vô cùng mịt mụ nhỏ t h ắ c bằng thần điệu cánh lớn che tiên h tại hư không nhẹ nhàng gạch một cái to lớn thân thể hóa thành một đạo lưu quang đột phá không gian cực tốc lên như diều gặp gió chín vạn dặm trong nháy mắt thoát ly bàn tay to khống đại bảng nhất tộc bí kỹ lao nhân trực tiếp lên tiếng kinh hô chăm chú nhìn h ắ c bằng thần điệu sắc mặt cực kỳ kích động tốt t ố t t ố t vạn cổ thuế nguyện trôi qua thần điệu thân vô tận thuế nguyện huyết nhục sớm lấy hóa thành hư vô không nghĩ tới bực này khoáng thế bí kỹ vậy mà giữ lại quá tốt rồi không hưởng công ta vạn năm các loại đối lãi hơi anh lao nhân vậy không nói nhảm tại hắn thế giới trong tay hắn chính là cái này thế giới hết thảy đều trốn bất quá hắn p h á p nhãn hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút hắn trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời h ắ c bằng thần điệu một quyền đánh phía h ắ c bằng thần điệu đầu lâu bắt giặc trước cầm vương chẳng người trước c h à n đầu từ xưa không thay đổi chi định luật húng chi h ắ c bằng thần điệu ngoại trừ đầu thân thể cái khác bộ phận toàn đều ma kiếm đạo văn những đạo văn này có khả năng liền là h ắ c bằng thần điệu hết mạch bí kỹ truyền thừa hắn lại không muốn đi phá hư đây hết thảy hắn nắm đấm đánh, đánh nát hư không chấn sát mà xuống một quyền đủ để phá hủy thần sơn cự nhạc đánh nát tinh không hủy diệt nhất phương nơi nhưng mà h toàn bộ thân thể cực tốc biến nhỏ đó cũng không phải thân thể nó biến tiểu mà là tốc độ nó quá nhanh một cái c h ư ớ c mắt đã đến chân trời cho người ta một loại thị giác bên trên tương phản không hổ là hắc bằng thần điệu thế gian cực tốc lao nhân không khỏi tán thưởng hai mắt sáng trói trói mắt hơi chuyển động ý nghĩ một chút lần nữa xuất hiện ở chân trời hắc bằng thần điệu bên người hoành lao nhân toàn thân trở nên sáng trói trong suốt diễn hóa vô thượng đạo văn ngàn vạn pháp tắc trên không trung gia o hội hóa thành nhất phương tiên điệu lao lồng như muốn vây khói h n h hắc bằng thần điệu hai cánh như lao hoành thiên một chảm không gì không phá ngàn vạn phủ văn pháp tắc tại nó hai cánh phía dưới tr một cái cốt chảo một chảo mà xuống vỡ nát thiên cung thư không tại một chảo này phía dưới trở nên yếu ớt vô cùng tốt thống khoái lao nhân vậy khó được gặp được đối thủ bàn tay lớn h o à n h không diễn hóa vô thượng đạo pháp huyền bí h ả o diệu cùng hắc bằng thần điệu đ ạ i chiến đến cùng một chỗ hai tay nắm tiên sửng sốt lấy lực lượng cơ thể đem đủ để hủy diệt hết thể một chảo cho mạnh mẽ đỡ lấy o à n h một người một chim trực tiếp lục chiến đến cùng một chỗ người diễn đạo pháp áo nghĩa vô song thần điệu thân mất đi huyết n ụ c không cách nào diễn hóa đạo pháp nhưng mà xương cốt lại không thể phá vỡ hai cánh như hai thanh thiên đao đang múa may chém chết hết thẻ ông lục trần bóng dáng xuất hiện ở phía xa một mặt ý cười nhìn lên bầu trời đại chiến thân thể thỉnh thoảng nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng gợn sóng không có vào mênh mang hư không anh cái này từng vòng từng vòng gợn sóng không biết thông qua thủ đoạn gì cách xa nhau vạn dặm đều không có vào h ắ c bằng thần điệu trong cơ thể nhất thời làm h ắ c bằng thần điệu thực lực tăng nhiều h ư n đản cảm nhận được h ắ c bằng thần điệu biến hóa lao nhân khí n ổ i trận lôi đình trong lòng mắng to lục trần trăm ngàn l ư ợ n h ắ c bằng thần điệu làm thiên cổ một đại hung thú bản thân thân thể liền cứng rắn vô cùng bị lục trần như thế nguyên một lại có khi còn sống một điểm ý thế để hắn khổ không thể t nếu như hắn đem hết toàn lực muốn bắt giữ nó rất là dễ dàng nhưng là tránh không được phá hư cỗ này hoàn chỉnh xương cốt đây không phải hắn muốn xem đến hắn hao phí vạn năm chính là vì đạt được xương chim bên trên ma khắc t r u y ề n thừa đạo văn từ đó lĩnh ngộ thiên bằng cực t ố c anh hát bằng thần đ i ể u xương cốt nghìn vạn đạo văn phảng phất xuống lại tản mát ra nhàn nhạt hình quang tại cái này hình dưới ánh sáng xương chim phía trên vậy mà hiện ra một tia huyết đục hình dáng người lao nhân khí nổi trận lôi đ ỉ n h hung hăng chừng nơi xa lục trần một chút trong lòng một phát hút hát cắn răng một cái trên thân khí thế đột nhiên tăng lên a n h huyết khí thần diễm trung t i ê n tuyệt đại thần vương chi uy quét ngang thiên địa pháp tác phủ văn xen lẫn hán phản g phất hóa thành một vị khai tiên h cự nhân một bước c ấ t bước một c ư ớ c hung hăng đạp về hắc bằng thần điệu răng rác một c ư ớ c phá văn pháp tôi khô lạp hủ ba thế hướng hắc bằng thần điệu chấn sát xuống anh hắc bằng thần điệu cánh lớn vung lên hôn đột khí tràn ngập bao phủ thiên đ ị a vô số hôn đột khí như thác trời rủ xuống nhìn xem đột nhiên buộc phát hắc bằng thần điệu trong mọi người tâm đều chỉ có một loại ý nghĩ cái t i ê chính là cái này một cái thân hắc bằng thần điệu sống lại kinh khủng hung uy bao trùm tại cựu tiên trí thượng hai cánh một kích có thể đánh xuyên thiên địa như thế. hắc bằng thần điệu buộc phát ra cường đại uy thế ngạnh sinh sinh kháng trụ một cước này lịch thiên mà lên bay cao cựu thiên đáng sợ uy thế quét ngang bát hoang lục hợp lệnh thiên địa run dày nhật nguyện thất sắc giết lão nhân dâu ria run dày hiển nhiên bị tức không nhẹ sắc mặt nghiêm túc đặc bầu trời mà lên lấy không gì sánh kịp tốc độ tới gần hắc bằng thần điệu tới triển khai chém giết gần người v anh v anh v anh thiên không run dày cựu thiên tinh thần lay động thế giới trong tay tại cả hai đại chiến phía dưới rốt cục chống đỡ không nổi dang dác một tiếng ẩm vang vỡ vụn dư bờ cờ co bịp làm gì tìm chuyện đào hố mở nở chơi hắc bằng c ố t châu giết lão nhân giận dữ thân thể nở rộ từng sợi thần h uy toàn thân sáng chói như là một vòng mới lên n ắ n g g á t đại đạo vờn quanh ở tại quanh thân sáng chói như sao sông a n h đáng sợ huyết sắc công kích trước vạn g i ả m thương cung lão nhân hóa thân cái thế chiến thần vừa hô nát thiên địa nước thương cung ba khí vô song một bước đạp không mà lên hư không đều là nát lão nhân lấy đám người thấy không rõ lắm tốc độ vật lên cùng hắc bằng thần điệu triển khai kinh thế vật l ộ n t oanh tuyệt đại thần vương nén dẫn xuất thủ đủ để kinh vật thế làm cả thiên địa đều muốn r u n dậy tại thần vương uy áp dưới bị kéo xuống đến hai cánh từ trên cao rơi xuống đập ầm ẩm tại mặt đất phía trên áp sập từng tòa sân phong hủ dọa một mảnh khói bụi hắc bằng thần điệu hai cánh khổng lồ biết bao trọng lượng chi trọng không thể tưởng tượng dạng này đập xuống đất liền phản phất ngàn vạn đồng đều nặng ngọn núi từ cựu thiên điện xuống mặt đất một trận lắc lư từng đạo cái khe lớn kéo dài hướng phương xa h ắ c bằng thần điệu mất đi hai cánh trực tiếp từ trên cao rơi xuống đập xuống đất toàn bộ thân thể mất đi cân bằng thật lâu không cách nào đứng dậy lão nhân đạp không mà đứng như là một tôn tại thế tiên vương kê cao gối mà ngủ cựu trọng tiên bá khí vô song duy ngã độc tôn khí thế tràn ngập toàn bộ thiên đ ị a để vô số người vì đó run dậy có chút ý tứ lại đến lục c h â n mỉm cười gật gật đầu và đạo thần tâm phát sáng vô tận thần bí chi quang không có vào mặt đất quan chú đến h ắ c bằng thần điệu bên trong thân thể oanh nằm trên mặt đất hấp hối hát bằng thần điệu xương chim đột nhiên b ộ c phát một cỗ quần bạo hưng uy như mênh mông bình thường uy thế của cuộc, lệnh vô số người biến một tiếng vui sướng kêu to chuyển đến cả cỗ xương chim bốc cháy lên quần quận hòa diễm cực hạn nhiệt độ dù cho cách nhau rất xa vậy đủ để khiến vô số người biến sắc hòa diễm bên trong hát bằng thần điệu huyết nhục tái sinh bao trùm ký cốt cách từng mai từng mai cực đại vẫy màu đen bao trùm nó mặt ngoài thân thể lóe ra kim loại sáng bóng oanh hát bằng thần d i ệ u phát ra một tiếng thoải mái kêu to từ hát bằng thần điệu không không hết sắc tái sinh buộc phát ra khi còn sống năm thành lực lượng hai cánh một chạm lông vũ như thế nào chém xuống một cánh oanh cả hai g a o kích buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng triều tịch kinh khủng mà chướng mắt quan mang bắn ra bốn phía thiên địa phanh phanh phanh nơi xa từng t ò à núi lớn bị năng lượng chiều tác động đến ẩm vang vỡ vụn sơn băng địa liệt long tự quyền lão nhân giống to đang lùi lại về sau cấp tốc ổn n đ ị hát bóng d n g đ ộ nhiên đạp mạnh hư không, như thiểm điện sông quyền, diễn một lòng một đánh hư thiểm hóa thét phía hắc lại, voi, đạp đấm một một một gầm trở suất ra bằng thần điệu t hiện u Hắc thần bằng đ ra thiên bằng nhất tộc cường đại hai cánh chấn động lóe lên một cái rồi biến mất đột phá thế gian cực tốc tại long tượng ở giữa một tiến lên phốc long tượng tuy mạnh lại so hơn hết h ắ c bằng thần điệu trong nháy mắt bị h ắ c bằng thần điệu hai cánh chặt đứt đầu lâu mất đi thần thái tiêu tán giữa thiên điệu nhiệt xúc dám lão người thần sắc câm trầm bàn tay lớn hoành không thần vương chi uy quần quận bàn tay lớn che thiên vô dưới mặt đất oanh hắc bằng thần đ i ể u trực tiếp bị tuyệt đại thần vương nén giận mình đánh trên không trúng phát ra một tiếng rên rỉ một đầu ngã rơi lại xuống đất oanh lao nhân như bóng với hình tuyệt đại thần vương uy áp giáng lâm vây nốt hư không hư không từng đạo pháp t ắ c trật tự thần liên phong đi khóa lại thần đ i ể u thân thể sau đó hắn đạp không mà xuống một cước đạp về thần đ i ể u quan chú thần vương chi lực một cước so với thái sơn còn nặng hơn vô số lần nếu như nện ở thánh nhân trên thân trong khoảnh khắc liền có thể đem thánh nhân nện thành thịt nát mà hắc bằng thần điệu có thể đem thánh nhân nện thành thịt nát à hắc bằng thần không cách nào lại hiện thiên thời cổ đại kinh khủng chi một cước vô tình rơi xuống kinh khủng thần vương lực lượng pháp tắc trong nháy mắt tràn ngập hắc bằng thần điệu trong cơ thể hủy diệt hết thể sinh cơ q u a n h hắc bằng thần điệu phát ra một tiếng rên rỉ hai con n g ư ờ i mất đi thần thái nằm trên mặt đất không n ú c đ í c h trong cơ thể lực lượng bị phá hư hầu như không còn trong nháy mắt huyết n ụ c biến mất liền phảng vất chưa hề xuất hiện qua duy chỉ có còn lại một bộ xương không răng rác ngay trong nháy mắt này hắc bằng thần điệu xương cốt bên trên vỡ ra một vết nứt lao nhân ánh mắt co g ụ t lại trong lòng nhảy một cái răng rác theo một thanh â m vang lên về sau loại này thanh thúy tiếng vang liên tiếp trong nháy mắt toàn bộ xương trên những kệ toàn đ h ắ vạn năm thuế nguyệt các loại ối đ ã i hắn chính là vì cố này hắc bằng thần điệu sương chim muốn có được thiên bằng cực tốc thế nhưng là kết quả là lại là công giá trảng vạn năm thuế nguyệt đó cũng không phải là một cái con số nhỏ giá trị liền xem như đại đế tại thế vạn năm t u ế nguyệt cũng là hắn nửa đời còn nhiều hơn vì cái này sương chim hắn không tiếp từ môn phái ra một mực cẩn cư đến tận đây vạn năm cô độc lại là công giá trảng trong lòng tranh lệch khổng lồ biết bao trong n g á y mắt này lão nhân liền hết hy vọng đều có đợi không vào năm hao phí thời gian liền xem như h ẳ n có bất lão t u y ể n nước suối mang theo vậy không chịu nổi dạng này đã k í c h ngươi ngươi ngươi lão nhân cứng ngắc quay đầu đại tay chỉ lục trần toàn thân dung lập cập một bộ thịt đau bộ dáng không liên quan gì đến ta là chính ngươi đ ộ n g nát lục trần buông bông tay giả trang ra một bộ vô tội bộ dáng không phải sau lưng ngươi điều khiển ta có thể đem nó đánh nát sao lão nhân một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng hận không thể thanh lục trấn luất hay thấy được là ta điều khiển ngươi cũng không nên o a n của người ta cũng không phải sáng thủy thần linh làm sao có thể đủ để tử vật phục sinh nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm là đạo lý này thế gian văn vật có nhân liền có quả chớ cùng ta cả phật ra cái kia một bộ lao đạo thế nhưng là chính tông đạo gia há lại cái kia chút dối trá con lửa chọc có thể so sánh với lão nhân lạnh lùng nói ra mặc dù sự tình nguyên nhân gây ra tại ta nhưng là cũng cùng ngươi thoát không ra liên quan chính ngươi nhìn xem xử lý nói xong lão nhân quay người lại bóng dáng lần nữa xuất hiện tại trên ghế nằm lão hồ ly lục c h â n cười mắng một tiếng xem ra chính mình sở tác sở vi không có trốn qua cách khác mắt ông con ngón búng ra một viên cốt trâu bay ra bắn về phía lao nhân đây là Lao bằng cốt châu. Dư bờ cờ chương â n c cốt t r â bảy trăm hai mươi chín liệt tiêu đại đế h ắ c bằng cốt châu cái này lại là h ắ c bằng cốt châu lao nhân khó mà che giấu mình nội tâm kích động hai tay bởi vì kích động mà run r u dậy kém chút nâng không ở cái k h ỏ a hạt châu này người vậy mà đem h ắ c bằng cốt châu cho lấy ra mà lại là hoàn chỉnh như lúc ban đầu cái này thực sự thật bất khả tư nghị lao nhân ai xem ra ta phần lễ vật này vẫn là phân lượng quá nhẹ vậy mà không có nước trả tiếp đối đãi xem ra ngươi vẫn là đưa ta đi ta cái này rời đi lục chân giả trang ra một bộ tiết hận bộ dáng thở dài lắc đầu trong tay động tác không chậm hướng lao trong tay người cốt trâu trộm tới siêu lão nhân phản ứng nhanh chóng cẩn thận từng ly từng tí như như chân bảo hộ trong tay cốt trâu nhanh như chốc chạy vào nhà lá bên trong chỉ chốc lát nhà lá đại môn rộng mở từng sợi say lòng người hương trà từ đó chuyển đến quý khách lâm môn tiểu lão nhân làm sao có thể đủ không tận tình địa chủ hữu nghị mời lục chân thành âm từ nhà lá bên trong chuyển đến mang theo một tia phấn khởi hắn còn không có từ đạt được hắc bằng cốt trâu sự kiện bên trong ổn định lại cái này còn t ặ n được lục chân có chút d ậ m chân đi vào bên ngoài người xem xét liền cùng ngươi có ngàn vạn quan hệ tiểu lão nhân cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia mỏng trà một bát mời nói xong lão nhân vung tay lên ngoài cửa ghế nằm xung quanh trực tiếp phù hiện một cái không biết cái gì ngọc thạch chế tạo b á n trà một chén chén trà tràn ngập hương trà lượn lờ ngọn núi nhỏ này à đây là cái gì trà mục vũ mẹo đầu một mặt kỳ quái như thế hương trà so với thiếu ra cho hắn nhóm uống trà ngộ đạo cũng chỉ là tranh lệnh một bậc uống đi cơ hội khó được như thế chi trả người bình thường thế nhưng l ạ uống không đến lục trần thanh â m từ nhà lá bên trong truyền đến đây cũng không phải hắn nói mạnh miệng mà là xác vạn cổ đến nay loại trà này liền đại đế cũng vì đó mê mội muốn lấy bên trên một chén t ừ n g tận trong đó tư vị chớ đừng nói chi là những người khác không thể nào đám người một mặt mờ mịt nhìn xem bày ở trước mặt mình nước trà trong lòng kinh ngạc duy chỉ có n mậu phi huyên nhìn xem cái này chén trà như bị xét đánh đôi mắt đẹp trừng lớn lớn, giống như hóa thành một tòa hình người pho tượng một ly trà liền đại đế đều muốn lấy bên trên một chén đây là muốn bao nhiêu phát rồ i đại đế là ai đây chính là mỗi cái thời đại vô địch tồn tại đại biểu một loại đạo cực h ạ n tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đại đế uy trấn bắt phương lục hợp quét ngang cựu thiên thập địa tr vang dội trong phòng lục trần y mắng lắc đầu không có trả lời phất tay k h a o động một đạo vô hình kết giới đem chọn cái nhà lá bao phủ pháp không truyền lục nhĩ sự tình không truyền thiên địa ngư cổ kim tìm tương lai một trận chiến vô địch định tiên địa cán côn lão nhân n g mở đầu tường tận xem xét lục trần thật lâu ngáy mắt một cái không ngáy mắt h ạ o nhiên như như vũ trụ đôi mắt thâm thúy thỉnh thoảng hiện lên một k i a thái sơ chi quang tại loại ánh mắt này hạ phán phất tất cả mọi người đều có bị một chút nhìn xuyên cảm giác lục trần như cũ như thường bưng nước trà nhẹ nhàng uống vào tùy ý lão nhân nhìn lấy mình một bộ coi nhẹ thiên địa biến h u y ệ n ta tử nguy nga bất động chi thế ngươi so mấy vị kia đều lợi hại đều đặc t h ủ thật lâu lão nhân thu hồi ánh mắt chầm rãi nói ra ta chính là ta độc nhất vô nhị không người nào có thể siêu việt lục trần không tiêu ngạo không tự t i chém đinh chắn sắt nói ra n g ư ơ i xác thực không giống bình thường so với lịch đại đế chủ đều muốn thần bí ta nhìn không thấu được ngươi lục chân lạnh nhạt một cười bên lòng vững dạng hắn có tam đại thần thể mang theo hư vô pháp tắc không gian pháp tắc thời gian pháp tắc còn có sinh mệnh pháp tắc mang theo thông h i ể u ngàn vạn pháp môn càng có sinh tử thần đồng tại còn có nhất phương hệ thống phụ trợ có thể nói hắn đường cùng vạn cổ đến nay nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân đều không giống nhau dạng lục chân lạnh nhạt một cười cùng lao nhân ngồi đối diện một bộ không có chút rung động nào bộ dáng ta thật là có chút mong đợi lao nhân thở dài một tiếng thanh n h bên trong lộ ra rất nhiều bất đắc dĩ không tâm lòng thời đại này ngươi hẳn là sẽ thành công nói xong lão nhân ngẩng đầu nhìn ánh mắt xuyên thấu qua nhà lá nóc nhà thẳng vào cựu t h i ê n đám mây về sau nhìn về phía cái kia phiến mênh mông hư vô chỗ không phải hẳn là hội mà là tuyệt đối lục t r ầ n không tiêu ngạo không tự ti lòng tin m ư ờ i phần ta muốn đi cái chỗ kia ai đều ngăn cản không được gặp thần sát thần gặp tiên đ ổ tiên lục t r ầ n ánh mắt bình thản lời nói cũng rất là âm vang tiếng nói rơi cả người hắn phản phất hóa thành một thanh phá thiên thần kiếm chiến ý dần dạo phản phất một sợi chiến ý liền có thể đem thương tiên xuyên phá một khi suy tản vạn cổ đều là không Hy đúng vậy à thiên địa cờ vây ta vì quân cờ sao mà ai thai vượt cười nam đó ta hăng hái nạo khí vô song không thanh bất luận kẻ nào để vào mắt cho là mình cuối cùng sinh nhờ quân cờ vận bệnh kết quả là y nguyên chỉ là trời đất này đại cục bên trong một viên quân cờ lao nhân ánh mắt mê ly lâm vào trong hồi ức lục trần thở dài một tiếng lắc đầu trước mắt lao nhân liền là mười vạn năm trước để thiên địa quy về mặt pháp thời đại một người trong đó nói đến rất nhiều người khả năng cũng không biết tên hắn nhưng l à nhắc lên hắn tôn hiệu lại không ai không biết không người không h i ể u liệt tiêu đại đế không sai trước mắt lao nhân liền là mười vạn năm trước quét ngang ba ngàn giới chiến lược vô địch tiến đánh các đại cấm khu ba tiến ba gia giết các đại cấm khu không dám cùng nó tranh tài cái thế đại đế càng là trăm đã qua vạn năm vị thứ nhất lần nữa lấy vô thượng chiến lược oanh mở thiên địa thương cung phá vỡ vây nốt cựu giới tuyệt thế lại trận cấm ép mở ra thành tiên lộ kinh khủng tồn tại đã từng hắn nghịch thiên mà lên oanh mở thành tiên lộ mà đi cho cựu giới vạn vực lưu lại vô số nói chuyện say x ư a truyền thuyết dù cho đến hôm nay còn có vô số người lấy hắn làm gương hy vọng giống như hắn đánh phá thiên địa công xiềng oanh mở thành t i ê n lộ thành t i ể u hư vô phiêu miếu tiên đạo năm đó liệt tiêu đại đế chiến l ự c vô song được vinh dự thánh tiên đế thứ hai được xưng là trăm vạn năm đến cựu giới đệ nhất nhân vô số người đối nó sùng bái vô cùng thẳng đến hôm nay y nguyên còn có vô số người thờ phụng hắn thần vị thế nhân đều coi là liệt tiêu đại đế đạp thành tiên lộ mà đi chân chính thành cựu cái tia hư vô phiêu miếu tiên đạo vậy bởi vì hắn để vô số tu sĩ biết cái thế giới này xác thực có thành t i ê n lộ có cái kia hư vô phiêu miếu t i ê n giới nhưng mà không ai biết năm đó đạp vào thành t i ê n lộ liệt tiêu đại đế cho tới bây giờ chưa rời đi cựu giới dư bờ cờ lờ c o b i ệ t làm gì tìm chuyện đào hố mở nở chơi bẩn chương bảy trăm ba mươi thành tiên lộ chỉ bí năm đó liệt tiêu đại đế lấy quần bá vô cùng lực lượng cưỡng ép oanh mở thành t i ê n lộ cho toàn bộ cựu giới hoàn thành chớ náo động lớn người người đều là coi là liệt tiêu đại đế đã sớm bước ra một bước kia đắc đạo thành tiên toàn bộ cựu giới đều bị liệt tiêu đại đế chiến quả nhóm lửa thời kỳ đó hưng khởi một phen tu luyện vạn linh vì tu luyện mà cố gắng mà những người này đều thanh liệt tiêu đại đế phụng vì chính mình đuổi theo mục tiêu có thể nói mười vạn năm trước liệt tiêu đại đế cử động tại c ử u giới nhắc lên một trận trăm đã qua vạn năm duy nhất một lần cỡ nhỏ thời đại hoàng kim tại thời đại kia nhân tài xuất hiện lớp lớp thiên k i ê u hoành hành tu luyện thành phong người người đều là lấy tu luyện làm linh người người đều muốn đuổi theo chụp liệt tiêu đại đế bước chân cái kia một khoảng thời gian c ử u giới xuất hiện vô số thiên kiêu cấp nhân vật giống đỏ địa linh thần vương thanh săn ma thần vương lam thủy đế tử thiên diệp chuẩn đế các loại cái nào đều là uy trấn nhất phương nhân vật đủ để quét ngang k i u giới nhưng mà những năm tháng ấy tiệc vui trong tàn đột nhiên có một ngày thương thiên chấn động giữa thiên địa nổi lên dị dạng thần phong như thiên ý hóa đao chém về phía cái này chút cường đại người trong lúc nhất thời toàn bộ cựu giới lâm vào một hồi chưa từng có k i ế p nạ n thiên ý chi đao như là mọc mắt bình thường chuyển động tiên thánh người trở lên cảnh giới người thực lực yếu nhược tiểu bị như vừa tấn thăng thánh nhân không lâu chỉ là bị chém xuống rơi xuống thánh cảnh thực lực cường đại tỷ như thần vương chi lưu đại đa số đều bị trực tiếp nghiền chết hải quất không còn coi như cực kỳ cá biệt đi qua phản kháng cũng là y nguyên trốn hơn hết xa suốt hạ thánh cảnh một cái vận mệnh thương tới bản nguyên, sinh mệnh nguy、cấp. Mặt、pháp、thời tiền thiên pháp đại biến, đến, địa kỳ vạn ô số thiên tiêu vẫn l c tu u l y ệ trở nên khó cổ à mà n vạn phán lẩn tránh lên, để cho người ta khó mà bát, linh ngộ. Vạn g giới, thêm phất thoát ta bắt, khó, cho khó kiểu đạo để ly c đến nay thịnh cực tất suy là vĩnh hằng bất biến định luật về sau cựu giới vạn b ự c chi người gọi là trận này biến động là thiên ý là thương thiên đối với một thời đại lớn nhất xử phạt bởi vì thời kỳ đó cựu giới lực lượng quá mức cường đại thần vương nhiều như chó thánh nhân đi đ ầ y đất đó là cái sáng chói đại thế sáng chói đến lệnh thương thiên đều muốn e ngại cho nên mới hạ xuống thần phạt nhưng mà bọn hắn không biết là chuyện này nguyên nhân gây ra hoàn toàn bởi vì liệt tiêu đại đế mà gây nên t r ă m vạn năm đến vị thứ nhất lần nữa đạp vào thành tiên lộ người liệt tiêu đại đế mình đều vẫn lấy làm tiêu ngạo h a n g hái thân là nước tiên cổ đế c h i tử hắn biết mình khai sáng một cái khơi r ò n g l o n g tin tràn đầy đạp sai bước cất bước thành tiên lộ vốn dĩ cho rằng có thể thẳng vào hư vô phiêu miếu cựu tiên tìm được truyền thuyết tiêu bên trong tiên liên giới y chấm nét làm hắn không nghĩ tới là h ắ n tại thành tiên lộ bên trong gặp hắn đời này nhất đại k i ế p nạn kém chút thân trong đó cuối cùng mặc dù hắn dựa vào cường đại chiến l ư ợ c sinh sinh đánh tới thành tiên lộ sụp đổ từ đó trốn thoát lại bị thương thật nặng rơi xuống khỏi th không hẳn thiên tâm thánh mệnh bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng s i n h s i n h bị xé nứt để hắn nhận được trọng thương ai cũng biết thiên tâm thánh mệnh là đại đế lực lượng nguồn suối thần hồn cùng thiên địa vạn đạo dung hợp ký thác tại thiên địa từ đó dựng dục ra thiên tâm thánh mệnh khống chế toàn bộ cựu giới lực lượng mà hắn thiên tâm thánh mệnh bị s i n h s i n h xé rách đối một vị đại đế tới nói là trí mạng làm hắn rơi xuống thần đàn không nói còn kém chút bị chết nhưng là kỳ quái hơn còn ở phía sau về sau hắn cường thế chuyển biến tốt đẹp vậy mà chậm rãi tốt lên cái này khiến hắn có chút kỳ quái vậy cảm giác than mình vẫn khí tốt thật tình không biết loại tình huống khi hắn già đi biến thành hiện tại cái dạng này về sau hắn phát hiện không ổn hai n g à n năm hắn vẫn không có chết đi huyết khí y nguyên trần đầy vẫn là như là lão nhân bình thường một điểm không có biến hóa liền bề ngoài đều không có một tia biến hóa hắn phát giác một tia không tầm thường cũng không có làm nhiều chú ý dù sao ai không muốn sống lâu mấy năm lại qua hai n g à n năm hắn vẫn không có một tia biến hóa giống nhau bốn n g à n năm trước bộ dáng huyết khí y nguyên r ồ i r à o hình dạng vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào lần này hắn phát giác ra không tầm thường cảm thấy có chút mờ mịt luôn cuống nhưng lại không có để ý nhiều dù sao sống lâu một năm là một năm ai vậy không muốn chết sớm một chút thời gian trôi qua như lưu tinh xẹt qua chân trời lóe lên mạt i ê u hắn y nguyên còn sống hình dạng không có biến hóa huyết khí hoàn toàn như trước đây cường đại lần này hắn có chút hưng phấn chẳng lẽ mình đạt một lần thành tiết lộ mặc dù không có tiến vào cựu thiên tìm được tiên giới lại có được tiên nhân trường sinh bất tử trong lúc nhất thời hắn sướng đến phát rồi rồi bắt đầu lần nữa l i ề u mạng tu luyện thánh nhân, thánh nhân vương đại thánh cổ thánh cùng nhau đi tới hắn lần nữa đăng lâm thần vương vị trí thành cựu tuyệt đại thần vương thằng đến lúc này hắn phát hiện không ổn, hắn mặc dù thần lực còn đang tăng thêm nhưng là hắn cảnh giới rốt cuộc tăng lên không ngừng cái này khiến hắn hưng phấn như l ử a tâm như là tạt một chậu nước lạnh một v à n năm hai mươi ngàn năm tám mươi ngàn năm một trăm ngàn năm dòng dã một trăm ngàn năm hắn đều không có đi đến tuyệt đại thần v ư ơ n g cảnh mặc dù cái này mười vạn năm qua hắn hình dạng không có bất kỳ biến hóa nào lại làm cho hắn trở nên nản lòng thoải trí hắn tra duyệt tiên hiền lưu lại tất cả đ i ệ n tịch không có truy tìm đến một tia hữu dụng tin tức mặc dù hắn không biết nguyên nhân gì có thể bất tử nhưng là hắn cảnh giới vậy sách không đi lên vĩnh viễn bị vây ở k i u giới lúc này cựu r ơ i đối với hắn mà nói không còn là nhất phương c o i yên vui ngược lại là một cái lồng giam một t ò a lấy thiên địa làm lao cự lồng lớn là bọn hắn ngay tại trước đó không lâu hắn nhìn thấy cái kia ba đầu sáu tay đầu người thú thân hung thú thời điểm hắn biết nguyên nhân ma cha tộc hết thẻ nguyên nhân gây ra đều là ma cha tộc thẳng đến nhìn thấy quái vật kia hắn lập tức liên tưởng đến nước thiên cổ đế trong cổ tịch đã từng n h ắ c lên chỉ tự phiên nữ thiên địa làm bàn cờ ước vạn sinh linh bị cờ một triệu ma cha vì tướng gì hồ ai thai hắn rốt cuộc minh bạch cha mình đã từng lưu lại đoạn này thật không minh bạch lời nói hằng nghĩa ma cha tộc liền là thủ hộ cái này b cựu giới tất cả mọi người đều là trời đất này v á n cờ bên trong một viên quân cờ thậm chí có người liền quân cờ đều chưa nói tới về sau lão nhân cùng lục t r ầ n mở rộng cửa lòng không cố kỵ gì sẽ tại thành tiên lộ nhìn thấy gặp được hết thầy đủ số toàn đều cáo chi lục trần thì ra là thế lục trần thần sắc cũng biến thành trước đó chưa từng có nghiêm túc không nghĩ tới vạn thế hệ thống chủ nhân về sau thành tiên lộ phát sinh khổng lộ như thế biến hóa đối với cái này lục trần có một cái lớn mật phỏng đoán vạn cổ đến nay không ngừng đến có tiên hiển không cam lòng biến thành quân cờ lựa chọn đạp vào thành tiên lộ muốn giết ra một cái tương、lai. m ặ chương d bảy trăm ba mươi mốt thân phận kinh tiên tử ma trá tộc liền là một thanh treo tại kiểu giới chúng sinh đỉnh đầu một thanh lợi kiếm lúc nào cũng có thể rơi xuống liệt tiêu cười khổ một tiếng nói ra căn cứ ta phỏng đoán năm đó ba cái kia ma trá tộc cũng cùng phía sau màn h ắ t thủ thoát ly không được quan hệ đó bất quá là bọn hắn lo lắng p h ả i đến sò、so、xét c ử u giới vũng nước này sâu cạn lục trần nâng c h u n g t r à lên nhấp một miếng nước t r à lạnh giọng nói ra lúc này hắn ngữ khí ngưng trọng thanh em bên trong lộ ra vô tận phẫn nộ ẩn chứa kinh khủng sát ý dạng này sát ý dù cho ngồi tại đối diện liệt tiêu cảm nhận được cũng là một trận hái hùng khiếp vía đừng làm loạn việc này cần bàn bạc ký hơn làm gì t r ư đó thận trọng từng bước không cần h ọ ta bước ta vết xe đổ lao nhân cảm nhận được lục trần phẫn nộ mở miệng lục trần cho hắn cảm giác rất là kỳ lạ không giống với di vãng nhiều lần đảm nhiệm đế chủ đặc lập độc hành các đế chủ kiến đến hắn mặc dù biết thân phận của hắn nhưng đều là lợi dụng hắn đây cũng là lúc ấy hắn nhìn thấy lục trần không tiếp đối đãi một nguyên nhân quan trọng hắn bị nhiều lần đảm nhiệm đế chủ cho lừa thảm rồi trong lòng nén giận với lại mấy người đế tay phải đoạn mặc dù cường đại nhưng không có lục trần thần bí như vậy làm hắn một chút không nhìn thấy được tại lục trần trước mặt liền phản phất hắn là một cái mênh mông vô ngần vũ trụ ủng có quỷ thần khó lường lực lượng không biết vì cái gì lục trần cho hắn một loại dù cho mình có thể bất tử hắng lục trần cùng liệt tiêu hai người tại căn này nhà lá bên trong một mực hàn huyên thời gian rất lâu mặt trời mọc rồi lại lặn t h á n g lên mặt trăng lặn trong nháy mắt mấy ngày trôi qua nơi đây núi nhỏ tại linh giới bên trong thuộc về loại kia nhìn một chút liền có thể làm người quên phổ thông núi nhỏ mới một ngày mặt trời mới lên ở h ư ớ n g đông thiên địa bị ánh bình minh đ đỏ, mang theo một mảnh say lòng người kim sắc x ư ơ n g mù hà đem thiên không chiếu rọi mờ mịt bốc hơi rực rỡ ngời ngời minh y d h a nhiên bọn người một mực chờ ở bên ngoài bắt đầu còn có chút bận tâm thẳng đến về sau lục trần truyền âm về sau bọn hắn cảm xúc mới ổn định lại an tâm đợi duy chỉ có trong chú nhìn t ò a n à y nhà lá thần sắc khi thì kích động khi thì mê man g không thể tự điều khiển hắn phi tiên thần thể tiên tâm đều có một k i a rung động không ai biết giờ phút này nội tâm của nàng ý nghĩ nàng chỉ là nhìn qua tiểu nhà lá ngẩn người kết k ế t bảy ngày về sau nhà lá đại môn từ từ mở ra lục trần cùng lao nhân một t r ư ớ c một s a u đi ra trong bảy ngày này hai người đàm luận rất nhiều đại sự cụ thể là cái gì chỉ có hai người rõ ràng nhất không vào người thứ ba chi thay ngược lại là mới ra đến từ về sau lục trần không có nhìn về phía minh y y h i n h i ê n bọn người mà là đặc biệt chú ý hạ mộng phi huyên thiếu gia các người rốt cục đi ra gấp giết chúng ta mục vũ bọn người bay nhanh đi tới không có việc gì để cho các ngươi lợi lâu lục trần hướng về phía mấy người gật gật đầu mình y gì h ạ nhiên mấy người y mắng lất đầu các nàng ngược lại là không có ý nghĩ khác phù phủ chính tại mọi người nói chuyện trời đất đợi mậu phi huyên lập tức quỳ dạp xuống đất ta mậu tiên tử ngươi đây là huyên náo cái nào vừa ra nhanh như vậy liền đối thiếu ra nhà ta n g ũ thể ném điện mục vũ một mặt trêu ghẹo nói ra đám người cũng là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc không hiểu không rõ mậu phi huyên đột nhiên quất cái gì điên chỉ có lục trần lòng dạ biết rõ biết nàng quỳ lệ cũng không phải mình quay người hướng về phía liệt tiêu nói một câu người một nhà tự mình giải quyết. liệt tiêu lộ ra một tia khổ cười lắc đầu một bộ không tình nguyện bộ dáng đứng dậy đứng lên đi tiểu n h a đầu tam thánh sơn mậu phi huyền b á i kiến lao tổ cái gì ở đây minh ý thì hệ nhiên bọn người đột nhiên mở to hai mắt nhìn một mặt c h ấ n kinh nhìn xem một mặt này liền xem như lúc này bọn hắn phản ứng tại tri đội bọn hắn cũng biết người ta căn bản không phải tại q u ỳ lệ lục trần mà là tại q u ỳ lệ lao nhân mà lao nhân này không là người khác chính là tam thánh sơn một vị lao tổ sẽ không như thế trùng hợp à khó trách nàng một mực mất hồn mất vĩa nguyên lai là nhìn thấy bọn hắn tam thánh sơn lao tổ đám người dốt cục kịp phản ứng lập tức nghĩ thông suốt trước đó vì cái gì mộng phi huyên hội có phản ứng như thế đứng lên đi lão nhân lộ ra một bộ hoài niệm cảm k h á i bộ dáng trong lòng ngũ vị t r ầ n tạp lúc đầu hắn muốn một mực cận cư x u ố n g d ư ớ i không nghĩ tới trong cõi u minh vẫn là có phần lo lắng để hắn vẫn là gặp được tam thánh sơn người m ộ n g phi huyên một mặt kích động nhìn xem lão nhân t h ầ n s ắ c vui sướng lại mê mang g i ậ t mình nàng mặc dù có thể nhận ra đây là bọn hắn tam thánh sơn tiết tổ nhưng là cụ thể là vị nào hắn còn thật không biết tiểu n h a đầu không biết ta cũng không kỳ quái có thể nhận ra ta là tam thánh sơn người phần này nhãn lực kình đã rất tốt phi huyên hồ thẹn mặc phi huy huy huy túi đầu cắn chặt môi không trách ngươi lão nhân rất là rộng lượng hắn nhưng là mười vạn năm trước nhân vật vừa rời đi tam thánh sơn đã có một trăm ngàn năm lâu hậu nhân không biết mình rất bình thường không biết tiền bối là ta tam thánh sơn vị lao tổ kia mậu phi huyên lấy hết d u n g khí hỏi lên cũng không thể nhìn thấy tiên tổ còn không biết là vị nào tiên tổ a đây chính là ta chọn chúng phụ tá đắc lực lục trần thấy lao nhân không muốn nói ra mình danh hảo nhìn thoáng qua lão nhân nhắc nhở đến ta không nói muốn đi theo ngươi ta tam thánh sơn người sẽ không theo theo bất luận kẻ nào mậu phi huyên ngầm đầu một mặt tức giận nhìn xem lục trần chém đinh chặt sắt hồi đáp ngươi hội đáp ứng lục trần lộ ra một cái kỳ quái dáng tươi cười nằm mơ lục trần không đáp lời nói thần bí một cười đã như vậy cũng được ngươi có thể nhìn chúng nha đầu này là nàng p h ư c khí tạo hóa lao nhân gật gật đầu giống như là đồng ý lục trần lời nói lao tổ mậu phi huyên s ư ớ n g sở lập tức thần sắc đại biến từ trong lời nói giữa các hàng hắn đã đoán được lão nhân ý tứ cái này là muốn mình đi theo lục trần cái này sao có thể nàng thế nhưng là tam thánh sơn đương đại t h á n h nữ là tam thánh sơn chủ yếu bồi dưỡng đối tượng bị tam thánh sơn các đại lao tổ ngấp nghẽ kỳ vọng cao hy vọng hắn có thể nhất kỳ tuyệt trần đi ra bản thân đường nàng làm sao có thể đủ đi theo những người khác thành làm một cái tùy tùng đâu lão tổ ta làm không được mộng phi huyên hít sâu một hơi một mặt kiên định nói ra có cá tính lục t r â n hướng về phía nàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái hử nhưng mà lại đạt được mộng phi huyên một tiếng rất lạnh đáp lại ngươi không phải muốn biết ta là tam thánh sơn vị nào lao tổ hạ ngươi hãy nghe cho kỹ l ã o nhân lắc đầu lập tức nghiêm sắc mặt cả người trở nên coi trời bằng vùng nạo khí mười phần ba khí nghiêm nghị bản tọa tục danh liệt tiêu liệt tiêu đám người không hiểu ra sao tự lầm bẩm nhẹ giọng lầm bẩm cái tên này duy chỉ có mộng phi huyên vừa mới bắt đầu lơ lễm chương ế n h n g k h à n cẩn thận phẩm vị cái tên phẩm lớn lớn, cái bảy trăm ba mươi hai dưới mặt đất động vật liệt tiêu cái tên này đột nhiên nhấc lên tại đương thời còn thật không có mấy người hội liên tưởng đến liệt tiêu đại đế dù sao năm đó liệt tiêu đại đế thế nhưng là đánh vào thành tiết lộ chứng t i ê n vị trở thành trăm vạn năm đến cựu giới đệ nhất nhân ai có thể nghĩ đến chỗ này liệt tiêu liền là năm đó liệt tiêu liền xem như năm đó cùng liệt tiêu đại đế cùng thế hệ người chỉ sợ lúc này thấy đến liệt tiêu vậy không có khả năng cùng năm đó cái kia hăng hái ngạo khí vô s o n g uy danh truyền h ư c ự u giới liệt tiêu đại đế liên tưởng đến nhau dù sao lúc này liệt tiêu cùng năm đó liệt tiêu hoàn toàn liền là hai người hai người khí chất tranh lệch quá mức cách xa liệt tiêu đám người không biết liệt tiêu danh tự không có nghĩa là không người nào biết hàn vô s o n g nghe được cái tên này trực tiếp hoa dung thất sắc phát ra một tiếng kinh hô liệt tiêu đại đế ngươi là liệt tiêu đại đế Cái gì liệt tiêu đại đế bọn hắn vị lao nhân trước mắt này là đương thời đại đế tin tức này có chút quá kinh người à đương thời lại còn có còn sống đại đế cái này sao có thể ở đây người toàn đều tinh minh thông suốt một mặt m ở mịt trên thực tế ai nghe được tin tức này đều hội biểu hiện như thế cựu giới từ m ặ t pháp thời đại bắt đầu liền đã không có tại xuất hiện đại đế tại sao có thể có còn sống đại đế tồn tại chúng ta có phải hay không đang nằm mơ đám người đều cảm giác thiên lôi c u ầ n c u ộ n không tin đây là sự thật ngài là liệt tiêu tiên tổ m ộ c phi huyên cũng bị cái tên này cho chấn trong mềm bên ngoài cháy nửa ngày không có phản ứng kịp có chút giật mình đi tiểu n h a đầu lao nhân ngược lại là cực kỳ hướng về phía mậu phi huyên ôn nhu một cười nói ra điều đó không có khả năng a mậu phi huyên một mặt không tin tưởng lắc đầu liệt tiêu tiên tổ không thành đánh vỡ thành tiết lộ đạp đạo trường sinh thành cựu tiên vị à, làm sao có thể nào có dễ dàng như vậy thành tiết lộ đó là đầu mất hồn được a liệt tiêu lắc đầu lộ ra vẻ cô đơn khổ cười hắn nhưng là tự mình tinh lịch người đối với cái này chút thế nhưng là biết rất nhiều trong đó đủ loại căn bản vốn không khả năng theo chân bọn họ nói tới cái này bí mật trong đó ngươi tạm thời còn chưa có tư cách biết lao nhân thu hồi khuôn mặt tới cười mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng bình tĩnh nhìn xem mậu phi huyên làm tam thánh sơn truyền nhân hẳn là sẽ có dự kiến trước đi theo hắn ngươi có không tưởng được thu hoạch cũng không phải ngươi tự mình tìm tòi có thể so sánh với theo hắn mậu phi huyên một mặt kinh ngạc không sai đây là ta quyết định cũng là vì ngươi tốt liệt tiêu gật gật đầu thế nhưng là môn phái lao tổ mậu phi huyên còn muốn phản bác trực tiếp bị liệt tiêu đánh gãy không cần đi quản những cái này lao tổ dạy hư học sinh từ đó về sau ngươi theo hắn phụng hắn làm chủ còn lại một mực không cần quản ta từ hội xử lý cái kia lao ra hòa này càng sống càng trở về xem ra là thời điểm trở về một chuyến lao nhân ánh mắt mê ly ngựa đầu nhìn trời không biết suy nghĩ cái gì vâng mậu phi huyên nghe được lão nhân lời nói không dám có chút phản bác đây là ai liệt tiêu đại đế đã từng bọn hắn tam thánh sơn kiêu ngạo mặc dù không biết rõ ràng đã đạp tiên lộ mà đi t i ê n tổ vì cái gì còn tại c i u giới nhưng là hắn y chi dung không được hắn phản bác dù cho môn phái lao tổ biết cũng không dám có chút tà đạo tiến hành hắn liền đại biểu ta bất cứ chuyện gì liệt tiêu chỉ chỉ lục trần trầm giọng nói ra vâng mậu phi huyên mặc dù lòng có không nguyện ý nhưng là vẫn ứng t h ử a xuống tới ta cái này hậu nhân giao cho ngươi liệt tiêu nhìn thoáng qua lục trần thở dài một cái nói ra yên tâm đều ở nơi này lục trần chỉ trị minh tâm trịnh trọng g liệt tiêu nhìn chằm chằm lục trần một chút ta k ỳ đợi ngươi biểu hiện ngươi vậy đừng quên đáp ứng chuyện ta cũng vậy mà thôi lục trần gật gật đầu riêng phần mình hành động a liệt tiêu gật gật đầu nhìn mậu phi huyên một chút y nguyên vẫn là có chút không yên lòng ta cái này hậu n h â n tiên tâm c ó vấn đề ngươi liền hao tổn nhiều tâm trí đi nếu không nàng chỉ có thể bỏ mình cái gì mậu phi huyên sắc mặt đại biến đột nhiên n g ẩ n g đầu nhìn về phía liệt tiêu một mặt không tin tưởng tiên tâm có vấn đề bỗng nhiên hắn nhớ tới đến lục trần đã từng cùng mình nói qua nàng tiên tâm có vấn đề nàng một mực không có để ý không nghĩ tới bây giờ liệt tiêu tiên tổ vậy mà vậy một câu nói thoạt ra mình tiên tâm có vấn đề chẳng lẽ mình tiên tâm thật có vấn đề trong lúc nhất thời mộng phi huyên lâm vào xoắn suýt bên trong trong đầu một mực có một câu nói kia đang vàng vọng đi liệt tiêu không có ở nói thêm cái gì vung tay lên cả người đột một biến mất không biết thân nhập phương nào lục trân nhìn hắn rời đi thở dài một tiếng quay người hướng về tướng phương hướng ngược đi đến chúng ta vậy đi thôi nên làm chúng ta sự tình đi thiếu ra chúng ta muốn đi đâu yên tĩnh tri hải còn muốn đi yên tĩnh tri hải lục trân không nói gì dẫn đầu bước vào không gian toa không lớn một hội một đạo lưu quang xẹt qua chân trời lần nữa đi yên t ĩ n h c h i hải cả cái địa phương bình tĩnh rất nhiều chăm chú cách xa nhau mấy ngày yên t ĩ n h c h i hải lần nữa bình tĩnh lại liền phản g phất trận đại chiến kia đã biến mất bình thường không gian toa tại yên t ĩ n h c h i hải du đãng chẳng có mắt lục trần nhắm mắt dưỡng thần không có chút nào muốn động thân ý tứ tùy ý không gian toa tại yên t ĩ n h c h i hải phiêu đãng không biết qua bao lâu lục trần đột nhiên mở tò mắt hai mắt nở rộ một đạo quan hoa như đầy trời tinh vũ ở trong đó diễn hóa không gian toa phát ra một đạo lưu quang không có vào trong biệt rộng yên lặng tại yên tính tri hải trước mắt đen kịt một màu, như mặc hải nước đem không gian toa bao khỏa mọi người không nhìn thấy tình huống bên ngoài cái này dạng này bọn hắn yên lặng rất lâu không gian toa một mực tại hạ xuống phảng phất không có cuối cùng một ngày hai ngày năm ngày mười ngày thời gian từng ngày trôi qua bọn hắn một mực tại chìm xuống phảng phất không có cuối cùng yên tính chi hải liền phảng phất một cái động không đáy làm sao vậy chạm không tới cuối cùng nửa tháng về sau lục trần đốt lên trong tay cuối cùng một trang giấy tiền đem ném ra không gian toa kỳ quái là tiền giấy như biển cũng không có bị nước biển dập tắt ngược lại thiêu đốt càng thêm tràn đầy đem sơn đen như mặc hải nước thắp sáng không, không n gian, gian toa bình i c h ổn ngừng lại lục t h ầ n một nhóm từ đó bước ra hoa nơi này là yên tính chi hải đáy biển sao đám người một mặt hiếu kỳ đánh giá cái này động quật nói ra không nghĩ tới yên tính chi hải đáy biển lại còn sẽ có dạng này một nơi mọi người tại động quật bên trong dạo qua một vòng lỗ nhỏ quật không lớn không có chút nào người vì vết tích bóng loáng vách động có thể phản chiếu ra bóng dáng cực kỳ rõ ràng đám người một mặt hiếu kỳ đánh giá chung quanh chương bảy trăm ba mươi ba cổ mộ bảy đây không phải tự nhiên hình thành chính tại mọi người dò xét tòa này động có thời điểm mộng phi huyên liếc nhìn chung quanh có chút n h ữ mày nói ra mình quan điểm y i ui ui ngươi được hay không rõ ràng là tự nhiên hình thành khẩu thị tâm phi không phải là muốn gây nên chúng ta chú ý à. mục vũ thấy thế nào mộng phi huyên làm sao không vừa mắt nàng mới mở miệng lập tức liền đỉnh đi lên cái này bốn phía nơi nào có một điểm người vì kiến tạo vết tích không có người xem một chút cái này vết động rõ ràng là kinh hơn một triệu năm nước biển đến cọ rửa mới có thể hình thành như thế bóng loáng vết tường người xem một chút nơi nào có người vì vết tích loại người người không có cảm giác thật kỳ quái sao ngậm phi huyên lơ đ ẽ n hoàn toàn không sinh khí bá tính nhìn khắp bốn phía liền không có phát hiện chỗ nào có gì không ổn chỗ không có mục vũ chém đinh chặt sắt nói ra một mặt khiêu khích cái này bốn phía v á t động mặc dù đều là nước biển cọ rửa hình thành nhưng là tuyệt đối không phải nước biển mình cọ rửa mà là có người đặc biệt vì chi nói hiệu nói vượn người xem một chút nơi này mỗi một cái góc n g c phi huyên chỉ vào từng cái vách động nơi hẻo lánh chỗ nói ra nơi này chỉ dựa vào yên tĩnh c h i hải nước biển tự nhiên cọ rửa căn bản cọ rửa không đến nơi đây người nhìn nói xong n g c phi huyên ngón tay khẽ động một đạo lưu quang không có vào trong nước biển lập tức một đạo nước biển phóng lên tận trời hướng vách đá phóng đi phốc phốc nước biển xông lên vách đá tự nhiên thối lui duy chỉ có cái k i a hẻo lánh không có cọ rửa đường lập tức n g c phi huyên như ảnh họa hồ lô theo thứ tự làm lên một đợt nước biển cọ rửa vách động nhưng mà vô luận nước biển như thế nào cọ rửa duy chỉ có mấy cái tia nơi hẻo lánh đều không cọ rửa đến cái sự thật bày ở trước mắt dung không được nàng chống chế chẳng lẽ thật là người vì mợ không thành m ụ c vũ nhỏ giọng thầm thi đường đã không có vừa rồi cường thế nhưng là ai có cái k i a thời gian rỗi tại yên t ĩ n h chi hải đáy biển mợ như thế một cái trống giống động vật cái này không thể nào nói nổi đừng bảo là không ai có thể tiến vào yên t ĩ n h chi hải đáy biển chỗ sâu cho dù có ai có cái k i a thời gian rỗi làm sao thừa nhận đây là người vì mậu phi huyên cả người như tiên nữ trước khi bụi thân chạy xuôi lấy phiêu miếu ra bụi khí tức dù sao ta vẫn là không tin tưởng lắm mục vũ nhỏ giọng thầm thi đường y nguyên n g o kiều n g n đầu không chị vừa muốn để hắn cùng mậu phi huyên túi đầu cái k i a tuyệt không có khả năng thiếu ra ngươi nói một chút ngươi là làm sao biết nơi này mình y dìa nhiên nhìn không được trực tiếp tìm tới lục trần xịt lục trần làm một cái trớ lên tiếng ngón tay vung tay lên một đường lực lượng vô hình đem mọi người ngăn cách trong nháy mắt đám người hoàn toàn biến mất thân hình bồng đám người thân hình vừa mới biến mất tiên tĩnh trong nước b i ể n tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng lập tức một cái bóng chui ra phanh phanh phanh đây là một cái kỳ quá yêu thú thân thể chiều dài tư chi t h â to hữu lực phản phát ủ n có vô tận khí lực mỗi một chi chân rơi trên mặt đất toàn bộ động quật đều là lay động một hồi con yêu thú này mọc ra đầu cá sọ đuôi cá lại có bốn cái long c h ả o lực lớn vô cùng trong thân thể ẩ n chứa làm cho người liễu lơi lực lượng phảng phất hắn hơi một tí thân thể là hắn có thể tùy tiện xé rách không gian đây là cái gì quái vật nhìn thấy yêu thú này đám người hít một hơi lanh khí từ yêu thú này trên thân đám người cảm giác được một loại làm người sợ h ã i khí t ứ c phảng phất nó có thể tùy tiện đánh giết tất cả mọi người suỵt y lục trần đánh gây đám người tra hỏi xem tiếp đi Vậy anh theo con yêu thú này long hành h ồ bộ yên tĩnh chi hải nước biển chỉ chóc lát liền đem chọn cái động quật b a phủ nước biển phảng phất m ọ mắt bốn phía cọ rửa toàn bộ vách động a nguyên lai、like、là nó mục vũ phát ra một tiếng kinh hô rốt cuộc biết vì cái gì cái này động quật sẽ trở thành bộ dạng này rốt cuộc tìm được kẻ cầm đầu mục vũ trận nhìn mộng phi huyên một chút nhìn xem không phải người vì a ông đang lúc hai người muốn nói dóc chuyện này toàn bộ động quật bị nước biển bao phủ lập tức lúc đầu tối như mực lộ ra một tia sáng động quật đột nhiên sáng lên phù hiện từng nét c ừ a chú lẫn nhau đàn xen kẽ cái này động quật vang lên một trận đại đạo thiên âm thật lâu tiếng vọng như hồng trung đại lữ quanh q u ẩ n bên thai â m ầm cả cái huyệt động một trận thiên diêu địa động trên vách tường phù hiện ngàn phụ văn đan d ẹ p ra nhất phương đại trận đám người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng trước mắt xuất hiện thất thải chi s ắ c cực kỳ loa mắt đám người nhịn không được nhao nhao hai mắt nhắm lại ông khi mọi người cảm giác thiên địa không đang lay động thời điểm nhao nhao mở to mắt lập tức bị cảnh tượng trước mắt cho kinh trụ lúc này đám người đứng ở một chỗ không biết tên nơi kéo dài không dứt thần sơn đứng vững từng tòa to lớn c ổ mộ sừng sững giữa thiên địa liên miên bất tuyệt không thể nhìn thấy phần cuối cái này chút c ổ mộ có cao trăm trượng có cao ngàn trượng mỗi một tòa đều đại khí bàn bạc uy nghiêm tốc mục để cho người ta nhìn một chút liền tự ti mặc cảm Phản phất là tại đối mặt từng vị vạn bất hủ cao thủ. Chỗ từng vạn này trong không gian quanh lấy một bất tại mặt là đối vị cổ cao khi ô n g g a n quen quẩn chiến mênh mông như hãn bàng bạc như vũ trụ tinh không. khuất lấy bất một trụ cổ bạc Khi hải, ý, vũ đưa thân vào dạng này không gian thời điểm tất cả mọi người lập tức đều bị cỗ này to lớn chiến ý bao phủ tại khủng bố như vậy chiến ý phía dưới đám người cảm giác mình rất là m ị t mù nhỏ hèn mọn khắp nơi cổ mộ không có mộ địa chỉ có từng cái đống đất nhưng m à như vậy dạng từng cái đống đất lại cho người ta một loại không hiểu áp lực phản phất không phải tại đối mặt đống đất mà là tại vạn cổ đến nay từng tôn vô địch tiên hiền đây là đám người nhìn một màn trước mắt hoàn toàn trận tròn mắt một mặt r u n động nếu như không phải lục trần xuất thủ đem cái này một cô bá đạo chiến ý ngăn cách đám người đã sớm q u y xuống yên tĩnh chi hải tiên hiền thần mộ lục trần trầm giọng nói ra thanh â m bên trong vô hỉ vô bi sắc mặt mang theo nhớ lại quỷ dị bi thương đủ loại phức tạp tâm tình vạn thế đến nay hệ thống chủ nhân đều chưa có trở lại nơi này cũng là bởi vì không muốn khi nhìn đến cái này từng tòa đại mộ không muốn nghĩ lên năm đó cái kia thảm thiết một trận chiến tiên hiền thần mộ đây đều là sao mục vũ một mặt rung động nhỏ giọng hỏi lớn như thế một cái thế giới phóng tầm mắt nhìn tới bãi tha ma liên miên bất tuyệt rung động lòng ư ờ i lớn như thế một mảnh bãi tha ma, người chết đâu chỉ ngàn vạn. nhưng là suy nghĩ một chút đều để người hít một hơi lanh khí lục trần từ bước vào nơi này về sau cả người liền trở nên rất là kiềm chế không để ý tới hội chúng người mà là bước vào cổ mộ ở giữa vừa đi một bên lưu lên lấy thần sắc khi thì hoảng hốt khi thì mơ hồ cả người trở nên lạnh ả i trong miệng nói l ầ m b ầ m cả người một hội khóc một hội cười năm đó trận đại chiến kia đủ loại p h ù hiện trong lòng từng cái ký ức hình tượng hiện ra để cho tới nay kiên cường lục trần đều trực tiếp nước mắt băng nước mắt quần quận chưa từng có một tòa bãi tham a lục trần đều muốn dừng lại thật lâu thần sắc rất là cô đơn chương bảy trăm ba mươi bốn chấp n i ệ m tiêu dạo bước của mộ bảy ở giữa lục trần phản phất suy nghĩ viền vông hóa thành một bộ cái sắc không hồn phản phất cả người đều đã mất đi sinh khí tâm tình ngã xuống thung lũng chỗ ngồi này tại yên tĩnh c h i h ả i phía d ư ớ i của mộ bảy liền là xuất từ trong đó một vị hệ thống chủ nhân c h i thủ cái này chút cổ mộ ở trong mai táng đều là năm đó trận chiến kia mất đi cựu giới anh hảo bọn hắn đại đa số không có để lại mình danh tự không có người ghi lại bọn hắn công tích sau khi chết chỉ là hóa thành một bồi đất vàng cô độc mai táng ở chỗ này thời gian trôi qua tuế nguyện biến thiên năm đó trận chiến kia đã đi xa duy chỉ có chỉ để lại cái này chút cổ mộ p h ả n p h ấ t là như nói năm đó cái kia đoạn chuyện cũ lục c h â n bồi hồi tại cổ mộ ở giữa bóng dáng trở nên tiêu điều có một đời kia hệ thống chủ nhân ký ức hắn biết năm đó trận chiến kia gian nan biết đã từng những người này vì thủ hộ c i u giới cái kia cang u y ệ n chịu chết một màn mộ chính là những người này bảo vệ c i u giới mới khiến cho c i u giới chúng sinh có thể kéo dài nhưng mà thời gian chìm nổi lại có bao nhiêu người có thể nhớ kỹ bọn hắn thậm chí liền bọn hắn chết đi về sau đều không có để lại mình tính danh dù cho muốn tế điện bọn hắn đều không biết làm thế nào cổ mộ bầy liên miên bất tuyệt như từng tòa dây núi đang phập phồng phía trước một chút đặc biệt to lớ Giống không cần nhiều lời dạng này từng tòa cự mộ chủ nhân khi còn sống tuyệt đối cường đại tất cả đều là trận chiến kia nhân vật thủ lĩnh có thể nói trận chiến kia sở dĩ có thể thắng thảm bọn hắn nỗ lực chiếm tuyệt đại bộ phận không có bọn hắn k i ể m chế địch nhân chủ lực khiến cho hắn nhóm không thể kịp thời cầm vệ i n binh chỉ sợ trận chiến tiêu c ử u giới cũng muốn chỉ còn trên danh nghĩa lục trần đi đến một tòa vô danh c ự mộ trước dừng bước lại con mắt đánh giá cái này tòa cổ mộ nội tâm thở dài ánh mắt hiện lên một tia chấn động tòa này c ự mộ rất là to lớn so chung quanh cái khác cổ mộ còn muốn lớn hơn một vòng đồng dạng không có mộ địa lục trần ở tại trước mặt rất là mịt mù nhỏ như một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông nhẹ nhàng dôi ra bàn tay lớn phụ sơ một cái tòa này cự mộ lục trần thở dài một tiếng trong đầu hiện lên một đạo hình tượng đó là một cái tuyệt giống như cựu thiên tiên nữ hạ phàm khí chất xuất chúng ở trước mặt nàng liền cựu thiên tinh thần đều muốn tự ti mặc cảm ảm đạm phai mờ nàng có được khuynh quốc huynh thành dung mạo liên tiếp một người đủ để điên đạo chúng sinh liền phảng phất giữa tháng nữ thần bình thường lệnh vô số người vì chi thất hồn nàng không k í n diện mạo xuất chúng càng là thực lực cường đại là trận chiến kia tuyệt đối người lãnh đạo một trong nữ thần mặt trăng tinh nguyệt lục c h â n tự lẩm bẩm tinh nguyệt trên việc tu luyện cổ kỳ thuật cựu thiên nguyệt thần quyết đạo riêng một mặc cờ đại đạo độc hành tuổi còn trẻ cũng đã là uy chấn nhất phương chuẩn đế nó uy danh vào niên đại đó lệnh vô số người nàng đã từng là cái tia một đời hệ thống chủ nhân người yêu hai người cùng c h u n g trí hướng cộng đồng đến đỡ tại cái tia chiến hỏa không ngừng niên đại lẫn nhau gần nhau là một đôi làm cho người hâm mộ kim đồng ngọc nữ thế nhưng là khi cựu giới đại chiến bộc phát thời khắc hai người nghĩa vô phản cố vật ra đại chiến b ắ t hoang xuất l í n h cựu giới đông đảo anh hào triển khai đại quyết chiến ngăn cơn sóng giữ mà lúc đó vì nâng địch nhân b ị quân tinh nguyệt nghĩa vô phản cố trực tiếp xuất l í n h rất nhiều cao thủ một ngựa đi đầu kéo lại địch nhân vì hệ thống chủ nhân trạm thủ hành động lập xuống công lao hiển hách nhưng mà cũng là một lần kia địch nhân điên cuồng phản công để lúc ấy nâng địch nhân bọn hắn toàn quân bị d i ệ t trận chiến kia g i ế t tới trời sợ đất nước không gian trôn vùi gia thiên thất xác tinh nguyện chiến số một về sau đối mặt điên cuồng phản công địch nhân lựa chọn tự bạo cùng địch nhân đồng quy vô thận một đời khuynh quốc khuynh thành nữ thần mặt trăng hình tiêu thần vẫn liền thi thể đều không có để lại ai lục trần trong lòng muôn vàn tư vị đắm chìm trong trong lòng đ â y chính l à hệ t h ố n g chủ người vận mệnh à mỗi lần đến cuối cùng đều là còn lại bọn hắn một người cô độc lên đường ngày xưa h u n h đệ chiến hữu người yêu hết thể mất đi liền bọn hắn c á i k i a một thế hệ đều mất đi có thể nói trên đời đều im lặng ta không hộ i giống như bọn họ ta ra lệnh vận ta làm chủ lục chân nhìn xem tòa này cự mộ chậm rãi nói ra ngự khí kiên định ánh mắt s ắ c bén vạn sự không đủ để dung chuyển nội tâm của hắn đã bọn hắn biết về ra đi mất đi vậy hắn liền đem hắn nhóm chế tạo thành một đời uy danh hiển hách hạng người thực lực nhỏ yếu vậy hắn liền đem hắn nhóm chế tạo thành vạn cổ vô địch cựu giới đại đế thói nguyên gần cái kia chút đều không phải là sự tỉnh chờ đến một cái vạn cổ khơi dòng m ặ hắn yêu ma quỷ quái đều là một quyền phái Nghĩ trong suốt rồi, lúc t nhất người trở ă n người g hái, khí h cả c thời lục trần chỉ cảm giác mình thân thể một trận nhẹ nhàng toàn thân trước đó chưa từng có thoải mái với hô đậu văn vực hào hùng che trời để nơi xa minh y hiển nhiên bọn người đều cảm nhận được lục trần cực tốc biến hóa lần này i ê n tĩnh c h i h ả i chuyến đi nhưng thật ra là lục trần đặc biệt địa an bài hắn từ khi thành t i ể u thái sơ chân ngã về sau liền phát hiện chính mình trong lòng có rất nhiều chấp h nhiệm không phải nói là nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân lưu lại chấp h nhiệm nếu như không đem cái này chút chấp h nhiệm giải khai đối với hắn về sau tu hành thế nhưng là rất đỗi bất lợi lục trần đồng thời cũng biết vì cái gì về sau hệ thống chủ nhân đều dừng bước võ đạo cự phách không có ở bước ra một bước nguyên nhân lớn nhất kỳ thật liền là cái này chút trách nhiệm nếu không cho dù hắn nhóm quá mức ỉ lại hệ thống cũng không trở thành hội rơi vào từng cái thê thảm lúc ở giả cho nên từ vừa mới bắt đầu lục trần liền đã vì sau này mình đường bắt đầu dự định hắn muốn đem cái k i a từng đạo chấp nghiệm hóa giải để cho mình giải thoát đi ra từ đó siêu việt bản thân xoay người lần nữa nhìn về phía cái này chút tự mộ lục trần tâm trở nên vô cùng kiên định không có loại kia đổi phế hay náy ngược lại như một cái vội vàng khách qua đường nhìn về phía chung quanh hô, hô hấp ra một n g ụ m trọc khí lục trần biết chỗ này chấp nghiệm đã giải mở trong lòng yên ổn không ít mặc dù nói loại kết quả này hắn đã sớm liệu đến trong lòng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút gợn sóng không có thân ở cảnh kỳ lạ căn bản vốn không hội cảm giác được loại kia chấp n i ệ m quá sâu đáng s â lúc đầu lục trần cho là mình muốn giải khai nơi đây chấp nghiệm còn muốn phí chút sức lực thế nhưng là không nghĩ tới lại là như thế thuận lợi ngươi năm đó không có d ụ n g khí lại chỗ này nhìn một chút điều tâm nguyện này ta giúp ngươi hoàn thành lục trần nhắm mắt lại ở sâu trong nội tâm tự lẩm bẩm một câu a i ở sâu trong nội tâm thở dài một tiếng chuyển đến sau đó liền hóa thành xem qua mây xanh chậm dài biến mất điểm này lục trần rõ ràng cảm nhận được một đoạn chấp nghiệm giải trừ hệ thống chủ nhân cái kia trong còi u minh một đạo chấp n i ệ m hóa thành vô hình từ đó trong lòng cái thanh âm kia lại cũng sẽ không xảy ra hiện chương bảy trăm ba mươi lăm lo ngư vê anh đang lúc lục trần cất b ư ớ c cổ mộ b ầ y ở giữa thời điểm sương mù mịt mở bầu trời đột nhiên m ò xuống một cái long trào đột nhiên hướng hắn trộm tới long trào to lớn mặt ngoài bám vào lấy sơn đen như mặc lân phiến lóe ra u sâm hắc quang nhọn long trào như lợi kiếm bình thường những nơi đi qua đem bầu trời đều xe rách mang theo từng đạo kinh khủng không gian vết cát dám minh y thiển nhiên mục vũ thiên lam tử yên hàn vô song d o a n không phạm năm người dẫn đầu kịp phản ứng nổi giận gầm lên một tiếng thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh vượt qua thiên địa xuất hiện tại lục trần bên người năm người huyết sắc thao thiên thần quang sáng trói kinh khủ nhắc lên một cỗ kinh khủng năng lượng triều tam đại hoàn g cảnh một tôn t h á n h nhân một tôn đại thánh xuất thủ uy lực kinh khủng như vậy lệ n h toàn bộ thiên địa đều là cực tốc chấn động anh năm người phát sau mà đến trước đều là s ử x u ấ t thủ đoạn công kích hướng về bầu trời n ô ra lòng trào n g h ê n đón tiếp lấy năm đạo nhân ảnh đặc không thần quang trung thiên đáng sợ thần lực bao phủ thiên địa như mênh mông sóng lớn quyển kích thiên vũ h à n h một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang năm người thân thể kịch trấn một ngụm máu tươi phụ tới vị to lớn lòng trào xinh xinh đánh lui đông đông đông năm người tại hư không liên tục ngược lại bước trở ra đem hư không g i m ra từng cái chân to ấn mỗi một cái dấu chân đều lấy bả hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà đi từ xa nhìn lại cái này chút dấu chân toàn đều ăn khớp cùng một chỗ toàn bộ thiên khung nửa bên hoàn toàn che kín vết dạng phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể vỡ vụn bình thường tê phía dưới diệp thiên thủy thiên tinh thạch trung ngọc nhìn cũng là hít một hơi lanh khí một mặt hoảng sợ một cách này lực lượng thực sự kinh khủng không thể tưởng tượng năm người liên thủ bày ra lực lượng dù cho một tôn cổ thánh bọn hắn cũng có sức đánh một trận mà đối mặt cái này một cái long trào chỉ là khó khăn lắm đem đánh lui có thể thấy được cái long trào này bản thể cường đại cỡ nào thật cường đại không chung ổn định thân hình năm người sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi lớn. một mặt hoảng sợ từ vừa mới một kích thăm dò bên trong bọn hắn cũng cảm giác được một c ố không thể kháng cự lực lượng cường đại ít nhất là thần vương cấp hắn vô song mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng trầm giọng nói ra lúc này nàng tiểu nhan rất là không dễ nhìn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng thần vương cấp lại gặp thần vương cấp đây là thế nào nơi nào đến nhiều cao thủ như vậy doan không phạm cảm giác tự thân một trận bất lực s á t mặt phát khổ tại nhân giới thời điểm thánh nhân đều cực kỳ hiếm thấy một tôn đại thánh có thể đủ xưng bá nhất vương uy trấn thiên hạ hiệu lệnh vừa ra vạn tộc thần phục nhưng là thế nào đến linh giới về sau hắn phát hiện hắn sai sai không hợp thói thường linh giới thật là thánh nhiều người mấy lông châu càng thêm không thể tưởng tượng nổi là thỉnh thoảng liền toát ra một hai vị thần vương đến thậm chí còn có chuẩn đế xuất thế rõ ràng đều là cựu giới bên trong một giới vì sao cả hai đỉnh cấp thực lực sai b i ệ t to lớn như thế doan không phạm không khỏi bờ b ự c tại nhân giới hắn vừa mới tấn thăng thánh nhân đã là tiến vào cường giả tối đỉnh hàng ngũ cảm giác tự thân điều kiện rất là ưu việt có thể đ ợ i đến linh giới hắn mới phát hiện hoàn toàn sai sai có chút không hợp thói thường giống một tiếng quái thú gầm rú từ thiên khung chi bên trên truyền đến mây mủ ở giữa một cái to lớn hình bóng giáng lâm chậm rã mọi người thấy cái bóng này con mắt co rụt lại thích một hơi lanh khí không sai trước mắt tầng mây bên trong quái vật chính là vừa rồi bọn hắn trong động gặp được cái kia quái thú long chảo đầu cá đuôi cá long lân cháo thể hai cái mắt cá không tình cảm chút nào lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn ta làm sao thấy được một tia miệt thị mục vũ bị cái này một đôi mắt cá chừng toàn thân không được tự nhiên tự lẩm bẩm nó phảng phất có loại h ảo giác trên bầu trời cái kia hình thù kỳ quái yêu thú cực kỳ miệt thị đ o à n người mình ta vậy có cùng loại cảm giác mình y dĩ hiên cười khổ nói h à n vô xong doan không phạm thiên lam tự hiến lướp nhau đ ề u lộ ra một tia không dễ dàng phát giác khổ cười chúng ta lại bị một con yêu thú cho rất khinh bỉ đơn giản này có n ả y lý mấy người tưởng tượng sắc mặt lập tức trở nên tương đương khó coi mấy người bọn họ cũng là thiên kiêu cấp nhân vật tu đạo thời gian ngắn ngủi nhưng lại có được không kém ai thực lực cái này khiến bọn hắn một mực tự xưng là thiên tài có người bình thường không có kiêu ngạo mà hiện tại lại đảo ngược bọn hắn lại bị một đầu xúc sinh miệt thị đơn giản không thể nhịn giết mình y dìa nhiên xuất thủ trước trong tay đạo diệp kiếm một sắn thiên tiên thập nhị thức chi phá vỡ ngày một kích đột nhiên phát ra một kiếm phá vỡ ngày thiên tiên kiếm thế một kiếm da cự thiên mặt trời tr một đầu tiềm long từ hắc cám chi huyên đằng không m à lên bay cao cựu thiên to lớn long thân đủng có làm người sợ hãi lực lượng long uy quần c u ộ n quét ngang thiên địa tiềm long quyết chi long đằng thức tiềm long phi thiên long xuất phát từ huyên một thức gia vạn thú thần phú các anh thiên đ ị a hào quang năm màu bay múa kim một thủy hỏa thổ năm loại năng lượng hội tụ lẫn nhau lẫn nhau giao hỏa lẫn nhau diễn sinh hội tụ thành một cái nho nhỏ ngũ sắc quang cầu hướng về bầu trời long ngư đánh tới không nên xem thường cái này một cái không đáng chú ý q u a n cầu q u a n cầu mặc dù nhỏ l ạ ngũ hải hà con ra thiên địa âm dương điểm ngũ hành âm dương chiến quyết vừa ra thiên địa phong vân biến oanh một sợi đế uy phóng lên tận trời trực kích thước ơ hùng hàn vô song sau lưng phủ hiện một viên cổ tùng khí thế như hồng khí thế đáng sợ xuyên qua thiên địa thẳng tới cựu thiên cựu tùng chấn động một cố minh mông băng hàn tri khí tập ra như vạn thiên tùng chân bay ra như ngàn vạn lợi kiếm hành khung chém về phía long ngư những nơi đi qua đông kết hết thảy hàn băng đế quyết chi vạn kiếm phong thiên ngàn d ằ m băng phong vạn d ằ m tuyết bay đáng sợ hàn ý đông kết hết thảy băng phong vạn vật oanh doan không phạm xuất thủ một đôi to lớn cánh chim màu đỏ n g ỏ m đột nhiên mở ra chấm chấm đầy sao che kín toàn bộ cánh chim tung xuống tinh huy như bầu trời đêm đầy sao bình thường như mộng như thảo tinh nguyện huyết dực mở ra nhất phương huyết hải trước khi không vạn ma gào thét thiên địa sôi trào toàn bộ bầu trời giống như hóa thành nhất phương nhân gian luyện n g ụ c huyết thần phật quyết chi huyết hải luyện mục bỏ xuống đồ lao lập địa thành phật đã không thành phật liền hóa thân phật thành nhất phương luyện mục năm người riêng phần mình xứ ra bản thân một cách mạnh nhất hướng về b một tiếng long khiếu kinh cựu thiên thiên khung long ngư ngụm lớn một trường phát ra một tiếng chấn nhiếp tâm hồn linh hồn thanh âm to lớn thân thể trên không t r ú n g tới lui phảng phất con cá vào nước thân p h á p mau lẹ chăm chú trong n y mắt đầy trời phía trên tất cả đều là long ngư c à i bóng không biết cái nào là thật cái nào là giả không thể phân biệt oanh vê anh vê anh, anh năm người riêng phần mình đối mặt nhất phương bí thuật nhiều lần ra g i ế t tới trời sập g i ế t tới đất nước thiên đ ị a thất sắc n h ậ t n g u y ệ t vô quang long ngư khi thì dối ra long trào chụp vào mấy người khi thì bày cách đôi rồng lấy đôi rồng làm vũ khí có không thể phá vỡ lân phiến bao trùm Thân thể thể hắn phòng ngự vô song, có thể xem như ngự song, của có vô xem bầu i Linh Hiền n dụng anh Thánh. Vâng, h khí sử Trước b trời đại chiến cực kỳ kịch liệt năm người liên hợp các công nhất phương vô số long ngư huyện ảnh bị ma diện nhưng mà lại sẽ có càng nhiều long ngư bóng dáng xuất hiện trên bầu trời phản p h ấ t vô cùng vô tận xoẹn một con rồng thân cá ảnh bị minh ý d ì hệ nhiên một kiếm chém thành hai đoạn lập tức đạo này long ngư cái bóng một phân thành hai trên không trung run r à y một lát tại mọi người kinh hai dưới ánh mắt đột nhiên huyền hóa trở thành độc lập cá thể xuất hiện hai đạo long ngư bóng dáng cái này năm người ánh mắt co g ụ c lại lộ ra một cấu nghiêm nghị vẻ mặt ngưng trọng bọn hắn không nghĩ tới con rồng này cá khó chơi như vậy hơn nữa còn biết phân thân chủ yếu nhất là hắn phân thân một hóa hai hai hóa bốn lập tức công kích càng ngày càng m n h liệt huyền hóa ra long ngư cái bóng càng ngày càng nhiều với lại mỗi một con rồng cá hư ảnh đều như bản thể hắn như thế có cùng bản thể như thế thực lực ngàn vạn trào ảnh dày đặc thương k h u n g mưa to gió lớn bình thường rơi xuống hư không từng khúc băng diện từng khối không gian mảnh vỡ chóc ra tại thiên không lưu lại một cái cái lô đen năm người thân hình chật vật tại thiên k h n g chằn trọc xê dịch khổ không thể tả đối phương công kích quá máy liệt căn bản không thể nào phản kháng ầm ầm màu đen long trào ph hung hăng chụp vào năm người g i ế t năm người sứ ra tất cả vừa liếng cộng đồng phản kích khó khăn lắm ngăn trở cái này đẩy trời công kích nó đây là đang trêu đuổi chúng ta căn bản vô dụng toàn lực minh y h ĩ nhiên gương mặt xinh đẹp khẽ biến l ạ n h giọng nói ra đã sớm phát hiện hàn vô song cắn chặt hàm r ă n g cực lực ngăn cản trong chúng nhân nàng thực lực mạnh nhất cũng là đối mặt cái này mưa to gió lớn bình thường công kích lực lượng chủ yếu lẽ nào lại như vậy doan không phạm hai mắt đỏ như máu đã đặt tới muốn bên bờ biên giới sắp sụp đổ huyết hải rung động lệ khí c u ộ n phảng phất có nhất phương viễn c ủ huyết ma muốn từ trong biển máu thoát ly mà ra phía sau tinh nguyện huyết dự kích động đạo đạo tinh mang cùng huyết sắc phủ văn pháp t á c xe lẫn h u y ề n hóa thành một kiện huyết sắc tinh quang chiến giáp bao trùm thân thể của hắn giết hai cánh chấn động doan không phạm hóa thành một đạo tinh quang phóng lên tận trời mang theo ý chí bất k h u ấ t vọt thẳng hướng long ngư triển khai cận thân vật luật anh vain h vain hai h đạo cái bóng trên không chung nhanh chóng biến hóa vị trí khi t h ì không có vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa khi t h ì tránh hệ ra mỗi một kích đều quyền quyền đến t h ị phát ra âm vang thanh âm đốn lửa bắn tư tung long n ư thân thể bao trùm vải rồng lực phòng ngự kinh người doan không phạm bao khỏa thần quang nắ giống như đánh vào cứng rắn sắt đá phía trên chấn cánh tay run lên oanh long đôi u cá quất ở trên người hắn đem hắn quất một cái lảo đảo hơn hết còn tốt hắn có áo giáp hộ thân c h i ệ t tiêu đ ạ i bộ phận phân lực lượng dù vậy thân thể của hắn cũng chịu đựng đáng sợ lực phản chấn hấn giết doan không phạm khe cắn m ô i lần nữa lấn người tiến lên cùng long ngư giao chiến thiên khung thần quang tứ s ạ sáng chói trói, trói mắt thần lực c u ầ n quận hóa thành nhất phương thần lực chi hải đem hai đạo bóng dáng bao phủ oanh. Oanh. Oanh. oanh chiến đấu đã tiếp tục đến gây cấn còn lại bốn người cũng bị doan không phạm kích phát nhóm máu cắn răng một cái dầm chân một cái đồng thời đạp không mạ lên h ư ớ năm g người bóng càng càng ai ai thi triển g có khả năng bí thuật nhiều lần ra thương khung thần quang không ngừng thoáng hiện tiếm khí ngăn dọc càn quét bắt hoang đại ấn hoành k h ô n g vỡ nát thiên địa hào quang năm màu bay múa như mậu như gạo hàn khí lang liệt phản phất mốn u đông kết thiên địa huyết hải sôi trào hóa thành nhất phương thủ hộ m à n trời long ngư bị mấy người cường thế phản công đánh trở tay không kịp chăm chú một lát thân thể nó liền chịu rất nhiều công kích cái này khiến nó rất là phẫn nộ trước mắt bị nó xem làm kiến hôi mấy cái tiểu côn trùng vậy mà đem mình đánh đau đơn giản không thể tha thứ nga ô một tiếng long ngâm kinh thiên long ngư trên thân đ ỗ n g nhiên buộc phát một cố cường hãn hung uy kinh khủng uy áp như hãn hải bình thường c u ố n về phía năm người hoành thần vương uy áp giáng lâm đánh đâu thằng đó cảnh giới t r a n lệch quá lớn năm người trực tiếp bị chấn áp một đầu từ hư không ngã rơi lại xuống đất t m ẩm đôi rồng như roi trực tiếp quất hướng năm người kỳ lực đường thế đại lực trầm chăm chú là tràn ra một tia lực lượng liền để thương khung đều vỡ ra có thể tưởng tượng như thế một kích một khi rút đến mấy người trên thân bất tử cũng muốn lột một tầng ra hử lục t r â n hai mắt nhữ lại dỗi bàn tay đột nhiên hướng về bầu trời tìm kiếm cự trưởng che thiên trực tiếp đem năm người tiếp được sau đó bàn tay lớn cuốn một cái trực tiếp bay ngược m à về ầm ầm lúc này đôi rồng cũng vừa tốt rơi xuống hư không phá diệt một kích tùy tiện xé rách thiên địa dễ như chở bàn tay trực tiếp vỡ nát nhất phương thiên địa tê nơi xa diệp thiên mấy người sắc mặt giật mình vì chi biến sắc như thế một k í c h cho dù hắn kim cương bất diệt thần thể bị cỏ đến vậy cũng chỉ sợ muốn phải trả cái giá nặng nề giống long ngư g o t hét phát ra gầm lên giận dữ âm thanh c h ấ n cựu tiên h đáng sợ sóng âm quét ngang thiên địa tiếng gầm cuốn cuộn giống như thủy triều quyển hiếm phương thế giới này càng có sóng âm hướng phía dưới phương cổ mộ đánh tới cổ mộ chung quanh từng tòa núi lớn tại sóng âm hạ ẩm vàng sụp đổ s ơ n băng địa liệt cổ mộ tràn ngập nguy hiểm bị liên lụy a n h nguy cơ quen đầu từng tòa cổ mộ đột nhiên buộc phát ra một cỗ kinh thiên chiến ý từng đ tất cả đều thần phục dạng này từng đạo bóng dáng phảng phất từng tôn chiến thần sừng sững giữa thiên địa thần u y động thiên địa đã vạn cổ vạn cổ anh linh cảm nhận được uy hiếp chiến tử anh linh ý chí bất khuất hiển hóa phanh dạng này từng đạo bóng dáng không thấy nó có động tác gì sóng âm vô hình t h c h diện tiêu tán thành vô hình bọn họ đều là cựu thiên thập địa vô địch cái thế thiên hiển chiến ý vô địch thiên kiêu nhân vật cho dù chiến tử bọn hắn uy nghiêm v ậ y không cho khiêu khích na ô trên bầu trời long ngư cảm nhận được cái này cố cuốn bạo bá liệt chiến ý dọa đến cái đôi cuốn một cái nhanh chóng thối lui ông từng đạo nhân ảnh chầm toàn bộ thiên địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh từng toa c ổ mộ thần quang lưu bước khôi phục bình thường không có gì lạ phảng phất vừa mới thấy hết thạy đều làm ộ n g cảnh bình thường vừa mới xảy ra chuyện gì chân đạp thực địa kịp phản ứng đám người hai mắt mê mang một mặt rung động vừa mới một khắc này cái k i a kinh khủng chiến ý để bọn hắn rất là sợ hãi cái k i a kinh khủng chiến ý phảng phất có thể xuyên qua cựu thiên thập địa quét ngang cổ kim tương lai thần cản sát thần phật cản giết phận ma cản diệ ma tiên cản thí tiên một khắc này bọn hắn tại cái t i ê kinh khủng chiến ý phía dưới mịt mù nhỏ như sâu kiến xuất phát từ nội tâm sợ h dù cho vạn cổ đi qua tiên h i ề n mất đi lại còn hội có cường đại như thế chiến ý tám chương bảy trăm ba mươi bảy phân biệt tiên h i ề n anh linh h à n vô song bọn người cẩn thận trở về chỗ vừa rồi một màn một mặt rung động vừa mới đối với đám người bọn họ trùng kích thực sự quá cường đại loại kia trùng kích phát ra từ tại sâu trong linh hồn đã mất đi v ạ n cổ còn sẽ có cường đại như vậy chiến ý bọn hắn khi còn sống muốn cường đại cỡ nào đám người tự l ầ m b ầ m bọn hắn cũng không dám tưởng tượng mất đi v ạ n cổ chỉ dựa vào di tồn chiến ý một chút lui thần vương yêu thú đại đế cũng chỉ đến thế mà thôi doan không phạm hai mắt hừng hực đầy mắt đều là sùng bái cái kia chút viễn cổ tiên h i ề n nhiều nhất hơn hết chuẩn đế cấp làm sao có thể hội chăm chú một sợi chiến ý liền kinh sợ thối lui thần vương cấp yêu thú hàn vô song có chút nhữ mày nói ra trong lòng mình nghi hoặc thời đại khác biệt hệ thống tu luyện không giống nhau mặc dù cuối cùng chăm s ô n g đổ về một biển nhưng lại có bản chất tranh l ệ n h lục trần quét đá người một chút bình tĩnh giải thích nói giống nhau người giống nhau cảnh giới tu tập công pháp khác biệt hàn thực lực cũng sẽ có t r a n lệch liền lấy đế thuật tới nói nó cùng phổ thông bí thuật so sánh cả hai hiện lên nghiền ép xu thế đế thuật miếu sát phổ thông bí thuật lập tức phân cao thấp. có thể nói như vậy bí thuật công pháp cường đại hay không quyết định một cá nhân thực lực cường đại hay không từng cái thời đại có từng cái thời đại hệ thống tu luyện công pháp vậy không hoàn toàn giống nhau mỗi một lần thời đại trông ủi vô số cổ lão công pháp đều hội theo bao phụ tại trong dòng sông lịch sử biến mất ở trong thiên địa mà mỗi một thời đại so với trước đó thời đại công pháp đều có vẻ không bằng bởi vì vì một số cổ lão căn cơ bí pháp truyền thừa lưu lạc để hậu thế người không có tham khảo lĩnh ngộ ra đến công pháp chỉ có số rất ít có thể sóng vai cổ nhân vạn tộc công pháp đại đa số đều thoát t h a i từ tứ đại cổ kinh tựa như ngũ hành môn ngũ hành â m dương chiến quyết như thế vô luận hậu thế công pháp như thế nào biến hóa có rất nhiều công pháp đều có thể tìm được bọn hắn cái bóng ma tứ đại cổ kinh truyền thừa lưu lạc để hậu thế g i a hiền căn bản tìm không được tham chiếu nó hậu quả có thể nghĩ dạng này công pháp theo truyền thừa chỉ hội càng ngày càng yếu thậm chí qua một hai giờ thay mặt có khả năng cái này chút g i a hiền thật vất vả lĩnh nộ g công pháp v ậ y hội thiếu thốn bị đứt đoạn truyền thừa hết thể đều muốn làm lại m i n h y hiển nhiên sắc mặt biến đổi trầm giọng nói ra không sai lục chân gật gật đầu vì cái gì cổ nhân lại so với người hiện đại cường đại chính là cái đạo lý này liền ngũ hành môn mình bản môn đối ngũ hành em dương chiến quyết đ có t h nghĩ ể đám người giật ớ i nảy cả mình hít một hơi lanh khí bọn hắn lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này nguyên lai còn có dạng này bí mật một người đương đại người một mực lấy chính mình cảnh giới cùng cổ nhân so sánh thật tình không biết từ điểm xuất phát bắt đầu bọn hắn liền đã bại hoàn toàn khó trách một vài đại nhân vật muốn hao hết cả đời thi triển các loại thủ đoạn xuất nhập các đại hiểm địa bí cảnh mục vũ nói thầm một tiếng cho tới nay bọn hắn đều coi là những người này đặt mình vào nguy hiểm là vì các loại thượng cổ dị bảo không nghĩ tới nguyên lai là loại tình huống này sai lục trần l ắ t đầu ngắm mục vũ một chút lòng người khó g i đại đa số chính là vì thượng cổ dị bảo mà đi chỉ có số ít có thể so với chư thánh tiên hiển có không biết sợ tinh thần nhân tài sẽ vì trong lòng cái kia không cam lòng mà cố gắng muốn siêu việt cổ nhân đám người trong lúc nhất thời toàn đều không nói chuyện không biết là tại lĩnh hội lục trần ý tứ hay là tại muốn sự t ì n h khác đối với cái này lục trần không nói gì lần nữa đánh giá chỗ này của mộ bảy một chút đem đoạn này ký ức phủ đùi dưới đáy l ò n g lục trần quay người rời đi chỉ hơn hết lúc này hắn trạng thái lại phi thường tốt toàn thân trên giới cực kỳ nhẹ nhõm trở nên phong mang tất lộ chiến ý ngút trời cùng vừa tới nơi đây thời điểm hoàn toàn là hai cái bộ dáng rời đi yên tĩnh chi hải lục trần một nhóm lần nữa trở lại lục địa nhân loại vẫn là không thích hợp hải dương a vẫn là lục địa dễ chịu mục vũ hoạt bát hiếu động nhìn không được rối lưng một cái thân thể đường cong lưng lùng nhìn diệp thiên mấy người một trận nhãn nóng nhìn cái gì vậy tiểu quỷ đầu người không lớn ý đồ xấu không ít bị m dù cho mục vũ sắc mặt cũng là một trận đỏ lên đôi mắt đẹp trừng một cái d a vẻ sinh khí trách cứ tốt vũ nhi đừng l à m rộn mình y t ì h ã nhiên làm là đại tỷ đầu lực uy hiếp vẫn là có mới mở miệng mục vũ lập tức i miệng m thiếu ra chúng ta bây giờ đi cái nào tạm thời không có mắt điện lục c h â n lắc đầu hắn muốn tinh tâm bế quan một đoạn thời gian thân thể chấp n i ệ m giải trừ một chút hắn muốn muốn lần nữa chủng kích thánh nhân cảnh cái này đám người đều có một tia nghi hoặc một mực đi về phía trước đi đi đến nào tính đến đâu ta muốn bế quan một đoạn thời gian trong thời gian này các ngươi liền mình lịch luyện a ngươi trên người chúng có ta không gian đánh dấu ta xuất quan tử sẽ thông báo cho các ngươi thiếu ra các ngươi đi theo thời gian của ta đã không ngắn ta đã truyền thụ cho các ngươi một ít bí thuật nhưng là cách dung hội q u á n thông còn kém rất nhiều chỉ có tự mình lịch luyện mới có thể tốt hơn tu thành cái này chút bí thuật đi thôi lục trần k h o á t khoác tay ngược lại nhìn về phía mộng tiên tử ngươi tạm thời thì không nên đi theo ta bế quan thuận tiện giúp ngươi giải quyết tiền tâm vấn đề nói xong lục trần liền mang theo mộng phi huyên tiến vào bách biến chiến xa bắt đầu bế quan trên chiến xa đồng dạng có không gian đánh dấu nếu như lịch luyện mệt mỏi có thể thông qua không gian phủ cảm giác trở lại trong chiến xa nghỉ ngơi trên đường cẩn thận lịch luyện có p h o n g hiểm mọi thứ chớ cỡ cầu lục trần c h u y ể n giai đoạn văn này về sau không còn có hồi âm mà lại an tâm đóng lại quan đến chúng ta muốn đi đâu đám người tụ tập lại một chỗ lẫn nhau thảo luận ta muốn đi khiêu chiến các lộ cao thủ lẫn nhau luận chứng đạo quả doan không phạm biết mình khiếm khuyết là cái gì cũng biết bọn hắn huyết thần giáo công pháp là lấy chiến dưỡng thần dục đường nói ra từ mục đích đánh dấu các ngươi tùy ý ta đi vậy các ngươi đi cái nào nhìn thấy doan không phạm rời đi đám người liếc nhìn nhau ta đi du sơn mặt thủy mục vũ có chút một cười trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia trong sáng xinh đẹp không gì sánh được lần sau gặp lại ta nhất định hội siêu việt các ngươi lạc lạc lạc lạc bảo trọng ta đi phương đông hàn vô s o n g hướng về phía đám người gật gật đầu quay người tiêu sái rời đi ta đi phương tây thiên lam tử h i ê n trầm ngâm một lát hướng về phía đám người nói một tiếng xoay người rời đi không chút nào dây dưa dài dòng vậy ta liền phương nam a mình y d i h i ê nhìn n phương nam ánh mắt mê ly dùng cảm giác cái phương hướng này có đ ổ vật gì đang kêu gọi ta vừa lúc đi tìm một phen vậy chúng ta liền đi phương bắt tốt diệp thiên tam sư huynh đệ gật gật đầu như vậy cùng minh y hiển nhiên một nhóm tách rời đám người triển khai lần thứ nhất s a địa hồng trần lịch luyện đang muốn gặp thời điểm không biết đám người là cảnh giới gì chương bảy trăm ba mươi tám thần bí xe ngựa thời gian trôi mau trong nháy mắt năm năm ở giữa đi qua ngắn ngủi thời gian năm năm đối với cựu giới tới nói chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt nhưng là đối với thọ nguyên không nhiều một ít lão cổ đồng tới nói lại đầy đủ c h â n quý trong vòng năm năm toàn bộ linh giới còn tính là bình tĩnh không có cái gì quá sự kiện lớn phát sinh hơn hết ngược lại là có một ít thiên kiêu của thời vô địch cùng thế hệ thậm chí ép trước một thế hệ cường giả đều không t h ở nổi non xanh nước b i ế c mưa bụi mênh m ô n g sương mù mông lung một mảnh che kín ngày mùa hè ánh nắng một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tại non xanh nước b i ế c ở giữa trên đường lớn làm cho người kỳ quái là chiếc xe ngựa này không người điều khiển chậm rãi đi chỉ trên đường lúc này trên đường lớn người đến người đi nối liền không dứt những người này từng cái toàn đều thân thể chạy xuôi thần lực xem xét liền là một chút tu sĩ bọn hắn toàn đều được sắp vội vàng hướng về phía trước tiến đến phảng phất phía trước có cái gì chờ đợi mình ai các ngươi nhìn chiếc xe ngựa kia giống như không ai một cái tu sĩ có chút kinh ngạc chỉ xe ngựa nói ra úc ngươi nói chiếc xe ngựa này ta trước đó liền gặp được qua không có mờ hay rách m ư ớ c coi không vừa mắt có đã từng thấy qua chiếc xe ngựa này tu sĩ lắc đầu mở miệng nói ra ta vậy nhìn thấy qua cái này xe ngựa kỳ quái h ắ n không phải hẳn là tại phượng minh sơn phụ cận à, tại sao lại tới nơi này ta vậy nhìn thấy qua năm ngoái thời điểm tựa như là tại bắc đoạn sông phụ cận tới ta vậy nhìn thấy qua khi mọi người dừng bước lại nhìn xem xe ngựa chỉ trỏ nghị luận thời điểm lúc này mới phát hiện chiếc xe ngựa này có rất nhiều người đã từng thấy qua nhiều người như vậy gặp qua với lại tất cả đều là khác biệt địa phương có người ý thức được một kia không tầm thường từ phượng minh sơn một đường đi về phía nam chi b ắ c đoạn sông đâu chỉ ức vạn d i m xa một cô không người điều khiển xe ngựa là như thế nào xuyên qua khoảng cách xa như vậy cương thổ không nói đường x a có bao xa liền là những địa phương này cái nào một chỗ không phải h i ể n địa một cô không người xe ngựa chỉ sợ sớm đã bị hủy đi tan thành từng mảnh một người trẻ tuổi nhữ lông mày nhỏ giọng lầm bầm đường còn thật l à đ á n g người như ở trong mộng mới tỉnh n h a o nhìn a o n h về phía xe ngựa thần thức đem chọn cỗ xe ngựa bao phủ dò xét thế nào nhìn ra điểm manh mối gì không có có người nghi hoặc hỏi không có quá bình thường liền là chiếc cũ nát xe ngựa mà thôi có thể có manh mối gì một chút người đánh giá một hội cũng không có phát hiện cái gì âm thầm lắc đầu cảm giác mình có chút thần kinh chất nhao nhao quay người rời đi ta không tin chiếc xe ngựa này tuyệt đối có gì đó quái lạ một tên mây núi đá đệ tử không tin đây hết thảy một cỗ c ũ nát xe ngựa làm sao có thể đủ thông suốt lại tới đây đi ngang qua đông vực thẳng tới nam vực một cái lắc mình trực tiếp đạp lên xe ngựa tiến vào rách nát trong xe một cỗ múc meo hương vị rất là gây mũi đập vào mặt nam tử trẻ tuổi vội và ngừng thở hướng xe ngựa không có nhìn lại đập vào mắt cảnh hoang tàn khắp nơi toàn bộ xe ngựa cấu tạo hình dáng v ỡ còn nhưng là trong đó một chút đồ vật bên trong đã sớm mục nát cửa sổ xe vỡ vụn trần nhà v y đồng dạng lộ ra mấy cái lô lớn liền mưa gió đều không che nổi xe ngựa không người vậy cũng chỉ có thể xuất hiện ở ngựa trên thân tên này mây núi đá đệ tử quan sát một chút thùng xe trực tiếp lui đi ra lập tức đưa ánh mắt đặt ở lôi kéo xe ngựa ngựa bên trên hào không huyết mạch không phải dị thú dị t r ù n g không có thần lực c h ả y xuôi trong cơ thể tạp chất phong phú là như là không thể tại người bình thường dùng n g a mây núi đá đệ tử quan sát một chút bốn con ngựa thầm nói chẳng lẽ thật là phàm nhân xe ngựa là ta đang y người trẻ tuổi đạp ra xe ngựa. âm thầm buồn bực tống thiếu thu có phát hiện gì không nơi xa một chút người trẻ tuổi cười hì hì nhìn xem mây núi đá đệ tử treo ghẹo nói không có tống thiếu thu lắc đầu lần nữa nhìn xe ngựa một chút hướng đám người đi tới nói người đa nghi còn không tin hiện tại tin tưởng bên trong một cái nam tử một mặt khinh thường nói ra chiếc xe ngựa kia ta đã sớm kiểm tra qua liền lông đều không có m ộ t c ăn t h ầ n kinh chất lãng phí thời gian không cần để ý hắn chúng ta đi đi đường quan trọng trên mặt l ã n h sắt nam tử lạnh hừ một tiếng xoay người rời đi đại sư h u n h chờ chúng ta một chút đám người xem xét n h o nhau toàn đều đi theo thiếu thu sư đệ nhanh đuổi theo a có nói núi đá đệ tử vội vàng kéo tông thiếu thu một đi nhanh chóng hướng về phía trước đuổi theo tình huống như vậy năm năm qua trên cơ bản mỗi ngày đều có thể gặp được cụ nát xe ngựa phảng phất trở thành giữa thiên địa một cái kỳ cảnh cứ như vậy không kiêng nể gì cả chạy trên đường phảng phất vĩnh viễn không hội đình trệ một chút tu sĩ nhìn thấy chiếc xe ngựa này đã miễn dịch liền phản ứng đều không thèm để ý ầm ầm một cũ cổ chiến xa hoành không mà đến như vạn mã đang lao nhanh thanh thế to lớn lệnh thiên khung đều là một trận run r u y phía dưới trên đường lớn hành tàu tu sĩ nhìn thấy chiếc này cổ chiến xa một mặt hâm mộ ánh mắt lửa nóng trước mắt mảnh này cương vực là t ử sơn thánh địa quản hà nơi ở chỗ này có một cái thiết luật phàm l à không nhập thánh cảnh không được ngự không mà đi đương nhiên chỉ cần có thánh nhân toa c h ấ n nguyện ý mang theo ngươi ngự không như vậy đạo này thiết luật vậy sẽ không đi quản vạn cổ đến nay đã từng có rất nhiều người lưu này thiết luật là năm đó tử sơn đại đế hôn một cái p h á p t r i vạn cổ không thay đổi không người dám đi quá giới hạn nếu không tất thịt nát xương tan hồn phi phách tán có thể đi chỉ tại tử sơn thánh địa cương vực đây là đại nhân vật gì toa giá phía dưới vô số ánh mắt chăm chú nhìn chiếc này cổ chiến xa cổ chiến xa đi đến đám người đỉnh đầu đột nhiên mừng lại thật kỳ quái xe ngựa. một tiếng thanh thúy như chim hoàng anh thanh âm từ trong cổ chiến xa chuyển ra lập tức một đạo bóng dáng từ trong cổ chiến xa chậm rãi đi ra đạo này bóng dáng thân mang một bộ thủy lam sắc cung phục váy áo vừa dùng màu hồng sợi tơ thêu lên nhỏ vụn cánh hoa anh đào câu bên trên một tầng tơ vàng phản phất cho cái này t â y hoa anh đào dắt lên một lớp v i ề n vàng tại ánh nắng rơi đáy sáng chói l o a mắt áo khoác thủy lam sắc xa y ỉa dùng màu phỉ t h ú y sợi tơ ở trên thêu lên dây leo văn liếc nhìn lại cao quý bất phẳng tráng nhã tinh tế sắc mặt lành ánh mắt lại phi thường linh động bốn p h i ế quan sát một ch dạng này một động tác để phía dưới trong mọi người tâm không khỏi x i ế t chặt liền phảng phất để cái này mỹ nữ nhữ mày tựa như tiết độc hắn mỹ lệ như thế đó là một loại phạm tội nữ tử chậm rãi dậm chân từ trong cổ chiến xa đi ra lăng không mà xuống áo bào bay múa tóc dài xóa vai bay lên giống như tiên nữ hạ phàng bình thường nhìn đám người trợn mắt hốc m ồ m nam vũ hoàng triều công chúa nam như mộng đám người bên trong có người một ngụm hô lên nữ tử tục danh căn nguyên nàng liền là nam vũ hoàng triều công chúa nam vũ hoàng đế nam khánh phản hòn ngọc quý trên tay không sai chính là nàng t tất cả mọi người nghe được nữ tử tử đều là lộ ra một bộ động dung bộ dáng nam vũ hoàng triều nam như mộng nguyên lai hắn liền là nam như mộng đám người nhìn xem cái này đạo y quyết tung bay bóng dáng một mặt sùng bái kích động chương bảy trăm ba mươi chín nam vũ hoàng triều nam như mộng nam như mộng thiên tri kiểu nữ nam vũ hoàng triều đệ nhất mỹ nhân có người tuổi trẻ một mặt tái mộ nhìn xem từ không trung dậm chân xuống nam như mộng quần áo theo gió múa khí chất xuất chúng một cái nhăn mày một cười đều gây tâm thần người nhìn quanh ở giữa điên đảo chúng sinh mỹ lệ dung nhan để cực kỳ bao nhiêu tuổi người hoa mắt thần mê hận không thể quỳ nàng dưới gấu quần nam vũ hoàng triều xuất từ nam vũ đại đế, chi Thủ, là đế đạo hoàng triều. cùng cùng Sơn Thánh Tử Địa v i ê mà h o những g Cổ Triều t ị n s năm này loại tình huống này phát sinh cải biến tử sơn thánh địa mặc dù có thiên kiêu xuất thế mà nam vũ hoàng triều càng là quật khởi một vị nam như mộng cùng thế hệ vô địch đổi sát trước một thế hệ đem tử sơn thánh địa thánh tử đều cho hạ thấp xuống để nam vũ hoàng triều u y danh đổi sát tử sơn thánh địa đại sẽ vượt qua chi thế nam như ngộng làm nam vũ hoàng triều hoàng đế hòn ngọc quý trên tay bản thân liền quốc sát thiên hương k h u y ê n quốc k h u y ê n thành lệ ngàn h n vạn nam nhân chạy theo như vịt mà nàng bản thân tuổi còn nhỏ lại có tư chất quốc trời tuổi tròn đôi mươi đã là hoàng cảnh định phong chi kém một bước liền có thể thành t i ể u thánh vị như thế càng làm cho nàng tại nam vũ hoàng triều có được trí cao vô thượng quyền lợi dưới một người trên và người trở thành nam vũ hoàng triều người quyết định một trong nó hy vọng tại toàn bộ nam vũ hoàng triều thậm chí vượt qua phụ thân nàng. mà nó xử sự p h o n g g ờ di lệ phong hành tiến thối có độ không tiêu không gấp bị coi là nam vũ hoàng triều người thừa kế t h ủ nam vũ hoàng triều vô số người tôn k í n h nam như mộng không chỉ có thực lực cường đại với lại địa vị tôn sùng là nam vũ hoàng triều người nối nghiệp cái này khiến vô số thiên tri kiêu tử như muốn lấy về nhà nam Bực có kiểu nói này ai có thể cưới nam như mộng từ hội một bước đăng lâm tuyệt điện có đầy đủ tư cách bao quát chúng sinh cái này cũng liền sáng tạo ra vô số người tới cửa cầu hôn nối liền không dứt đập phá cửa h ạ nhưng mà từ đầu đến cuối nam vũ hoàng đế chưa hề đáp ứng bất luận kẻ nào như thế mơ hồ thái độ cũng càng để một chút muốn một khi đăng lâm đỉnh cao nhất người phí hết tâm tư muốn bắt được nam như mộng phương tâm mà lần này nam như mộng xuất hiện tại tử sơn thánh địa liền là thụ tử sơn thánh địa thánh chủ chi mời đến đây bái hội như mộng công chúa tiên nữ hạ p h à m vô số ánh mắt nhìn chằm chằm nam như mộng ánh mắt lửa nóng dạng này nữ tử không kín thực lực cường đại nó thế lực sau lưng vậy đầy đủ để vô số người đ ộ n g dung như mộng công chúa t u ổ i con nhỏ cũng đã là hoàn g cảnh đ ỉ n h phong nàng ngày đăng lâm thánh cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian có người thế hệ trước nhìn xem nam như mộng thở dài một tiếng nói ra ánh mắt hy vọng sai m lập tức có người phản bác các ngươi chẳng lẽ không thấy được như mộng công chúa là mình m bước ra cổ chiến xa bên cạnh cũng không thánh nhân đi theo còn thật không có đám người đột nhiên kịp phản ứng nhao nhao hướng cổ chiến xa nhìn lại lúc này trên chiến xa chỉ còn lại có hai tên tỷ nữ t ê nhìn thấy loại tình huống này đám người dù cho có ngốc vậy minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra nam như mộng t h à n h thánh tử sơn thánh địa cương vực không phải thánh nhân không thể ngự không liền xem như thiên vương lão tử đều không được nhưng làm trái phản trong nháy mắt liền sẽ bị tử sơn đại đế pháp chỉ t r ừ n sát mà nam như mộng lại có thể công khai đạp không mà xuống kết quả kia chỉ có một cái rõ ràng không được lời nói nàng sớm đã bị c h ấ n sát đại đế pháp chỉ thế nhưng là không nhận người chỉ có vô tình thiết luật cái này sao có thể có thế hệ trước tu sĩ dâu ria run run một mặt hoảng sợ như là gặp quỷ bình thường sự thật như thế lao tiểu nhị người so với người làm người ta tức chết ta một bên có khác tu sĩ một mặt khổ cười cả người trở nên rất là đổi phế vậy mà thành thánh nàng mới bao nhiêu lớn nghe được tin tức này vô số người một mặt thất thần thật sâu bị nam như mộng rung động tuổi tròn đôi mươi thành t i ể u thánh nhân cái này tại vạn cổ đến nay đều là ít có biến loại thiên tư này độ cao không cách nào tưởng tượng vạn của hai mươi đại cao thủ vậy không gì hơn cái này mà thôi dấu hồn sơn một vị trưởng lao mắt xuất phát từ nội tâm càng thán rung động ha ha ha ha ha ha ha Đột n h i ê n một cái quỷ dị c h n ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ô n g ngừng, đám người vội v a n g q u a y đầu n h ì n lại. Một người trẻ tuổi ha i mắt t h ấ t t h ầ n tóc h ố i tung, trạng t h á i điên, k h o a t a y m ha c h â n nắm lấy một người miệng bên trong k h ô n g ngừng nói t h ầ m lấy, t h á n h n h â n ha ha ha ha t h á n h n h â n Đây là bị k í c h t h í c h đ i a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h không ít cùng hắn người cùng thế hệ đều cực kỳ đạo dung bắc du minh cũng là nhất phương tiên tiêu quật khởi tại b á c trúc đảo trúc và o phòng tuổi nhỏ thành danh thẳng tới mây xanh đem cùng thế hệ người hung hăng bỏ lại đằng sau làm hắn nhóm chỉ có thể nhìn theo bóng lưng thợ nhỏ tu tập b ắ c bơi kiếm quyết tuổi tròn đôi mươi đã trúng thành quét ngang cùng thế hệ vô địch tự xưng là b ắ c bơi cổ thánh thứ hai uy danh truyền lượt toàn bộ b á c trúc đảo thậm chí là nam vực thiếu niên thành tài nội tâm của hắn vô cùng kiêu n ạ o tự nhận là cùng thế hệ vô địch thiên hạ nhưng mà hôm nay lại gặp cùng hắn cùng thế hệ nam như mậu cái này nhất định là hắn ác mậu hai người số tuổi tương tự hắn chỉ đạt tới thiên hoàng c h i cảnh cách thánh nhân còn có mấy cảnh giới mà nam như mộng đã thành cựu thánh nhân cái này khiến một đường x ô i gió x ô i nước hắn cực kỳ ghen ghét nội tâm tâm h thụ đà kích đạo tâm bất ổn trực tiếp sụp đổ chuyện của tôi nét phốc thánh nhân ta hận b ắ c du minh con mắt chừng lớn lớn há miệng một ngụm máu tươi phù tới ngựa mặt té xuống mất đi sức sống minh nhi b ắ c du thế ra ra chủ nhìn xem con trai của tự mình nã g quỵ phát ra một tiếng kinh hô một cái lắp mình đi vào hắn trước mặt nhưng mà bắt du minh sinh cơ chấm dứt về thiên không thuật minh nhi ta minh nhi bác du thế gia gia chủ lão lệ tung hành g à o khóc khóc lớn ô m thật chặt con trai của tự mình đây là bọn hắn bác du thế gia hy vọng cứ như vậy không có hắn bác du thế gia nên đi nơi nào chăm chú trong nháy mắt cơ phu bác du thế gia gia chủ giống như là già ngu âm mấy chục tuổi mái tóc màu đen b ạ c trắng cố hết sức ôm lấy bản thân con trai từng bước một tập t ễ m h ư ớ n g nơi xa đi đến bóng lưng tiêu điều cô đơn đáng tiếc từ đó chỉ sợ bác du thế gia muốn tan biến tại trong mắt thế nhân thế gian tại không bắp bơi vạn cổ l â n hồi phồn diễn sinh sống cường như bắp bơi vậy rơi vào điêu tàn hạ tràng、ai? một chút thế hệ t r ư ớ c tu sĩ tâm thần rung động v ư ợ n từ tâm đến nhao nhao âm thầm túi lầu xuống nam như mộng không để ý tới biết cái này việc nhỏ xe giữa trực tiếp đạp không mà xuống mục tiêu thẳng đến trước kia cũ nát xe ngựa nam như mộng không biết vì cái gì nàng chỉ cảm thấy chiếc này cũ nát xe ngựa có mình đại cơ duyên tại trong cõi u minh triệu hóa mình chương bảy trăm bốn mươi một đánh bại phong hổ a như mộng công chúa có vẻ giống như là hướng xe ngựa kia đi một người trẻ tuổi phát ra một tiếng kỳ quái kinh ngạc thanh âm một mặt không hiểu t ự như là đám người đồng dạng lộ ra một bộ rất là không hiểu biểu lộ như vậy cái phá xe ngựa có cái gì tốt nhịn lông đều không có một căn nơi xa vân thạch sơn chúng bị đệ tử nhịn không được đĩu môi một mặt khinh thường nói ra duy chỉ có tống thiếu thu y nguyên một bộ không h i ể u bộ dáng trong lòng mang theo n g h i hoặc hắn có loại cảm giác chiếc xe ngựa kia khẳng định không bình thường nhưng là cụ thể là nơi nào hắn lại không nói ra được đạp nam như mậu gót sen đạp lên xe ngựa hướng trong xe ngựa nhìn một cái lông mày có chút một nhăn trong xe cho nàng cảm giác liền là dơ giấy bẩn t i ể u kém liền mưa gió đều không chen ổ i lập tức lại đưa ánh mắt đặt ở kéo xe ngựa bên trên sắc mặt hiện lên vẻ thất vọng bình thường ngựa hào không huyết mạch tri tượng kỳ quái vì cái gì sẽ cho ta loại cảm giác này? nam như mộng lông mày nhẹ trao lại có một loại khác phong tình đi xuống xe ngựa đi hướng nơi xa lập tức dừng bước lại quay người trở về ngóng nhìn y nguyên vẫn là như thế bình thường không thể tại bình thường như mộng công chúa tại hạ lâm phong hổ đông nguyên thiên lâm gia thế tử một người trẻ tuổi gạt mở đám người dậm chân mà đến ngọc thụ lâm phong trong lúc giơ tay nhấc chân khí chất thoải mái chỉ là ánh mắt cực kỳ mang xâm lược tính chăm chú nhìn nam như mộng hai tay ô q u y ề n là một cái tự nhận là cực kỳ quân tử thủ thế tự giới thiệu mình đang tại tập trung tinh thần quan sát lấy xe ngựa nam như mộng liền đầu đều không chuyển liền phản ứng đều không phản ứng hắ nơi xa mọi người thấy bộ này q u a n cảnh toàn đều khỏe miệng co c u động cực lực cẩn n h ậ n lấy dáng tươi cười lâm phong hổ lập tức sắc mặt cứng đờ lập tức hiện lên một tia ửng hồng vô danh lửa cháy hai mắt hiện lên một đạo n ộ khí hung hăng chừng đám người một chút từ cảm giác mặt mũi có chút không n h ì n được lập tức rất nhanh c h e lại vì cho như mộng công chúa lưu lại cái ấn tượng tốt hắn nhất định phải ngụy trang thành người khiêm tốn bộ dáng để gia tăng đối phương hào cảm như mộng công chúa coi trọng chiếc xe ngựa này hít sâu mờ hơi bình phục hạ tâm tình lâm phong hổ mở miệm nói ra nam như mộng y nguyên chuyên chú nhìn xem xe ngựa không có phản ứng hắn. lâm phong hổ trực giác cảm giác huyết khí thẳng vọc chán kém chút để hắn bạo tàu hắn đường đường đông nguyên thiên lâm gia thế tử thân phận tuất quý đi tới chỗ nào không phải tiền hô hậu hùng người người kính sợ giờ phút này vậy mà tại nam như mộng trước mặt kinh ngạc hơn nữa còn là ngay trước mặt mọi người làm hắn rất là khó xử ta phải nhẫn lâm phong hổ âm thầm khuyên bảo mình nam như mộng thế nhưng là nam vũ hoàng triều công chúa còn có giá trị lợi dụng không thể cho nàng lưu lại ấn tượng xấu công chúa điện hạ đã ưa thích chiếc xe ngựa này vậy liền dắt đi trở về từ từ xem lâm phong hổ giả bộ như một bộ giáng đứng ở nam như mộ bên người nói ra vừa vừa đi vào nam như mộng bên người một mùi thơm chuyển đến nhất thời làm hắn mừng rỡ không tự chủ được sâu hít một hơi thật sâu thật là thơm lâm phong hổ thế nhưng là bùi hoa lao thủ đối với nữ nhân trên người hương khí có bản thân một phen nhận biết lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm đến xem cái này nam như mộng trên thân hương khí tuyệt đối không phải dong tri tục phân thơm mà là trời sinh mùi thơm cơ thể lan nam như mộng từ lâm phong hổ đi vào bên cạnh mình bắt đầu nàng liền đã biết được chỉ là không thèm để ý hắn mà thôi không có nghĩ tới tên này vậy mà được đà lẫn tới coi trời bằng vùng dám ở trước mặt mình làm ra như thế càn rỡ tiến hành cái gì lâm phong hổ đột nhiên mở to hai mắt nh một mặt không tin tưởng nhìn qua nam như mộng chưa kịp phản ứng n g oanh nam như mộng xưa nay không hội cực kỳ người nói nhảm làm việc lôi lệ phong hành nhấc vung tay lên lâm phong hổ còn là một bộ ngạc nhiên biểu lộ viết lên mặt trực tiếp bay ngược ra ngoài oanh a thằng đến rơi xuống đất hắn hung hăng đập xuống đất này mới khiến hắn kịp phản ứng hét thảm một tiếng cái này một ném cũng không nhẹ rơi toàn thân xương cốt đều đau nửa ngày không có đứng lên tiểu biểu tử lao tử d i ế t người lâm phong hổ thật vất v ả từ dưới đất bỏ lên trừ ầm lên thần xác lạnh lẽo mặt mũi vật mẹo trực tiếp vật lên thiên hoàng chi uy bộc phát hai tay kẻ tấn đột nhiên hướng nam như mộng đập tới ầm ầm núi lớn trên không trung s ẹ t qua một đạo quy tích những nơi đi qua hư không đều là một trận run g i y lăn nam như mộng không thấy có động tác gì miệng anh đào nhỏ khẽ n ế t chăm chú phun ra một chữ lâm phong hổ huyện hóa núi lớn trực tiếp bay ngược trở về oanh giang d ắ c một tiếng hét thảm nương theo lấy tiếng xương gậy văng lên lâm phong hổ như là gậy mất dây chơi rượu bình thường bay ngược ra ngoài trên không trung phun ra từng ngụt máu tươi hung hang đập xuống đất lâm phong hổ nằm trên mặt đất hai mắt trở lên ánh mắt bạo ngược thân thể thoáng hiện từng đạo thổ hoàng sắc phù văn hắn có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ trong chốc lát lâm phong hổ trở nên sinh long hoa hổ lập tức từ dưới đất ngày mà bắt đầu cái này sao có thể biến cố đột nhiên quả thực c h ấ n kinh không ít người một tôn thiên hoàng lại có cường đại như thế năng lực khôi phục có thể bản thân phục hồi như cũ đây chính là thánh nhân mới có thủ đoạn với lại dù cho thánh nhân vậy không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong chữa trị xong mình gãy xương để nó tái sinh là lâm gia thánh thuật huyền thổ quyết có nhãn lực kình nhân vật thế hệ trước lập tức nhận ra loại bí thuật này ta muốn giết người lâm phong hổ nổi trận lôi đình cả cá nhân trên người tôn gia hiện vô số thổ hoàng sắt phù văn trong nháy mắt đem hắn bọc lại ở hóa thành một kiện thổ hoàng từng đạo thổ hoàng sắc thần quang tại chiến giáp thượng lưu t r u y ề n ngàn vạn thổ hoàng sắc p h ù văn lưu động để cả kiện chiến giáp nhìn lực phòng ngự kinh người rết lâm phong hổ nhanh chân mà đi phản g phất một tòa di động núi lớn mỗi một bước rơi xuống thiên địa đều rung động động một cái thư không tại dưới chân hắn nhao nhao vỡ ra từng vết n ư ớ c một quên như núi quét ngang mà đến chấn sát mà xuống phản g phất một tòa núi lớn từ thiên khung mà hàng uy thế kinh tiên doa đến không ít người sắc mặt trắng bệnh không biết tự lượng sức mình nam như mậu liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái ánh mắt y nguyên nháy mắt cũng không nháy mắt chú ý xe ngựa ngọc thủ một đạo lưu quang s ẹ t qua chân trời lập tức anh trên người lâm phong hổ đây chỉ là nam như m ộ n g tiện tay một kích liền một thành thánh lực cũng không có động tới h o à n h một tiếng vang thật lớn một kích đánh trúng lâm phong hổ ngực thổ áo giáp màu vàng quang mang l ó e lên sửng sốt đem một kích này cho chống đỡ cả lại lâm phong hổ tiến lên bước chân đột nhiên ngừng lại c h ỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến thân thể run lên trực tiếp ngược lại lui ra ngoài đông đông đông liên tục ngược lại lùi l ạ i mấy bước lâm phong hổ mới đứng bước vòng dáng có thổ hoàng sắc phủ văn chiến giáp thủ hộ hắn ngược lại là không có, có thụ thương hơn hết lúc này ánh mắt của h ắ n biến đến vô cùng ng Tiện t lâm phong hổ chậm rãi nâng lên hai tay hai con mắt lóe ra hảo quang màu vắng đất giống như hai viên bảo thạch khảm nạm tại hắn trong hớp mắt từng mai từng mai thổ hoàng sắc phủ văn tại hắn trong hai mắt toàn sinh lưu chuyển rực rỡ ngời ngời mâu ra lâm phong hổ trên cổ nồi gân xanh dốc hết toàn lực hét lớn một tiếng trong đôi mắt phủ văn theo hắn vội hô đột nhiên vội vội ra hướng hai tay của hắn ra hội một thanh thổ hoàng sắc chiến mâu xuất hiện tại hắn trong tay g i ế t lâm phong hổ hai tay một nắm chiến mâu chiến ý tiêu thăng đạp không mà đến trong tay chiến mâu vung lên đ ầ y trời mâu quang phá không mà đến trong nháy mắt đem nam như m ộ n g bao phủ mâu quang sáng trói trói mắt uy lực kinh người để vô số nhìn thấy một kích này người đều một mặt sợ hãi dạng này uy lực một kích thiên hoàng phía dưới không ai cả nổi lan nam như m ộ n g hoàn toàn như trước đây liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái đối mặt cái tia đẩy trời để thiên hoàng cũng vì đó biến sắc đáng sợ mâu quang nhẹ nhàng thoải mái cũng không q a y đầu lại thân thể không động chỉ là trên thân khí thế vừa để xuống vừa thu lại q u một, một đạo hào i quang màu vàng đất bao vây lấy một cái bóng trực tiếp từ trong đùi mù sông lên cao tiên hiện ra lâm phong hổ chật vật bóng dáng ngọc thụ lâm phong có phần mang một ít quân tử chi phong trên mặt một mảnh vết máu hoàn toàn thay đổi quần áo trên người rách dưới như cùng một cái tên ăn mày căn bản vốn không có thể cùng đường đường đông nguyên thiên lâm g i a thế tử tương đối giảm như vậy vô cùng thê thảm nhìn chung quanh rất nhiều người đều là cực lực nhịn xuống dáng tươi cười cái này lâm g i a thế tử liền là cái kẻ ngu một cái thiên hoàng cảnh cũng g i ả m đối như mộng công chúa đ ậ u thủ quả thực là tại tìm đường chết đảm lượng rất không tệ đáng tiếc là cái trẻ con miệng còn hôi sữa biết rõ không thể làm mà vì đó bản ý là tốt nhưng rõ ràng nhất như mộng công chúa không chào đón hắn loại này hoa hoa công tử lại tự làm mất mặt nói đến hay là hắn sự tình hư như mộng công chúa cơm chuộn là ăn ngon như vậy h so với hắn ưu tú thiên tài nhiều Cái ngay đám người nghị luận trên bầu trời lâm phong hổ sắc mặt càng ngày càng khó coi không đã không nhìn thấy sắc mặt hắn t h i ệ t để mặt mày hướng hát hơn hết lúc này toàn thân hắn run rẩy nắm đấm nắm chặt mu bàn tay bên trên từng đầu nổi gân xanh cho thấy nội tâm của hắn phẫn nộ lúc này hắn ngàn người chỉ trọ tiến tôi lương n à n tiến tử vừa mới nam như mộng b ộ c phát cái kia uy áp đến xem nàng đã là thanh nhân Châu, châu đường đường m lâm, lâm, hoa hoa lâm phong hổ há miệng vừa định đặt xuống c á i h ngon thoại tìm về chút mặt mũi tại tối lui thời điểm nam như mộng đột nhiên quay đầu ánh mắt bắn thẳng đến lâm phong hổ để hắn vừa mở to miệng tranh thủ thời gian bế mà bắt đầu đứng ép ta giết người nam như mộng lạnh lùng nhìn hắn một cái cái nhìn này nhất thời làm lâm phong hổ như rơi vào hầm băng toàn thân huyết dịch phảng phất đều ngưng kết hắn có loại cảm giác nếu như mình thật muốn đang nói chuyện rất có thể liền không gặp được ngày mai mặt trời mồ hôi lạnh x o á t một hạ chạy xuống còn tốt nam như mộng chăm chú chỉ là nhìn hắn một cái liền quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm xe ngựa nếu không dù cho nam như mộng không đậu thủ chỉ dựa vào một ánh mắt chừng thời gian hơi dài hắn liền có khả năng quỳ cho dù là hiện tại hắn vậy cảm giác hai chân cũng có chút như lộn lộn ra nhìn thấy nam như mộng không có ở nhìn mình lâm phong h ổ chỗ nào còn quản mặt mũi gì quay đầu liền chạy bộ dáng cực kỳ chật vật như là chó nhà có tang bình thường ha, ha, ha nơi xa mọi người thấy lâm phong hồ bộ dáng lên tiếng cười to đều là làm một bộ cười trên nôi đau của người khác bộ dáng vui như thế, Tiểu ngươi chờ đó cho ta lâm phong h ổ bộ mặt và mẹo ngoan lệ chi s ắ t chợt lóe lên quay đầu hướng nơi xa đám người nhìn thoáng qua thanh mấy cái k i a nhảy nhất hoan gương mặt thật sâu nhớ trong đầu lập tức tăng thêm tốc độ đi xa hắn xem như thanh nam như mộng hận lên thuận đường còn hận lên cái k i a chút cười nạo người khác tiểu nhân báo thủ hai mươi năm chưa muộn chờ xem ta nhất định hội trở về tranh nơi xa nam như mộng tường tận xem xét chiếc xe ngựa này thật lâu một mực phát giác không gian nó có cái gì chỗ bất phảm nhưng là từ nơi sâu xa loại kia triệu hắn lại thật sự tồn tại nữ nhân giác quan thứ sáu thế nhưng là cực kỳ chuẩn nghi hoặc bên trong nam như mộng đột nhiên r ỗ i ra ung tùm ngón tay ngọc hướng xe ngựa điểm tới một đạo yếu ớt chỉ mang pha không q u a n h ở trên xe ngựa phanh một tiếng v a n g nhỏ không nhẹ không nặng cực kỳ rõ ràng chuyển vào trong thai mọi người nhưng mà xe ngựa lại không hề động một chút nào quả là thế cái này căn bản cũng không phải là bình thường xe ngựa nơi xa tống thiếu thu thấy cảnh này chân mày níu chặt triển khai trong lòng cuối cùng tìm ra đáp án cái gì những người khác tất cả đều là một mặt mẫu b ư ớ c gắt gao nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa kia phản phất gặp ủy bình thường một cỗ mục nát xe ngựa rõ ràng nhìn qua hơi dùng sức quá lớn liền hội sụp đổ tại sao có thể tiếp xuống thánh nhân một k í c h mặc dù nam như mộng chỉ là tiện tay một k í c h không có sử dụng bao nhiêu lực lượng nhưng là dù sao cũng là thánh nhân xuất thủ cũng như là tu sĩ khác biệt phải biết thánh nhân nhất cử nhất động đều có thể dẫn ra thiên địa đại đạo cho mình dùng dù là tùy ý một động tác cái kia đều có đạo diễn hóa h o a n g nam như mộng hai mắt n h u lại hơi nhếch khỏe môi lên lên vươn tay xa xa một trưởng vô hướng xe ngựa lần này nàng vận dụng năm thành lực lượng một cái trong suốt như ngọc ngọc trưởng đột nhiên chụt về phía xe ngựa thánh uy của quận thẳng tiến không lù ngọc t r ư ờ n g trực tiếp ấ n ở trên xe ngựa phát ra một tiếng vang thật lớn nhưng mà cả cỗ xe ngựa vẫn không nhúc nhích tí nào cái này sao có thể tất cả mọi người tại thời khắc này đều đột nhiên biến sắc một mặt rung động thánh nhân vận dụng thánh lực một k í c h vậy mà không c ó n dung chuyển chiếc này mục nát xe ngựa mảy may cái này quá quỷ dị dầm đám người thang nuốt nước miếng chiếc xe ngựa này lực phòng ngự kinh người như thế một chút người thế hệ trước hai mắt tỏa ánh sáng chăm chú nhìn xe ngựa lẩm bẩm thật kiên cố xe ngựa nam như mộng cũng bị xe ngựa phòng ngự cho kính trụ hai lần xuất thủ thăm dò dốt có biết cái này tuyệt đối không phải một cỗ phổ thông xe ngựa chương n g m bảy trăm bốn mươi hai bá tiên phật thể bá tiên phật huyết còn thật là không tầm thường xe ngựa nơi xa đám người manh động tiếng người lộn xộn lẫn nhau nghị luận trong bọn họ có rất nhiều người đều là mấy năm trước chỉ thấy qua chiếc này phá xe ngựa có còn đã từng đạp đi lên qua chỉ là về sau bị xe ngựa thảm trạng cho mê hoặc đây tuyệt đối là kiện khó lường bảo vật có đại n vân thạch n n ngựa, m ộ sơn đại á sư huynh m lạnh lùng nhìn tống thiếu thu một chút cực kỳ không chào đón hắn nghe đến đại sư huynh khoác lác một đám vân thạch sơn đệ tử vội vàng chớ lên tiếng không dám nói nhiều một câu bọn hắn đối với đại sư huynh tính tình vẫn là h i ể u rất rõ biết đại sư huynh không chào đón thiếu thu sư đ ệ nhao nhao trầm mặc lại đương nhiên vậy có không sợ người khác cúi đầu vụ trộm đối tống thiếu thu nháy mắt ra hiệu ầm ầm nam như mộng tay ngọc khẽ vẫy trên bầu trời l ơ lửng cổ chiến xa chầm rãi rơi xuống đem chiếc xe ngựa này thu thập một chút từ hôm nay trở đi nàng chính là ta tỏa giá nam như mộng hướng về phía hai tên thị nữ phân phó nói là công chúa hai tên thị nữ từ trong cổ chiến xa đi ra hướng xe ngựa đi đến bắt đầu thu thập tê nhìn xem hai tên thị nữ bận rộn lanh khí vì chi biến sắc khả l cái này khu khu hai người thị nữ đều có hoàn g cảnh đỉnh phong thực lực theo kịp một cái cỡ nhỏ môn phái lao tổ cấp nhân vật nam vũ hoàng triều không hổ là nam vực hai đại đế đạo hoàng triều một trong cực thượng hoàng cảnh người cam tâm vì thị nữ khó lường có đại nhân vật một mặt tán thưởng t r u n g quanh vô số người một mặt hâm mộ cực thượng hoàng bực này đỉnh phong hoàn g cảnh cao thủ vậy mà vẹn vẹn thị nữ cái này nam vũ hoàng triều tốt đại thủ m ú t phải biết một cái hoàn g cảnh tu sĩ tại c ử u giới tu sĩ ở trong đã coi như là cao thủ bực này nhân vật đều là xương bá nhất phương nhân vật có triển vọng một gia tộc môn phái nguyên lão có phụ thuộc vào cái khác đại giáo trở thành nhất phương thành chủ địa vị tôn sùng có thể hiệu lệnh nhất phương cảnh giới cỡ này nhân vật đi tới chỗ nào đều là hàng bán chạy các môn phái vì thế có thể đoạt b ề đầu vì lung lạc hoàn g cảnh cao thủ không tiếc lấy ưu tú rất nhiều tài nguyên nhận lời có thậm chí còn không tiếc vận dụng nội tình bồi dưỡng bực này hoàn g cảnh cao thủ Thánh nhân phía trên, vậy cũng là trong truyền thuyết nhân phía nhân tham dự vào trong thế tục đến, mà hoàng cảnh thánh cũng trong đến, cao vậy tục địch cái cũng là liền là liền vào mà rất dự đã thủ thủ dưới tại, vô tôn địa sớm sùng thậm chí cần bọn hắn vì chính mình môn phái tranh đoạt tài nguyên thậm chí là sông pha chiến đấu giống nam vũ hoàng t r i ề u loại tình huống này ít càng thêm ít không thể không khiến bọn hắn kinh ngạc hai tên thị nữ dù sao cũng là hoàn g cảnh cao thủ động tác cực kỳ nhanh chóng không lớn một chút thời gian liền đem chọn cái xe ngựa thu thập sạch sẽ hơn nữa còn từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra các loại trang sức bắt đầu đ ố i xe ngựa bố trí cái này chút trang sức đạo văn dày đặc thần quang lưu chuyển xem xét liền không phải là pha vật để người chung quanh nhìn đầu váng mắt hoa chân mồm tinh hà cắt trần nhà từ xa nhìn lại tinh quang vệ xuống tinh hoa như nước. để cho người ta ngồi trong xe ngựa phảng phất đứng tại một mảnh tinh không chi hạ kỳ lân tường vân gỗ làm thành cửa sổ cách cửa sổ gỗ lim chất lấp lóe tường vân đạo văn xa xa nhìn lại phảng phất có một cái thụy thú kỳ lân tại bước trên mây mà đi thụy thải ngàn b ạ n như mỗi một loại này đủ loại màu sắc hình dạng vật trang sức tô điểm trong xe ngựa đem xe ngựa tân trang tráng lệ tài đại khí thô trong lòng mọi người đồng thời lướt qua dạng này một loại ý nghĩ bị rung động thật sâu cũng chỉ có cái này một loại ý nghĩ mới có thể giải thích bọn hắn thấy bực này trang sức đối với hắn nhóm trong đó đại đa số người tới nói vậy cũng là mong muốn không thể thành quá m trong nháy mắt cả cỗ xe ngựa thay mới chứa mặc dù ngoại hình không có bao nhiêu cải biến nhưng là tăng thêm một chút trang sức về sau lập tức để xe ngựa trở nên cao đại thượng bắt đầu công chúa thu thập thỏa đáng hai tên thị nữ bước liên tục khẽ rời đi cung cung kính kính mấy đạo trong lúc giơ tay nhấc chân lễ nghi hiển thị rõ như là tiểu thư khuê các bình thường nhìn nơi xa một đám tuổi trẻ miệng lưới khô không k h ó c như mộng công chúa đã rất đẹp không nghĩ tới nàng thị nữ vậy đẹp như thế nếu như có thể hô hiếm đủ để đại úy bình sinh một chút người trẻ tuổi biết do đánh không động được nam như mộng nao n h a thanh chú ý đánh tới hai tên thị nữ trên lùi lại mà cầu việc khác đã không làm được phò mã ra vậy liền làm từ phượng c h i thần vậy là lựa chọn tốt hơn không sai vất vả hai vị tỷ tỷ nam như m ộ n g đi lên xe ngựa quan sát một chút gật gật đầu rất là hài lòng hướng về phía hai tên thị nữ một cười cái này hai tên thị nữ thế nhưng là từ nhỏ đi theo nàng lớn lên như hình b ớ i bóng tình như thủ túc mặc dù bình thường hai tên thị nữ ở trước mặt người ngoài luôn xưng hô mình công chúa nhưng là trong l âm thầm các nàng đều là lấy tỷ m ộ i tương xứng huệ nhi lái xe mẫn nhi lái chúng ta xe xuất phát tử sơn thánh n i ệ nam như mậu ngồi vào trong xe ngựa phát ra hiệu lệnh hai chiếc xe chậm d ã i hướng về phía trước đi đến đón mặt trời lặn cái bóng càng kéo càng dài chậm d ã i biến mất tại trong tầm mắt mọi người trong xe ngựa trong không gian một đạo bóng dáng đạp thân đứng ở hư không vô tận bên trong không gian chi lực vượt quanh p h á p tác như thác nước hóa thành từng cái không gian tinh linh vây quanh đạo này bóng dáng b a y múa mà đạo này bóng dáng đồng dạng rất có hứng thú đùa lấy cái này chút tiểu tinh linh lẫn nhau chơi quên cả trời đất nơi xa trong hư không còn có một đạo bóng dáng ngồi xếp bằng ở chỗ kia tiên khí tràn ngập như là muốn vũ hóa phi thăng bình thường khí tức quanh người lưu chuyển phản phất mà xe ngựa theo lại chính là đi qua ngụy trang bách biến chiến xa đi qua năm năm bế quan lục trần đã thành công thành t i ể u thánh nhân đạo cơ không rảnh phi thường hoà n mỹ cơ sở phi thường kiên cố lệ lục trần mình rất là hài lòng mà m ộ n g phi huyên còn không có từ bế quan bên trong tỉnh lại lục trần kiểm tra một chút cũng liền cái này hai ngày trong lúc rảnh rỗi lục trần lúc đầu đang tại thôi diễn trong đầu của mình một ít bí thuật đột nhiên bị vạn đạo thần tâm kinh động một mặt hiếu kỳ mở to mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại nam như mậu sao lục trần nhẹ nhàng lẩm bẩm cái tên này nam vũ hoàng triều nam bá thiên hậu nhân lục trần ánh mắt không khỏi nhìn về phía nam như mậu hai mắt khẽ híp một cái. Tự lầm bao m bá thiên phượng thể. phượng nhưng Lại diễn sinh đã r bá thiên huyết, không đơn giản, xem ra là nam bá bá bá b thiên huyết, thiên trực Trước thần thiên. thiên. phượng không hệ hậu nhân. giản, đơn nam Vương nam Nam xem ra a là lâu xa xưa một cái tên lục trần thân ở hư vô không gian lộ ra một bộ hồi ức t h ầ n sắc trong đầu vạn thế ký ức phủ hiện một đạo bá thiên lăng địa bóng dáng đại phá diệt thời đại về sau thứ nhất đảm nhiệm hệ thống chủ nhân lâm thế tất cả thiên địa tịch mịt mù không hy vọng đại phá diệt ngày kia hơn là không t r ọ vẹn lúc kia muốn tu hành đều cực kỳ khó khăn nó gian nan trình độ so với hiện tại mạn pháp thời đại còn phải gian nan gấp trăm lần nghìn lần lúc chỉnh cực càng cần sách kêu kỳ khó khăn, không muốn đều tu tìm một mảnh hoàn chỉnh sinh tồn thiên hành. địa với lại lúc kia tàn phá thiên địa ở giữa du đãng vô số đại phá diệt khí thức quần bạo thiên địa chi lực không biết lúc nào liền hội đem còn lại đại lục thuấn vệ còn có hỗn loạn hỗn độn phong bạo đồng dạng tàn phá bừa bãi còn x u ấ t lại thế giới như đao thiên ý phảng phất cạo xương liệu độc bình thường ma diệt bất luận c á i gì muốn tu hành tu sĩ đại phá diệt chỉ là bắt đầu chân chính để vô số công pháp lưu truyền liền là đại phá diệt sau đoạn này t u ế n g u y ệ t vô số thế hệ trước tiên hiền đều bị thiên ý chi đao chấm chết hình tiêu thần vẫn thậm chí có một ít ma khắc vào bia đá trên ngọn núi cổ công pháp vậy toàn đều gặp nạn tại cồn u g bão hỗn độn phong bạo hạ bị vỡ nát biến mất đoạn thất truyền nhận mà lúc kia hệ thống chủ nhân tuân mệnh m à sinh bắt đầu từ đại phá diệt thời đại sau cứu vớt thiên địa c h i lữ nam bá thiên liền là thời kỳ đó hệ thống chủ nhân dưới trướng trận chiến đầu tiên tướng hệ thống chủ nhân thân phong bá thiên vương thần hắn cũng là vạn thế hệ thống chủ nhân bên trong duy nhất một vị vương thần như thế nào vương thần chúng thần vương c h i thần thống ngự gia thiên dưới một người ước trên vạn người so với đại đế vậy hào không đủ vương thần cùng đại đế xanh bay thời đại kia không cách nào thành đế thì lại lấy vương thần tôn xưng theo không đại đế tên lại có đại đế chiến lực lấy lúc ấy nam bá thiên thực lực đủ để cùng đương thời đại đế sánh vai cùng sóng vai t ề khu nam bá thiên sơ nghe là cái nam nhân danh tự thực thì không phải vậy nàng lại là cái điển hình nữ tử một đời kỳ nữ thâm thụ hệ thống chủ nhân tín nhiệm hai người cùng đại phá diệt thời đại ngăn cơn sóng d ữ sắp sụp hỏng thiên địa ổn định lại vì về sau cựu giới hình thành đánh xuống nền móng vững chắc bá thiên vợ thể liền là nam bá thiên thể chất này thể bá đạo tuyệt luân trí dương t r í thánh uy lực kinh người đại thành nhưng bá thiên lăng địa không sợ thiên địa chi uy mà nó vẩn sinh bá thiên p ư ợ n g huyết càng là vô cùng cương đại là kinh hệ thống chủ nhân cùng nam bá thiên hai người cộng đồng nghiên cứu đem rời g i ặ c ở giữa thiên địa đại phá diệt còn sót lại chi lực quy về bản thân ngưng tụ thành bá đạo chi huyết một giọt máu đủ để hủy diệt một giới có được phá diệt chi lực mà b á thiên phượng thể mặc dù không phải vạn cổ thập đại thần thể một trong lại có được thập đại thần thể chi thế phối hợp b á thiên phượng huyết đủ để sánh vai c h ấ n thiên thần thể thậm chí so với còn phải mạnh hơn một điểm có nam b á thiên phụ trợ hệ thống chủ nhân quyết đoán thu thập tàn cuộc đem vỡ vụn thiên địa kinh hơn vạn năm thuế nguyệt rốt cuộc sơ bộ sắp xếp như ý những năm tháng ấy không phải vui sướng thuế nguyệt thời khắc nguy cơ có thể giáng lâm mà nam bá thiên cùng hệ thống chủ người sóng vai ra tay cộng đồng đối mặt hai người ở trong thiên địa bố trí xuống đại cục thiên thế thúc đẩy thiên địa mau chóng khôi phục đồng thời hai người vậy chuyển thừa xuống vô số phương pháp tu hành để đại phá diệt về sau may mắn sống sót đám người từ đó có phương pháp tu hành hai người cộng đồng sáng chế một bộ thần bí công pháp tránh lẽ đại phá diệt thời đại đại phá diệt chi lực g i o sát đây chính là được xưng là thế gian tứ đại cổ kinh đứng đầu h u ề n thiên bảo giám này bí thuật bao quát và vật dung hội vô số c ô n g pháp vì về sau vạn tộc sinh sôi đặt vững vô thượng cơ sở về sau hệ thống chủ nhân truy tìm dấu vết để lại bước lên tìm bí con đường rời đi cựu giới lúc ấy nam bá thiên không muốn đi theo muốn lưu thủ mảnh này thiên địa hệ thống chủ nhân đáp ứng hỏi nó phải chăng phải ngủ say hắn có thể t r ợ nàng một chút sức lực để nàng vĩnh hằng ngủ say để trường sinh bất tử nhưng mà nam bá thiên không có đáp ứng thế gian nhiều khó khăn đại đạo nhiều gian khó nàng mệt mỏi muốn, muốn nghỉ ngơi có thể làm bạn hắn lâu như vậy nàng đã vừa lòng thỏ ý cùng kéo dài hơi tàn tự phong bắt đầu còn không bằng hoành hành thiên địa tại cuối cùng thời gian cảm thụ thế gian đặc sáp về sau hệ h t ố nam bá thiên về tới hai người gặp nhau địa phương thành lập một cái tiểu tiểu thế gia nam vũ thế gia mà nàng vậy biến mất tục danh hóa thành một cái như là thế gia gia chủ thời gian trôi qua nam bá thiên tại nam vũ thế gia hóa đạo thẳng đến nàng thân trừ chính nàng bên ngoài ước ít có người biết thân phận nàng dù cho gia tộc bọn họ vậy không ai biết ngàn trăm vạn năm trôi qua cựu giới hình thành mà lúc trước nam vũ thế gia lần nữa xuất hiện nhân vật tuyệt đỉnh vấn đỉnh cựu giới thành làm một đời đại đế đem nam vũ thế gia biến thành nam vũ hoàng triều đến tận đây một đời vô địch hoàng triều một mực lưu chuyển tới đảm nhiệm thời gian biến thiên thiên điệu biến động nam vũ hoàng triều đựng suy lặp đi lặp lại phảng phất từ nơi sâu xa có c ố lực lượng thủ hộ lấy bọn hắn làm hắn nhóm mặc dù không có ngày xưa phốn hoa lại cũng không có gặp hai h o à ở đầu có thể bảo tồn đến nay những năm này nam vũ hoàng triều càng là tích lũy thâm hậu lần nữa trở thành đỉnh cấp hoàng triều lục trần từ khi nhìn thấy nam như mộng về sau t h ầ n s ắ c liền phát sinh biến hóa bá thiên phượng t h ể bá thiên phượng huyết đây là từ nơi sâu xa nhất định sao lục trần tự lẩm bẩm năm đó thứ nhất đảm nhiệm hệ thống chủ nhân xuất thế thu thập tàn cuộc xuất hiện một cái bá thiên phượng thể nam bá thiên phụ tá mà khi trăm ngàn vạn năm về sau mình xuất hiện muốn đánh lên thành tiết lộ tiến vào cái chỗ kia lại lần nữa xuất hiện một cái bá thiên phượng t h ể loại này nội dung cốt truyện thấy thế nào đều giống như cố ý an bài nếu không thế gian nào có trùng hợp như vậy sự tỉnh chủ yếu nhất là từ khi nam như mộng xuất hiện về sau mình vạn đạo thần tâm từ đầu đến cuối liền không có bình tĩnh qua lục trần có thể cảm giác được và đạo thần tâm cùng bá thiên phượng thể ở giữa có một loại nào đó không muốn người biết liên hệ nhưng khi hắn dò xét thời điểm lại cha không ra cái như thế về sau tròng còi u minh nhất định ngươi tới giúp ta sao lục trần lâm vào trầm tư ánh mắt lạnh lẽo khiếp người thần sắc trên mặt biến hóa cái khác hắn không biết có một chút có thể khẳng định nam như mộng tuyệt đối là mình một sự giúp đỡ lớn nhưng là nàng hội sẽ không giống năm đó nam bá thiên như thế cuối cùng lực tức sắp rời đi thời điểm rời đi mình điểm này lục trần còn thật không dám hứa chắc nếu như là lời nói tìm không tìm nàng cũng không đáng kể dù sao cuối cùng cuối cùng muốn mỗi người đi một n nhưng là nếu có bá thiên phượng thể gia nhập liên minh như vậy đối với mình tới nói tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn dựng dục ra bá thiên phượng huyết bá thiên phượng thể thực lực là kinh khủng một khi đại thành vậy thì có vương thần thực lực so với năm đó nam bá thiên một điểm không đủ